truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một tinh hồng săn g i ế t tiểu đội trên tinh thành các bạn học hôm nay rất vinh hạnh mời được chứ danh tinh hồng săn quỷ tiểu đội thành viên trường khai đến cho đại gia phổ cập cái này đường linh dị khóa đại gia tiếng v u a tay hoang lên theo lão sư âm thanh rơi xuống một cái xem ra có chút lười biếng người trẻ tuổi trên mặt nhàm chán đi tới trên giảng đài và dĩ nhiên là tinh hồng săn quỷ tiểu đội bọn họ cũng đã có bê cấp rồi a một đám học sinh trên mặt kích động chớ mong nhìn xem cửa ra vào vị trí phòng học trong góc vương diệp nghe lão sư văn thanh trong mắt lóe lên một tia hồi ức c h i sắc tinh hồng săn g i ế t tiểu đội hẳn là cũng xem như một cái chất lượng không tệ đoàn đội đi tại hắn trong trí nhớ tri đội ngũ này cuối cùng trở thành a cấp kết quả tại một trận sự kiện linh dị bên trong lật xe đoàn d i ệ t lúc ấy chuyện này đưa tới m à n h động không nhỏ đầu tiên xem như người trong cuộc mà nói cho các người đi học ta cảm thấy không hơi ý nghĩa nào t r ư ứ n g khai câu nói đầu tiên liền để tất cả các học sinh n g â y tại chỗ nếu như không phải là vì tia đáng thương một tích phân đời ta đều sẽ không xuất hiện ở đây có lẽ trong tương lai không lâu các ngươi liền sẽ biến thành vô số cỗ thi thể đương nhiên nếu như các ngươi may mắn tại cái nào đó sự kiện linh dị bên trong còn sống sót có lẽ còn muốn cần chúng ta cứu viện trở thành v ư ơ n g i í u thậm chí bởi vì các ngươi sẽ còn hy sinh dị nam giả cái này chính là các ngươi làm là người bình thường giá trị t r ư ơ n g khai băng lánh lời nói trong phòng học không ngừng vang trở lại cũng làm cho bên giới bục giảng tất cả các học sinh sắc mặt trở nên tái nhợt xó a xình bên trong vương diệp nghe t r ư ơ n g khai lời nói nhẹ gật đầu tại sự kiện linh dị bên trong người bình thường hoàn toàn thuộc về v ư ơ n g víu ý h ệ nếu như thông minh một chút nghe lời có thể thi hành mệnh lệnh c ò tốt nhưng nếu như chỉ biết trốn ở trong góc thét lên không giống cho á i kia nên ta có thể dạy cho các ngươi chính là nếu như phát sinh sự kiện linh dị rõ ràng bản thân định vị không cản trở cũng đã là đối với dị năng giả to lớn nhất trợ giúp nghe trương khai lời nói bên dưới bục giảng một người nam sinh nhịn không được đứng lên không phục hỏi ngươi cũng quá xem thường chúng ta à dựa vào cái gì nói chúng ta là vương hữu dựa vào cái gì trương khai dần dần thu hồi lười biếng trạng thái ánh mắt sắc bén như đ a o đ ồ n g dạng gắt gao nhìn xem nam sinh này l i ê n bằng các ngươi bây giờ còn có thể an toàn sống trong trường học nói xong ấu trí lời nói vừa nói trương khai mạnh mẽ trưởng đập trên bục i ả n g mặt trong mắt nổi lên lũ lục sắc c u ồ n sáng băng lánh nhìn chăm chú lên nam sinh xảy ra bất ngờ tình huống dọa trước đó đứng lên người nam sinh tia sắc mặt lập tức trở nên tái n h u ậ đứng tại chỗ chân tay luôn u ố n nhìn xem trong phòng học đám này dọa sợ học sinh trương khai đấy mắt hiện lên một tia thất lạc đám người này chính là cái gọi là tương lai sao tương lai trưởng không tại trên tay những người này cái thế giới này còn đem tồn tại sao một giây sau trong góc vương diệp ánh vào trương khai giữa tầm mắt trương khai cử động tựa hồ i hoàn toàn không có ảnh hưởng đến vương diệp y nguyên bình tĩnh ngồi ở trong góc trở lấy trương khai nói tiếp hơi ý tứ trương khai ánh mắt từ vương diệp trên người đ ả o qua đó là cái thú vị tiểu g i a hỏa nhưng mà ở trong mắt trương khai nhiều nhất xem như một câu thú vị mà thôi ta muốn nói chỉ có những cái này hy vọng các ngươi có thể thật tốt hưởng thụ cái này kiếm không dễ nhân sinh a nói xong chương khai lần nữa khôi phục trước đó lười biếng bộ dáng hữu khí vô lực rời phòng học xó a xỉnh bên trong vương diệp trong mắt lóe lên vẻ trầm tư quả nhiên cũng không phải là mọi thứ đều xét như lời trước đồng dạng làm từng bước chỉ cần mình tại hành động bên trên làm ra cải biến kinh lịch cũng sẽ cùng đ ờ i trước khác biệt như thế lời nói bản thân có thể không cần chết sao đ ờ i trước bản thân vẫn không có thức tỉnh thể nội dị năng nhưng hắn xem như một người bình thường mạnh mẽ trở thành a cấp săn giết tiểu đội đội viên tại rất nhiều trong mắt người bình thường một mực xem vương diệp làm thần tượng y hệt nhưng cuối cùng người bình thường trung kỳ là người bình thường gặp chuyện tinh táo đi nữa trí lực lại cao hơn kỹ xảo cận chiến có mạnh hơn đối mặt cao cấp sự kiện linh dị bên trong vẫn là như thế bất lực thượng tiên cho mình sống lại một đời cơ hội nhưng bản thân trung quy vẫn là một người bình thường vương diệp khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở đ ờ i trước hắn đã kiểm tra qua vô số lần bản thân hoàn toàn không có thức tình dị năng khả năng ngay tại vương diệp suy nghĩ sâu xa thời điểm trước đó rời đi chương khai lúc này biểu l ộ nghiêm túc lui trở về trong phòng học rất vinh hạnh nói cho đại gia một tin tức chúng ta bị cuốn vào một trận sự kiện linh dị bên trong ta đã hướng đội trưởng tỉnh h cầu cứu viện hiện tại chúng ta cần làm liền là lại ba mươi phút bên trong tận lực sống sót chúc các ngươi may mắn liền ở đám học sinh lâm vào đang thừ người lúc ánh đèn lập tức đen lại toàn bộ phòng học lâm vào một vùng tăm tối bên trong vương diệp im lặng dựa vào trong góc bất đắc di thở dài bản thân chỉ là làm một cái thí nghiệm vừa mới chuyển học được sắt vách thành phố trường học liền đã xảy ra loại chuyện này sao đời trước cái này trường học phát sinh qua sự kiện linh dị sao vương diệp đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng dù sao hàng năm phát sinh sự kiện linh dị thực sự nhiều lắm đương chi h bây nhiên m cái t h thị ở giữa nếu g tin tức c như, không không đừng đừng như các ngươi muốn tìm chết tùy tiện nói xong trong bóng tối chuyển đến trận trận tiếng khóc lóc dối loạt tiếng t r ư ơ n g hai tựa hồ đã sớm đoán được đám học sinh này sẽ không ngoan ngoãn dựa theo hắn chỉ thị hành động không có ngoài ý m u ố n chỉ là trong mắt tản mát ra một vòng lục quang đây là hắn thức tỉnh dĩ năng lục mang xó a xình bên trong vương diệp bất đắc dĩ cóng lên ba lô không nghĩ tới bản thân mới vừa trọng sinh liền bị c u ố n tới cùng một chỗ sự kiện linh dị bên trong lấy hiện tại thân thể của mình tố chất còn rất thấp a một mình sinh tồn còn rất khó khăn thở dài một bộ phòng học bản đồ hiện lên ở vương diệp trong đầu xem như một người bình thường nếu như ngay cả nhất địa hình cơ bản đều không nhớ được vậy cũng không xứng đáng gia nhập a cấp tiểu đội rất nhanh hắn quen việc dễ làm tránh thoát cái bản đi tới trương khai bên người tiểu nhị thiếu người tổ đội sao mang ta một cái chứ trong bóng tối vương diệp nhìn xem trong trí nhớ trương khai cuối cùng xuất hiện phương hướng thản nhiên nói chương hai giết người quy luật trương khai nghe vương diệp bình tĩnh nghiêm thanh n gây ra một lúc là vừa mới trong góc tiểu tự kia bản thân quả nhiên không có nhìn nhầm đúng là một cái thú vị ra hỏa nhưng mà lúc này biết đứng ở bên cạnh ta mới có thể an toàn đồng thời có thể bảo trì một cái tỉnh táo tính cách xác thực rất không tệ trong mắt trương khai mang theo một tia tán thưởng nói ra nhưng mà ngươi cuối cùng chỉ là một người bình thường loại cục diện này ngươi không được m a y may tác dụng ta nếu là ngươi liền an an tính tính lui trở về trong góc dù sao ai cũng đoán không ra cái này bắt đầu sự kiện linh dị giết người quy luật trong đám người chỉ ít tỷ lệ tử vong biết giảm xuống một chút khó được chương khai vậy mà đối với một người bình thường nói nhiều như vậy lời nói dù sao một người bình thường đối mặt sự kiện linh dị có thể bảo trì loại này tỉnh táo tính cách đã coi như là rất hiếm thấy nếu như là dị năng giả lời nói có lẽ thật có thể đến g ú p bản thân chương khai không khỏi có chút tiếp cận đầu tiên chỉ cần mò thấy quỷ giết người quy luật dù là người bình thường cũng là có tỷ lệ sống sót không phải sao hơn nữa nếu quả thật gặp được nguy cơ tin tưởng ngươi cũng sẽ cần một cái phá o hôi tới giúp ngươi thí nghiệm một chút q u năng lực vương diệp biểu lộ không có biến hóa chút nào bình tĩnh nói xong dù sao đời trước mình đã từng thấy sự kiện linh dị nhiều lắm nhưng bây giờ thể chất mình cùng đời trước so ra cuối cùng kém quá nhiều nếu như không phải sao bị bất đắc dĩ vương diệp thật không nghĩ lẫn vào tới càng không muốn giúp trương khai làm cái gọi là phá o hôi trương khai lông mày thật sâu nhữ lại u lục ánh mắt nghiêm túc xem kỹ lấy người thiếu niên trước mắt này không nghĩ tới người thiếu niên này vậy mà đối với sự kiện linh dị hiểu nhiều như thế thậm chí chủ động đưa ra có thể giúp bản thân đi thử nghiệm t r ư ơ n g khai lâm vào xoắn suýt bên trong mà đúng lúc này không khí dần dần biến đè nén toàn bộ tòa nhà giảng đường nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống bao quát phòng học trần nhà không biết lúc nào trở nên hư thối một g i ọ t lại một tích hiện ra tơi ư hồng thủy tích theo trần nhà không ngừng nhỏ xuống tại phòng học trên sàn nhà xem ra cái này quỷ có thể thay đổi hiện thực hoàn cảnh từ trường bao trùm suất không biết bản nguyên vị trí không biết trước mắt không người tử vong tạm thời bại trừ không có quy tắc giết người thủ pháp giết người không biết nhưng dựa theo phòng học học sinh sinh tồn số lượng đến xem giết người hiệu suất không cao vương diệp khe nhữ mày cảm thụ được xung quanh nhiệt độ hoàn cảnh biến hóa vô ý thức chỉnh lý số liệu tư liệu chậm rãi nói ra những cái này quen thuộc cũng là hắn đời t r ư ớ c ở trên mũi lao một lần lại một lần bồi dưỡng ra nói xong t r ư ơ n g khai đẩy ra cửa phòng học đi ra ngoài vương diệp phảng phất đã sớm đoán được trường khai sẽ đồng ý đồng dạng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào yên lặng đi theo t r ư ơ n g khai sau lưng duy trì tại trường khai sau lưng nửa mét khoảng cách Mà trong phòng học đám người tại trong bóng tối càng thêm khủng hoảng tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng khóc giống lên trong bóng tối trên vách tường không biết lúc nào ẩn ẩn hiện ra một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười phảng phất từ máu tươi miêu tả đồng dạng hành lang đồng dạng tràn ngập hát đám sợ hãi tại trong lúc vô hình phát ra rất nhiều các lớp khác cấp học sinh lao sư thất kinh đi tới trong hành lang bốn phía nhìn quanh một đám phế vật trương khai phảng phất đã sớm đoán được loại này hình ảnh nở nụ cười lạnh lùng mắng một câu trong mắt lục m a n càng ngày càng dồi d à không ngừng nhìn một phía qua hồi lâu trong ư bóng tối vương diệp đã thấy không rõ cảnh vật xung quanh trong đêm tối này duy nhất ánh sáng chỉ có trường khai trong mắt cái kia bồi lụt mang nhưng kỳ quái là vô luận phía trước đám người như thế nào chen trúc vương diệp luôn luôn có thể sớm cảm giác được đồng dạng tìm tới khe hở chật loại lên Thậm một chí m ự nếu như trong đám người có người tử vong dẫn phát khủng hoảng chỉ biết dẫn phát càng lớn bạo động chết đi nhiều người hơn nếu như cái này quỷ là có thể phát triển hình vậy những người này tương đương từ trong vô hình v ì quỷ cung cấp chất dinh dưỡng mà giam giữ cái này quỷ cũng sẽ thay đổi thêm phiền phức đây cũng là trương khai nói bọn họ là vương hữu phế vật nguyên nhân liền trong tivi phổ cập khoa học cũng không nhìn sao nhưng mà loại tình huống này chỉ là xuất hiện ở khủng bố khôi phục sơ kỳ tại vương diệp tử vong niên đại đã đã khá nhiều người bình thường cũng biết rõ làm sao tài năng tận khả năng sống sót chỉ là đây là bỏ ra vô số máu đồng dạng dạy bảo mới đi ra kinh nghiệm đương nhiên vương diệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những thứ ngu xuẩn kia nhóm cũng sớm đã chết rồi đã trải qua một trận lại một trận sự kiện linh dị còn có thể sống sót ít nhiều đều có chút đầu góc rất nhanh t r ư ơ n g khai vượt qua đám người đứng ở nơi cửa thang lầu thang lầu không biết lúc nào đã biến mất chỉ để lại một vùng tăm tối phản phất chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước liền đem bước vào vô tận trong vực sâu nhìn trước mắt tràn g cảnh t r ư ơ n g khai k h ẽ nhũ mày trong mắt lục mang lần nữa l ó e lên nhưng mà sắc mặt cũng ngay sau đó biến hơi tái nhuận ta đề nghị ngươi không nên vô cùng tấp nập sử dụng dị năng dạng này sẽ chỉ làm thân thể ngươi cơ năng mục nát càng thêm tốc tốc dù sao trước mắt loại tình huống này người bình thường cũng là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết lúc này trương khai sau lưng vị trí vương diệp đâm thanh thăm thảm c h u y ể n đến trương khai sướng sở nhìn về phía sau lưng phát hiện vương diệp vậy mà có thể trong bóng đêm ý nguyên tinh chuẩn đi theo phía sau mình vô ý thức đối với vương diệp lời nói coi trọng mấy phần chỉ là vương diệp trong lòng hắn cũng thay đổi càng thêm thần bí một chút hiện tại vô pháp xác nhận đầu n g u ồ n ta dị năng có thể truy tìm một chút dấu vết chỉ là đến nơi đ â y gãy rồi người cảm thấy phải làm gì ngay cả trương khai chính mình cũng không có phát hiện không biết lúc nào bắt đầu hắn đã tại tư vấn vương diệp ý kiến quỵ có thể thay đổi từ trường ảnh hưởng hiện thực hiện tại nơi thang lầu không xác định là bị từ trường cải biến vẫn là h u y ế n cảnh nếu như chỉ là h u y ế n cảnh nói rõ cái này quỷ đẳng cấp không cao nhưng thang lầu thật muốn biến mất lời nói trận này sự kiện linh dị liền muốn phiền thoái một chút vương diệp trong mắt mang theo một tia v ẻ trầm tư nói ra phương pháp khảo sát rất đơn giản quỷ hình thành từ trường có thể thay đổi xâm lấn gần như tất cả mọi thứ nhưng duy chỉ có một loại đồ vật không được t r ư ơ n g khai suy tư một chút phản phất l ĩ n h mộ vương diệp ý đồ người là nói hoàng kim chương ba nguy cơ vương diệp l ê n lạc gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy tỉnh táo cho nên kiểm tra phía trước là có phải có đường biện pháp rất đơn giản vừa nói vương diệp ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía t r ư ơ n g khai trên ngón tay t r ư ơ n g khai trên ngón tay có một cái nhẫn vàng h ô n đ à n người biết hiện tại giá vàng đắt cỡ nào sao t r ư ơ n g khai có chút thịt đau nói ra nhưng lại không có do dự chút nào trực tiếp đem nhận hai xuống ném về chỗ h ắ c ám loại tình huống này bất luận cái gì trần trờ cũng có thể đổi lấy hành động thất bại thậm chí đoàn diệt nguyên bản đủ ám tựa hồ thâm viên trên lối đi nhẫn bị dị trôi lơ lưng ở giữa không chúng thậm chí đạt động mấy lần vương diệp nhẹ nhàng thở ra xem ra vận khí cũng không t h lắm Cái ngoài ý muốn vương diệp âm thanh lạnh như băng tại trường khai sau lưng vang lên đầu tiên quỷ giết người quy luật trước mắt ý nguyên ở vào không biết trạng thái thứ hai mặc dù hoàng kim kết quả khảo nghiệm vì huyết cảnh nhưng mà có hay không chỉ có hoàng kim không bị ảnh hưởng còn chưa thí nghiệm cuối cùng song phương hợp tác trong a có bóng tối vương diệp tỉnh táo ánh mắt nhìn thẳng chương khai cái kia có chút thú lục hai mắt không có vẻ sợ hãi chương khai yên tĩnh mấy giây ta thừa nhận ngươi là đúng mặc dù ngươi trả phúng để cho ta cảm giác phẫn nộ chương khai nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt tiếp tục nói chương khai dị năng thất tỉnh phần mắt trước mắt khai quật năng lực hai loại dưới tình huống bình thường có thể điều tra quỷ đầu nguồn tung tích có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi đối với quỷ tiến hành c h ấ n n hiếp nghe trương khai lời nói vương diệp mày n h u lại sâu hơn chỉ khám phá hai loại năng lực sao hơn nữa còn là phụ trợ loại kỹ năng nếu như lúc này có cái khắc khăng khăng tiến công hình dị năng giả tổ đội trương khai phụ trợ không thể nghi ngờ có thể sứ đoàn đội tỷ lệ sống sót được to lớn đề cao nhưng vương diệp chỉ là một người bình thường là một cái bê cấp tiểu đội thành viên tùy thân nên đeo thu nạp quỷ vật chứa a vương diệp âm thanh mang theo chút hoài nghi vừa mới trương khai cử động đã để vương diệp có chút nghi vấn tên trước mắt này năng lực trương khai liếc mắt nhìn chằm chằm vương diệp đè nén xuống nội tâm lựa giận h tiếp đó cần phát huy ta tác dụng vương diệp không có để ý t r ư ơ n g khai thái độ giải quyết sự kiện linh dị còn mang theo cảm xúc rõ ràng là phi thường không lý trí cái này t r ư ơ n g khai vẫn là quá non nớt vừa nói vương diệp đi đến t r ư ơ n g khai trước người c a o mày nhìn về phía trước mắt tính mịch con đường nhấc chân bước đi lên nhẹ nhàng bước lên quả nhiên chỉ là đơn thuần huyễn cảnh sao rõ ràng trước mắt phảng phất thâm viên đồng dạng tính mịch đáng sợ nhưng vương diệp lại đã dấm vào và thật nhẹ nhàng chạm vào cảm thấy thang lầu hình dạng đi ta dấm qua vị trí nếu như ta trên đường rơi xuống tùy thời chuẩn bị kéo ta vương diệp hơi nghiêng đầu phân phó một câu giơ chân lên hướng trên lầu vị trí đi đến t r ư ơ n g khai đứng ở vương diệp sau lưng chẳng biết tại sao lúc này hắn tại vương diệp trên người cảm nhận được giống như bản thân đội t r ư ở n g giống như cảm giác tựa hồ bản thân không cần động não chỉ cần dựa theo phân p h ó làm theo là có thể cái này đáng chết cảm giác an toàn t r ư ơ n g khai khẽ lắc đầu đi theo vương diệp sau lưng hướng cảm nhận được quỷ chỗ đầu nguồn thăm dò lúc này tòa nhà giảng đường trần nhà càng ngày càng ấm ớt dọn d ọ a không biết là nước vẫn là huyết dịch dọn ư ớ c chậm rãi nhỏ xuống nhỏ ở các học sinh trên quần áo hoặc lá chỗ cổ dần dần một sợi âm phong t h i qua không khí tựa hồ dần dần biến càng ngày c một giây sau a trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm một bộ ăn mặc đồng phục thây khô không biết khi nào vô thanh vô tức ngã trên mặt đất là l à v ư ơ n g dương một cái học sinh tự a hồ nhận ra thây khô thân phận kinh khủng nói xong nhưng một giây sau hắn cái cổ vị trí tự a hồ bị châm nhói một cái hắn hơi nghi ngờ một chút sờ s o ạ n sau đó tại một đám các bạn học kinh khủng trong ánh mắt dần dần đã mất đi ý thức dưới vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g thân thể của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy trình độ xẹp xuống cuối cùng biến thành một bộ thây khô cùng trước đó trên mặt đất cỗ thi thể kia không có sai biệt sợ hãi tuyệt vọng kiềm chế bầu không khí trong bất chi bất giác trong đám người tràn ngập trong hành lang cái này đến cái khác người đột nhiên trận tròn hai mắt vô thanh vô tức ngã trên mặt đất trong bất chi bất giác vách tường tựa hồ thay đổi thêm mà b ớ c mà nguyên bản nhỏ xuống màu đỏ nhạt gió nước màu sắc nhưng dần dần sâu hơn một chút dừng một cái ở nơi này tầng bốn lầu chỗ chương khai bên trong mắt lục mang trợn lóe lên có chút nghiêm túc nói ra vương diệp yên lặng dừng b ư ớ c lại không có phát ra một k i a tiếng vang yên lặng nhìn xem chương khai ta có thể cảm giác được quỷ khí tại một tầng này mười điểm đầm vị trí cụ thể trong mắt chương khai lục mang lấp ló mà sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhận qua hồi lâu trưng ơ khai mới thật sâu thở một hơi gian phòng kia trưng ơ khai đột nhiên chỉ hướng hành lang c h ỗ sâu tận cùng bên trong nhất một cái nửa c h e gian phòng bốn lầu toàn bộ hành lang yên tĩnh đáng sợ quỷ dị là trong hành lang không hơi nào bóng người tồn tại chỉ có thể mơ hồ trong đó nghe thấy g i ọ t nước rơi trên sàn nhà âm thanh đủ loại tình h u ố n g dưới lộ ra phá lệ quỷ dị đây là vương diệp nhữ mày nhớ lại trường học bộ cục phòng làm việc của hiệu trưởng rốt cuộc vương diệp ánh mắt sáng lên nói ra quỷ đầu nguồn vì sao lại tại đó trưng khai âm thanh bên trong mang theo một tia lo nghĩ vương diệp yên lặng lắc đầu hay là trước nghĩ biện pháp đi qua đi vừa nói vương diệp chỉ chỉ mặt đất dùng ánh mắt ngươi chiếu một chút nhìn xem ngươi là cầm lao tử khi tay đèn tin sao trương khai lạnh lùng nhìn thoáng qua vương diệp đáng tiếc tại vương diệp bình tĩnh vẻ mặt bại lui bất đắc dĩ nổi lên trong hai mắt lục mang nhìn về phía mặt đất sau một khắc hắn biểu lộ đột nhiên biến đứng lên đây là thi thể đầy đất toàn bộ giấu ở trong bóng tối thi thể phảng phất toàn thân đã mất đi tất cả trình độ đồng dạng hiện lên thây khô trạng con đường này rất nguy hiểm vương diệp trong mắt lóe lên một t i ê kiếm k � tỉnh táo nói ra ngươi nhìn kỹ mỗi người bọn họ chết đi lúc động tác trương khai theo vương diệp ngón tay phương hướng nhìn lại phát hiện một chút thây khô bàn tay đều sờ tại cái cổ vị trí bọn họ đang sờ của mình trương khai hít một hơi khí lạnh nói ra t r ư ơ n g bốn lựa chọn vương diệp yên lặng nhẹ gật đầu đúng nhưng bọn họ làm động tác này là vì cái gì trương khai có chút không hiểu hỏi vương diệp yên tính mấy giây đột nhiên ngần đầu nhìn về phía trần nhà là nước nước không sai ta có thể nghĩ đến chỉ có giọt nước rơi vào trên cổ bọn họ mới có thể vô ý thức đi sờ vương diệp n h ũ n mày suy tư chốc lát nói ra nói cách khác cái này quỷ giết người quy luật là nước chạm đến trên trần nhà nhỏ xuống nước chí ít trong đó một đầu giết người quy luật hẳn là dạng này nghe vương diệp lời nói trương khai rơi vào trong yên tĩnh qua hồi lâu mới liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp người trẻ tuổi này ở trong mắt trương khai thực sự quá thần bí thậm chí rõ ràng là một người bình thường lại làm cho trương khai đều hơi kiên kỵ ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i phút vương diệp đã mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc nhưng khoa trương nhất là hắn chỉ dựa vào trước mắt một cái trắng cảnh liền suy đoán ra quỷ một loại giết người quy luật nếu như vương diệp biết, khai nội tâm ý nghĩ, đoán chừng biết trả lời làm trải qua cái này đến cái khác sự kiện linh dị bỏ ra vô số sinh mệnh đại giới về sau người tự nhiên là sẽ trưởng thành hiện vào lúc này người còn quá trẻ trước mắt vô pháp xác định quỷ phải chăng có cái khác thủ pháp giết người nhưng có thể xác định là quỷ này là có thể trưởng thành vương diệp ánh mắt bên trong mang theo vẻ trịnh trọng nói ra giọt nước rơi xuống âm thanh càng ngày càng thường xuyên nếu như mặt đất bao trùm lớp nước, nước sự tình thì khó rồi đề nghị ngươi thông chi ngươi tiểu đội thành viên cẩn thận giọt nước đừng không hiểu thấu chết đi mấy cái thì có thú vương diệp nhìn thoáng qua trước khai nói ra t r ư ơ n g khai yên tĩnh mấy giây lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin nhắn nhìn xem điện thoại ưu ám còn sáng không biết suy nghĩ cái gì một phút đồng hồ sau t r ư ơ n g khai hít một hơi vung lòng một chút tiểu đội chúng ta thành viên đại khái còn có mười phút đến không biết vì sao t r ư ơ n g khai lúc nói những lời này tự tin một chút có thể là bởi vì lúc trước toàn bộ hành trình bị vương diệp trường khống bị đà kích nghiêm trọng vương diệp khẽ gật đầu hiện tại nhất biện pháp đơn giản chính là dùng quần áo ngăn khuất đỉnh đầu đứng tại chỗ bất động chờ cứu viện chương khai yên tĩnh mấy giây âm thanh biến có chút chấm thấp nhưng mười phút đồng hồ ai biết quỷ sẽ trưởng thành tới trình độ nào hơn nữa biết chết bao nhiêu người nghe trương khai lời nói một mực bình tĩnh vương diệp khỏe miệng nổi lên một tia như có như không mỉm cười nhìn về phía trương khai trong ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo tán thưởng ngươi nếu biết còn chờ cái gì nhưng vương diệp âm thanh hoàn toàn như trước đây tỉnh táo phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho hắn cảm xúc phát sinh biến hóa ở nơi này khủng bố trong hoàn cảnh vô ý thức để cho người ta an tâm rất nhiều vừa nói vương diệp k h ở i bản thân áo khoác hai tay chống lấy ngăn khuất đỉnh đầu của mình hiện tại chỉ có thể tưởng cực giọt nước nhất định phải chạm tới làn ra mới có thể tử vong đương nhiên ngươi còn muốn cầu nguyện bản thân dạy chống nước vương diệp vừa nói vừa đi đến bên tường vị trí k hít sâu một hơi hiện tại để cho ta tới vì ngươi kiểm chất một lần vương diệp một cước bước tới đỉnh đầu một giọt nước nhỏ ở vương diệp trên đồng phục phát ra một đường n ộ t ngạt tiếng vang vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào yên tĩnh chờ đợi ba giây sau nhất định phải chạm đến làn ra sao xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn đi theo đằng sau ta vương diệp tỉnh táo phân tích sau đó yên lặng nói ra tiếp tục đi đến phía trước chương hai nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng ánh mắt có chút phức tạp người này tâm lý rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào ă một bước kia mặc dù coi như rất đơn giản rất dễ dàng nhưng chỉ cần phỏng đoán thất bại bỏ ra sẽ là tử vong đại giới đây hoàn toàn là tại nhảy múa trên lưới lao bất quá một người bình thường đều thực hiện bản thân pháo hôi hứa hẹn làm đến một bước này nếu như mình rút lui đoán chừng cả một đời đều không ngốc đầu lên được c t r ư ơ n g khai tự dễ yêu cười cười yên lặng học vô ư ơ diệp cởi áo khoác xuống n â n g tại đỉnh đầu u ám trong hành lang khắp nơi thây khô chỉ có một chiếc một sau hai bóng người tại uy mắng đi về phía trước không có phát ra cái gì tiếng vang hình ảnh phá lệ quỷ dị bước nhanh hơn dọn nước càng lúc càng nhanh quần áo nếu như đỡ đẫm chúng ta có thể cùng bọn họ chết chung vương diệp khe n h ư mày càng thụ được dọn nước tốc độ vừa nói đồng thời bước chân tăng nhanh đi thẳng về phía trước trương khai đi theo vương diệp sau lưng nghe vậy biểu lộ biến đổi cắn răng đồng dạng tăng thêm tốc độ một phút đồng hồ sau phòng làm việc của hiệu trưởng cửa ra vào đứng ở đằng sau ta ta đi mở cửa vương diệp vừa nói mạnh mẽ chân đá vào phòng làm việc của hiệu trưởng trên cửa chính ẩm cửa bị vương diệp đá một cái bay ra ngoài lúc này lấy tay mở cửa không khác là ở muốn chết mặc dù đá cửa có vẻ hơi lỗ mãng Vào là lúc đó đã là phương pháp tốt nhất. trong ố t nhất. t cửa một người trung niên thi thể nằm sấp ở trên bàn làm việc thân thể hiện lên thây khô hình cùng hành lang người chết không hơi nào khác nhau vương diệp t i ê n lặng hướng về phía sau một bước lui tại trương khai sau lưng mình đã hoàn mỹ thực hiện kiểm tra phá o h ô i chức trách hiện tại đã không có ở đây hắn năng lực phạm vi để cho vương diệp ngưng trọng là gian phòng bên trong nhỏ nước cầm thanh càng thêm tấp nập thậm chí mặt đã có tầm một nhàn nhạt nước đọng mượn trương khai lục quang vương diệp mơ hồ trông thấy gian phòng bên trong hiệu trưởng sau lưng mơ hồ tung bay một cái bóng mở mà trên bàn công tác một cái hoàng kim làm cái bình không biết lúc nào mở nắp ra m u ố n chết vương diệp ánh mắt âm t r ầ m đáng sợ cái kêu hoàng kim cái bình rõ ràng là phong ấn quỷ vật chứa quỷ này là bị chấn áp qua nhưng lại bị người này mở ra không hề nghi ngờ mở bình ra người chính là hiệu trưởng vĩnh d ạ n qua đi khủng bố khôi phục bây giờ lại còn có người dám mở ra bị kín hoàng kim trang sức Trưng k hai còn mấy phút nữa vương diệp hít sâu một hơi yên lặng hỏi chín phút n g ư ờ i dị năng có thể áp chế quỷ bao lâu năm phút là ta cực hạn nếp m i ệ n g nổi lên một nụ cười khổ sở thời gian không còn kịp rồi cũng may trước mắt duy nhất tin tức tốt chính là cái bóng mở kia chỉ là lờ mở đứng ở nơi đó không có hành động loại này không có hành động quỷ đã là tương đối tốt giải quyết tồn tại chí ít chết rồi một cái tòa nhà giảng đường người về sau cái này quỷ không có người có thể giết kiên trì bốn phút sau bốn phút bắt đầu áp chế vương diệp hai mắt nhắm lại yên tĩnh mấy giây mạnh liệt mở ra nói ra chứng khai yên tĩnh nhẹ gật đầu vương diệp hành động này biết dẫn đến y nguyên sẽ có người tại trong vòng bốn phút vô tội tử vong nhưng hắn không có thánh mẫu nghi vấn bởi vì hắn biết đây là tốt nhất biện pháp giải quyết mặc dù nghe máu lạnh nhưng đây là duy nhất có thể cứu nhiều người hơn t u y ệ t hạng chương năm thần bí bức thư hiện tại cần cân nhất là chúng ta như thế nào tại cái này trong vòng bốn phút còn sống sót cảm thụ được g i ọ t nước rơi xuống tần suất cùng bản thân đồng phục chất liệu vương diệp khẽ n h ư mày xem như chết qua một lần đến người hắn không sợ hãi cái chết nhưng cái này không phải sao đại biểu hắn muốn chết có có thể sống sót cơ hội hắn ý nguyên muốn hết tất cả cố gắng hỡi bọn họ á o khoác c h ơ n g khai do dự một chút chỉ chỉ trên mặt đất thầy khô hỏi ngu xuẩn lúc này làm loại chuyện này không khác muốn chết chỉ cần bàn tay đi ra bên ngoài c ngươi mới biết sẽ cùng ó hay h g i ta n ư đứng chung một chỗ mặc một bộ áo khoác chờ ta áo khoác đến cực hạn về sau lại dùng ngươi. con n h i ề mắt lập tức phát sáng lên tiến đến vương diệp bên người đồng thời bảo hộ lấy bản thân áo khoác không bị xối hai nam nhân tại một kiện không lớn đồng phục dưới chăm chú m à tụ cùng một chỗ toàn bộ lầu bốn yên t ĩ n h đáng sợ chỉ có giọt nước tiếng không ngừng vang lên giọt nước âm thanh càng lúc càng lớn độ dày càng ngày càng cao thậm chí đã tương đương với một trận mưa nhỏ điều này đại biểu tử vong người càng nhiều thời gian từng phần từng phần đi qua cảm thụ được bản thân áo khoác trọng lượng biến hóa vương diệp t i ê n lặng nói ra, hởi áo khoác trương khai quyết đoán chống lên bản thân áo khoác vương diệp là cầm trong tay quần áo vứt bỏ hoàn mỹ nuôi tiếp tính toán thời gian đột nhiên vương diệp mở hai mắt ra nói ra mà sốt ruột chờ đợi trương khai thì là trong nháy mắt này trong mắt nổi lên q u ỷ dị lụt mang gắt gao nhìn về phía hiệu trưởng thi thể đứng phía sau hư ảnh một đường k i a sáng xanh lá tự mở hai mắt ra liên tiếp tại hư ảnh trên người lập tức g i ọ t nước rơi âm thanh biến mất hư ảnh cứng t ạ i tại chỗ thành công sao vương diệp cẩn thận r ơ i áo khoác không có tùy tiện bông ra tử tế quan sát lấy xung quanh cũng may tất cả như thường hiện tại chỉ có thể chờ mong nơi các đội hữu không muốn tới chế rồi vương diệp v ê n lặng ném đi gần như ướt đấm áo khoác băng lanh nói ra về phần đem quỷ một lần nữa giam giữ tại trong thùng đây không phải hắn một người bình thường có thể làm được sự t ì n h có thể nói hiện tại vương diệp bao quát cả tòa lầu người sống sót tính mệnh toàn bộ đặt ở trương khai đồng đội trên người bởi vì trương khai có thể làm được chỉ là c h ấ n nhiếp mà không phải phong ấn mặc dù giọt nước đ ỉ n h chỉ rơi xuống nhưng quỷ vượt lại như cũ tồn tại bọn họ vô phát thoát đi tòa này tòa nhà giảng đường nhìn xem trương khai lúc này dị năng áp chế vương diệp trong mắt mang theo một tia kinh ngạc năm phút chân nhiếp mặc dù một bộ phận nguyên nhân là quỷ này từ trường vẫn còn tương đối yếu thậm chí không có hành động lực loại này bẩm sinh nhân tố nhưng y nguyên xem như một cái cực kỳ biến thái kỹ năng khó trách đ ờ i trước tinh hồng săn quỷ tiểu đội có thể tiến ra a cấp đội ngũ đáng tiếc càng làm ạ n h mẽ kỹ năng sử dụng đại giới càng cao chết càng nhanh đây là nhân loại to lớn nhất một cái tai hại quả nhiên theo thời gian đưa đ ẩ y trương khai sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đến bốn phút lúc thậm chí máu tươi theo trương khai vành mắt chạy xuống trương khai bóng dáng dần dần hơi run dày thậm chí c r ầ n nhà lần l ư ỡ trở nên hơi ở bớt vương diệm khe nhũ mày trương khai chấn n h i p đã nhanh đến cực h ạ n sao dựa theo trương khai hiện tại trạng thái dù là sự kiện lần này có thể giải quyết đ o á n chừng cũng không thừa nổi mấy tháng tuổi thọ nhưng đây chính là dị năng giả cần phải trả giá thật lớn bọn họ bình thường hưởng thụ cấp cao nhất đặc quyền rất phong phú tài nguyên nhưng tương tự tại gặp nguy hiểm thời điểm cần l i ề u mạng cũng là bọn hắn cũng may phòng làm việc của hiệu trưởng pha lê đột nhiên vỡ vụn một bóng người mánh liệt từ cửa sổ chỗ và vào trương khai ngươi không sao chứ một cái sườn sau mọc ra một đôi cánh thịt trung niên nhìn xem trương khai khẽ nhữ mày nói ra vương diệp tại thời khắc này lặng lẽ lui về phía sau rất nhanh biến mất ở trong bóng tối hắn biết lần này sự kiện linh dị cũng đã giải quyết hắn cũng không muốn lẫn vào và o hậu tụ kết thúc công việc trong công việc dù sao nói đến cùng hắn chỉ là một người bình thường người bình thường tại gặp phải sự kiện linh dị lúc chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là có thể đ ờ i trước hắn xem như a cấp tiểu đội duy nhất người bình thường thường xuyên lẩn hiện tại từng cái trường học hoặc là người bình thường tụ tập nơi trốn phụ cập người bình thường gặp phải sự kiện linh dị cần phải làm việc nhưng tức là người bình thường có rất nhiều vương diệp lại chỉ có một cái thậm chí có người nói nếu như vương diệp có được dị năng dù là chỉ có một cái bộ vị thất tình đều sẽ trở thành nhân vật hàng đầu quả nhiên làm vương diệp đi lên lầu một lúc quỷ vực đã biến mất vô số điều tra viên tiến vào tòa nhà d ạ n g đường bên trong cứu viện người sống sót tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác mà vương diệp là trong đám người dần dần biến mất không thấy đi lại đang trên đường trở về nhà vương diệp khẽ nhũ mày đ ờ i trước lúc này bản thân còn tại vĩnh an là cấp ba bản thân vì thí nghiệm sau khi sống lại phải chăng có thể cải biến đ ờ i trước tương lai q u y tích chuyển trường đến bên trên kinh thị nhưng không nghĩ tới vừa mới chuyển trường liền gặp phải sự kiện linh dị nhưng đợi trước bản thân tựa hồ chưa nghe nói qua bên trên kinh thị vào lúc này bùng nổ qua linh dị vấn đề dù sao bên trên kinh thị đã coi như là trước mắt an toàn nhất thành thị vô số săn bỉ tiểu đội tổng bộ tất cả nơi này đến tột cùng là đời trước bản thân thu hoạch tin tức quá ít vẫn là đời này theo bản thân biến hóa tương lai đồng dạng tương ứng làm ra cả i biến tất cả những thứ này để cho vương diệp có chút m ở mịt bất chi bất giác vương diệp về tới bản thân nhà mới vương diệp phụ mẫu sau khi qua đời cho vương diệp lưu lại một bút tài sản mở cửa phòng vương diệp ngay tại chỗ con ngươi đột nhiên có lại ngay cả vừa rồi tại trường học phát sinh sự kiện linh dị đều không có quá ảnh hưởng đến hắn cảm xúc ngay tại vương diệp nhà mới p h ò n g khách một đường nửa hư nửa thực cửa phòng chẳng biết lúc nào dựng đứng trong p h ò n g khách sự kiện linh dị vương diệp trong đầu kiện thứ nhất thời gian phản ứng lấy nhưng ngay sau đó cánh cửa kia mở ra sau đó một cỗ hấp lực chuyển đến vương diệp không bị khống chế bị kéo gần cánh cửa này bên trong một đạo bạch quang hiện lên vương diệp chậm rãi mở ra mình bị lắc hai mắt trước tiên điều tra hoàn cảnh xung quanh loại này bố c ụ là b i u c ụ b i u c ụ bên trong không có mở hay tất cả vật phẩm hoàn cảnh cũng hơi lói ra tựa hồ sen vào nửa hư nửa thực ở giữa mà vương diệp lúc này liền ở vào biêu cục lễ tân trước bàn trên mặt bàn một cái tựa hồ bị máu nhuộm đỏ cũ kỹ phong thư tính tính để lên bàn mà phong thư bên cạnh là viết một tờ giấy địa chỉ ngoại ô nghĩa địa công cộng số ba bia đem phong thư tại trước mộ bia nhen nhóm ban thưởng quỷ sai dây thừng kỳ hạn ba ngày chương sáu số ba mộ ngoại ô nghĩa địa công cộng phong thư vương diệp nhìn trước mắt cảnh tượng n h ữ mày lâm vào trong trầm t ư trước mắt vương diệp phản ứng đầu tiên đây cũng là cùng một chỗ sự kiện linh dị nhưng tình huống trước mắt rõ ràng cùng lúc trước hắn chỗ kinh lịch khác biệt đồng dạng sự kiện linh dị cũng là phạm vi lớn liên quan đến nhất định nhân số tạo thành ảnh hưởng nhưng trước đó tại chính mình phòng khách tòa kia quái dị cửa cùng cái này thần bí phong thư để cho vương diệp cảm giác hết sức quỷ dị mà nhất làm cho vương diệp không thể tưởng tượng nổi là quỷ là không thể giao lưu đây là đời t r ư ớ c vô số người tổng kết ra thiết luật nhưng phong thư này cùng phía trên lưu lại chữ rõ ràng là cái này quỷ dị biêu cục đưa cho chính mình truyền đạt tin tức cái này thuộc về nhưng giao lưu phạm trù đồng thời chữ viết cuối cùng thậm chí viết rõ ban thưởng vương diệp yên lặng đứng ở lễ tân chỗ nhìn xem cái này thần bí phong thư rơi vào trong trầm t ư hồi lâu vương diệp trong mắt nổi lên một chút ánh sáng đem phong thư cầm vào tay có chuyện gì so với chính mình trọng sinh còn muốn không thể tưởng tượng n ổ i sao cùng vô pháp t h ứ c t ỉ n h đi đến đời đường xưa còn không bằng đụng một cái dù sao cũng là chết qua một lần người chẳng lẽ sẽ thảm hại hơn sao mà theo vương diệp đem phong thư cầm lấy có chút hư huyễn biêu cục bên trong cái kia phiến quỷ dị cửa lần nữa hiện hiện vương diệp hơi nhũ mày rất nhanh tỉnh táo lại đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ một giây sau h ắ ngoại lại xuất hiện tại hiện xuất thân t bản n r o phòng khách, mà cái kia phiến nấp khách, lần nữa ẩn gỗ, kia cái cửa mà lại ở t r n không. đoán như đồng g hư hồ thế được Tựa đã sớm đoán được sẽ d n Vương g d ệ p cảm xúc c ũ nghĩa k ô ô n chấn động, mà là nhìn xem trong tay cái này phong láo cũ phong thư, tự mình Ngoại n g g cái cũ thư, h mà xem lầm bầm. là láo tay tự địa công cộng vừa nói vương diệp đi tới thư phòng bật máy tính lên đưa vào ngoại ô nghĩa địa công cộng tin tức thẩm tra đứng lên sau mười phút vương diệp nhớ lại trước đó cha ra được tư liệu lâm vào trong trầm tư ngoại ô nghĩa địa công cộng vĩnh dạ trước đó liền đã tồn tại vĩnh dạ về sau khủng bố khôi phục bách quỷ dạ hành nhưng âm khí cực nặng ngoại ô nghĩa địa công cộng lại chưa từng xảy ra bất luận cái gì sự kiện linh dị ban đầu thời điểm điều tra viên đã từng đem ngoại ô nghĩa địa công cộng liệt vào nguy hiểm địa khu nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y dần dần giải trừ đề phòng trước mắt nơi đó trừ bỏ một cái gõ mó cầm canh lao đầu nhi liền không có người khác nhìn như bình tĩnh nghĩa địa công cộng thần bí bức thư số ba mộ chủ nhân tất cả những thứ này tựa hồ i hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm ta chỉ có ba ngày thời gian rất nhanh vương diệp nhận rõ hiện thực trước mắt bản thân chỉ là một cái không có tiểu đội người bình thường quyền hạn gần như là không cho dù là đưa cho chính mình một chút thời gian cũng điều tra không ra quá nhiều đồ vật muốn điều tra biêu cục tin tức vẫn là muốn trước đưa phong thư này lại nói đêm khuya vương diệp đem một cái hoàn toàn do hoàng kim chế tạo dao găm mặt không biểu tình cột vào trên bàn chân thừa dịp bóng đêm rời nhà bên trong hoàng kim là quỷ duy nhất vô pháp ảnh hưởng chất liệu mặc dù quỷ vô pháp bị giết chết nhưng nếu như tại thời cơ thỏa đáng cây dao găm này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra nhất định tác dụng mà đây cũng là vương diệp sau khi trùng sinh thừa dịp hoàng kim còn có thể dùng tiền mua đến lúc đó đưa cho chính mình làm mấy cái tiểu một trong thủ đoạn đêm k u a ngoại ô nghĩa địa công cộng lối vào một gian có chút cũ nát nhà gỗ hơi sáng lấy ánh đến xuyên tấu h qua cửa sổ mơ hồ có thể trông thấy một cái lớn tuổi l ã o nhân ngồi ở bên trong nhà gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi kèm theo ngẫu nhiên tiếng ho khan ở nơi này ưu ám nghĩa địa công cộng bên trong mang cho người ta trong lòng một tia yên tĩnh vì để tránh cho phiến phức vương diệp bóng dáng hoàn mỹ dung ở trong bóng tối không nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện trong bóng dâm một bóng người đang nhanh chóng đi tới môn vệ đại gia tựa hồ không có phát hiện bóng dáng hắn vương diệp rất mao tiến vào trong mộ viên số ba mộ vương diệp không có lựa chọn mở đèn tin lên bởi vì độ sáng rất cao dễ dàng bị người phát hiện hắn thuần thục tại bên trong túi đ e o l ư n g xuất ra một cây que h ì n h quang mượn yếu ớt l ụ c quang không ngừng quan sát đến hai bên mộ đ ị a số ba mươi tám mộ số ba mươi bảy mộ đáng chết cái này trình tự là đổ tới vương diệp nhịn không được thầm mắng một câu không biết vì sao toàn bộ mộ viên cho hắn một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác khiến cho hắn vô ý thức nghĩ phải rời đi nơi này nhưng nếu như dựa theo thứ tự này lời nói đại biểu số ba mộ tại mộ viên chỗ xấu nhất nhìn xem tối tăm mộ viên vương diệp đấy lỏng ẩn, ẩn mang theo một tia bơ tan vương diệp đáy mắt hiện lên một tia xoắn suýt nhưng rất nhanh hóa thành quyết đoán cấp tốc hướng mộ viên chỗ sâu chạy tới nhưng vương diệp không có chú ý tới là cửa ra vào nhà gỗ cửa phòng chẳng biết lúc nào mở ra trước đó trong phòng lão nhân mặc không biểu tình đứng tại cửa giơ trong tay một chiếc đèn đến yên lặng nhìn về phía vương diệp biến mất phương hướng số tám số sáu rốt cuộc vương diệp dần dần mò tới mộ viên chỗ sâu cách cái gọi là số ba mộ cũng càng ngày càng gần nhưng vương diệp biểu lộ lại càng ngưng trọng thêm đứng lên bởi vì theo hắn xâm nhập mộ bia càng ngày càng cụ nát thậm chí có chút mộ bia đã phong nước bao quát số hai mộ cả t o a mộ bia đã từ vị trí trung tâm nước gãy chỉ để lại dưới đ ấ y một chút địa đứng phương Diệp hoàn hảo. Vương Vân vân. Số mộ. thâm ạ i c ỗ ánh biến chút h mắt t có thúy ngưng trọng số bốn mộ về sau chính là số hai mộ cái gọi là số ba mộ biến mất còn là nói chưa từng tồn tại một cỗ khí tức cấm l ã n h truyền khắp toàn thân hắn khiến cho hắn nội tâm càng ngày càng bất an tựa hồ đáy l ò một cái tiềm ẩn âm thanh đang không ngừng nhắc nhở hắn rời đi nơi này thậm chí cảm giác kích động này càng ngày càng nghiêm trọng không đúng vương diệp khe n h ư mày nguyên bản đã vô ý thức lui lại hắn dừng ở tại chỗ e ngại loại tâm lý này đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tại qua tâm trạng mình ngay giữa bởi vì nếu như muốn sống sót liền không thể e ngại chết nhanh nhất vĩnh viễn là đám kia run lẩy bẩy vô dụng nhóm nhưng mình từ vào mộ viên bắt đầu cả người liền ở vào một loại bất an trong trạng thái thậm chí khi đạt tới số bốn mỗi lúc cỗ này bất an triệt để biến thành sợ hãi thúc đẩy bản thân thoát đi toàn này mộ viên có vấn đề vương diệp giật mình bừng tỉnh vô ý thức rút ra chân bên cạnh cột dao găm nhìn chăm chú bắt đầu một p í a rất nhanh hắn phát hiện một chút quái dị địa phương cách đó không xa số một mộ lúc này đã hoàn toàn trở thành một tòa phế tích mộ bia biến thành một đống cục đá vụn tản mát trên mặt đất số hai mộ cả tòa mộ bia trung gian đứt gãy giống như bị người chặt một đao giống như biến mất số ba mộ cùng có chút phá toái số bốn mộ tựa hồ toàn bộ trong mộ viên càng sâu chỗ mộ tổn hại càng nghiêm trọng hơn vương diệp hai mắt nhắm lại hồi ức bản thân mới vừa gia nhập mộ viên lúc tràn cảnh có vẻ như phía trước nhất mộ địa phản phất mới xây mới xây vương diệp mãnh liệt mở hai mắt ra mang theo một tia kinh n g mà nội tâm của hắn bên trong ẩn ẩn có một cái k h ô n giọt tốt thật ý nghĩ. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, vậy cái này tòa mộ biên, quả suy vậy á c này mồ hôi trong bất chi bất giác tự vương diệp chỗ chán chầm rãi nhỏ xuống mà vương diệp ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên số một mộ cái k i a mảnh phế tích chỗ t r ư ơ n g bảy biến mất số một mộ vương diệp ánh mắt đột nhiên co vào ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng số một mộ phế tích chỗ có một cái thấp hố tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng hơn nữa thấp quanh hố vây tựa hồ có cảo qua dấu vết chẳng lẽ số một mộ có đồ vật chạy ra ngoài nếu quả thật có chuyện vừa rồi vương diệp tra tư liệu lúc mới có thể tìm thấy được mới đúng dù sao hắn mở ra cái kia địa chỉ internet là rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến bên trong rất nhiều tin tức cũng là có thể tin đáng tin cậy cũng là trước mắt vương diệp có thể tiếp xúc đến cao nhất tin tức vòng lại hoặc có lẽ là trong này đi ra đồ vật mức độ bảo mật quá cao cái kia địa chỉ internet không có tư cách công bố tin tức này nếu thật là như vậy mà nói tình huống thì trở nên phức tạp quả nhiên cái này thần bí biêu cục làm sao có thể đưa cho chính mình một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ tình huống bây giờ còn tính là tại vương diệp có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng vẫn còn cần mau chóng tìm tới số ba mộ vô luận cái này ngoại âu nghĩa địa công cộng rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì đều đã không phải là hắn có tư cách tìm kiếm vương diệp hiện tại chỉ muốn mau chóng hoàn thành cái kia bưu cục an bài nhiệm vụ rời đi nơi này nhưng biến cố đã xảy ra số hai mộ đột nhiên truyền đến một đường rất nhỏ tiếng động tại yên t ĩ n h trong mộ viên lộ ra như thế đột ngột vương diệp ánh mắt mãnh liệt nhìn sang phát hiện mộ bia đang khẽ run lấy sau đó trên bia mộ đạo kia khủng bố vết rách tựa hồ sâu hơn rất nhiều mộ bia tùi thời đều có đứt gãy nguy hiểm số hai mộ đồ vật chẳng lẽ cũng phải chạy ra ngoài sau vương diệp biểu lộ n g h n g trọng tình huống trong bất tri bất giác nguy cấp đứng lên nếu như mình lại tìm không đến số ba mộ lời nói chỉ có thể rút lui trước quay đầu lại nghĩ biện pháp cũng may cái kia thần bí biêu cục cho mình trọn vẹn ba ngày thời gian nhưng không đúng vương diệp khen nhữ mày căn cứ tình huống trước mắt phỏng đoán cái kia thần bí biêu cục tự hồ là tuyển định bản thân nói cách khác biêu cục sát xuất cao sẽ đối với mình là một cái ước định nếu như vậy lời nói biêu cục không thể nào an bài bản thân hoàn thành một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ dù sao mình hiện tại chỉ là một người bình thường nếu như nhằm vào người bình thường đều sẽ cho ra một cái hội xuất hiện quỷ nhiệm vụ vậy đơn giản quá khoa trương trừ phi biêu cục ban đầu mục tiêu chính là để cho hắn đi chết vương diệp lập tức tỉnh táo lại không đi quản nữa đã dần dần phá toái số hai mộ đ ị a mà là quay người lại nghiêm túc đánh giá xung quanh số bốn số hai số một không đúng đột nhiên vương diệp trong đầu hiện lên một cái suy đoán bản thân tự a hồ tiến nhập một cái chỗ nhầm lẫn bên trong tại sao mình lại cho rằng cái thước phá toái phế tích là số một mộ mộ bịa rõ ràng đã vỡ vụn bản thân liền đập vỡ trên hòn đá chữ không có nhìn liền vào chức là chủ đem nó thay vào vì số một mộ vương diệp giật mình bừng tỉnh vội vàng tiến lên hai bước giơ lên trong tay q u e y h u n h quang đảo mộ bia c ặ n bã bên cạnh mộ bia lay động tốc độ càng thường xuyên vết dạn dần dần b ị lớn rất nhanh dày đặc cả t ò a mộ bia tựa hồ một giây sau mộ bia liền sẽ vỡ vụn có đồ vật đáng sợ nào sẽ phá đất mà lên đồng dạng quả nhiên vương diệp hai mắt tỏa sáng khoe miệng nổi lên vẻ m ỉ m cười một khối p h a toái trên hòn đá khắc lấy một cái đỏ tươi con số hai quả nhiên đây mới là số hai mộ đã như vậy lời nói bên cạnh tòa này vương diệp đi nhanh đến nguyên hai số chức mộ tử tế quan sát đứng lên theo mộ bia lay động từng khối mộ bia đứt gây tản khối rơi xuống đất kỳ quái là mộ bia vết r á c h chỗ từng sợi máu tơi ư tuân ra dần dần che kín cả tòa mộ bia thậm chí ngay cả trên bia mộ chữ có chút thấy không rõ là sợ bị ta nhận rõ sao vẫn là vương diệp khe nhữ n mày ở trên người háo khoác lau sạch lấy trên bia mộ vết máu một màn này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc ủy dị mộ viên tuân máu mộ bia một cái bình tĩnh thanh niên cau mày lau trên bia mộ vết máu ở nơi này âm trầm chi địa rồi lại hiếm có lấy mấy phần hài hòa không biết lúc nào một cái bóng dáng mơ hồ đứng ở vương diệp sau lưng, không trong bóng tối bóng người này hai mắt tựa hồ tại yên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp b ó n g dáng hồi lâu bóng người dần dần dương lên bản thân hơi khô héo trắng bệnh bàn tay ta liền biết vương diệp nhìn không được thầm mắng theo cẩn thận quan sát nguyên lai、like、cái này trên bia mộ căn bản viết chính là số ba mộ chỉ là bị cái này nghiêng xuống đến một vết nước mang đi một nửa con số xem ra giống như hai đồng dạng tại chứng thực bản thân suy đoán về sau nhìn xem không ngừng phá thoái bia đá cùng không ngừng biến âm lánh hoàn cảnh vương diệp không chút do dự xuất ra phong thư mở ra bật lửa đứng ở trước mộ địa đ e m phong thư nhăn nhóm một sợi màu đỏ sương mù kèm theo phong thư nhen nhóm không ngừng dâng lên ở giữa không t r ú n g trôi nổi hướng mộ bia đem t r ọ n t ò a mộ bia bao phủ tại trong x ư ơ n g khói rất nhanh mộ bia bên trong cự động dần dần biến mất cuối cùng triệt để an tính lại mà cái này màu đỏ sương mù cũng dần dần phiêu tán mơ hồ trong đó tựa hồ mộ bia vết rách lắng lại không ít có một loại dần dần khép lại xu thế mà vương diệp sau lưng cặp t i a trắng bệnh hai tay cũng dần dần lui về một lần nữa ẩn nấp ở trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa quả nhiên đây là một người bình thường cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần cẩn thận một chút tỉnh táo một chút liền có thể làm đến vương diệp nhìn trước mắt một màn này tự lẩm bẩm quả nhiên tất cả giống như bản thân suy đoán đầu dạng nhưng mà số một mộ đâu vương diệp trong mắt hơi nghi ngờ một chút hắn xác định nơi này đã không có mộ đ ị a bất quá nơi này tràn đầy quỷ dị vương diệp thu hồi bản thân nội tâm tò mò thu hồi q u e n h ì n h quang lần nữa ẩn giấu ở trong âm mưu hướng mộ viên đi ra ngoài đứng ở mộ viên cửa ra vào vương diệp nhìn thoáng qua bên trong nhà gỗ y nguyên tượng ở trên ghế xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi lao nhân có chút thở dài cái này mộ viên nguy hiểm như thế lao nhân nhưng vẫn an toàn sống đến bây giờ cũng là một loại may mắn may mắn không đúng vương diệp con người mãnh liệt có vào trước đó số hai mộ đồ vật thế nhưng mà đã chạy ra ngoài lão nhân kia dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự thậm chí số hai mộ đồ vật tối nay cũng suýt nữa đi ra lớn như vậy v ă n g động lão nhân kia vì sao nghe không được lúc này bên trong nhà gỗ một mực nhắm mắt lao nhân đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía vương diệp phương hướng hơi khô nhăn mặt khuôn mặt vậy mà lộ ra mỉm cười nụ cười này đông trầm khủng bố mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ vương diệp cái chán rơi xuống hắn phát h ệ dù là đời trước cấp cao nhất dị năng giả nhìn mình lúc cũng không mang đến cho mình lớn như thế áp lực cái này đáng chết lao nhân đến tột cùng là một loại gì tồn tại vương diệp không chút do dự quay người rời đi rất nhanh biến mất ở trong bóng tối mà nhà gỗ lao nhân ánh mắt tốn sức giật giật lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại trong bóng tối nhà gỗ trên cửa tựa hồ có một đường giống như hài đống khắc họa giống như con số một chương tám điên c u ồ n g con bạc về đến trong nhà ngồi ở trên ghế salon vương diệp trong đầu y nguyên không ngừng nhớ lại vừa rồi một m ả n kia phảng phất lao nhân kia dung mạo đã thật sâu khắc vào vương diệp trong óc cái này mẹ nó ngoại â nghĩa địa công cộng bản thân đời chức vì sao chưa từng nghe thấy chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là một cái S cấp địa điểm rồi a còn là nói đời trước đến bản thân khi chết nơi này đều không có b ộ c phát cũng hoặc là nói dù là bản thân đời trước là một cái a cấp tiểu đội thành viên đều không có tư cách biết tin tức này khe thở dài một hơi t ậ n lực khống chế bản thân không đi suy nghĩ chuyện này vương diệp đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh tới né mặt cả người đều tinh thần không ít trở lại phòng khách vương diệp ngây ra một lúc có chút im lặng muốn hay không đột nhiên như vậy không biết lúc nào cái kia thần bí cửa gỗ xuất hiện lần nữa tại trong phòng khách tựa hồ chỉ là một cái hư huyễn hình chiếu nhưng khi vương diệp giấu tay tại trên cửa gỗ lúc lại có thể chạm đến vật thật tồn tại lại một lần nữa tiến vào bởi vì vương diệp lần này có sung túc thời gian tử tế quan sát lấy cảnh vật xung quanh b u cục bên trong trừ bỏ cái kia lễ tân bên ngoài bên trái là một cái to lớn thu nạp tủ trong tủ chén b à y đầy đủ loại vật phẩm phá toái phật c h â u dị xét cái đinh đỉnh nhỏ đồng đau v v v tràn đầy thần bí mà phía bên phải đồng dạng là một cái to lớn ngắt tủ trong tủ chén bảy đầy bức thư cùng trước đó bản thân đưa ra bức thư không có sai biệt chỉ là bản thân lá thư này chỉ là có màu đỏ thản nhiên vết máu mà trong tủ chén đại bộ p h ậ n tin gần như cũng là nửa đỏ khiến người chú mục nhất thì là ngăn tủ phía trên nhất phía trên bày biện tam phong đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm lộ ti n tiện tản ra một cô ưu ám màu đỏ tựa hồ tản ra một loại thần kỳ ma lực để cho người ta kìm lòng không được lâm vào trong đó vương diệp khe lắc đầu từ loại này cảm giác kỳ quái bên trong thoát khỏi đi ra xem ra chính mình trước đó đưa chỉ là đơn giản nhất bình thường nhất bức thư sao vết máu màu đỏ càng sâu đại biểu độ khó càng lớn hôm nay cái này phong đơn giản bức thư suýt nữa đưa tại bên trong thậm chí gặp một cái đáng sợ lão nhân cái tia phía trên nhất tam phong tin lại đại biểu như thế nào khủng bố mà đổi thành một kiện thần bí vật phẩm lại đại biểu cái gì vương diệp b ầ n đầu nhìn về phía nơi xa một cái thang lầu dựng đứng tại cách đó không xa h u á m bên trong tựa h ồ bị hắc cám che khuất hơn phân nửa vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền để vương diệp linh hồn cảm thấy rút r ú dày hắn biết đây không phải là hắn có thể có đủ tư cách tìm kiếm ở tại nhưng điều này đại biểu biêu cục còn có lầu hai thu hồi ý nghĩ vương diệp nhìn mình tiếp phong thư lễ tân chỗ một cây dây gai tĩnh tĩnh bậy trên bàn đây chính là cho ta ban thường sao quỷ sai dây thừng vương diệp tự mình lẩm bẩm đem cây kia dây gai cầm vào tay một loại đặc thù cảm giác hiện lên ở vương diệp trên người dây gai lạnh bớt tựa hồ còn mang theo một cỗ khí tức ấm lãnh nhưng loại khí tức này cũng không tổn thương vương diệp ngược lại ẩn ẩn quay xung quanh tại vương diệp bên người tôn lên vương diệp tản mát ra một loại đặc biệt khí chất dây gai một bên ý nguyên có quen thuộc tờ giấy quỷ sai dây thừng có thể trói bột quỷ tiếp theo phong thư bảy ngày sau nhận lấy ngắn mùi hai câu nói lại giải đáp ra vương diệp tất cả muốn hỏi nghi ngờ bảy ngày sau tới nơi này lanh tiếp một phong thư sao vương diệp rơi vào trong cái này thần bí biêu cục tình huống trước mắt không biết nhưng bỏ ra tương ứng lao động về sau cũng sẽ nhận lấy phong phú thù lao Thương đương với, ta truyền phát nhanh, hoặc có lẽ là người đưa thương. thư ít, ít trước mắt, tựa trụ trong tổn thuần ít trước mắt tỉnh táo t nhân nhanh, hoặc Hôm phong chỉ nhìn hồi chế Chẳng hắn chế đích chỉ hòa bình Chỉ không chỗ phân đương người đưa bưu Vương cơ. đơn cùng viên nay này, nguy bên này đến cùng gìn gì, giữ với, với vì vì loại Cái cái Diệp sao? có cục mục có lẽ là lẽ là là là quỷ? xấu. áp mộ số tựa hồ cũng có thể càng thêm đặc sắc không phải sao nhìn xem trong tay căn này dây gai vương diệp khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười mặc dù biêu cục đối với căn này dây gai giới thiệu rất đơn giản nhưng vương diệp rõ ràng bất luận một cái nào linh dị vật phẩm đều rất khủng bố chỉ cần lợi dụng được đều có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả hơn nữa có thể không cần hoàng kim c h ó i bực quỷ cái này ở sự kiện linh dị bên trong tay cũng chỉ có một kiện không trọn vẹn linh dị vật phẩm mà thôi mặc dù nhiệm vụ rất nguy hiểm nhưng ban thưởng đồng dạng phong phú vương diệp cảm thấy cái này rất thích hợp có nghiêm trọng con bạc tính cách bản thân có lẽ đời trước vô pháp thức tỉnh dị năng đời này có cơ hội thực hiện nhân sinh dần dần biến thú vị đâu vương diệp ngã xuống giường chậm rãi tiến n h ậ p mộng đẹp đời trước hắn còn có một cái ngoại hiệu điên cồn con bạc tinh hồng săn g i ế t tiểu đội t r ư ơ n g k hai ngươi xác định hắn chỉ là một người bình thường sao trước đó cái kia lôi thôi cánh thị i ệ trung niên một mặt nghiêm túc nhìn xem t r ư ơ n g khai hỏi là hơn nữa hắn đối mặt linh dị tình huống tựa hồ hết sức quen thuộc chương khai suy tư ban ngày vương diệp cử động chậm rãi nói ra hơn nữa hắn cho ta một loại cảm giác cảm giác gì trung n i ê n nhân hỏi hắn đối với sinh mạng quá không thèm chú ý đến vô luận là người khác vẫn là bản thân nghĩ đến vương diệp đang hoài nghi huyễn cảnh gặp nguy hiểm lúc vậy mà không chút do dự đập lên chỉ vì đưa cho chính mình dò đường cùng tại bốn lầu trong hành lang đồng dạng cử động trương khai có chút không r é t mà run mặc dù mình cũng được vì nhiệm vụ làm ra hy sinh nhưng không hề nghi ngờ hắn tự giác làm không được như vậy đặc nhiên giống như là trương khai tự giác l à n g h ư vậy c n i ê n giống như là t r ư n g khai tự g h ô ư c như v trung nhiên nhân truy vấn trương khai cao mày qua hồi lâu mới ánh mắt sáng lên con bạc đúng con bạc tại đầu bậc thang hắn đang đánh cược đây chỉ là sơ cấp quỷ, vô pháp cải biến địa hình bốn lầu trong hành lang hắn đang đánh cược chỉ có giọt nước nhỏ xuống tại trên ra mới có thể phát động quỷ r ế t người quy luật chỉ là trần trùi con bạc hành vi trứng ư khai chắc chắn nói ra chỉ cần không phải tất thua cục diện người học sinh kia bộ dáng người tựa hồ cũng dáng cược hơn nữa không chút do dự dạng này sao trung n h ê n nhân khẽ nhữ mày không biết tại suy tư điều gì qua hồi lâu trung n h ê n nhân phân phó nói đi điều tra một lần người học sinh kia tư liệu đồng thời đem tình h u ố n hồi báo cho thiết tổ báo cáo nhanh cho thiên tổ sao trứng khai có chút do dự trung n h ê n nhân cười cười hắn vô luận thiên tài đi nữa cuối cùng chỉ là một người bình thường mà thôi còn không bằng đem hắn tin tức đưa cho thiên tổ có lẽ còn có thể đổi một chút tích phân t r ư ơ n g khai n g ư ơ i thơ gật gật đầu rốt cuộc loại quen thuộc này cảm giác không cần động não chỉ cần nghe chỉ huy là đủ rồi cái này đáng chết cảm giác an toàn nhưng mà ngươi phải nhanh một chút thức tỉnh cái thứ hai bộ vị bằng không t h ì lấy ngươi tình huống trước mắt nhiều nhất hai tháng thân thể cơ năng liền sẽ hư thối không sai bị lắm trung n h ê n nhân vô vỗ trương khai bà vai có chút nghiêm túc nói ra chương chín thiên tổ sáng sớm mạnh mẽ đồng hồ sinh học dưới vương diệp mở hai mắt ra trường học là không đi được dựa mặt về sau vương diệp tự lẩm bẩm một câu có chút m l t người đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện mình trong lúc nhất thời vậy mà không có chuyện để làm đời trước xem như a cấp tiểu đội thành viên mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc đủ loại sự kiện linh dị đời này mặc dù an giật rất nhiều nhưng bây giờ liền trường học đều buộc phát sự kiện linh dị trước mắt loại này quỷ dị an giật cảm giác ngược lại để cho vương diệp có chút không biết làm thế nào đột nhiên tiếng đập cửa văng lên vương diệp ngơ ngác một chút sự tình đến rồi không nghĩ tới đám người kêu hành động lực rất nhanh nha quả nhiên đằng sau có thể thăng cấp thành á tiểu đội đội trưởng không phải là ngu xuẩn nghĩ đến vương diệp khôi phục bình tĩnh mở cửa phòng ngoài cửa một người mặc đồ vét t r ắ n g hắn mang theo xem k h i ánh mắt nhìn vương diệp người là vương diệp nhìn thấy vương diệp không hơi nào biến hóa biểu lộ t r ắ n g h á n n h ị n không được mở miệng hỏi là ta vương diệp về đến phòng tại trong tủ lạnh phối hợp xuất ra một bình có cả có lạ vốn một ngụm ngồi ở trên ghế salon tiến đến ngồi đi ngươi không tò mò ta là ai chẳng hắn yên tính chốc lát đi đến nhìn xem vương diệp hỏi ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói không phải sao Vương miệng Diệp khỏe m a n g thiên e o một a ra. như có, như không ý cười, bình tĩnh nói ra. Đời trước, cùng h cười, trước, cót ý Đời i tổ người đánh quá nhiều quá qua là ạ i đối v ớ cái tổ chức n gì vương diệp uống một mụn có cạ có lạ lờ mờ hỏi hắn mặc dù hiểu rõ vô cùng thiên tổ nhưng trước mắt hắn nhất định không thể biểu hiện ra ngoài bởi vì trước mắt hắn chỉ là một người bình thường hoặc có lẽ là một cái bình thường học sinh trước đó đối mặt sự kiện linh dị tỉnh táo còn có thể nói hắn gặp chuyện tỉnh táo là một nhân tài nhưng nếu như đối với thiên tổ đều rõ như lòng bàn tay lời nói đây không phải vương diệp trước mắt có thể làm đến sự tình trừ phi bại lộ bản thân trọng sinh sự thật thiên tổ là rất đa nghi n g bất luận cái gì không xác định nhân tố đều sẽ bị nghiêm ngặt bằng khống vĩnh d ạ qua đi khủng bố khôi phục chính thức thành lập thiên tổ phụ trách xử lý sự kiện linh dị đồng dạng cũng phụ trách giám sát dị năng giả phòng ngừa bọn họ bởi vì đột nhiên thức tình năng lực bành trướng dưới làm ra một chút khác người sự tỉnh tôn khiêm phát hiện mình căn bản đoán không ra tên trước mắt này sâu cạn hắn tin tưởng nếu như mình không chủ động tiết lộ một chút tin tức lời nói người trẻ tuổi này căn bản sẽ không phản ứng bản thân nhưng ta chỉ là một người bình thường vương diệp thả ra trong tay có cạ có lạ liếc mắt nhìn chằm chằm tôn khiêm nói ra tôn khiêm nhẹ gật đầu không sai mặc dù ngươi chỉ là một người bình thường nhưng thông qua giọt nước sự kiện xin lỗi đây là chúng ta vì hôm qua kinh lịch sự kiện linh dị tiến hành hồ sơ mệnh danh chúng ta phát hiện ngươi gặp chuyện mười điểm tỉnh táo hơn nữa đối với sự kiện linh dị hiểu rất rõ hiện tại đến chỗ đều ở b ộ phát đủ loại linh dị vấn đề người chúng ta kết thiếu nói một cách khác chúng ta cần nhân tài tôn h khiêm nghiêm túc nhìn về phía vương diệp giọng điệu tràn đầy thành khẩn nhưng vương diệp lại không chút do dự từ chối nói chẳng lẽ các ngươi nghị phái ta người bình thường này đi giải quyết sự kiện linh dị sao hoặc có lẽ là ta có thể cho là các ngươi là ở mưu sát vương diệp nhìn về phía tôn khiêm thản nhiên nói chúng ta cũng có rất nhiều hậu phương nghề nghiệp không nhất định phải vọt tới phía trước nhất hơn nữa mỗi lần phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ thu hoạch tương ứng tích phân mà tích phân tượng h trưng cho thực lực mạnh hơn hoặc là vô tận tài phú quyền lợi tôn khiêm tựa hồ đã sớm đoán được vương diệp sẽ như thế nói đồng dạng đáp trả vương diệp vấn đề vương diệp lại lắc đầu ta tin tưởng các ngươi phải có năng lực tra được ta hồ sơ ta không thiếu tiền hơn nữa quỷ giết người quy luật thiên kỳ b á c h q u á i hậu phương nhân viên công tác cũng không thể nói là an toàn a thậm chí bởi vì một đoạn dị năng giả tại phía trước chuyển về ghi âm ta cũng có thể không hiểu thấu tử vong ta t i tưởng coi như ta hiện tại đáp ứng ngươi các ngươi cũng sẽ đối với ta tiến hành khảo hạch cho nên bây giờ nói những cái này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải sao nghe vương diệp lời nói tôn khiêm yên tính xuống nguyên bản nhìn hồ sơ hắn cảm giác đây bất quá là một cái nhiệm vụ đơn giản sau khi đến nói ra tự mình có cảnh lại biểu đạt một lần thiên tổ muốn lôi kéo hắn ý nghĩ người trẻ tuổi này thì sẽ một mặt kích động đi theo bản thân đi thôi nhưng để cho tôn khiêm không nghĩ tới là từ khi bản thân sau khi vào cửa tất cả t i ế t tấu liền toàn bộ bị vương diệp trừ khống bản thân chỉ có thể bị động ứng phó người là đúng yên tính hồi lâu tôn khiêm nhẹ gật đầu tin tưởng đối với loại người như ngươi mà nói vô luận ta nói cái gì cũng sẽ không cải biến ngươi nội tâm quyết định cho nên theo ta đi sao Tôn Khiêm đương ã bỏ đi thuyết thấy, phục, hắn v Diệp loại nhiên g ư được ờ i này n có rất m ạ mẽ tự chủ tính, sẽ tự tính, chủ không n g bị ư ờ thao túng h dàng. Đương n dễ i để cho tôn khiêm kinh ngạc là hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị từ bỏ không nghĩ tới vương diệp lại đồng ý cái này tôn khiêm hắn thấy thật sự là quá non nớt đối với vương diệp loại người này mà nói tài phú loại vật này đã không dẫn nổi hắn hứng thú nhưng duy chỉ có một chút là vương diệp làm không được tình báo đủ loại tin tức tình báo vương diệp nếu như một chỗ lời nói có chức hàng hắn vĩnh viễn không có tư cách biết thượng như ngoại ấu nghĩa địa công cộng cùng loại sự tình hắn lại cũng không muốn phát sinh hơn nữa hắn bảy ngày sau liền e m đưa ra bản thân phong thư thứ hai nếu như không có một cái mạnh mẽ tình báo nơi phát ra rất có thể sẽ ăn thua thiệt càng nhiều đây cũng là hắn đồng ý gia nhập thiên tổ nguyên nhân ta chỉ có một cái điều kiện ta hy vọng cho ta cao cấp tình báo quyền hạn vương diệp nhìn xem tôn khiêm thản nhiên nói nếu như đồng ý ta sẽ cùng ngươi đi tiến hành khảo hạch để chứng minh bản thân giá trị tôn khiêm liếc mắt nhìn c h ầ m chằm vương diệp hắn phát hiện ngắn ngủi mười phút bên trong người trẻ tuổi này mang cho hắn một lần lại một lần đến kinh ngạc vương diệp trong mắt hắn càng thần bí ta hồi báo một chút tôn khiêm yên tĩnh mấy giây nói ra sau đó lấy điện thoại di động ra quay người tại cửa ra vào vị trí gọi một cú điện thoại một phút đồng hồ sau、Tốt. tôn khiêm cúp điện thoại về đến phòng nhìn xem vương diệp nói ra phía trên đồng ý ngươi thỉnh cầu tương ứng khảo hạch đẳng cấp độ khó để thăng làm bê cấp hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ cảng bê cấp khảo hạch cũng là chuẩn bị cho các dị n ă n giả g ngươi thông qua khả năng rất nhỏ tôn khiêm cực kỳ thành thật vương diệp lại đạo nhiên nhẹ gật đầu muốn thu hoạch được tài nguyên liền muốn chứng minh bản thân giá trị cực kỳ hợp lý chúng ta đi thôi truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương m ộ ư ơ i bê cấp khảo hạch trên kinh thành trong thành một tòa cao vót vân đại hạng dựng đứng tại cả tòa trong thành thị chỗ đứng ở cao ốc đỉnh có thể nhìn xuống cả tòa thành thị vương diệp nhìn xem tòa này hùng vĩ kiến trúc dưới khoe miệng ý thức kéo ra trông thấy tôn khiêm một mặt kiêu ngạo giới thiệu triệt đ ể im lặng nếu như hắn n h ớ không lầm lời nói đại khái ba năm sau thiên tổ toàn bộ cũng chính là tòa cao ốc này bạo phát một trận a cấp sự kiện linh dị bởi vì tòa kiến trúc này rất cao dẫn đến người bề trên hoàn toàn không kịp chạy trốn thử thương vô số từ đó về sau thiên tổ hấp thụ dạy bảo cải thành song song nhà trẻ khu tiến vào cao ố c rộng lớn lầu một chỗ chỉ có một cái đơn giản lễ tân một vị tịnh lệ nữ sinh mặt mỉm cười đón ngài chính là vương diệp a vương diệp lờ mờ nhẹ gật đầu ta đã tiếp vào bộ trưởng thông chi cái này mang ngài đi tiến hành khảo hạch xin ngài đi theo ta trên mặt cô gái mang theo nhà nghề mỉm cười nói ra vừa nói nữ h à i mở ra thang máy đẻ xuống m ộ ư ơ i ba lầu con số chúc ngươi may mắn chuyện kế tiếp không về ta phụ trách tôn khiêm đứng ở cửa thang máy nhìn xem vương diệp nói ra sau đó quay người rời đi Cửa a t h nữ g đóng máy chậm rãi lại, lại. n hải dựa theo quá trình cùng vương diệp giới thiệu xong quy tắc về sau trở lại thang máy lấy một loại cực nhanh tốc độ rời đi phản phất m ộ ư ơ i ba lầu có đồ vật đáng sợ nào đồng dạng theo nữ hài rời đi m ộ ư ơ i ba lầu triệt để an tính lại một cố khí tức gâm lanh chuyển đến vương diệp khẽ nhữ mày b cấp khảo hạch nhiệm vụ là độc lập phong ấn một cái quỷ sao cái này độ khó có chút cao rồi lấy trước mắt dị năng giả trình độ mà nói đại bộ phận dị năng giả đều không thể làm đến độc lập giam giữ mà lại áp dụng tiểu đội hình thức thiên tổ khó tránh khỏi hơi đánh giá cao mình hơn nữa thiên tổ này là gan tựa hồ quá lớn một điểm lại dám tại tổng bộ thả ra một cái quỷ nếu như xuất hiện sai lầm tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng trong bất chi bất giác ánh đèn tựa hồ nhận lấy từ trường ảnh hưởng lấp l ó e không yên bây giờ liền bắt đầu sao vương diệp cảm thụ được cảnh vật xung quanh bầu không khí biến hóa tự lẩm bẩm một cây dây gai theo hắn tay trái ống tay áo chầm d ã i trước xuống bị hắn cầm trong tay ngón trỏ tay phải ngón giữa chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây hoàn toàn do hoàng kim chế tạo kim t r â m chuẩn bị sung túc về sau vương diệp cũng không có hành động ngược lại đứng tại chỗ tựa hồ yên lặng chờ đợi cái gì tại không có thăm dò quỷ rét người quy luật trước bất luận cái gì dư thừa hành động cũng có thể mất đi bản thân mệnh người trẻ tuổi này coi như chầm ổn a màn ảnh kh một người trung n i ê n nhìn xem vương diệp b n g dáng vô ý thức nhẹ gật đầu loại tình huống này gặp nguy không l o ạ n tâm lý tố chất coi như không tệ nhưng hắn dù sao cũng là một người bình thường ngươi thật cho là hắn có thể đơn độc giam giữ một cái quỷ sao dù là đây là một cái bị cải tạo quỷ trung n i ê n nhân bên cạnh một cái giữ lại tóc dài phiêu giật người trẻ tuổi n h ư mày trong mắt mang theo nồng đậm nghi vấn ha ha làm gì cưỡng cầu hắn có thể phong ấn quỷ đâu trung n i ê n nhân ha ha cười nói dù sao chúng ta đây chỉ là khảo hạch mà không phải nhiệm vụ đừng không người trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy không nói thêm gì nữa sau ba phút vương diệp trừ bỏ cảm giác thân thể có chút phát lệnh bên ngoài không có cái khác bất cứ dị thường nào xuất hiện là ẩn n ố t sao vẫn là ta không có phát động hắn giết người quy luật vương diệp nhũ mày mượn lấp loại ánh đèn không ngừng quan sát đến một phía xem ra ôm cây lợi thọ là không thực tế quả nhiên loại này khảo hạch làm sao có thể đơn giản như vậy đã như vậy chủ động xuất kích lại như thế nào đời trước hắn một mực tin tưởng vững chắc lý niệm chính là chỉ cần nắm vững bị giết người quy luật cho dù là một người bình thường đều có thể rất nhẹ nhàng đem nó giam giữ đương nhiên khó giải cấp cùng không khác biệt giết người loại kia chỉ có thể cầu nguyện mình có thể sống lâu một chút nhi vương diệp hướng về phía trước chậm rãi đi đến nhưng vô luận như thế nào đi vương diệp đều chết từ địa chiếm c ư tại chống trải vùng đất trung ương về phần t ư ợ n g ở bên tường loại hình cái kia tư tương đương với m u ộ n chết có thể ngay cả quỷ lúc nào xuất hiện lúc nào động thủ đều không biết chết không hiểu đấu nhưng vương diệp không có phát hiện là theo hắn đi thẳng về phía trước hắn ảnh tử lại quỷ dị lưu ngay tại chỗ không ngừng lung lay hồi lâu ảnh tử dậy rồi lấy chậm rãi từ trên mặt đất thăng lên n g h o đầu nhìn xem vương diệp bóng lưng sau đó tiềm ẩn tại trong bóng tối lặng lẽ đi theo không có sao đem chọn tầng lầu lục soát một vòng về sau vương diệp thấp giọng nói ra không gì hơn cái này liền nói thông nếu như là một cái tính công kích rất mạnh quỷ cái kia cái nhiệm vụ khảo hải này không thua gì là một trận nhu sát nhưng hiện tại xem ra nhiệm vụ này khó khăn nhất tựa hồ cũng không phải là cuối cùng phong ấn mà là tìm tới hắn trời t r ố n tìm sao thú vị vương diệp trong mắt mang theo vẻ hưng phấn c h i sắc a ngu xuẩn người bình thường thanh niên tóc dài nhằm c h á n ngáp một cái đối với vương diệp triệt để đã mất đi hứng thú tại hắn thị giác bên trong vương diệp tựa như một cái đồ đần giống như đông lác tây lắc không ngươi nhìn kỹ trung n i ê n nhân lại lắc đầu nói ra hắn tựa hồ đã phát hiện không đúng mới vừa vặn m ộ ư ơ i phút ta nhớ được ngươi lúc đó làm cái nhiệm vụ khảo hạch này thời điểm là ba mươi phút k hoặc ả chừng mới phát giác được dị thường a trung n i ê n nhân vừa nói chỉ chỉ trên màn hình đã đứng tại chỗ bất động vương diệp hừ thanh niên tóc dài khinh thường hư lạnh một tiếng nhưng ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên màn hình chỉnh tầng lầu gần như không có quá nhiều che lấp vật quỷ có thể g ầ n nút địa phương thiếu đáng thương vậy hắn đang ở đâu vương diệp hai mắt nhắm lại trong đầu hiện ra chỉnh tầng lầu bản vẽ mặt phẳng không ngừng suy tư một phút đồng hồ、sau. vương diệp trợt mở mắt ra con người trong mắt l ó e lên một đạo tinh mang tìm tới ngươi chương mười một khảo hạch kết thúc ta tìm tới ngươi vương diệp trong mắt l ó e lên một đạo tinh mang không chút do dự cầm trong tay cây k i a kim trâm vung r a đâm vào bản thân ảnh t ừ bên trên chống trải t ầ n g lầu cũng không che lấp vật lại tồn tại một cái quỷ nếu như quỷ không có ở đây phía sau mình vương diệp nghĩ không ra hắn còn có thể tồn tại ở địa phương nào đương nhiên không b à i trừ quỷ có thể ẩn thân điều này nhưng hắn tin tưởng thiên tổ sẽ không làm ra khó như vậy một cái kiểm tra đến quả nhiên theo vương diệp trong tay kim trâm vung g a hắn ảnh từ không an phận đốn l éo tựa h ồ có một vật muốn từ hắn ảnh từ bên trong thoát ly khỏi đi kim trâm không ngừng run r ậ y nhưng lại một mực đâm vào trên mặt đất có thể được một cây kim trâm tùy tiện áp chế quỷ sao quả nhiên rất yếu a vương diệp tự lẩm bẩm quả nhiên thiên tổ sẽ không để một cái biết tùy tiện giết người quỷ đi lên cái khảo hạch này căn bản nhất độ khó ngay tại ở tìm tới quỷ nhưng làm như thế lời nói cũng hơi đơn giản dù sao chỉ cần dùng tâm sớm muộn có thể tìm được ra hòa này cho nên chân chính khảo hạch là tìm đến cái này quỷ tiêu hao hết thời gian sao vương diệp đấy lòng lần, lần có một cái suy đoán sau đó thản nhiên nói khảo hạch có thể kết thúc sao chúc mừng ngươi khảo hạch kết thúc mời đến hai mươi một lầu một đường giọng điện tử đột ngột vang lên tại trống trải trong hoàn cảnh không ngừng nổi lên hồi âm vương diệp núi bay không còn phản ứng trên mặt đất cái kia vẫn còn đang không ngừng rẽ rủ ảnh tử quay người rời đi 18 phút Diệp phút cấp hồ. Trung nhân nghiêm nghiêm nhìn ảnh chữ như hồ, túc túc Trung trên từng bất đồng đồng niên dần dần biến lên, màn Vương dáng, nói nói cũng ra ra. biểu quá Coi bọc lộ là A hắn chỉ là một người bình thường. Tốt rồi, ta đi nhìn rồi, đi Tốt ta một cái h ú t c này to h hỏa. nhân chỉ thanh chỗ, không chầm ú vị Vừa ra trung rời quay ngừng nói, niên người niên đứng tóc đi, lại dài tại cái tư. Một t lầu. để lớn phòng khách một người trung niên ngồi ở trên ghế salon nhìn đứng ở cửa ra vào vương diệp trên mặt hiện ra một tia ôn h ò a n ụ cười tự giới thiệu mình một chút trương tử lương bộ hậu cần bộ trưởng vương diệp tiến l ạ n gật g đầu vương diệp ta trước đó đưa yêu cầu tôn khiêm đều cùng ngươi nói a ha ha cái này không có vấn đề trương tử lương vừa cười vừa nói dù sao nhân tài ở đâu đều là được hoang h e n ta trước đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút bộ hậu cần công tác t r ư ơ n g tử lương vừa nói một bên rót một chén cà phê đưa tới vương diệp trước mặt chúng ta toàn bộ bộ hậu cần có thể nói hoàn toàn phục vụ với thiên tổ các dị năng giả ví dụ như xử lý sự kiện linh dị trước sớm tra tốt tư liệu cung cấp cho bọn hắn gia tăng bọn họ sát xuất sinh tồn lại hoặc là đem bọn hắn xử lý qua đến linh dị tin tức báo cáo thành lập linh dị hồ sơ cuối cùng dị năng giả mỗi ngày đều gặp phải tử vong uy hiếp áp lực tâm lý cực lớn cần chúng ta vì bọn họ tiến hành khai thông vương diệp nhẹ gật đầu liên quan tới hậu cần công tác hắn vẫn là hết sức biết rồi dù sao đời trước hắn cũng có một cái thuộc về riêng mình hắn tiếp tuyến viên nhưng mà ở kia trận khó giải cấp sự kiện linh dị bên trong vị kia đáng yêu tiểu m u ộ i m u ộ i hình như là cùng hắn cùng một chỗ hy sinh à. dù sao con quỷ kia có thể bằng âm thanh giết người nếu như không có vấn đề ta liền để cho người ta an bài người nhận chức sau đó biết phân phối cho ngươi một vị dị năng giả ngươi thời kỳ thực tập công tác chính là phụ trách giải quyết vị dị năng giả này toàn bộ nhu cầu t r ư ơ n g tử lương tại trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu đưa tới vương diệp bên người nhìn một chút đi đây chính là ngươi cần phụ trách dị năng giả vương diệp mở tài liệu ra khe nhữ m ả y c h ú hàm nữ mười tám tuổi không phải sao nữ chính thức tỉnh dị năng giữ bí mật tính cách chắc tả hư hư thực thực nhân cách phân liệt ghi chú vì bất mãn bộ hậu cần công tác trước sau đ ổ i ba vị chuyên môn tiếp t u y ế n viên nhưng mà thực lực rất mạnh xử lý qua ba bắt đầu sự kiện linh dị bạo lực nữ sao thoạt nhìn là vấn đề nữ hại a đúng rồi cái này usb cho ngươi gắn ở trên máy vi tính sẽ tự động mở ra một cái website bên trong sẽ có rất nhiều ngoại giới trà không được tin tức nhưng mà bên trong đều thuộc về b cấp cơ mật không cho phép tiết lộ vương diệp ánh mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận đ ũ s b bỏ túi bên trong bản thân tân tân khổ khổ rằng con một ngày vì chính là cái này có được càng quyền cao hơn h ạ biết rồi nhiều tin tức hơn tài năng mình ở sau đó đưa tin trên đường chi bằng có thể còn sống sót c h ấ m chút ta sẽ đem chu hàm phương thức liên lạc phát đến người điện thoại di động bên trên có nhiệm vụ ta biết sớm thông chi ngươi thời gian khác bên trong ngươi là tự do bất quá tay cơ yếu bảo chỉ hai mươi bốn giờ bên trong khởi động máy tránh cho không liên lạc được ngươi trương tử lương nói ra vương diệp nhẹ gật đầu quay người rời đi ta có thể hỏi một câu ngoài chủ đề sao đột nhiên trương tử lương âm thanh vang lên vương diệp dừng bước lại không có q u e n người hai mắt hơi n h a o lại ngài hỏi trương tử lương giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương diệp bóng lưng trong mắt l ó e lên một tia sắp bén nguyên cây k i a dây gai có tác dụng gì sao ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía một mực treo ở vương diệp bên hông cây k i a một mạc dây gai vật phẩm trang sức vương diệp thản n h i ê nói n còn có việc gì không chúc n g ư i công tác vui sướng trương tử lương thật sâu nhìn xem vương diệp bóng lưng ngón tay trên bàn nhẹ nhàng g õ ánh mắt lấp lõe không yên qua hồi lâu hồi p h ả n phất trước đó không có cái gì phát sinh qua đồng dạng cảm ơn vương diệp m ặ t không biểu tình trả lời sau đó đi đến nơi thang máy đẻ xuống thang máy rời đi rất nhanh hai mươi mốt lầu lần nữa biến t r ố n g trải ra t â y kia dây gai có cái c ổ a cái đột ngột thanh niên tóc dài trống rông xuất hiện tại trương tử lương sau lưng nói ra ân trương tử lương nhẹ gật đầu nhưng mà cái này không trọng yếu không phải sao ngươi vậy mà để cho hắn phụ trách chu hàm ngươi chẳng lẽ nhìn ra hỏa này không vừa mắt sao cái kia nữ nhân viên suy nghĩ một chút cũng là người ta không rét mà run nghĩ đến chu hàm thanh niên tóc d à i vô ý thức dùng mình một cái ta cảm thấy chu hàm sẽ thích hắn trương tử lương hơi h í p mắt lại trong mắt mang theo một chút trầm tư thản nhiên nói là ưa thích hắn chết mới đúng chứ thanh niên tóc d à i vốn nắn trương tử lương sơ hở trong lời nói giờ khác này hắn đột nhiên có chút đồng tình cái kia gọi vương diệp người mà đối với cái này không biết chút nào vương diệp rốt cuộc về đến nhà bật máy tính lên đem usb cắm đi lên liên quan tới ngoại âu nghĩa địa công cộng hắn thực sự có quá đa nghi điểm có lẽ cái này bê cấp tư liệu quyền hạn có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ chương mười hai danh hiệu xe tang Trên, vào USB. trên máy vi tính bắn ra một cái linh bí website từng đầu tin tức xuất hiện ở vương diệp trước mắt đêm qua lâm an thành phố phụng thiên khu buộc phát b cấp sự kiện linh dị danh hiệu xe tang ngoại hình là phổ thông xe taxi tất cả bên trên chiếc xe kia người đều sẽ tử vong mỗi tử vong một người xe tăng số lượng thêm một phát hiện lúc đã có trên trăm chiếc xe tăng tại nội thành chạy người chết lại biến thành tài xế khuyết tán trình độ cực lớn trước mắt đã có dị năng giả tiểu đội tiến về giải quyết nhưng trước mắt vẫn không có pháp xác nhận ban đầu đầu nguồn xe taxi kia ở đâu xe tang vương diệp suy tư hồi lâu không ngừng nhớ lại đời trước ký ức đời trước lúc này bản thân vẫn chỉ là một cái bình thường học sinh cấp ba tiếp xúc đến sự kiện linh dị thiếu đáng thương cũng chưa nghe nói qua cái này xe tăng sự kiện bất quá về sau hẳn là bị giải quyết bằng không thì dựa theo loại này truyền bá tốc độ là giấu giếm không xuống không còn đi xem cái khác tin tức vương diệp đang lục soát danh sách chỗ đưa vào ngoại âu nghĩa địa công cộng yên lặng chờ đợi kết quả tìm kiếm nhưng để cho vương diệp nhữ mày là trên máy vi tính vậy mà không có một chút liên quan tới ngoại â nghĩa địa công cộng tư liệu chẳng lẽ nói thiên tổ đến bây giờ đều không có phát hiện nơi này gì thường sao vương diệp có thể xác định là đã có quỷ từ nơi này nghĩa địa công cộng bên trong chạy ra không thể nào không hơi nào văng động hơn nữa lao nhân kia đến cùng là người hay quỷ tất cả những thứ này bí ẩn không ngừng khốn n h u vương diệp hắn bức thiết muốn biết ngoại âu nghĩa địa công cộng bí mật chỉ có thông qua cái này quỷ dị mộ viên mới có thể đoán ra một bộ phận biêu cục mục tiêu lúc này một bên điện thoại đột nhiên văng lên nhìn xem số xa lạ vương diệp điểm kích nghe ngươi chính là phía trên tân phái cho ta tiếp tuyến viên nha một đường có chút trong veo giọng nữ trong điện thoại văng lên chu hàm vương diệp hơi suy tư một chút hỏi buổi chiều vừa mới phân phối công tác buổi tối điện thoại liền đã đánh tới sao vương diệp đột nhiên ý thức được công việc này tựa hồ có chút bận điệu a chu hàm cũng là n g ư ờ i gọi đột nhiên điện thoại bên kia nguyên bản có chút trong veo âm thanh đột nhiên phẫn nộ âm lanh nói ra gọi lao đại nếu như ngươi tiếp tục n h ả m chán như vậy xuống dưới lời nói ta liền treo rồi vương diệp thản nhiên nói mặc dù thật có rất nhiều dị năng giả không quá bình thường nhưng giống cổ quái như vậy vẫn tương đối hiếm thấy thiểu các a ngươi là đang nói chuyện với ta sao người muốn chết nha điện thoại bên kia chu hàm âm thanh lần nữa trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương cười hì hì nói xong kinh khủng nhất lời nói tin hay không ta đưa ngươi đầu vặn xuống tới ngược an trở về lại chém rơi ngươi hai tay hai chân đâu vương diệp biểu lộ không có một tia biến hóa yên lặng dập máy trong tay điện thoại quả nhiên nữ nhân yên đối với loại này có vấn đề g i a hỏa vương diệp từ trước đến nay cũng là kính nhi viên chi rất nhanh t r u n g điện thoại lần nữa v a n g lên nói thiếp thông điện thoại vương diệp thản nhiên nói điện thoại bên kia lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong phản phất nàng hơi không dám tin tưởng lại có người thực có can đảm cút máy điện thoại mình qua m ư ờ giây ta đột nhiên đối với ngươi có hứng thú Chu có chút hàm vương, vương, vương diệp vẫn là loại kia bình thản giọng điệu tại trên website lục soát liên quan tới xe tăng tin tức nói ra xe tăng b cấp sự kiện linh dị bộc phát tại ba ngày trước địa chỉ lâm an thành phố phụng thiên khu vĩnh hòa phố trước mắt nắm vững giết người quy luật lên xe cái khác giết người quy luật tạm thời không biết đầu nguồn không biết trước mắt đã biết số người chết một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người đại biểu cho chiếc này xe tăng phân thân trước mắt tại một trăm năm mươi chiếc khoảng t r ư ờ n g đây là trước mắt đã biết toàn bộ tin tức vương diệp nhìn xem trên máy vi tính l í t nha l í t nít h tư liệu nhanh chóng tổng kết ra toàn bộ hữu dụng tin tức tinh chuẩn giới thiệu biết rồi chu hàm yên tĩnh mấy giây băng lanh nói ra xem ở ngư hiệu suất tương đối nhanh phân thượng ta có thể chỉ bẻ gây ngơi đầu vương diệm nhìn không được lật một cái lấy mắt đây là nơi nào đến quai thai một hồi đáng yêu lão l y một hồi táo bạo cô nàng nóng bỏng hiện tại lại chơi b ă n g sơn nữ thần nhưng mà nói gần nói xa cũng là muốn bạn rơi đầu mình quả thực nhàm chán theo vương diệp có loại này nói nhảm thời gian đều đầy đủ phân tích ra không ít hiện trường đầu mối ngu xuẩn nghĩ đến vương diệp không chút do dự cúp điện thoại vẹn vẹn ba giây đồng hồ t r u n g điện thoại reo lên dựa theo điều lệ chế độ vương diệp nghe người m u ố n chết thoạt nhìn không có chuyện đứng đắn vương diệp cúp điện thoại chung điện thoại lại vang tin hay không ta cục máy tức chết cục máy đại gia ngươi phản phất sợ hãi vương diệp cúp máy đồng dạng chu hàm dùng một loại cực nhanh ngữ tốc giống giận a còn có việc gì không vương diệp t âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản lao nương chính là muốn nói cho ngươi muốn treo cũng phải ta treo nói xong chu hàm cúp điện thoại quả nhiên nhàm chán hơn nữa tại xử lý sự kiện linh d ị lúc nói bản thân biết treo thật tốt sao vương diệp đấy lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu sau đó nghiêm túc xem bắt đầu cái này danh hiệu vì xe tang sự kiện linh dị trên tư liệu biểu hiện cái này khởi sự kiện bộc phát tại ba ngày trước một người trung niên tài xế xe taxi tại ven đường lúc nghỉ ngơi đột nhiên một tử sau đó giám sát biểu hiện đã tử vong tài xế xe taxi đột nhiên ngồi dậy đem xe taxi lần nữa hành xử sau đó bên trên chiếc xe taxi này người đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong nguyên nhân tử vong độ tử t sau đó người chết tử vong địa điểm sẽ xuất hiện k h á c một chiếc xe taxi ngoại hình bản số xe cùng đầu nguồn giống như lúc mà trước đó người chết cũng sẽ quỷ dị xuất hiện ở k h á c một chiếc xe taxi bên trên trở thành tài xế cũng may trước mắt ba ngày vẹn vẹn tử vong một trăm h ơ n người nếu như không lên xe taxi mới có thể ngăn chặn lại tỷ lệ tử vong đột nhiên tư liệu biểu hiện đổi mới vương diệp biểu lộ biến trình trọng lên ánh mắt có chút nghiêm trọng tư liệu mới nhất biểu hiện xe tăng mới tăng thêm giết người quy luật chạy trên đường biết đâm chết người qua đường hình thành phân thân là quỷ có thể phát triển tính vẫn là tính ngẫu nhiên vương diệp lâm vào trầm tư nếu như thai nạn xe cộ cũng coi như lời nói số người chết sẽ khủng bố tiêu thăng tình thế tựa h ồ nghiêm trọng rốt cuộc làm thế nào tài năng phá cục vương diệp nhắm hai mắt ngồi trước m á y vi tính lâm vào trong trầm tư qua hồi lâu một sợi suy nghĩ tự vương diệp trong đầu hiện lên chương m ư ơ i ba thanh đồng huyết đinh tìm ra chu hàm điện thoại gọi tới ngay sau đó bị cố máy ngu xuẩn loại nữ nhân này sao có thể sống đến bây giờ vương diệp trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở một bên tiếp tục xem website nhưng không có lại cho chu hàng ọ i điện thoại ý nghĩ hắn cũng không phải thành nhân nhưng rất nhanh hắn điện thoại di động r e o cái này nữ nhân ngu xuẩn vương diệp nhứ mày nghe ngươi vì sao không còn đánh tới điện thoại bên kia chu h à n biểu đạt ra bản thân nghi ngờ vương diệp âm thanh bình thản nếu như ngươi muốn sống càng lâu tận lực nói ít một chút nói nhảm ta vừa rồi cặn kẽ tra duyệt tư liệu xe tăng giết người quy luật t h u về chỉ cần ngồi lên xe hẳn phải chết cái này còn cần ngươi lần nữa gọi điện thoại tới nhắc nhở ta sao chu hàm âm thanh đột nhiên biến băng lãnh ngươi là cảm thấy thời gian của ta cực kỳ dư d i à sao i miệng m vương diệp không chút do dự cắt đ ứ t chu hàm lời nói quỷ không cách nào bị giết chết đây là thiết luật nhưng bên trên xe tăng người hẳn phải chết đây cũng là thiết luật như thế lời nói ngăn lại một cỗ xe tăng đưa một cái quỷ đi lên sẽ phát sinh cái gì vương diệp âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản ta phân tích cuối cùng cục diện lại biến thành hai cái quỷ so đấu xe tăng vì hoàn thành bản thân giết người thiết luật sẽ đem p â n thân thu về đến cuối cùng quỷ đi lên chiếc xe kia t bất bất hồ hồi ì lâu à h n chính đ ngưỡng. sau khó được chu hàm chỉ sơ lược nói một chữ liền cúp điện thoại vương diệp thì là đóng lại máy tính ở phòng khách trên máy chạy bộ bắt đầu rồi vận động mình bây giờ thân thể thực sự quá tải suy nhược t h i ê n tổ tổng bộ trương tử lương nghe một đoạn điện thoại ghi âm con mắt càng ngày càng sáng tỏ khoe miệng mang theo một tia nồng đậm ý cười mà một bên cái tia thanh niên tóc dài thì là rơi vào trong trầm tư rốt cuộc ghi âm kết thúc trương tử lương hưng phấn vô bàn một cái t ố t cái này vô diệp thực sự là một nhân tài nhanh đem ý nghĩ này cùng phó tổ trưởng báo cáo đi lên cho tới nay bộ hậu cần tác dụng chỉ là phục vụ phối hợp thậm chí hành động bộ dị năng giả nhiệm vụ thất bại trực tiếp đem nổi ném đến bộ hậu cần bên này trách bọn họ tình báo chế thậm chí có nhân lý t ử đều chẳng muốn biên nói thẳng bản thân liên lạc viên nói chuyện với mình không đủ tôn kính để cho mình khó chịu dẫn đến nhiệm vụ thất bại nhưng hôm nay nếu như vương diệp đưa ra lý luận thành lập lời nói vậy l i ê n đại biểu bọn họ bộ hậu cần cũng là có thể cả gì quả nhiên t a con mắt tinh lợi không chọn lầm người trương tử lương kích động ở văn phòng không ngừng đang đi tới đi lui thanh niên tóc dài im lặng nhìn trước mắt vị bộ trưởng này muốn phản bác hai câu nhưng cuối cùng chỉ có thể chua lưu lưu nói tính tiểu từ kia thông minh nói xong đem vương diệp lý luận chỉnh lý thành tài liệu giấy quay người rời đi đại khái sau d ị năng tổ hội nghị khẩn cấp nửa giờ sau một dị năng giả mang theo một cái hoàng kim làm thành cái dương ngồi lên máy bay trực thăng vội vã rời đi ngày thứ hai thói quen mở ra linh bí website nhìn xem phía trên là không đổi mới tin tức phía trên nhất một hàng chữ lớn vô cùng dễ thấy xe tăng sự kiện xuất hiện vẹn vẹn ba ngày giải quyết tốt đẹp ấn mở tiêu đề bên trong ghi lại tiểu đội thành viên như thế nào anh dũng phấn đấu quên mình nhưng chi tiết cụ thể cũng không ghi chép đó cũng không phải t i ê n tổ muốn thăng công dù sao hiện tại phát quốc nói thành hai thế lực lớn thái độ m ộ ư ơ i điểm m ậ mờ phiếu hốt bất định mà thành thị bên ngoài hoang thổ tràn ngập nguy cơ loại tình huống này một loại kiểu mới phương án giải quyết không thể nào tùy tiện công bố ra ngoài mà trên tin tức không có vương diệp tên có phải là vì bảo hộ hắn dù sao hắn chỉ là một người bình thường quả nhiên buổi trưa thiên tổ bên kia ngợi khen điện thoại liền đánh tới trong điện thoại khó mà che giấu trương tử lương hưng phấn mà cảm xúc xem ra lần này toàn bộ bộ hậu cần đều vớt không ít chỗ tốt ngươi là cái thứ nhất thời kỳ thực tập vẹn vẹn một ngày người chúc mừng ngươi truyền chính ngươi muốn tưởng t ư ở n g gì trương tử lương đại khí hỏi vương diệp trầm tư mấy giây yếu ớt hỏi a cấp tình báo quyền h ạ có thể sao Lan. trương tử lương quyết đoán mắng một câu mười tích phân tốt rồi ta đi bận điệu nói xong trương tử lương không chút do dự cúp điện thoại người đổ mồ hôi lạnh tiểu từ này công phu sư tử ngọc a phải biết liền xem như hắn cũng vẹn vẹn a cấp tình báo quyền hạn h ư n g mà một cái vừa mới lên cương vị một ngày ra hỏa liền đã kiếm được mười tích phân hiệu suất này so một chút dị năng giả cũng mau a nghĩ đến trương tử lương tâm trạng lại một lần khá hơn tóm lại là hắn có mắt n h ì n người trương tử lương có chút nào kiểu nghĩ đến mà cúp điện thoại v ư diệp thì là hơi hơi hoảng hốt xem như người trùng sinh hắn vô cùng rõ ràng tích phân tầm quan trọng hiện tại tích phân coi như tương đối tốt kiếm theo tương lai mấy năm khủng bố khôi phục lần thứ hai bộc phát nguy cơ càng làm sâu sắc tiền vật này đã gần như giống như giấy lột mà duy nhất tiền tệ chính là tích phân tích phân không gì làm không được phòng ở nữ nhân quyền lợi chỉ cần ngươi có được tích phân đây đều là ngươi xem ra bản thân cất bước coi như không tệ nha chỉ là hiện tại giá hàng còn không cao mười tích phân đổi lấy đồ đổ vật còn rất có hạn không đội mà hồi mái thứ này tương lai là biết tăng giá trị cứ như vậy theo xe tăng nhiệm vụ sau khi kết thúc chu hàm tiến nhập lúc nghỉ dưỡng mà vương diệp cũng thu được ngắn ngủi a n giật theo thời gian đưa đẩy vương diệp trong ánh mắt cũng mang theo vẻ mong đợi bảy ngày thời gian phải đến bưu cục sẽ lần nữa mở ra không biết lần này lại sẽ để cho bản thân đi chỗ nào đưa tin rốt cuộc dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ cửa gỗ xuất hiện lần nữa tại trong phòng khách vương diệp bình tĩnh mở ra cửa gỗ đi vào quen thuộc đi đến lễ tân nhìn về phía một bên tờ giấy địa chỉ thấm viên cư xá bốn tòa nhà bốn đơn nguyên số bốn trăm linh bốn đem thanh đồng đinh đính tại phòng ngủ trên tấm ảnh ban thưởng thức tỉnh phần tay dị năng thời gian ba ngày thức tỉnh phần tay dị năng vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên không hề bận tâm cảm xúc khó được sóng gió nổi lên bản thân đời trước nhất ảo n à o vấn đề rốt cuộc có thể giải quyết sao rất nhanh vương diệp dựa vào mạnh mẽ lực khống chế để cho mình tỉnh táo lại nhìn về phía một bên một cây mang theo khâu cạn vết máu màu vàng xanh nhạt cái đinh tinh tĩnh để lên bàn lần này vậy mà không phải sao thư sao chương mười bốn thư thối mùi vị nhìn xem cái này miếng bị dị thanh đồng đinh dài vương diệp cẩn thận từng ly từng tý đem nó bỏ vào túi bên trong xác định biêu cục sẽ không cho đưa ra hắn dư thừa nhắc nhở về sau vương diệp về tới bản thân phòng khách bên trong bật máy tính lên thuần thục ghi danh linh bí website tra duyệt thấm viên cư xá tin tức hồ sơ thấm viên cư xá danh hiệu quỷ đồng dê cấp giết người quy luật bị quỷ đồng nhìn chăm chú lên gặp truy sát đã giải quyết ghi chú vĩnh giả hai năm ngày hai mươi chín tháng ba bộc phát sự kiện linh dị số người chết hai mươi ba người dị năng giả chu hàm dẫn đội giải quyết sự kiện trước mắt cư xá đại bộ phận cục diện rời xa người ở thưa thớt đã giải quyết sao vương diệp khen nhũ mày tự lẩm hắn tin tưởng biêu cục sẽ không để cho hắn đi làm một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h thông qua lần này hồ sơ tin tức vương diệp dần dần tin tưởng cũng không phải là ngoại âu nghĩa địa công cộng tin tức cấp bậc quá cao mà là căn bản không có thu nhận sử dụng dù sao mình trước mắt xem xét thấm viên cư xá tư liệu biểu hiện cư xá sự kiện linh dị đã giải quyết trước mắt trạng thái an toàn nhưng dựa theo cái này biêu cục đi tiểu tính địa phương an toàn làm sao có thể để cho mình đi lần trước chỉ là một phong hơi nhuộn máu tin bản thân liền suýt nữa đưa tại nơi đó nơi này trực tiếp cho một kiện hư hư thực, thực linh dị vật phẩm cái đinh chỉ sợi tình không đơn giản như vậy lần này xem ra cần hảo hảo mưu đồ một phen dù sao đời trước từ đầu đến cuối không có thức tỉnh dị năng là vương diệp to lớn nhất tiết lối hiện tại cơ hội đang ở trước mắt hắn không muốn tại lật thuyền t r o n g m ương nghĩ đến vương diệp nghiêm túc tuần tra thấm viên cư xá địa chỉ cùng cư xá bản vẽ mặt phẳng gian phòng bên trong bộ cấu tạo đồ chờ vân vân một hệ liệt tin tức nghiêm túc đem dây gai treo ở bên hông lần nữa nhớ lại toàn bộ cư xá đủ loại bố cục cùng trong tư liệu số bốn lầu vị trí vương diệp rời khỏi nhà thấm viên cư xá vương diệp đổi tới thấm viên cư xá đã là xế triệu tại mặt trời chiếu dọi xuống đã hoang vu cư xá, lộ ra phá lệ phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng vương diệp đứng ở thấm viên cư xá cửa chính nhưng dần dần cảnh giắt lên những cái được gọi là quỷ sợ ánh nắng ban ngày không quỷ theo vương diệp có chút b u ồ n c ư ờ i nếu như quỷ thật sợ ánh nắng lời nói cái kia ngoài thành vạn dặm hoang thổ quỷ vụ h ì n h hành liền trở thành trò cười cho nên cho dù là ban ngày cũng không thể phớt lờ vương diệp đứng ở đằng xa nhìn xem cư xá cùng trong đầu của mình bố cục đồ so sánh một lần có phát hiện không sai lầm về sau thở dài một hơi đi vào làm là người bình thường đợi trước sống qua một trận lại một trận sự kiện linh dị dựa vào cũng không phải là cái k i a đỉnh cấp cận chiến mà là cẩn thận bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm đều có thể trở thành t r ô n vùi bản thân nguyên nhân trong cư xá kiến trúc hơi cũ kỹ bỏ hoang không có người ở vương diệp không tiếp tục đi quan sát bốn phía mà là lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng số bốn lầu chạy tới đột nhiên một đường có chút điên tiếng cười chuyển đến vương diệp cơ thể hơi run lên đứng tại chỗ mạnh liệt hướng thanh nguyên vị trí nhìn lại một cái tóc hai bù xù ăn mặc tươi trang phục màu đỏ nữ nhân đang đứng tại cách đó không xa có chút điên nhìn mình a ha ha nữ nhân cười sắp mặt m ư ơ i điểm trắng bệnh tựa hồ thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ khủng bố đại khủng bố nữ nhân trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm ánh mắt không có tiêu cự phản phất không có trông thấy vương diệp đồng dạng vương diệp cẩn thận đứng ở đằng xa thật sâu nhìn người phụ nữ quan sát hồi lâu hoang tàn vắng vẻ trong khu cư xá xuất hiện một cái như vậy nữ nhân đ i ê n hơn nữa linh bí lưới trên tư liệu đối với nữ nhân này không hơi nào giới thiệu cái này tất cả mọi thứ đều bị vương diệp cho nữ nhân này đánh lên một cái thần bí nhãn hiệu n cư n quan g mà xá cũng h là đ không tính lớn rất nhanh vương diệp đi tới số bốn lầu bốn đơn nguyên cửa ra vào không biết vì sao từ tiến vào cư xá bắt đầu vương diệp nội tâm liền ẩn ẩn có một loại rung động cảm giác nhưng lại tìm không thấy nơi phát ra ở tại k h i sâu một hơi vương diệp khôi phục tỉnh táo nhìn xem có chút âm ủ hành lang vương diệp đi vào trong hành lang bởi vì thời gian dài không có ở người nguyên nhân trong thang lầu đèn đã hư mất có vẻ hơi ưu ám t r ố n g rông trong thang lầu chỉ có vương diệp tiếng bước chân đang không ngừng vang trở lại rất nhanh bốn lầu đứng ở bốn trăm linh bốn cửa gian phòng vương diệp con người hơi co vào gian phòng này cửa vậy mà không phải sao đóng lại ngược lại hiện ra một loại hờ khép hình ẩn ẩn xuyên thấu qua khe cửa có thể trông thấy gian phòng bên trong bài trí quả nhiên biêu cục cho ra nhiệm vụ sẽ không đơn giản đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị vương diệp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào quan sát đến hoàn cảnh xung quanh tựa hồ thời gian dài không có người ở lại trên đ ồ dùng trong nhà đều phụ đầy bụi đất cũ kỹ làm bằng gỗ bàn trà cái ghế trên tường mang theo một cái to lớn chữ thập t h e o chữ thập t h o là dùng màu đỏ dây làm tựa hồ t h e o vương diệp hơi hơi xứng sở là một cái tay không sai chữ thập t h o lên mặt chỉ thêu một cái tay gãy thậm chí còn có máu tươi chảy dưới người này kỹ thuật rất tốt trình bức chữ thập thê xem ra thực quá thật tay gãy chỗ vết máu tựa hồ muốn chảy ra đồng dạng làm cho lòng người đ ấ y run dậy vương diệp rất nhanh rời đi ánh mắt cái này c h ữ thập têu cho hắn cảm giác thật không đơn giản vương diệp vẹn vẹn nhìn mấy giây thì có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác nhưng rất nhanh vương diệp lần nữa lăng tại chỗ trong mắt lóe ra sắc bén trước đó che kín bùi đất trên sàn nhà có rõ ràng dấu chân có người tới qua t r ừ mình ra còn có ai sẽ đến loại này địa phương quỷ quái vương diệp thật sâu cao mày qua hồi lâu mới tiếp tục đi đến phía trước cách đó không xa phong bếp vị trí một cỗ nồng đậm mùi vị t r u y ề n đến vương diệp hơi ngửi một cái biểu lộ càng thêm trịnh trọng lên sắt thối vị hắn có thể khẳng định đ ờ i trước bản thân trải qua quá nhiều sự kiện linh dị tiếp xúc qua quá nhiều thi thể thối giữa loại quen thuộc này mùi vị vương diệp đ ờ i này cũng sẽ không quên nhưng mùi vị kia làm sao sẽ xuất hiện tại bốn trăm linh bốn trong phòng bếp đáng chết thiên tổ xử lý xong sự kiện linh dị bọn họ giải quyết tốt hậu quả công tác như thế thô giáp sao vương diệp đáy lòng tâm mắng một câu đi vào trong phòng bếp quả nhiên trong phòng bếp sắt t ố i mùi vị càng nồng đậm gần như đến nước mũi trình độ nhưng quỷ d là trong phòng bếp che kín mùi đất trong nồi trong tủ lạnh tất cả có thể tàng vật phẩm địa phương vương diệp đều tuần tra một lần không có bất kỳ phát hiện nào mà lúc này vương diệp ánh mắt rơi vào che kín bụi đất thất bên trên một cái dính khô cạn vết máu dao r ó c xương tiến t ĩ n h đặt ở chỗ đó s á t thối mùi vị đầu mườn tựa hồ chính là từ nơi này đem dao r ó c xương phía trên chuyển đến Trưng 15, luôn máu róc xương. Róc xương bên trên tràn đầy khí tức thiên róc róc xương. xương Vương luôn bên lãnh. lặng nhìn máu cấm chăm dao Dao Diệp đầy khí nhưng theo thời gian đưa đẩy loại này tự lẩm bẩm dần dần bày khắp vương diệp trong đầu đủ đau đớn kịch liệt dưới vương diệp bưng bít lấy đầu vô ý thức hô theo vương diệp quát lớn âm thanh dần dần nhỏ đi rất nhiều nhưng thanh này giao dóc xương phát ra khí tức cấm lãnh tựa hồ càng ngày càng nồng nặc lên vương diệp mấy lần muốn trực tiếp quay người rời đi phòng bếp nhưng ánh mắt lại không cách nào từ nơi này đem tựa hồ cực kỳ một mạc giao dóc xương bên trên rời hoàn thành biêu cục nhiệm vụ đều sẽ đạt được tương ứng bất thường điều này đại biểu biêu cục cố ý bồi dưỡng người đưa tin để cho mình mạnh lên bởi vì chỉ có dạng này người Nói n dần dần một cỗ dâm mát khí tức trải rộng vương diệp toàn thân khiến cho hắn vô ý thức dùng mình một cái ngay sau đó dâm mát khí tức càng ngày càng ngâm đậm không ngừng tràn vào vương diệp đại não kịch liệt dưới sự kích thích hắn phát ra trận trận ngầm nhẹ từng đạo từng đạo hình ảnh hiện lên ở vương diệp trong góc một đôi tay một đôi rất x i n h đẹp tay nhưng cái này hai tay cầm thanh này dao dốc xương xung quanh một t o a cổ điện tứ hợp viện đôi tay này chủ nhân ngồi ở trong sân cạo xương hắn loại bỏ là đầu một người mà đầu người chính lộ r a gian trá nụ cười tản ra khí tức quỷ dị hình ảnh loại lên vẫn là thanh này dao dốc xương vẫn là cái kia hai tay chỉ là vị trí biến là bốn trăm linh bốn đôi tay này chủ nhân tựa hồ rất khẩn trương cầm dao dốc xương tay đang k h é run ngay sau đó hình ảnh biến mất mồ hôi không biết khi nào phủ đầy vương diệp toàn thân hắn kịch liệt thở hồn hện vừa rồi hình ảnh trong đầu không ngừng vang trở lại kia là cái gì tứ hợp viện đến tột cùng l à chỗ nào thanh này giao r ó c xương mạnh mẽ như thế đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại có thể khiến cho giao r ó c xương chủ nhân đều cảm giác sợ hãi mà kinh khủng này lại ở bốn trăm linh bốn sao vương diệp con ngươi hơi c o vào xem ra nơi này so với ngoại âu nghĩa địa công cộng đều không thua bao nhiêu đáng chết thiên tổ bọn họ một ngày đến cùng đang làm gì vì sao loại này khủng bố địa điểm đều không có phong tỏa vương diệp hít sâu một hơi dần dần bình phục cảm xúc đem dao róc xương cột vào trên bàn chân rời đi phòng bếp không biết vì sao làm bản thân tiếp xúc đến dao róc xương về sau cô này nồng đậm thanh hôi sát thối vị biến mất không thấy mà vương diệp thì là từ từ đi tới phòng ngủ vị trí hắn nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này trên tường ảnh chủ sao đứng ở cửa phòng ngủ dừng lại mấy giây sau khi chuẩn bị xong vương diệp dồn sức đánh mở cửa phòng ngủ gian phòng bên trong hoàn toàn như trước đây yên tĩnh phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một cái xoát lấy dầu đỏ tủ gỗ trừ cái đó ra trên đầu giường p ư ơ n g mang theo một tấm hình trên tấm ảnh một nữ nhân người mặc s ư n xám khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nữ nhân vương diệp mãnh liệt ngay tại chỗ nữ nhân này hắn vừa mới gặp qua trong khu cư xá cái kia nữ nhân đ i ê n cùng trong tấm ảnh nữ nhân giống nhau như đ ú c đột nhiên trong thang lầu chuyển đến một trận kịch liệt tiếng bước chân có người lấy một loại cực nhanh tốc độ tới nhìn xem trong tay thanh đồng đ i n h cảm giác cái kia tiếng bước chân chủ nhân lên lầu tốc độ vẹn vẹn phân tích hai giây vương diệp l i ề t biết không còn kịp rồi vương diệp cắn răng nhìn mình bên cạnh sơn hồng tủ gỗ mãnh liệt chui vào nhẹ nhàng đóng cửa cửa tủ mà vương diệp vừa mới kết thúc động tác cái kêu tiếng bước chân chủ nhân tiến nhập trong phòng khách ngay sau đó tiếng bước chân dần dần chậm lại đông đông bước chân rất nặng yên lặng trong phòng khách đi lại vương diệp đ g ừ n g thở nhắm mắt lại hắn biết nếu như bị vật kia phát hiện bản thân sát xuất cao là chạy không thoát nhưng mà thúc thủ chịu chói hiển nhiên không phải sao hắn phong cách hắn yên lặng đem cột vào trên đùi dao róc xương rút ra cầm trên tay chỉ cần ra hỏa kia mở ra cửa tủ vương diệp có thể bảo đảm trước tiên đem dao róc xương đưa vào vật kia trong n ự c mặc dù quỷ vô pháp bị giết chết nhưng dù là có thể ảnh hưởng đến quỷ một giây chính mình cũng nhiều một phần sống suốt cơ hội g i a o r ó c xương thỉnh thoảng truyền đến cảm giác âm lãnh kích thích vương diệp thân thể để cho hắn biến càng tỉnh táo lại tiếng bước chân trong phòng khách du đãng bước chân rất chậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang dần dần tiếng bước chân đi đến phòng bếp phương hướng rất nhanh tiếng bước chân tại mãnh liệt tăng nhanh tựa hồ đã nhận ra cái gì trong phòng không ngừng đi tới tự hồ tại tìm được cái gì mà lúc này vương diệp cảm giác mình sợ lấy ngăn tụ tay có chút tơ ác một cố lờ mờ mùi máu tươi chuyển vào vương diệp trong n i máu Cái này n g càng càng lật lật đột nhiên tiếng bước chân đi tới phòng ngủ vật này tiến vào vương diệp tâm nhấc lên vô ý thức ngừng thở không dám phát ra cái gì tiếng vang ngay sau đó bước chân chậm nhấc lên vô ý thức ngừng thở không dám phát ra cái gì tiếng vang ngay sau đó bước chân chậm nhấc g lên vô ý t h i c ngừng thở gian phòng bên trong tựa hồ dần dần yên tĩnh trở lại thời gian dần dần đi qua vương diệp y nguyên tỉnh táo duy trì tư thế không có bất kỳ cái gì động tác thời gian dài sự kiện linh dị đã sớm đem hắn tâm lý tố chất tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng đột nhiên bên cạnh cửa tủ gỗ manh liệt chuyển ra tiếng vang sau đó nghe âm thanh tựa hồ một người tại trong ngăn tủ liền xông ra ngoài sắt vách ngăn tủ có người vương diệp giật mình bản thân trong phòng trong khoảng thời gian này một người một mực trốn ở trong ngăn tủ lập tức vương diệp có chút nghĩ mà sợ nếu như mình vừa định trốn vào một cái khác ngăn tủ lời nói người kia đột nhiên tập kích bản thân làm không tốt đã là một cỗ thi thể gần nhất an dật lâu bản thân vẫn còn hơi buông lỏng cảnh giác vương diệp bản thân tỉnh lại một lần nghe âm thanh cái kia trong tủ treo quần áo người tựa hồ thành công sông ra phòng ngủ ngay sau đó trước đó cái kia tiến g bước chân đuổi theo trong phòng ngủ lần nữa an t ỉ n h lại chương mười sáu khô cạn cánh tay nghe âm thanh tựa hồ xuống lầu vương diệp có chút may mắn may mắn sát vách trong ngăn tủ còn cất giấu một người hắn không có đứng vững áp lực bằng không thì lời nói chết khả năng chính là mình cái k i a tiếng bước chân chủ nhân hẳn là phát hiện phòng bếp dao r ó c xương biến mất cho nên mới sẽ vội vã như vậy sao vương diệp nhìn xem trong tay dao r ó c xương như có điều suy nghĩ rất nhanh hắn mở ra ngăn tủ chui ra nhìn xem trên tay cọ tại trên quần áo máu tươi vương diệp khẽ nhũ mày cái này ngăn tủ tựa hồ có ngăn cách quỷ phát hiện công hiệu bằng không thì nếu như chỉ là một cái bình thường ngăn tủ cái k i a quỷ đồ vật đã sớm đem tủ cửa mở ra phòng này bên trong tựa hồ mỗi cái vật phẩm đều không đơn giản bao quát phòng khách bên trên mang theo chữ thật tê ứ nhưng mà cầm một cái dao dóc xương liền bị lớn như vậy nguy cơ vương diệp bây giờ căn bản không dám tới liều những vật khác nhìn xem phòng ngủ trên tường tấm kia nữ nhân ảnh chụp vương diệp khẽ nhữ mày sườn s á m tại vương diệp trong trí nhớ đây là mấy chục năm trước m ặ c quần áo ăn mặc phong cách nhưng khủng bố khôi phục phát sinh ở vĩnh dạ về sau vĩnh dạ sự kiện bất quá là hai năm trước m à t h ô i chẳng lẽ tại sớm hơn thời kỳ liền đã có cùng loại sự tình sao vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng mà trong tấm ảnh tại vương diệp túi đầu chầm tư lúc nữ nhân kia tựa hộ như có như không nhìn vương diệp liếp mắt khỏe miệm nụ cười nồng một chút nhưng khi vương diệp lần nữa đương p h ả nhưng ấ t t r dạng. Lần nữa xuất ra cây kia đinh, nhuốn thanh đồng vương diệp tựa hồ đánh giá cao thanh đồng mùi đinh s ắ c nhọn trình độ căn này quỷ dị cái đinh căn bản không có vào trong tấm ảnh không biết là có hay không là ảo giác trong tấm ảnh nữ nhân tựa hồ nhúc nhích một chút mà trong thang lầu tiếng bước chân vang lên lần nữa ra hỏa kia trở lại rồi tiếng bước chân rất gấp chẳng lẽ hắn nghĩ ngăn cản mình hành vi sao lần nữa trốn vào trong ngăn tủ đã không kịp vương diệp cắn răng Cầm róc mình xương, làm truy sứ, dùng sức dùng lấy tay trong dao vương diệp trong u y sức lòng vui vẻ không nhìn ảnh trụ quỷ dị lần nữa dùng sức đập một cái thanh đồng đinh lại đi vào một chút nhưng vương diệp chỗ chán lại phảng phất bị trọng kích một lần đồng dạng có chút đầu váng mắt hoa đáng chết đây là dao róc xương tác dụng phụ sao biết phản vệ đến người sử dụng trên người vương diệp hơi lung lay đầu lần nữa khôi phục tỉnh táo mà trong tấm ảnh tựa hồ truyền đến một đường thê lương tiếng hò hét nữ nhân dãy rủa càng thêm thường xuyên trong thang lầu tiếng bước chân càng gấp gáp hơn sau đó p h ò n g k h á c h chỗ cửa chính phát ra đông một tiếng vang thật lớn tên kia tiến bảo vương diệp cắn răng lần nữa nhanh chóng đập xuống một lần hai lần thanh đồng đinh từng chút từng chút đập tiến bảo nữ nhân không dãy rủa nữa kêu thê lương thảm thiết tiếng cũng dừng lại có thể trông thấy trong tấm ảnh nữ nhân chỗ chán tựa hồ chạy ra một t i ế màu tươi nữ nhân yên tinh trở lại chỉ là ánh mắt oán độc một mực nhìn chằm trong phòng khách tiếng bước chân đột ngột biến mất tựa hồ mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng vương diệp nhẹ nhàng thở ra cố nén đầu c h ó n g váng cảm giác đi tới phòng khách không có mùa hay bao quát dính đầy bụi đất trên mặt đất ý nguyên chỉ có mình và ban đầu người kia giấu chân phảng phất trước đó âm thanh là nghe nhầm đồng dạng kết thúc sau vương diệp thở sâu một hơi cả người b u ô n g lòng xuống nghỉ ngơi chừng một phút hóa giải đầu cảm giác khó chịu vương diệp đi ra căn này thần bị bốn r a phòng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại lần nữa đi tới cư xá ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong còn chưa rơi xuống mặt trời rất khó tưởng tượng ngắ vương diệp đã trải qua một trận nguy cơ sinh tử quả nhiên đám người hướng tới tốt đẹp u y có lẽ cũng không e ngại ánh nắng nhưng ánh nắng lại có thể để cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn vương diệp c ả m thán đột nhiên vương diệp cảm giác tựa hồ có người nào đang nhìn chăm chú bản thân m a n h liệt quanh người nhìn m ộ n phía lại không có mờ hay ảo giác sao vương diệp tự lẩm bẩm m ộ t câu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng không để lại dấu vết tại trong túi g á o lấy điện thoại di động ra không có mở khóa lợi dụng lấy màn hình điện thoại di động phản quang lặng lẽ quan sát đến một phía vương diệp cứng t ạ i tại chỗ một cố khí lạnh lập tức nước vọt khắp toàn thân màn hình điện thoại di động phản quang bên trong số bốn lầu bốn trăm linh bốn gian phòng cửa sổ chỗ một cái đầu bộ có huyết động đang chậm rãi máu tươi chảy ra nữ nhân đang dùng ánh mắt toán độc nhìn chăm chú lên bản thân là cái kia nữ nhân đ i ê n đáng chết nàng không phải sao đã bị thanh đồng đ ì n h phong ấn chặt sao vương diệp thầm mắng một câu bước nhanh rời khỏi nơi này cái địa phương quỷ quái này không thể ở nữa quả nhiên biêu cục cung cấp địa chỉ đều mẹ nó là khủng bố cấp theo vương diệp rời đi bốn trăm linh bốn nữ nhân yên lặng rời đi cửa số mà cả toa số bốn lầu cũng dần dần biến có chút hư huyễn biến mất ở thấm viên trong tiểu khu phảng phất nhà này số bốn lầu chưa từng tồn tại đồng dạng hồi lâu trong một mảnh phế tích một cái khô cạn cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài chống đỡ trên mặt đất dần dần một thanh niên từ lòng đất trôi ra thanh niên toàn bộ thân thể giống như thây khô đồng dạng nhưng thần kỳ lạ theo thời gian đưa đ ẩ y hắn khô cạn thân thể dần dần đầy đạn nóc t r ệ ánh mắt cũng khôi phục lại thanh minh chết rồi một lần sau thanh niên tự lẩm bẩm cái này đáng chết địa phương đến cùng tình huống như thế nào tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại vừa nói thanh niên hướng lầu số bốn vị trí nhìn lại sau đó hắn con ngươi kịch liệt co vào trên mặt tràn đầy kinh ngạc biến mất sao đáng chết ta thực sự nên may mắn mình có thể sống sót đi ra thanh niên một mặt nghĩ mà sợ sau đó cấp tốc rời đi nơi này biến mất không thấy gì nữa về đến trong nhà vương diệp mở ra một cái vừa mua quyển nhật ký nghiêm túc ghi chép danh hiệu bốn trăm linh bốn ghi chú quỷ dị gian phòng nhốn máu dao rớt xương thần bí chữa tập h đều, có thể ngăn cách quỷ thăm dò t h ủ gỗ cùng hư hư thực, thực vĩnh dạ trước liền đã tồn tại nữ nhân trong phòng còn có một cái người thần bí không có cơ hội trông thấy t ư ớ n mạo ngay bước chân hẳn là một cái nam nhân trong điểm nữ nhân hư hư thực thực không bị phong ấn đồng thời đã để mắt tới ta cần cẩn thận ghi chép xong nhật ký về sau vương diệp lại nhìn một chút trang t r ư ớ c ghi chép ngoại âu nghĩa địa công cộng khép lại quyển nhật ký đây là chuyên môn hắn hồ sơ ghi chép cũng là vương diệp cơ mật tối cao có chút quỷ là có thể cải biến ký ức đem tất cả dùng ghi chép ghi chép trên giấy là vương diệp nhiều năm dưỡng thành quen thuộc mà lúc này trong phòng khách đạo kia thông hướng biêu cục cửa gỗ xuất hiện lần nữa tại trong phòng khách tác giả có lời nói sách mới không dễ hy vọng đại gia năng điểm một lần thúc canh hỗ trợ khen thưởng một lần cảm ơn mọi người Trưng tâm tâm k lễ tân một đôi màu đỏ như máu bao tay liên tĩnh cất giữ ở lễ tân trên mặt bàn bao tay bên cạnh một cái quen thuộc trên tờ giấy phía trên hiện ra mấy dòng chữ dấu vết đem bao tay mang theo trên tay có thể thức tỉnh phần tay dị năng lần sau chuyển phát thời gian bảy ngày sau vương diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu quả nhiên mỗi lần đưa tin khoảng cách cũng là bảy ngày sau hít sâu một hơi vương diệp đem ánh mắt nhìn chăm chú đến bao tay phía trên màu đỏ sầm bao tay phía trên từng đầu cùng loại nhân thể mạch lạc giống như màu đỏ đường cong l o e ra hơi đỏ ánh sáng phảng phất đây không phải là một cái bao tay mà là cởi da xương tay vương diệp biểu lộ nghiêm túc đem bao tay cầm trong tay quả nhiên thịt đồng dạng cảm nhận thậm chí vương diệp có thể cảm nhận được bao tay bên trên mạch lạc tựa hồ tại có tần suất giống như chấn động vương diệp trong mắt mang theo một tia quyết đoán không chút do dự đem bao tay đeo tại trên tay. Một giây sau, bao tay bên trên mạch lạc giống như một chuẩn bị rất nhỏ châm giống như nhẹ nhàng đâm vào vương diệp trên hai tay sau đó bao tay nổi lên hơi đỏ ánh sáng mạch lạc dần dần sáng lên vương diệp huyết dịch theo mạch lạc tràn vào bao tay bên trong lại trở về đến trong hai tay hình thành nguyên một đám tuần hoàn mà vương diệp sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh phần tay đau đớn kịch liệt cảm giác kích thích vương diệp trên mặt phủ đầy mồ hôi rốt cuộc vương diệp nhịn đau không được đắng gầm nhẹ ở nửa giờ sau phần tay cảm giác đau đớn rốt cuộc dần dần giảm bớt biến mất Mà Vương dưới tình huống bình thường đại bộ phận dị năng giả thức tỉnh vị trí nào đó về sau đều chỉ có một loại năng lực số ít tiên phú dị bằng người cùng loại trương khai có thể có được hai loại ba loại gần như cũng là cao cấp nhất biến thái phải biết mỗi thêm ra một loại năng lực đều sẽ tăng lên cực lớn thực lực mình hậu kỳ rất nhiều thức tỉnh ba cái bộ vị người cộng lại cũng bất quá ba loại năng lực mà thôi yên lặng cảm thụ được phần tay dị năng năng lực vương diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười rốt cuộc tại đứng trước sự kiện linh dị lúc mình cũng sẽ có được thuộc về mình khuyến khích đây là vô luận cỡ nào đỉnh tiêm cận chiến đều không thể thay thế trở lại gian phòng của mình giã rời dưới vương diệp ngã xuống giường ngủ say sưa sáng sớm một trận chung điện thoại đem vương diệp dùm b e n nhìn trên màn ảnh biểu hiện số điện thoại vương diệp khẽ nhũ mày chu hàm lựa cho nghe. quen thuộc ngọt ngào âm thanh truyền đến ta thân ái tiếp tuyến viên tiểu c a c a công tác rồi nói vương diệp cấp tốc khôi phục tỉnh táo rời giường rót cho mình một ly nước thản nhiên nói quả nhiên lại là này loại băng lánh giọng điệu đâu chu hàm âm thanh bên trong tràn đầy tủi thân bất quá lần này chúng ta sẽ gặp mặt hợp tác đây rốt cuộc có cơ hội đưa ngơi ư đầu v ặ n xuống tới a hủy hì ngay sau đó tự a h ồ nghĩ tới điều gì chu hàm giọng điệu tràn ngập h ư n phấn nhịn không được bật cười chỉ có điều cái này ngọt ngào trong tiếng cười mang theo một tia âm trầm ta cần tư liệu địa chỉ vương diệp ngơ ngác một chút nói ra dựa theo đạo lý mà nói bộ hậu cần nhân viên không cần thiết đi tiền t u y ế n chấp hành nhiệm vụ bởi vì đại bộ phận bộ hậu cần thành viên cũng là người bình thường hoặc có lẽ là vương diệp không ngừng hồi tưởng đến thiên tổ thế cục trước mắt cùng thần bí kia bộ trưởng trong lúc nhất thời vương diệp hơi hiểu được xem ra hắn cũng có bản thân giã tâm sao cải cách vẫn là cái gì về phần cụ thể đáp án có lẽ chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ lần này bên trong chậm dại khám phá trong lúc nhất thời vương diệp nhấc lên một chút hứng thú bản thân đi xem tin tức đi nhưng mà ngươi chỉ có ba mươi phút đủ, tới chậm ta liền có rất đầy đủ lý do đưa ngươi tách rời một lần nữa lắp ráp rồi thực sự là tốt mong đợi đấy vương diệp không chút do dự c ú t điện thoại bật máy tính lên chen vào usb trà đứng lên quả nhiên đầu trang web tài liệu mới nhất chính là cái này cái gọi là thích k h ó c ủy danh hiệu thích k h ó c ủy địa chỉ thượng kinh thị sân chơi kẹo giết người quy luật tạm thời không biết bản thân mang theo che đậy tín hiệu từ trường che kín sân chơi đồng thời nương theo u y ễ n cảnh mê vụ phổ thông điều tra viên sau khi tiến vào sẽ rất nhanh mê thất chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc sân chơi trùng hợp sửa t r ư ớ ngày cũng không du khách nhưng bị vây năm mươi hai tên nhân viên công tác số người chết không biết nhìn xem trên máy vi tính tư liệu vương diệp lâm vào trong trầm tư hai cấp quỷ vực sao trước mắt vẫn còn vĩnh dạ qua đi giai đoạn khởi đầu tất cả mọi người tương đối non nớt rất nhiều đẳng cấp cũng không phân chia nhưng về sau nhằm vào loại này quỷ vực đã liệt ra một phần rõ ràng đẳng cấp danh sách giống trước đó tòa nhà giảng đường loại kia rất nhỏ h u y ế n cảnh không thể che đậy tín hiệu chỉ là sơ cấp quỷ vực ảnh hưởng thị giác tín hiệu điện thoại di động định vị cùng huyết cảnh thuộc về cấp hai quỷ vực về phần sau đó đã không phải là vương diệp loại này người bình thường có thể tiếp xúc đến kẹo công viên trò chơi thở dài vương diệp đem dây gai trói tại bên hồng sau đó đem nhuốm máu dao r ó c xương cột vào bắp chân chỗ lại mang lên mấy cây hoàng kim chế tắc cái đinh xác nhận không có bỏ sót về sau hướng mục tiêu địa chỉ xuất phát khủng bố khôi phục nhân đại hưởng thụ tất cả lợi ích cũng phải cần bỏ ra tại hắn thu hoạch được tương ứng quyền lợi lúc cũng là gánh chịu tương ứng phong hiểm cái này rất công bằng theo vương diệp đi ra cửa phòng cửa tiểu khu một cỗ xe con màu đen dừng ở cửa ra vào một người mặc điều tra viên trang phục trung niên đứng ở trước xe trông thấy vương diệp bỏng dáng điều tra viên tiến lên hai bước xin hỏi là vương、diệp、sao vương diệp khẽ gật đầu m Cụ trước h ể tư liệu ta t liệu sẽ ở o n cùng ngài nói. Sau đó, điều tra viên g xe Vương Diệp sau khi lên xe. cửa điều đó, Sau tra v mở ơ n lên viên đóng lại cửa xe. Bản thân chạy chậm đến tiến g Diệp khi điều lại lái, sau tra cửa chạy chậm cho chạy. xe, xe. xe trí t r vào vị ư mắt sự kiện linh dị đã phát sinh 40 phút đồng hồ chu hàm t r ư ở n g q u a n đã tới đồng thời đạt tới dị năng giả còn có hai người nhân viên hậu cần ba người trước đó có một ư ơ i hai tên điều tra viên đi vào gió xét nhưng trở ra tín hiệu biến mất hệ thống định vị trí mất linh ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc đường cái đã phong tỏa sẽ không xảy ra kẹt xe tình huống chúng ta h a phút sau sẽ đến điều tra viên vừa lái xe một bên đem trước mắt toàn bộ tin tức tận lực sơ lược hướng vương diệp báo cáo vương diệp khẽ gật đầu nhìn xem phong tỏa đường cái cùng hai bên đường cái tò mò nhìn mình c ố xe người bình thường nhóm hai mắt n h ắ m lại vương lòng tinh thần tranh thủ để cho mình trạng thái đạt tới tốt nhất phía trước điều tra viên không nói thêm gì nữa nghiêm túc lái xe Trưng ta phút, sót. tra một rãi người đang ngừng lại. Cố gắng, sống sót. Điều tra viên khiêu Đại khái lại. Điều là sao? sau cửa khích chậm Cố xe xe, mở vương diệp nhẹ gật đầu xuống xe một cái bộ hậu cần người vậy mà để cho chúng ta chờ ngươi tiêu căng thật ta một đường âm dương quái khí âm thanh vang lên vương diệp khẽ nhũ mày nhìn lại một thanh niên lúc này một mặt khó chịu ánh mắt lộ ra hung q u a n g thật sâu nhìn xem vương diệp điên thất đây là ta tiếp tuyến viên ta có thể cho rằng ngươi là ở khiêu khích ta sao đột nhiên nơi xa một người mặc màu đỏ áo khoác hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g m ặ t như xương lạnh nữ nhân đi tới nhìn xem thanh niên trong giọng nói mang theo một tia sắc tốt xinh đẹp nữ nhân vương diệp trong mắt lóe lên một tia tán thưởng nhất là gợi cảm hai chân như ẩn như hiện dấu ở áo khoác bên trong đây chính là chu hàm rồi ha xem ra tựa hồ tinh thần rất bình thường không có trong điện thoại như vậy đi n n h à nghe thấy âm thanh nữ nhân điền thất biểu lộ mạnh mẽ biến nhìn về phía chu hàm trong ánh mắt mang theo nồng đậm k i ê n kỵ sắc mặt có chút âm t r ầ m không nói gì ha ha kế tiếp còn muốn cùng một chỗ hợp tác đây làm như vậy cương làm gì s a n g s ả n g âm thanh văng lên một cái vóc người cường tráng nam nhân đánh cái giảng hòa nói ra điền thất sắc mặt y nguyên hơi khó coi nhưng xuất phát từ đối với chu hàm kiếm kỵ hừ lạnh một tiếng không nói gì mà lúc này chu hàm ánh mắt chuyển tới vương diệm trên người trong điện thoại chu hàm liền đã tương đối ma tính nhưng trong hiện thực phối hợp nụ cười vui vẻ nghe khủng bố lời nói dù là vương diệp đều hơi không quá quen thuộc bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm a vương diệp thản nhiên nhìn chu hàm liếc mắt nói ra đúng người tất nhiên đến đông đủ chúng ta đi vào đi chẳng hạn kêu y nguyên một bộ sang sảng bộ dáng người ha hả nói ra vương diệp liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tráng hán trong nhóm người này có vẻ như tráng hán này mới là lòng dạ xấu nhất xem ra sẵn g s ả n g không có gì đầu óc nhưng mấy lần nói chuyện đều vô thanh vô tức giải quyết mâu thuẫn nếu quả thật xảy ra bất chắc đoan chừng làm sao bị hố chết cũng không biết đi thôi chu hàm lần nữa khôi phục băng lãnh đứng ở công viên trò chơi cửa ra vào nhìn xem bên trong nồng đậm g h ó i xanh thản nhiên nói ba người các ngươi hậu cần theo sát điểm bằng không thì chết cũng không chịu trách nhiệm điên thất y nguyên một mặt tùy tiện chỉ là tùy ý liếc qua vương diệp cùng mặt khác hai người nhân viên hậu cần sau đó cùng chu hàm tráng hán một ngự mặt khác hai người nhân viên hậu cần mang trên mặt lờ mờ sợ hãi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cắn răng theo sát lấy chu hàm ba cái dị năng giả vương diệp thì là đứng ở cuối cùng yên lặng nhìn chăm chú lên viên cửa ra vào bố cục đồ đi xuống n g h e bên trong vườn dần dần truyền đến tiếng khóc không biết vì sao phản phất bản thân nội tâm cũng có chút bi thương xem ra tiếng khóc sẽ ảnh hưởng tâm trạng mình không biết là có hay không là nó giết người quy luật vương diệp thấp giọng tự lẩm bẩm trong mắt mang theo một tia vẻ suy tư nhìn xem mấy người đã đi xa chút bóng lưng yên lặng đi theo theo tiến vào sân chơi cửa chính ánh mắt lập tức bị ngăn、trở. chỉ có thể nhìn rõ phía trước năm mét khoảng trừng khoảng cách hơn nữa nguyên bản như có như không tiếng khóc lập tức biến rõ ràng làm cho lòng người đ ấ y ẩn ẩn biến bi thương đứng lên quỷ vực biết tăng cường tiếng khóc sao vương diệp suy tư mấy giây yên lặng cùng ở sau lưng mọi người tận lực đem chính mình biến thành một cái tiểu trong suốt trước mắt tình huống này cùng lần trước tại lầu dạy học khác biệt lần trước là chỉ có một dị năng giả hơn nữa tình huống nguy cấp xung quanh cũng là không có trải qua sự kiện linh dị người bình thường nếu như vương diệp lúc ấy không đứng ra đoán chừng sẽ chết nhiều người hơn nhưng lần này vô luận là ba cái dị năng giả cũng tốt vẫn là nhân viên hậu cần cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp loại tình huống này cưỡng ép ra mặt làm bia đỡ đạn rõ ràng là một loại hành vi ngu xuẩn dũng cảm biểu hiện mình đều đã biến thành ảnh đen trắng treo trên tường phía trước tráng hán tiếng bước chân dần dần chậm lại các ngươi cảm thấy sao tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn nữa ta tâm lý tâm trạng chập trần đặc biệt lớn tùy thời có khả năng sẽ khóc lên tráng hán âm thanh có chút nghiêm túc cảnh giác nhìn xem một phía điên thất ở một bên cắn răng mẹ ta quản tinh hồng tiểu đội mượn chương khai kết quả đám khốn kiếp kia giống bảo bối một dạng cất dấu nếu như mượn chương khai dị năng lần này liền tốt giải quyết nhiều ha ha. c h ư ơ n g khai thế nhưng mà tinh hồng tiểu đội bảo bối chu hàm n ở nụ cười lạnh lùng liếc qua đ i ề n thất ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường đại gia thân thể cơ năng ở chỗ này dị năng công dụng số lần đều có hạn nếu như không thức t ỉ n h thân thể mới bộ vị đợi chờ mình chỉ có tử vong loại bảo bối này phụ trợ dị năng giả dựa vào cái gì cho n g ư ơ i mượn n g ư ơ i điền thất trong mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chặp chu hàm ha ha chu hàm lần nữa n ở nụ cười lạnh lùng phản phất đoán được điện thất không dám động thủ đồng dạng ánh mắt bên trong k i n h thường càng ngày càng nồng đứng lên lúc này trong đó một cái bộ hậu cần thành viên đột nhiên bộ mặt ngồi trồm h ổ m trên mặt đất khóc giống lên ta ta nghĩ mội mội ta hắn vừa khóc vừa nói một cái khác bộ hậu cần tiểu cô nương tựa hồ cùng hắn tương đối quen thuộc nhìn xem ba vị dị năng giả ánh mắt giải thích nói mội mội của hắn ba tháng trước chết ở một trận sự kiện linh dị bên trong Đột đang đột bộ bộ một tại thành mặt tựa mặt tươi nhiên, giống cần viên, nhiên ngạo nặn khôn ngay khóc hậu khúc, hồ cái kia kiếu cười, ra bị đ i ê người thất sắc mặt hết h sắc sức k lúc này mới vừa lúc mội mội một đoạn thời gian trước tử vong tâm trạng trầm cảm cho nên tại dưới sự dẫn đường rất dễ dàng khóc lên lập tức vương diệp đại khái phân tích ra một bộ phận tình huống một vị khác bộ hậu cần tiểu cô nương nhìn trước mắt chẳng cảnh nhịn không được phát ra rít lên một tiếng dọa co quắp ngồi trên mặt đất nàng chỉ là một người bình thường cứu cứu là cục điều tra một vị cao tầng thông qua quan hệ bị an bài vào bộ hậu cần thưởng thụ lấy chính thức phúc lợi lãnh ngộ vốn cho là tại bộ hậu cần sẽ không có nguy hiểm gì còn có thể cái này hỏng bét thế đạo lấy được cá nổ đích lợi nàng còn không có làm tốt hy sinh chuẩn bị giờ khắc này n g h e bên thai một mực như có như không tiếng khóc nước mắt tại nàng đến trong hốc mắt đào quanh chương mười chín vì sao bỏ xuống ta vương diệp biểu lộ đột nhiên biến đổi vội vàng tiến lên một bước nhìn xem cái kia bộ hậu cần tiểu cô nương quát lớn đừng khóc tiểu cô nương sừng sốt một chút tủi thân ánh mắt nhìn về phía vương diệp nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đạo canh nếu như không muốn chết lời nói tốt nhất đem nước mắt n g ẹ n trở về vương diệp âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản phản phất trên mặt đất cái kia cố vừa mới tử vong thi thể không tồn tại đồng dạng tâm lý tố chất kém như vậy làm sao vào bộ hậu cần nhìn xem một mặt tuyệt vọng cố nén nước mắt tiểu cô nương vương diệp lông mày thật sâu nhữ lại ta ta tiểu cô nương dần dần bình phục lại sợ hãi tâm trạng lại nói không ra lời u tiểu từ này còn có thể nha điền thất ánh mắt nhìn về phía vương diệp như có điều suy nghĩ nói ra chỉ là y nguyên tràn đầy âm dương q u ạ c khí chu hàm hướng về phía điền thất n g ò n mặt cười người là muốn m chết n h à chu hàm hai mắt híp thành một đường trăng lưới liềm hết sức đáng yêu ta cảm giác cái này sự kiện linh dị không đơn giản như vậy t r á n g h á n thì là càng nghiêm túc biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh trịnh trọng nói ra hừ nếu như bọn họ không cản trở lời nói ta có thể nhẹ nhõm giải quyết điền thất h ừ lạnh một tiếng liếc qua vương diệp cùng một vị khác bộ hậu cần tiểu cô đương khó chịu nói ra thật không biết phía trên nghĩ như thế nào mang mấy cái tiếp tuyến viên tìm đến. trừ bỏ v ư ớ nhưng nếu như trương tử lương người bộ trưởng này muốn cải cách lời nói thông qua tương đối ôn hòa thủ đoạn hẳn là cũng có thể thay đổi nhưng lần này lôi đình xuất thủ như thế quyết đoán hiển nhiên là muốn mượn uy hiếp tính mạng dọa lùi đám người kia xem ra phía sau mình vị bộ trưởng này không đơn giản a ra tay rất tác động một chút cũng không dây dưa dài dòng cũng không sợ gây nên nhiều người tức giận được rồi tiếp tục đi vào trong đi tranh thủ sớm chút tìm tới cái k i a quỷ đồ vật đ ầ n g ư ờ n giải quyết nó điền thất vẫn như cụ khó chịu l ầ m bẩm một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước vương diệp lạnh lùng nhìn xem điền thất bóng lưng ánh mắt không hề bận tâm loại này vội vàng sao động ra hỏa chết so tất cả mọi người sớm mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu trước đó tử vong bộ hậu cần thành viên thi thể đột ngột mở hai mắt ra lộ ra tựa như khóc tựa như cười biểu lộ cuối cùng vậy mà lấy một loại quái dị tư thế đứng lên ngay sau đó nó nhìn về phía đám người phương hướng rời đi dần dần đi theo chúng ta bộ hậu cần công tác một mực là ở hậu phương xử lý tư liệu lần này vì sao trương tử lương hai tay chắp sau lưng đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn về phía kẹo công viên trò chơi phương hướng có chút xuất thần không biết đang suy nghĩ gì thanh niên tóc dài một mặt không hiểu nhìn xem trương tử lương bóng lưng hỏi qua hồi lâu trương tử lương mới un dung thở dài một hơi dương sâm ngươi tới bộ hậu cần bao lâu? dương sâm lắc lắc có chút tóc dài phiêu giật một năm đúng vậy a một năm một năm nay bộ hậu cần hoàn cảnh nguyên n ê n đều thấy được cùng một ruột đều coi này là thành dưỡng lao địa phương ta không phải sao mở thiệt đường thiên tổ đồng dạng không phải sao hơn nữa không chỉ có là bộ hậu cần ngay cả thiên tổ đều hơi loạn lại không ra tay liền một rồi chứng tử lương âm thanh có chút k hàng h à n nhưng giọng điệu y nguyên chấm thấp thậm chí có chút cô đơn dương sâm thở dài một hơi hắn là một tên dị nam giả là phía trên phát đến chuyên môn phụ trách bộ hậu cần bộ trưởng an toàn bộ vấn đề ban đầu hắn rất khó chịu cho là mình đường đường một dị nam giả tại sao phải làm người bình thường bảo tiêu nhưng đi theo t r ư ờ n g tử lương bên người nhìn xem hắn mỗi tiếng nói cử động từng cái quyết định hắn dần dần khuất phủ nguyên lai、like、người bình thường cũng được như thế ưu tú cũng được làm ra cống hiến to lớn hắn dần dần đem chính mình sắp nhập vào bộ hậu cần bên trong tổ trưởng mới ban bố chính sách một tháng sau thành lập ba tiểu đội tổng cộng ba cái tiểu đội danh lệch mỗi cái tiểu đội năm người ta nghĩ tranh thủ một chỗ tới dạng này phối hợp bộ hậu cần bản thân tài nguyên ưu thế chúng ta quyền nói chuyện liền sẽ nặng hơn rất nhiều càng có thể cho ngành tình báo hành động bộ đ ắ n người kia một chút áp lực để cho bọn họ đều nghiêm túc một chút nhưng mà chúng ta công tích không đủ dù sao tổ tiếp liệu gần như cũng là người bình thường t r ư ơ n g tử lương thở dài m ộ t hơi chậm rãi nói ra dương sâm ánh mắt sáng lên cho nên cho nên công tích là cần m ệ n h đến lớp t r ư ơ n g tử lương cảm xúc tự hồ bình phục lại âm thanh khôi phục bình thản nhưng lúc này chết rất nhiều người dương sâm tự hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên hơi t r ắ n g bệnh thì thào nói ra mỗi một lần biến đổi đều cần máu tươi rửa sạch hôm nay sự kiện chỉ là bắt đầu tiếp đó một tháng tất cả bộ hậu cần nhân viên đều sẽ đi chấp hành nhiệm vụ chỉ có sống s u t người mới thật sự là nhân tài mà không phải ăn lương thực sâu mọt dù sao cá nhân liên quan nhiều lắm t r ư ơ n g tử lương âm thanh bên trong mang theo một tia thiết huyết sắc khí mà dương sâm thì là rơi vào trong yên tĩnh không có phản bác đ â y con mẹ nó quỷ vực này tựa hồ cùng trước đó những cái kia không giống nhau lắm điên thất khó chịu mắng bên hai kéo dài tiếng khóc để cho hắn lộ ra đặc biệt bực bội vương diệp thì là đi theo tiểu cô nương kia bên cạnh yên tĩnh không nói chu hàm lúc này k h ẽ nhữ mày một bộ bực bội biểu lộ cả người tràn đầy nóng bỏng cùng màu đỏ áo khoác như thế phối hợp có đồ vật tới tiến vào sân chơi về sau rất ít nói chuyện tráng hàn ánh mắt biến đổi nhìn xem một cái phương hướng mạnh li vương diệp thì là bất động thanh sắc nghiêng người sang xảo diệu lần nữa đứng ở sau lưng mấy người g i a hỏa này tốt trực giác bén nhạy mình cũng nhưng mà vừa mới phát hiện mà thôi cái này chán hắn lại có thể cùng mình đồng thời kịp phản ứng vương diệp đấy lòng tầm h nói mấy người thật sâu nhìn chằm chằm khói xanh qua đến mười giây một bóng người dần dần xuất hiện ở mấy người giữa tầm mắt sau đó cái kia bộ hậu cần tiểu cô nương con n g ư ờ i hơi co vào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi là hắn đây là vừa mới chết đi đồng nghiệp nhưng hắn làm sao sống lại phát sinh trước mắt tất cả gây cho nàng to lớn chủ kích to lớn cảm giác sợ hãi lập tức tràn ngập nàng đến toàn thân khiến nàng thân thể phát lạnh vì sao bỏ xuống ta bóng người âm thanh k h ẳ n g hẳn trầm thấp vừa nói âm thanh tràn đầy bi thương cuối cùng thậm chí nhịn đau không được khóc lên vì sao bỏ xuống ta truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, đừng có giết ta cỗ thi thể này âm thanh tràn đầy bi thương so với k i a ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc còn mạnh hơn rất nhiều lần để cho người ta nghe đáy lòng nhịn không được sinh ra cảm giác t y náy tráng hán trong mắt lóe lên một tia tinh quang cảnh giác lui về sau hai bước một mực tính tình nóng n ả y điền thất giờ khắc này đồng d ạ n g lui về phía sau hai người gần như đồng bộ chỉ có chu hàm đứng tại chỗ thật sâu nhìn xem rõ ràng đã là một cỗ thi thể bóng người vương diệp phảng phất lơ đáng giống như nhìn điền thất cùng tráng hán lên mắt khoe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười hai người kia thú vị sau đó vương diệp quyết đoán tiến về phía trước một bước tay phải nơi ống tay áo trượt xuống một cái cực kỳ sắc bén dao găm xẹt qua bóng người cổ máu tơi theo bóng người nơi cổ họng không ngừng tuôn ra rất nhanh nhiễm đỏ toàn thân quần áo nhưng bóng người quỷ dị cũng không ngã trên mặt đất vẫn một mặt toán độc nhìn xem vương diệ không đám người ảnh nói cho hết lời vương diệp không chút do dự lại là một đau đi qua thậm chí một tia máu tươi phun ở vương diệp trên mặt vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tiến lại một đau lại một đau xem ra lần sau nên mang một truy vương diệp thậm chí như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm rốt cuộc đầu người bị triệt để c h é m đức rơi vào trên mặt đất chỉ là con mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp nhưng mà không còn có nói chuyện mà mất đi đầu thi thể rốt cuộc trọng trọng ngã trên mặt đất cũng không thể thay đổi thân thể người cơ năng tất cả còn cần tuân theo hiện thực sao vương diệp như có điều suy nghĩ hắn đã từng gặp qua kinh khủng nhất quỷ k đất. Đất hồi ô n g chế t thể lâu a tiểu cô nương phát ra một tiếng kịch liệt thét lên sau đó im ắng khóc lên vương diệp vô ý thức nhìn sang biểu lộ mạnh mẽ biến muốn dồn dừng lại đáng tiếc tiểu cô nương nguyên bản khóc không ra tiếng biểu lộ im bặt mà dừng ngay sau đó khuôn mặt trở nên vật mẹo đồng d ạ n g gạt ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười ngã trên mặt đất ở hậu phương yên lặng quan sát toàn bộ tình huống điền thất cùng tráng hán nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhau một cái sau đó điền thất mặt coi thường tiến về phía trước một bước nhìn xem đã biến thành thi thể tiểu cô nương t h ả n n h i ê nói n phế vật sau đó trên chân hắn ẩ n ẩ n nổi lên một t i ế n hát quang sau đó nhắm ngay tiểu cô nương thi thể đầu trọng trọng đặt xuống lập tức máu tươi tùy、ý. đây mới thực sự là lực lượng điền thất tùy tiện nhìn xem vương diệp tràn đầy trào phúng trước sau dưới sự so sánh trước đó vương diệp vung vẩy vài đao cử động phảng phất như cái giống như phế vật. Ngu x dĩ năng ư d hắn cũng sẽ nhưng chỉ là đơn thuần vì trăng mức theo vương diệp là tuyệt đối hành vi ngu xuẩn đ i ề n thất nhìn xem vương diệp bóng lưng ánh mắt âm tính bất định cắn răng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chẳng hắn sau đó cùng một chỗ hướng công viên trò chơi chỗ sâu đi đến mà khó được yên tĩnh chu hàm lúc này là con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem vương diệp bóng lưng phảng phất nhìn bảo đ ố i gì đồng dạng dựa theo công viên trò chơi cửa ra vào bản đồ trước mắt nên đã tới gần công viên trò chơi ở trung tâm vị trí so sánh trước mắt to lớn vòng đu quay tọa độ vương diệp khẽ nhũ mày cái này tiếng quỷ khóc không phải sao khoảng cách càng gần âm thanh càng lớn sao cho tới nay vô luận hắn làm sao rời động bên hai tiếng khóc đều không có bất kỳ biến hóa nào vốn là muốn căn cứ tiếng khóc hóa chặt quỷ đầu nguồn kế hoạch thất bại ai đột nhiên tráng han ánh mắt lấp lóe nhìn về phía quay ngựa gỗ phương hướng một bóng người chợt lóe lên biến mất trong nháy mắt không thấy tráng han cắn răng quyết đoán hướng về bóng người phương hướng đổi tới điền thất không chú vương diệp đổi tới về sau phát hiện tráng hán lúc này một mặt hung tướng đem một bóng người đặt tại dưới thân đừng có g i ế ta t đừng có g i ế ta t tráng hán dưới thân bóng người kia không ngừng vặn vẹo lên thân thể trong miệng phát ra trận trận tiếng cầu xin tha thứ là người tráng hán trong mắt mang theo một tia kinh hỷ vương lỏng ra hai tay mẹ ta còn tưởng rằng người đều chết hết đâu một bên điền thất phun một bãi nước miếng tức giận nói ra vương diệp đến gần phát hiện bóng người là một người mặc sân chơi quần áo làm việc nhân viên các ngươi là tới cứu chúng ta nhân viên nhìn xem vương diệp mấy người ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi chúng ta vương diệp quyết đoán bắt được trọng điểm nhìn xem cái này tên nhân viên hỏi nhân viên nhẹ gật đầu một mặt khẩn trương đúng ta là phụ trách vòng đu quay sửa chữa xảy ra chuyện thời điểm ta và mấy cái vòng đu quay nhân viên công tác cùng một chỗ mấy người vương diệp khanh nhữ mày hỏi vốn là sáu cá nhân hiện tại chỉ còn lại có năm cái cái này tên nhân viên mang trên mặt một tia nồng đầm vẻ mất mát người chết vương diệp biểu lộ đột nhiên biến đổi t r ẳ n g h á n cùng điền thất tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì cùng liếc mắt nhìn nhau một cái chẳng hắn tiến lên một bước hỏi chết bao lâu ở đâu chết chế nhân viên bị tráng hán phản ứng giật này mình liên tưởng đến vừa rồi tráng hán đối với tự mình động thủ hành vi ánh mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi vô ý thức lui về sau hai bước liền ngay mới vừa rồi chúng ta bên thai một mực có tiếng khóc hán h á n nhịn không được khóc sau đó người người l i ê n chết nhân viên tự hồ nhớ lại cái gì trong mắt mang theo nồng đậm cảm giác sợ hãi thân thể hơi run r à y ta thực sự chịu không được liền chạy ra ngoài muốn muốn tìm được lối ra nghe nhân viên lời nói v ư ơ n g diệp ánh mắt biến đổi nghiêm túc nói ra nếu như ngươi không nghĩ mấy người khác cũng chết rơi lời nói lập tức dẫn chúng ta qua đi a nhân viên nghe vương diệp lời nói có chút không phản ứng kịp sửng sốt một chút mẹ nhanh lên dẫn đường một bên tính tình rất lớn điền thất một cước đá vào cái này nhân viên trên nông máng nhân viên một mặt e ngại không dám nói nữa yên lặng đi trước dẫn đường mấy người đi theo nhân viên sau lưng hướng về bọn họ địa điểm ẩn nút đi đến mà chu hàm thì là đứng tại chỗ trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ nhìn kỹ một chút buồn phía lại không có phát hiện gì đi theo mọi người ở đây đi không lâu sau vòng đu quay bên trên một cái toàn thân tản ra nồng đậm bi thương khí tức n a m đ ồ n g xuất hiện ở vòng đu quay bên trong đứng ở chỗ cao yên lặng nhìn xem đám người chương hai mươi một kẻ giết người người cứu người vòng quay ngửa gỗ một chỗ cái nhỏ hẹp nhân viên phòng lúc này phát ra trận trận tiếng kêu thắng thiết nơi xa cái kia dẫn đường nhân viên nghe thấy âm thanh s ắ c mặt lập tức biến trắng bệnh r u n chân đứng tại chỗ không núp nhích một dạng vương diệp khe nhũ mày bước nhanh đi thẳng về phía trước dồn sức đánh mở cửa chính một cái cùng trước đó vương diệp giải quyết q u nô cùng loại tồn tại lúc này chính dữ tợn nhìn xem đám người không ngừng giống giận phế vật vương diệp nhịn không được mắng một câu chỉ là một cái bình thường quỷ nô trừ bỏ có thể làm cho người sinh ra tâm trạng bi thương cùng cùng loại dọm bị giống như thủ đoạn giết người bên ngoài gần như không có năng lực khác năm người lại bị một cái như vậy quỷ nô dọa lùi thậm chí mấy người khác trơ mắt nhìn xem nữ nhân này bị cắn chết vương diệp sắc mặt tâm trầm một cái níu lại cái này quỷ nô bà vai đem nó ném ra ngoài vừa vẫn ngã tại điện thất dưới chân cao thủ hiện ra thực lực ngươi thời điểm đến vương diệp nhìn xem điện thất thản nhiên nói ngươi là đang khiêu khích ta sao điện thất trong mắt mang theo nồng đ ậ m lửa giận nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt sau đó chân nổi lên bôi đen ánh sáng một cái bên cạnh chân đá vào quỷ nô trên đầu một giây sau quỷ nô đầu như như dưa hấu vỡ vụn đầu ngươi so với hắn cứng răn sao điện thất trào phúng nhìn xem vương diệp k i n h thường nói ra chẳng hắn chẳng biết tại sao lúc này vậy mà g i v ư n g yên tĩnh không còn hòa giải không biết là có hay không cố ý đứng ở tương đối lệch sau vị trí mà lúc này tìm được một mực cảm giác không đúng chu hàm không biết tại khi nào nhắm lại cặp mắt mình cả người giống như thánh khiết nữ thần giống như tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh đột nhiên chu hàm mở hai mắt ra nhìn về phía vòng đu quay trên không vị trí nói ra ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn lại ẩn ẩn phát hiện vòng đu quay bên trong một bóng người đứng lặng lặng xuyên thấu qua pha lê tĩnh tĩnh nhìn xem bọn họ quỷ đô vật nguyên lai、like、ở kia điên thất khoe miệng lộ hiện ra vẻ giữ t ậ n ý cười hai chân màu đen ám quang lấp lóe cả người lấy một loại siêu việt nhân thể tốc độ cực hạn bắt đầu chạy sau đó tại vòng đu quay phía dưới mánh liệt dậm một cái sàn nhà sàn nhà vỡ vụn còn hắn thì xông lên trọn vẹn mười mét ngay sau đó hắn lần nữa dẫm ở vòng đu quay trên cột sắt không ngừng hướng lên trên vật lấy vẹn vẹn mười giây đồng hồ hắn liền đã tới trước đó bóng người vị trí chỗ ở nhưng không biết lúc nào đạo nhân ảnh kêu biến mất không thấy gì nữa thảo điên thất mắng một câu sau đó cả người giống như như đạ tháo từ trên cao nhảy xuống tới đập ầm ầm trên mặt đất v nhìn thấy tráng hán hỏi thăm ánh mắt điện thất cắn răng một mặt khó chịu nói ra tráng hán nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem chu hàm do hỏi ngươi còn có thể tìm kiếm đến vật kia vị trí sao chu hàm hai mắt nhắm lại vài giây sau khẽ lắc đầu hắn rời đi tráng hán có chút ảo não thứ quỷ này quá giảo hòa rồi là quỷ vực nguyên nhân một bên tiên tính vương diệp đột nhiên mở miệng nói ra cái này thuộc về cao cấp hơn một chút quỷ vực tại quỷ vực bên trong quỷ biết có một loại cùng loại với di chuyển tức thời năng lực quỷ thực lực càng mạnh cung độ tốc độ càng nhanh di động khoảng cách càng xa trước mắt cái này không thể nào t u ấ n di quá xa hắn không có cùng ba người nói cấp hai quỷ vực dù sao hiện tại cái khái niệm này còn không có đi ra thuấn gian di động trắng hắn cùng điền thất liếc nhau một cái trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng mà điền thất đ á y mắt không hiểu đối với vương diệp hiện ra một k i a nhỏ b é không thể nhận ra sắc khí cái kia hẳn là làm sao phá giải chu hàm không có nghi vấn vương diệp vì sao biết những tin tức này mà là mở mắt ra lờ mở hỏi cũng may hiện tại nàng vẫn tương đối nghiêm trình cũng không nói đến muốn vặn rơi vương diệp đầu lời nói trừ phi cao cấp hơn quỷ v ự cáp chế vương diệp khẽ lắc đầu bất quá chúng ta có thể tản ra hiện hình vương vây quanh chỉ cần bất kỳ người nào phát hiện hắn đồng thời hắn sử dụng di chuyển tức thời lập tức tiến hành b â y kín trong thời gian ngắn hắn vô pháp sử dụng lần thứ hai、Cắt、chỉ ắ t c ngươi ba người chúng ta đều có thực lực ngăn chặn quỷ nhưng ngươi là cái thứ gì một người bình thường ngươi cũng xứng điền thất khinh thường nhìn thoáng qua vương diệp dễ cận nói vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí ngay cả nhìn điền thất l i ế c mắt hứng thú đều không có không thử một chút lại làm sao biết đây nếu như ta chết rồi cũng trách không đến các ngươi không phải sao điền thất còn muốn tiếp tục mở miệng trảo phúng nhưng nhìn thoáng qua tráng hắn về sau cưỡng ép đem lời nén trở về khó chịu tiểu huynh đệ ta tin tưởng ngươi sẽ không bắt người sinh mệnh nói đùa ta đồng ý ngươi đề nghị chu hàm ngươi đây tráng hán nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt ánh mắt có chút thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì sau đó tráng hán nhìn về phía chu hàm hỏi chu hàm đột nhiên chắp tay sau lưng giống như tiểu nữ hài đồng dạng ngọt ngào nở nụ cười ta nghe tiểu ca ca dù sao ta còn muốn đem hắn làm thành gấu đông a bất quá ngươi đừng chết ở trong tay người ca ca ngươi mệnh là ta chu hàm nhìn xem vương diệp cười hì hì lấy vương diệp đã thích đứng chu hàm nội tỉnh bộ mặt không có một tia gọn sóng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt, phía dưới chúng ta tản ra đi, nếu như phát phía chúng như hiện quỷ, liền hôn người, hắn ra dưới người, đi, liền nếu quỷ, một ớ i vừa sử dụng m lần thuần hướng gì, đi không được không bên a xa, o cho n c h ú nguyên ta vòng vây không cần q á lớn. Ba người trừ bỏ điền thất âm lánh lại người điền nhìn mình bên ngoài, còn lại rõ ràng không kiến Ba bỏ gì, trừ thất rõ ấ âm m có ý kiến gì, mấy người liền muốn tản ra. Lúc này, ngươi không phải sao tới cứu chúng ta sao? Đừng phải tới đi Lúc Một cứu ta ra. sao sao? ha. các b nguyên bản trong góc run lẩy bảy người bình thường đột nhiên mở miệng nói ra chính là các ngươi cũng không thể đem ta ném ở chỗ này không mang theo chúng ta đi có tin hay không là chúng ta quay đầu khiếu nại ngươi một đám đối mặt quỷ tràn ngập e ngại người đối mặt các dị nam giả Đột nhiên dũng c ả một Ta cho biết, ta là sân chơi cổ nhất ta ta rất tiện. ra cho chơi cổ cứu cái định phải mệnh ngoài, ngươi sân đông, ngươi đừng quẳng đáng gì đi là đó quỷ, m người mặc đồ vét nam nhân giờ phút này tựa hồ dần dần tìm được r ũ khí nhìn xem vương diệp mấy người khiển trách các ngươi e ngại quỷ l á biết quỷ là không ý thức đồng thời quỷ là thật sẽ giết các ngươi vương diệp nhìn xem cái này mấy người bình thường đột nhiên cười thản nhiên nói các ngươi cảm thấy chúng ta là chính thức phải tới cho nên chúng ta là cứu mạng người chúng ta sẽ không đối với các ngươi đậu thủ các ngươi e ngại kẻ giết người mà sẽ không cảm kích người cứu người đúng không vương diệp băng lánh nhìn xem cái này mấy người bình thường đáy mắt hiện lên một tia hàn mang chương hai mươi hai phật tộc nhưng vương diệp nở nụ cười lạnh lùng ai nói ta là tới cứu các ngươi chúng ta nhiệm vụ là giải quyết quỷ các ngươi sinh tử cùng ta có liên c a n gì vương diệp lời nói để cho mấy người ngốc tại nguyên chỗ sững sờ nhìn xem vương diệp sắc mặt dần dần biến trắng bệnh ta hoàn toàn có thể nhường bị đem mấy người các ngươi giết chết lại đi phong ấ n hắn các ngươi tin tưởng sao giờ khác này tại mấy cái trong mắt người bình thường vương diệp nụ cười giống như giống như ma quỷ để cho bọn họ run lầy bẫy ta có tiền ta có rất nhiều tiền chỉ cần ta sống ta có thể toàn bộ cho ngươi ta phát h ệ mới vừa rồi còn một mặt ngạo khí sân chơi cổ đông lúc này sắc mặt tái nhợt như cùng chết bụi quỳ trên mặt đất nhìn xem vương diệp ánh mắt tràn đầy khẩn cầu quả nhiên các ngươi chỉ e ngại ác giả sao vương diệp thản như nói không còn phản ứng mấy cái này người sống sót mà là nhìn về phía cái khác ba cái dị năng giả nói ra hành động à. thú vị chu hàm liếm môi một cái chọn một nơi hẻo lánh quay người rời đi ai gặp phải quỷ ai xối khỏe dù sao đơn độc ngăn chặn quỷ một đoạn thời gian cực kỳ hao phi thân thể cơ năng nhưng ta cuối cùng cảm thấy trước hết nhất gặp phải quỷ là ngươi đ i ê n thất biểu lộ âm lãnh nhìn xem vương diệp cười cười như có như không nhìn tráng hán lên mắt hai người ăn ý quay người hướng hai cái phương hướng rời đi những vật này ai nói c h u n đâu vương diệp tự hồ hơi ngẩn người giống như tự mình l ầ m bẩm sau đó biến mất ở trong sương mù dày đặc chỉ để lại mấy cái người sống sót ngốc trệ ngừng lưu lại hồi lâu một người bình thường rốt cuộc chịu đựng không nổi loại này áp lực thật lớn khóc lên mấy người khác biểu lộ tràn đầy sợ hãi lập tức rời xa người này tự hồ phản ứng lại vô ý thức vân tay nhưng tay vừa mới nâng lên bộ mặt lại biến bắt đầu v à n mèo sau đó ngã trên mặt đất lui về đóng cửa lại nhanh cái kia cổ đông run run rẩy rẩy chạy về nhân viên phòng trong miệng không ngừng hô hào mấy người khác đồng dạng khẩn trương khép cửa phòng lại ai cũng không có chú ý tới trong đó một cái người khỏe mắt không dễ dàng phát giác chạy xuống một giọt sợ hai nước mắt cái này không có quỷ cái khác giết người quy luật sao đứng ở chống trải chơi trò chơi trên quảng trường vương diệp khe nhũi mày không ngừng suy tư theo đạo lý mà nói một cái có được cấp hai quỷ vực ra hỏa thủ pháp giết người không thể nào như thế đơn điệu dù sao đơn thuần chống cự tiếng khóc lời nói chỉ cần tâm lý tố chất đủ mạnh mẽ đều có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng nếu như nói có được năng lực khác vẹn vẹn mười mấy cái nhân viên mà thôi nên sớm liền bị xử lý làm sao lại may mắn người còn sống suy tư vương diệp dần dần hướng nơi xa lục soát khói xanh tựa hồ càng ngày càng nồng nặc lên che lại vương diệp càng nhiều ánh mắt hắc hắc hắc đột nhiên một sợi tiếng cười tại vương diệp bên hai trợt lóe lên vương diệp mãnh liệt dừng bước lại trong mắt lóe lên một đường sắt nhọn sắc hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại đáng tiếc khói xanh tràn ngập vương diệp một phía tràn đầy y đạo kia tiếng cười cũng giống như ảo giác đồng dạng biến mất không thấy gì nữa vương diệp trở nên càng thêm cảnh giác một chút tăng nhanh thăm dò tốc độ ở chỗ này nơi xa đột nhiên truyền đến h é t dài một tiếng nghe âm thanh tựa hồ là điện thất g i a hỏa này vật khí tựa hồ không được tốt l ắ m a vương diệp cười cười sau đó hướng điền thất phát ra cứu viện âm thanh chỗ chạy tới thứ quỷ này đã bị ta c u ầ lấy nhanh làm hắn điện thất âm thanh bên trong mang theo một tia gấp rút cảm giác bên trong khí rõ ràng có chút không đủ vương diệp hơi hít mắt lại đứng ở đằng xa nhìn lại phát hiện không biết lúc nào điền thất chỗ hai chân một đường màu đen bóng tối hướng phương xa tìm kiếm mà ở bóng tối nơi cuối cùng thì là một tên nam đồng trên người tràn ngập bi thương khí hắn một cái k h ắ c năng lực là trói buộc q u ì sao cũng không biết cực hạn là bao lâu vương diệp cười cười đứng ở cách đó không xa dừng bước nhìn xem điền thất nói ra ta chỉ là một người bình thường không có cách nào phong ấ n nó bất lực vừa nói vương diệp trong ánh mắt mang theo như nghĩ tới cái gì nhìn lên náo nhiệt hôn trướng điền thất sắc mặt hơi tái nhợt cắn răng nhìn chằm chặp vương diệp lao tử nhất định giết người mà lúc này trắng h ắ n chạy tới nhìn trước mắt cảnh tượng nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt sau đó thân thể nổi lên điểm điểm kinh quang cuồng sáng rõ ràng rất nhạt lại làm cho vương diệp nội tâm lập tức biến bình yên đứng lên phật tộc vương diệp biểu lộ mạnh mẽ biến vô ý thức lui lại hai bước nhìn về phía hai người trong ánh mắt rốt cuộc mang tới một địa kiếm kỵ vĩnh dạ q u a đi phật quốc đóng lại đệ tử phật môn bế quan không ra vì sao ở bên trong kinh thành sẽ xuất hiện một vị phật tộc đệ tử phải biết n ơ i trước mấy tòa thành thị đứng trước mấy lần, đầu, hướng phật quốc cầu viện mấy lần đều không có trả lời nếu như không phải sao đạo thành đám kia đạo sĩ có trời mới biết biết chết bao nhiêu người từ đó về sau phật tộc liền đã bị đánh lên máu lạnh nhãn hiệu không bị người chào đón nhưng dù là ngay tại lúc này phật quốc y nguyên sẽ bị chính thức n h ầ m vào làm sao có thể phái ra một cái phật tộc để hoàn thành nhiệm vụ nói cách khác trước mắt cái này tráng hán một mực tại che giấu mình thân phận nhưng bây giờ ngay trước bản thân mặt bại lộ một bộ không có sợ hai bộ dáng muốn giết người diệt khẩu sao vương diệp hai mắt hơi hít nổi lên lờ mờ lênh mang ha ha thí chủ chắc hẳn đã đ o á n được đương nhiên ta cũng không có ẩn tàng ý nghĩ tráng hán không còn có trước đó loại kia sang s ả biểu lộ mà là một mặt thú ám nhìn xem vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sắc khí đáng chết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm mau tới phong n g â n hắn ta không áp chế được điền thất lúc này sắc mặt đã càng trắng bệnh nhìn không được lên tiếng hô táo thiệt trắng hắn nhìn xem điền thất khe nhúm mày sau đó giơ bàn tay lên không chút do dự đập vào điền thất cái hót chỗ điền thất một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại tràn ngập kinh ngạc nhìn xem trắng hắn phản phất không thể tin được hắn biết ra tay với mình đồng dạng sau đó khoe miệng của hắn chậm rãi chạy ra một tiêu máu tươi đập ầm ầm ngã trên mặt đất a hắn cho là có tư cách hợp tác với ta. Mượn ta tài nguyên hướng cao tự nhận là có ta thân làm phật tộc được điểm thí chủ ngươi nói hắn buồn cười sao thậm chí hắn đều không biết chúng ta phật tộc thực lực rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào vừa nói tráng h ắ n xung quanh thân thể kim quan g mãnh liệt nồng nặc lên dị thường lấp lõe quỷ dị là trước đó cái kia bị điền thất kiểm chế quỷ lúc này hai mắt ngốc t r ạ đứng ở tráng h ắ n sau lưng quả nhiên quỷ này bị áp chế sao vương diệp nhữ mày đột nhiên buông ra rốt cuộc để ý biết vì sao có được cấp hai quỷ vực quỷ thủ pháp giết người như thế phổ thông nhưng mà phật tộc năng lực quả nhiên cực kỳ thần bí vậy mà có thể không chế quỷ chương hai mươi ba tiềm ẩn nằm vùng t r ẳ n g h á n nhìn xem vương diệp n ở nụ cười lạnh lùng nói thí chủ ngươi là đang đợi chu hàm sao nàng sẽ không tới ta đã đưa nàng dẫn hướng phương xa ngươi và điền thất không đủ gây sợ mà nàng trực giác nói cho ta bất lực t r ẳ n g h á n kiên nhẫn vì vương diệp giải đáp vương diệp biểu lộ bình thản nhìn xem t r ẳ n g h á n nói như thế ngươi là phật tộc t i ề m phục tại thiên tổ nằm vùng mà ngươi muốn thu hoạch được càng quyền cao hơn lợi nghe nóng càng nhiều tình báo cho nên cần vị trí càng cao thế là ngươi tự biên tự diễn sự kiện linh dị vì chính mình gia tăng công vân mà người chết càng nhiều đại biểu sự kiện linh dị càng nghiêm trọng hơn công lao càng lớn đồng thời không cần lo lắng cùng bày t r ẳ n g h á n nghe vương diệp phân tích không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười quả nhiên thí chủ tốt nội tính từ vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn so điền thất càng thêm thông minh vương diệp nhữ lông mày ta có thể cho rằng ngươi là đang khen ta sao nhưng mà loại chuyện này làm nhiều rồi kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện phong hiểm cực lớn chứ phi vạn bất đắc dĩ chẳng lẽ chính thức phải có động tác gì sao chẳng hạn nhẹ nhàng gật đầu chính thức muốn thành lập tiểu đội vương diệp hiểu nhẹ gật đầu tất cả những thứ này đều giải thích thông cái này phật tộc nằm vùng cần cấp tốc kiếm một số lớn công vân dạng này mới có cơ hội tiến vào chính thức đội ngũ đ ờ i trước trong trí nhớ chính thức tiểu đội có được rất lớn quyền lợi tình báo vũ khí cũng là cao cấp nhất cùng vương diệp chỗ gia nhập dân gian đội ngũ hoàn toàn không phải sao một cái cấp bậc dù là cái này dân gian đội ngũ đạt đến a cấp bất quá ngươi thật sự cho rằng hắn chắc ta sao đột nhiên nhìn xem t r ẳ n g h á n vương diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mịn cười chẳng hắn k h nhữ mày không biết vì sao nhìn xem vương diệp nụ cười nội tâm của hắn ẩ n ẩ n hơi bất an ngã phật từ bi hán chắp tay trước ngực tràn ngập thương hại âm thanh vang lên. phía sau hắn con quỷ kia mánh liệt tiến về phía trước một bước hướng vương diệp cấp tốc lao đến mà t r á n g hắn thì là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ặ m vương diệp cái này vương diệp chuyện cho tới bây giờ còn bình tĩnh như thế khó bảo toàn có bài tời gì t r á n g hắn nghiêm túc ha ha vương diệp cười khẽ một tiếng tay phải đột nhiên biến đỏ từng đạo từng đạo giống như mạch máu giống như mạch lạc phù bây giờ trên tay lộ ra mười điểm quỷ dị sau đó vương diệp nắm chặt tay phải một quyền đánh vào quỷ thân bên trên một giây sau quỷ như cùng chết máy đồng đạo dừng ở tại chỗ thân thể không ngừng ở hư thực ở giữa lấp lóe mà vương diệp là nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, bắt lấy quỷ cái cổ. đem nó sách tại giữa không trung cũng chỉ có những cái này sao vương diệp nhìn về phía tráng hán nhẹ nhàng cười ngươi không phải là người bình thường tráng hán trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc sau đó ảo nao đứng lên sớm biết vương diệp là dị năng giả lời nói liền không nên nhanh như vậy giết chết điện thất nguyên bản hắn cho rằng vương diệp chỉ là một người bình thường thân làm dị năng giả điện thất rõ ràng uy hiếp lớn hơn một chút là ta lầm tráng hán khôi phục rất nhanh chấn định biểu lộ có chút âm trầm nhìn xem vương diệp nhưng mà y nguyên tự tin vương diệp quan sát đến trước mắt một màn này biểu lộ không thay đổi quả nhiên ta liền biết chỉ dựa vào tên tiệu quỷ này không chống đỡ nổi một cái cấp hai quỷ vực một giây sau một cái phát ra trận trận tiếng cười nữ đồng đột nhiên xuất hiện ở vương diệp hậu phương hai tay lặng yên không một tiếng động r ỗ i ra s ờ về phía vương diệp bên hông mà nó tay đen như mực nhưng vương diệp phản p h ấ t sớm liền phát hiện nó đồng dạng mạnh liệt quay người nhìn về phía nữ đồng sau đó một cái tay khắc rút ra bên hông dây gai nhẹ nhàng hất lên đeo vào trên người nó lập tức nữ đồng cùng vương diệp trong tay nam đồng, đồng dạng ánh mắt lập tức ngốc c h ạ xuống tới mắt nhìn phía trước không núp ních ngắn ngủi ba mươi giây vương diệp nhẹ nhõm áp chế hai cái quỷ đáng chết trắng hán sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chặp vương diệp nhìn không được mắng ta thừa nhận lá ta lầm nhưng ngươi hẳn là cũng không có dư thừa lá bài tẩy a trắng hán nở nụ cười lạnh lùng nói sau đó thân thể tản mát ra nồng đậm kim quang chỉ là sắc mặt mười điểm trắng bệnh khoe miệng chảy ra một vệt máu điều khiển hai cái quỷ đối với bây giờ hắn mà nói vẫn là quá m i ễ n cưỡng ngay sau đó trắng hán g ầ m nhẹ một tiếng hướng vương diệp lao đến ngươi không cảm thấy mình đánh giá thấp một người sao vương diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem trắng hán không có bất kỳ cái gì động tác nhìn về phía trắng hán ánh mắt phẳng phất nhìn một người chết tráng hán biểu lộ mạnh mẽ biến tựa h ồ nghĩ tới điều gì đồng dạng trên mặt tràn đầy kinh ngạc một giây sau một đường hàn mang từ hắn chỗ cổ hiện lên tráng hán y nguyên duy trì khí thế lao tới trước nhưng đầu người lại dừng lại ở giữa không trung chỉ có thân thể tại quật cường s ô n g về trước lấy rất nhanh ngã trên mặt đất chu hàm không biết lúc nào tự khói xanh bên trong đi ra vui cởi bên trong mang theo một tia tò mò nhìn xem vô diệp tiểu ca ca ngươi là lúc nào phát hiện t a nha vừa nói một cái tiểu đao sắc bén lóe ra hàn mang không ngừng ở chu hàm xung quanh thân thể nổi lơ lửng phảng phất đồ chơi đồng dạng rất khó tưởng tượng ngay tại một giây trước tây tiểu đao này chặt đ ứ t tráng hàng cổ ha ha vương diệp từ chối cho ý kiến sau đó cầm trong tay bị áp chế quỷ ném về phía chu hàm một người một cái công lao chia đ ề u cái này có thể đều là chính ngươi bắt ta hơn nữa ta tin tưởng vừa rồi coi như ta không xuất thủ ngươi cũng có thể giải quyết gia hòa này cho nên ngươi sẽ tốt bụng như vậy phân cho ta công lao nha chu hàm nhìn cũng không nhìn con quỷ kia l i ế mắt mà làm ở to con mắt đẹp tò mò nhìn xem vương diệp mười điểm đáng yêu ăn một mình là sống không dài hơn nữa coi như không có ta đoán chừng gia hòa này cùng hai cái quỷ cũng sẽ bị ngươi nhẹ nhóm giải quyết ta tư vừa mới bắt đầu ngay tại dấu rốt chu hàm tiểu thư vương diệp nhìn chằm chằm chu hàm liếp mắt mang theo t r e o chọc ý vị chán ghét chu hàm thẹn thùng túi l ầ u xuống vương diệp tay phải dị dạng dần dần tiêu tán khôi phục rất nhanh thành người bình thường bộ dáng đem dây gai một mặt cột vào bên hông bên kia buộc nữ đồng quỷ, phảng phất cản thi nhân đồng dạng nhìn xem đã dần dần tiêu tán mê vụ hướng sân chơi cửa chính phương hướng đi đến ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ra ngoài làm sao báo cáo tình huống lần này a vương diệp vừa đi một bên thản nhiên nói chu hàm thao túng năm thanh hoàng kim chế tát phi đao ly bi tựa hồ muốn học lấy vương diệp đem quỷ buộc ở sau lưng nhưng khổ vì không có dây thừng chỉ có thể sinh khí chu mỏ một cái biết rồi dù sao ai không có việc gì nghĩ trêu chọc phải phật tộc cái phiền phái này chu hàm vừa nói một bên khống chế nam đồng bị tung bay ở giữa không trung bên trong để cho quỷ đi theo phía sau mình so sánh một lần vương diệp cảm thấy mình dạng này cũng rất đẹp trai hài lòng nhẹ gật đầu chương hai mươi b ố làm sao chỉ trở lại rồi hai cái không ta chỉ là liên quan tới dị năng sự tình dù sao ta chỉ là một cái vận khí rất tốt có một cái linh dị vật phẩm người bình thường vương diệp dừng bước lại quay đầu nhìn về phía chu hàm chỉ chỉ bản thân cây kêu b u ộ c quỷ dây gai cười n h ạ t cười chu hàm s ừ n g sốt một chút nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt hơi chu môi quả nhiên ma ma nói qua nam nhân đều là lao âm so nhưng mà ta sẽ thay tiểu ca c a giữ bí mật đắt chỉ là ta nghĩ vạn d ư ớ i ngơi ư đầu tựa hồ trở nên càng thêm khó khăn a chu hàm não mạch kín lập tức chuyển biến có chút buồn rầu nhìn xem vương diệp quả nhiên có đôi khi thật không biết ra hỏa này đến tột cùng là thật điên hay là giả điên vương diệp khỏe miệng hơi run dậy không còn phản ứng chu hàm lúc này sân chơi khói xanh đã triệt để tán đi. tại một đám điều tra viên khẩn trương chờ mong trong ánh mắt vương diệp chu hàm chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong làm sao chỉ đi ra hai cái hành động bộ phó bộ trưởng nhìn xem vương diệp hai người khẽ n h ư mày dựa theo đạo lý mà nói lần này sự kiện linh dị đẳng cấp nên cũng không có cao như vậy t h ú n g chi bản thân phái ra đúng lúc ở phụ cận cao cấp dị năng giả chu hàm tại hắn ý nghĩ bên trong hẳn là sẽ nhẹ nhõm giải quyết mới đúng điều tra viên chuẩn bị ra trận tiến hành nghĩ cách cứu viện công tác mặt khác theo vào mấy tên bác sĩ chữa trị khẩn cấp mặc dù nghi ngờ nhưng hành động bộ phó bộ trưởng hứa trạch i nguyên đâu vào đây tiến hành giải quyết tốt h trong ạ lại i sai biệt hội đi Diệp, người. người hai cái, những người khác đâu? Mặc dù là cùng hai người nói xử lý lắm Làm là không khác hắn Chu Hàm những chuyện, nhưng đến Vương bên cùng sau, sao hứa mắt Mặc về vã đâu. dù các ê n người. t r mắt hắn vương diệp ra hỏa này chính là trương tử lương lão già kia an bài và o chịu chết người đáng thương không nhìn thấy nha hai cái chu hàm không biết lúc nào khôi phục l ạ n h n h ạ t khuôn mặt chỉ là lạnh lùng viết liếc mắt hứa trạch thản nhiên nói hai cái hứa trạch vội vàng hướng chu hàm sau lưng nhìn lại quả nhiên một cái cắm hoàng kìm cái đinh quỷ yên tĩnh phiêu phủ ở chu hàm sau lưng nhưng chỉ có một cái a một cái khác đâu hứa trạch vô ý thức nhìn xem chu hàm xung quanh cũng không có một cái khác quỷ tồn tại khu khu vương diệp nhẹ nhàng ho khan một tiếng hứa trạch ánh mắt rốt cuộc đặt ở vương diệp trên người sau đó biểu lộ mãnh liệt kinh ngạc một cây dây gai một đầu cột vào vương diệp trên lưng mà đổi thành một đầu một cái yên tĩnh bị áp chế quỷ vô thanh vô tức đứng ở nơi đó là ra hỏa này hứa trạch trong lúc nhất thời có chút nghi vấn một người bình thường bằng cái gì có thể ngăn chặn quỷ tồn tại vị này phiến phức có thể đừng xem sao trước cho nhốt lại chứ vương diệp nhìn xem có chút ngốc hứa trạch bất đắc gì nói ra có một số việc hắn không muốn làm quá làm cho người chú ý cái mạng này không đáng tiền niên đại địa thấp mới là sống s u ấ t căn bản a t ố t khổ cực hứa trạch biểu lộ đờ đ ẫ n nhẹ gật đầu cả người ở một đám trong ngượng ngùng rời đi một lát sau một cái rõ ràng cũng là dị năng giả người cầm hai cái hoàng kim vật chứa đi tới tò mò nhìn vương diệp liếp mắt sau đó nhẹ a một tiếng quỷ giống như khói ngủ bay vào hoàng kim trong thùng sau đó người dị năng giả này trịnh trọng phong bế vật chứa tò mò nhìn thoáng qua vương diệp mới quay người rời đi không có việc gì ta đi trước nhìn xem bốn phía dối bời đám người vương diệp khẽ nhũ mày vô luận đời trước vẫn là hiện tại vương diệp đều không thích người đặc biệt nhiều địa phương có thể là sự kiện linh dị bộc phát địa phương càng nhiều người càng dễ chết nguyên nhân a chu hàm lạnh như băng nhìn xem vương diệp nhẹ gật đầu không nói gì người bộ dáng bây giờ thuận mắt nhiều vương diệp yên lặng nổ nước b ọ t một câu tại chu hàm chưa kịp phản ứng trước đó nhanh chóng quay người rời đi về tới trước đó đến trên chiếc xe kia rất nhanh xe khởi động biến mất ở chu hàm giữa tầm mắt chu hàm băng lãnh nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng hồi lâu nàng đột nhiên nợ nụ cười lộ ra mười điểm gợi cảm thật là thú vị ra hỏa nàng hơi liếm liếm bản thân cái kia gợi cả mờ môi âm thanh tràn đầy t ự tính xung quanh mấy tên đi ngang qua chu hàm điều tra viên lập tức ngốc tại chỗ hồi lâu sau mới nhao nhao không lưng rời đi trên xe vẫn là trước đó cái kia điều tra viên tài xế vừa lái xe một bên sau khi thông qua gương xe nhìn xem vương diệp hơi tò mò hắn thực sự nghĩ không ra vương diệp một người bình thường tham dự vào sự kiện linh dị bên trong là làm thế nào sống sót dù sao lần này nghe nói dị năng giả đều chết mất hai cái tổng bộ chứng tử lương khanh n h mày nghe lấy điện thoại hồi lâu ánh mắt hắn mãnh liệt phát sáng lên ngươi nói là thật trương tử lương một mặt hưng phân c ú t điện thoại dương sâm hơi tò mò nhìn xem trương tử lương hỏi lão bà hoài lan trương tử lương tức giận mắng một câu sau đó khó nén nội tâm vui sướng vương diệp còn sống dương sâm có chút im lặng liền xem như người bình thường chỉ cần cậu thả một chút cũng là có thể sống đi tất yếu kích động như vậy sao hơn nữa ngươi sẽ không thật cho rằng chúng ta bộ hậu cần tất cả đều là phế vật không ai có thể sống à. vậy ngươi đây cũng không phải là khảo hạch mà làm lưu sát dương sâm lật một cái lên mắt h ệ phải nhìn thoáng qua trương tử lương thản nhiên nói hơn nữa cái này vương diệp ta có ấn tượng biểu hiện rất không tệ trương tử lương trường dương xâm l í t mắt tức giận nói ra nếu như chỉ là hắn còn sống ta biết kích động như vậy khu khu vừa nói trương tử lương ho khan một tiếng có chút trịnh trọng nói ra hắn không chỉ có còn sống hơn nữa tự tay áp chế một cái quỷ lần này tất cả mọi người đánh giá thấp trận này sự kiện linh dị hai vị dị năng giả chết hết ở bên trong điều này đại biểu cái gì không cần ta nhiều l ờ i à. dương sâm biểu lộ từ lười biếng dần dần biến nghiêm túc lên n g ư ờ i là nghiêm túc nói nhảm trương tử lương hít sâu một hơi dần dần tỉnh táo lại điều này nói rõ ta kế hoạch là được không Vương dù i người mới cái lười biếng kẻ ra đời rồi ệ mệnh, p áp này bình thường ăn ngon nhóm, cũng không thể xuất công không một Đám à. đều quỷ. kêu xuất có chế tích lực thể thể xuất kẻ ra d sao đám này lao ra hỏa vẫn còn hơi đồ vật t r ư ơ n g tử lương khỏe miệng nụ cười ngăn không được tràn ra ngoài ta liền biết bằng ta sắc bén á n h mắt đã sớm nhìn ra vương diệp ra hỏa này không đơn giản ha ha dương sâm từ ban đầu kinh ngạc dần dần lần nữa khôi phục trước đó lười biếng bộ dáng mặc dù người bình thường có thể áp chế một cái quỷ nghe rất khiếp sợ nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì lớn chỉ có thể nói một con kiến giết chết một cái côn trùng để cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhân loại r ế t chết cô n trùng tựa hồ càng dễ dàng một chút vương diệp chỉ có điều thêm tầng một con kiến nhỏ yếu hào quan mà thôi đương nhiên nếu như hắn lúc nào trở thành nhân loại có thể r ế t chết voi liền sẽ trở thành để cho người ta kính ngưỡng tồn tại ta muốn gặp vương diệp t r ư ơ n g tử lương hít sâu một hơi trong mắt lóe ra còn sáng nói ra chương hai mươi lăm người đang đổ lửa ta muốn gặp vương diệp t r ư ơ n g tử lương hít sâu một hơi trong mắt nổi lên một vòng còn sáng thản nhiên nói nhàm chán dương xâm nổ nước bọt nói, nói. dù sao sớm tại vương diệp tiến hành b ê cấp khảo hạch thời điểm hẳn toàn bộ tư liệu liền đã đưa đến bộ hậu cần trong tay gia hòa này không cách nào thức tỉnh dị năng cái khác dị năng giả không sống nóng g chết về sau đều sẽ không ngừng tiến bộ mà vương diệp cuối cùng vẫn là người bình thường loại này may mắn áp chế một cái quỷ sự t ì n h sẽ không phát sinh nữa trên xe lái xe điều tra viên nhẹ nhàng vươn tay chống đỡ bên thai thai nghe bờ loot hơi lắng nghe sau đó sau khi thông qua gương xe nhìn về phía vương diệp trương bộ trưởng muốn gặp ngươi gặp ta vương diệp nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng hiện lên cảnh sắc trong mắt mang theo một sợi trầm tư hắn biết không lâu sau đó khủng bố khôi phục sẽ lần thứ hai bộc phát đến lúc đó sự kiện linh dị đem toàn diện thăng cấp nếu như không có một cái bối cảnh tại càng thêm gian nan sinh tồn dưới điều kiện liền xem như hắn cũng rất khó thoải mái sinh tồn số dưới nhưng mà hắn mục tiêu cũng không tại bộ hậu cần mà là a tiểu đội hoặc có lẽ là a tiểu đội trưởng trước mắt thuộc về a tiểu đội vừa mới thành lập tiết điểm không lâu tương lai sẽ có b tiểu đội c tiểu đội sau đó sẽ đẩy ra một cái độc lập tổ chức ảnh mà ảnh chỉ tồn tại m ư ơ i người chỉ có khi có người sau khi chết mới có thể lần nữa tuyển bạn thành viên mà ảnh thành viên là từ những cái này chính thức tiểu đội trưởng bên trong sinh ra có thể nói ảnh là một cái cực kỳ thân bí đáng sợ tổ chức hắn cũng tìm được toàn bộ chính thức tài nguyên nghiêng đây cũng là vương diệp lúc trước gia nhập bộ hậu cần mục đích một trong thông qua bộ hậu cần đi vào hành động tổ lại tiến vào ảnh theo biêu cục giao phó hắn quỷ dị năng lực tâm hắn dần dần nóng nảy lên cho nên đối với trương tử lương rõ ràng mời trào mục đích hành vi vương diệp là có chút từ chối không đúng vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì k h o miệng phát họa ra một vòng đường cong nguyên lai trương tử lương để cho bộ hậu cần thành viên tự mình tham gia sự kiện linh dị là vì cái này thực sự là một cái máu lạnh lãnh đạo a nhưng mà tại hành động tổ bản thân chưa chắc có tư cách làm đội trưởng nhưng bộ hậu cần Tốt. nghĩ đến vương diệp nhìn xem tài xế nhẹ gật đầu tài xế rất nhanh điều chỉnh phương hướng hướng về tổng bộ phương hướng chạy tới mà vương diệp nhìn ngoài cửa sổ lần nữa rơi vào chầm tư bên trong không biết đang suy nghĩ gì quen thuộc hai mươi mốt lầu nhìn phía xa khu làm việc một đám người pha cà phê nhàm chán nhìn xem máy tính cùng cùng đồng nghiệp cởi toét lấy vương diệp khoe miệng hơi run r u dậy cái này chính là mình đồng nghiệp sao khó trách trương tử lương muốn được ăn cả ngã về không nhưng đám người kia thật có thể hoàn thành trương tử lương kế hoạch sao vương diệp đột nhiên có chút hối hận tự quyết định rất nhanh đi tới trương tử lương văn phòng ngồi ở bản thân quen thuộc trên ghế salon vương diệp nhìn về phía trước bàn làm việc trương tử lương thích hợp dùng ánh mắt biểu thị ra bản thân nghi ngờ rất không tệ ta không có nhìn lầm người trương tử lương nhìn xem vương diệp trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng nói ra lần này rất nguy hiểm a trương tử lương quan tâm hỏi vương diệp khẽ lắc đầu còn tốt hai cái này con quỷ g i ế t người quy luật tương đối đ ơ n nhất chỉ cần khắc chế nguy hiểm cũng không lớn nhưng chết rồi hai tên dị nam giả trương tử lương ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua vương diệp khôi phục rất nhanh nụ cười phản phất trong lúc lơ đ ạ g nhấc lên đồng dạng vương diệp biểu lộ không hơi nào biến hóa thản nhiên nói bọn họ rất ngu là nếu như không ốc liền sẽ không tự đại trước giết chết đền thất cho rằng tất cả đều đang trong lòng bàn tay mình đương nhiên coi như hắn liên thủ với đền thất kết quả cũng giống như vậy muốn tưởng tượng gì trương nhẹ nhàng thổi thổi chén trả nhấp một miếng nói ra a cấp tình báo quyền h ạ vương diệp âm thanh y nguyên bình thản hoàn toàn không có cân nhắc phản phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng Phúc. lập tức phung Diệp, Diệp cấp phải cấp phân nhìn chầm chầm tĩnh, không nói thêm gì nữa. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Tử lương thở dài, A cấp tình báo quyền hạn không như chỉ thôi. Hơn không nhiệm chừng tích thưởng, tính nước tức liếc cái. cái cầm cả cũng công có cả trước đó, tổng cộng cũng Trương Tử trong trà tới, mắt một trở một Trương Tử ta tổng ra Lương Vương Vương Lương ngươi ngươi miệng nên yên nói nữa. quyền ngay nữa vân lần này, ban gì giờ là là báo sao mà đổi dài, vậy, dễ đủ, đó, bây A A vụ vương diệp yên lặng l ầ m đầu nhìn xem trương tử lương khẽ cười cười trương tử lương ngay tại chỗ đúng vậy a i a hỏa này vẹn vẹn mới nhậm trước bảy ngày mà thôi liền đã hai mươi lăm tích phân chính yếu nhất hắn chỉ là một người bình thường trương tử lương vô ý thức uống một hớp lớn nước t r à muốn bình phục một lần tâm trạng nhưng bởi vì nước t r à quá nóng lần nữa nôn trên mặt đất vương diệp im lặng nhìn xem trương tử lương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở cẩn thận nóng khu khu trương tử lương ho khan hai tiếng dứt khoát vô lại đứng lên dù sao a cấp tình báo quyền hạn là không thể nào cho ngươi ngươi đổi một cái a bằng không thì có thể không có cơ hội vương diệp phảng phất sớm biết trương tử lương sẽ nói như vậy đồng dạng trong mắt không hơi nào thất vọng khoe miệng nổi lên một tia lờ mờ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra a tiểu đội trương tử lương nụ cười trên mặt dần dần biến mất sắc mặt biến băng lạnh ánh mắt giống như thâm viên giống như thâm thúy nhìn chằm chằm vương diệp ngươi là ở nơi nào nghe nói a tiểu đội nhìn xem trương tử lương vương diệp cười không nói n g ư ơ i trẻ tuổi tựa hồ ngươi không có trên hồ sơ viết như vậy sạch sẽ a mất đi nụ cười trương tử lương giờ khác này mới giống một vị bộ trưởng cấp nhân vật thực quyền cùng trước đó cười ha hả bộ g á n g tưởng như hai người dù sao mắt thấy là thật vương diệp biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản hơn nữa ngươi đem bộ hậu cần người đưa đến sự kiện linh dị bên trong chính là vì cái này đúng không ngươi đang đ ù a lửa không khí lập tức biến áp ức dương sâm không biết lúc nào xuất hiện ở cửa vị trí không nói một lời chỉ là hai tay của hắn lúc này đã hơi nổi lên thanh quang tựa hồ chỉ cần trương tử lương một câu một giây sau vương diệp sẽ biến thành một c ỗ t h i thể khiến cho khẩn trương như vậy làm gì bộ trưởng vương diệp cười nhạt một tiếng p h ả n p h ấ t không có trông thấy dương sâm đồng dạng ngươi là bộ hậu cần bộ trưởng ta là bộ hậu cần nhân viên ngươi muốn bộ hậu cần phân lượng tăng thêm ta đồng dạng nghĩ thay đổi mạnh chúng ta lợi ích là giống nhau hơn nữa tại hoàn thành mục tiêu trên đường ta có thể sẽ chết mà ngươi vẫn là tay cầm thực quyền bộ trưởng không phải sao vương diệp tâm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản nhìn thẳng trương tử lương ánh mắt trương tử lương nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt hồi lâu trương tử lương đột nhiên cười hy vọng các vị độc giả bằng hữu có thể điểm một chút miễn phí t h u ố c canh cái nút cất giữ một chút cuối cùng thong thả có lưu lượng đưa một lần lễ vật bên trong miễn phí cái kia vì yêu phát điện cảm ơn mọi người sách mới không dễ chút ít này con số nhỏ theo đều rất quan trọng vất vả mọi người ta sẽ cố gắng tăng thêm hồi báo đại gia quyển sách này thế giới quan trải rất lớn đằng sau càng ngày sẽ càng đặc sắc tác giả có lời nói chương 26, ai nói ta là người bình thường ngươi muốn thu hoạch được ta đầu tư nhưng mà ngươi chỉ là một người bình thường ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta sẽ đem tài nguyên nghiêng đến trên người ngươi trương tử lương nhìn xem vương diệp nguyên bản băng lanh khuôn mặt đột nhiên như xuân mưa giống như t ă n g ra lần nữa hiện lên nụ cười văn phòng nguyên bản có chút ngưng trọng bầu không khí lập tức biến mất phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng v ư diệp nhìn xem trương tử lương cười ai nói ta là người bình thường nói xong vương diệp hai tay bao quát cánh tay lập tức biến đỏ tươi từng đầu mạch máu giống như mạch lạc hiện hiện trên cánh tay ngay sau đó đưa tay nhắm ngay cửa ra vào d ư ơ n g sâm thử xem ta loại thứ hai năng lực vương diệp tự lẩm bẩm loại thứ nhất năng lực hôm nay đã thí nghiệm qua có thể trong nháy mắt ngăn c h ặ t quỷ mà loại thứ hai một cỗ to lớn hấp lực đánh tới d ư ơ n g sâm cảm giác mình tựa hồ trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ x é t lên phóng tới vương diệp trong tay vương diệp không biết lúc nào đứng lên giống như, mang theo con gà giống như bấm dương sâm cổ mà dương sâm phần tay thanh quang chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa hấp thụ áp chế hai cái này năng lực đồng thời sử dụng tựa hồ có không tưởng được hiệu quả vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu bộ trưởng không biết thực lực của ta ngài có hài lòng hay không vương diệp vừa nói đem dương sâm bông u xuống nhìn xem trương tử lương khẽ cười nói từ đầu tới đôi hắn đều không có nhìn qua dương sâm l ư ớ c mắt phản phát hắn chỉ là một cái thời điểm k h e n chốt phối hợp bản thân hiện ra năng lực đạo cụ đồng dạng trương tử lương khẽ nhũ mày nhìn sâu một cái vương diệp qua hồi lâu mới vừa cười vừa nói không có vấn đề hy vọng ngươi vĩnh viễn là chúng ta bộ hậu cần ưu tú nhất nhân viên đương nhiên vương diệp trương tử lương giống như hai lão hồ ly đồng dạng lẫn nhau nắm tay đối mặt cười về phần một bên dương sâm giống như người trong suốt đồng dạng hai người đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước quan sát cả t ò a thành thị bộ hậu cần bọn g i a hỏa này thật có thể trông cậy vào bọn họ l ậ p công sống s ó t sao hợp tác đạt thành về sau vương diệp rốt cuộc hỏi nội tâm thắc mắc dù sao chí ít tương lai một đoạn thời gian rất dài chính mình cũng thuộc về bộ hậu cần như vậy những người này đã quan hệ đến bản thân kế hoạch t r ư ơ n g tử lương cười lắc đầu cũng là một đám cá nhân liên quan thôi không muốn chết đều sẽ rời trước hơn nữa ai nói chúng ta bộ hậu cần cũng là người bình thường hai người trò chuyện hồi lâu trương tử lương thân thiết đưa vương diệp rời đi trở lại văn phòng về sau trương tử lương nụ cười dần dần biến mất ngồi ở trên ghế salon mang trên mặt vẻ suy tư dương sâm ngươi cảm thấy vương diệp thực lực như thế nào trương tử lương ngón tay nhẹ nhàng đập trên ghế s a lon gỗ thật lan g can qua hồi lâu mới nhìn hướng dương sâm hỏi dương sâm nhớ lại vừa rồi c h ẳ n g cảnh một mặt nghĩ mà sợ nuốt một ngụm nước bọt rất mạnh c h ỉ ít ta cảm thấy hắn vừa rồi muốn giết chết ta ta không có phản kháng thực lực dương sâm có chút nổi giận nói ra nhưng mà ta chỉ là chưa quen thuộc hắn lực lượng nếu như chuẩn bị cho ta thời gian ta ta ta nhất định có thể chống cự một hồi trương tử lương không nhìn thẳng dương sâm nửa câu nói sau lần nữa lâm vào ngẩn người bên trong qua hồi lâu thăng lên vương diệp vì hai tổ, tổ trưởng đeo cái hư trước l i ề n tốt sau đó phái người đem bộ hậu cần trước mắt trang bị tối tân đưa một bộ đi qua đi trương tử lương thản nhiên nói lần này nhặt được bảo nhưng mà ra hòa này đến tột cùng là lai lịch thế nào rõ ràng kiểm tra kết quả làm thể bên trong không có năng lượng vô pháp t h ứ c t ỉ n h được rồi tạm thời trước đừng lên báo bằng không thì bị phòng thí nghiệm cái đám người điên này biết làm không tốt liền bị giải phẫu quá đáng tiếc phân phó xong tất cả về sau trương tử lương tựa hồ hơi mệt mỏi hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi cùng cái này cái tiểu hồ ly đấu trí đấu dũng dù sao cũng hơi hao tâm tốn sức dương sâm cắn răng tựa hồ muốn chứng minh bản thân không thể so với vương diệp kém nhưng nghĩ tới thực lực kinh khủng so sánh cuối cùng vẫn không nói gì quay người rời đi chờ lao tử thức tỉnh cái thứ hai bộ vị dương sâm không cam lòng âm thanh c h u y ể n vào trương tử lương trong thay hồi lâu trương tử lương mở hai mắt ra như có điều suy nghĩ mặc dù so sánh lại cao cấp nhất đảm t i ê u biến thái phải kém một chút nhưng hàn đủ văn phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong về đến trong nhà vương diệp rót một chén nước ngồi ở trên ghế salon chầm tư bản thân kế hoạch trước mắt đã đi ra một bước đầu tiên xem như một cái tốt bắt đầu chỉ là vương diệp nhìn mình hai tay thức tỉnh dị năng về sau vương diệp rõ ràng cảm giác được hai tay mình tự hồ cùng toàn bộ thân thể có chút không cân đối phản phất hai tay tại đối với thân thể truyền đạt một loại k i n h thường hôm nay bản thân tổng cộng ngắn ngủi dùng qua hai lần dị năng sử dụng sau khi kết thúc thân thể đều xuất hiện trình độ nhất định suy yếu hẳn là thân thể cơ năng tố chất có chút theo không kịp hai tay t r ạ n g thái cứ thế mãi thân thể của mình sẽ theo không cân đối cùng hai tay quá đáng điều động những bộ vị khác tích lực dẫn đến những bộ vị khác dần dần hư thối chỉ có thức tỉnh cái thứ hai bộ vị về sau hai cái vị trí năng lượng bổ sung đ ặ t tới một cái thăng bằng ổn định tài năng gia tăng sinh tồn thời gian thẳng đến thân thể tất cả bộ vị toàn bộ t h ứ c tỉnh khi đó đoán chừng sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề chỉ là mỗi một lần t h ứ c tỉnh đều kèm theo kịch liệt thống khổ hơn nữa nếu như hai cô năng lượng xung đột thân thể là biết nổ đại bộ phận dị năng giả đều sẽ chết ở t h ứ c tỉnh trên đường hơn nữa thức tỉnh bộ vị càng nhiều càng nguy hiểm đây cũng là não bộ giác tỉnh giả công nhận thực lực mạnh nhất nguyên nhân bởi vì não bộ trước hết nhất thất tỉnh dịu dàng thuộc tính biết cực lớn giảm xuống những bộ vị khác thất tỉnh phong hiểm đồng thời ý niệm rất mạnh ta thông qua biêu cục thất tỉnh phong hiểm biết giảm xuống rất nhiều thật là hơi chờ mong mưu cục cái nhiệm vụ kế tiếp đâu vương diệp tự mình lẩm bẩm nói ra mấy ngày kế tiếp vương diệp khó được bình tĩnh lại trừ bọn bộ hậu cần đưa tới một chút trang bị về sau không còn có q u á i dày qua hắn bao quát chú hàm nhưng mà thông qua trương tử lương truyền đến tin tức trước mắt hắn đã đem đại bộ phận nhân viên phái đi đủ loại sự kiện linh dị bên trong dẫn đến tuyệt đại bộ phận mỏ cá nhân viên rời trước nhưng mà đồng dạng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là bộ hậu cần vậy mà có được dị năng i ả số lượng khoảng chừng m ư ơ i hai người hơn nữa trong đó mấy cái thực lực đều không kém trong lúc nhất thời thiên tổ cao tầm nội bộ phong vân rúng động tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú đến bình thường vô thanh vô tức có nổi bộ trưởng hậu c ẩ n đối với cái này vương diệp không có quá mức quan tâm mà là đẩy ra bản thân trong phòng khách ủy dị xuất hiện thần kỳ cửa gỗ chương hai mươi bảy kỳ hỉ rốt cuộc tách rời rơi ra hỏa này rồi đi tới quen thuộc biêu cục vương diệp thần thần có chút chờ mong mặc dù mỗi lần nhiệm vụ đều tương đối nguy hiểm nhưng thu hoạch được ban thưởng hoàn toàn là cùng bỏ ra tỷ lệ thuận nếu như không có hai lần biêu cục ban thưởng vương diệp cũng không có cùng trường tử lương này loại nhân vật bản điều kiện thẻ đánh bạc đối với bản thân định vị vương diệp vẫn tương đối rõ ràng dù sao đời trước bản thân là một cái a cấp tiểu đội thành viên tại trương tử lương trong mắt cũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi thuần thục đi tới lễ tân vương diệp con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào ánh mắt biến ngưng chọc lên một phong gần như bị máu tươi nhiễm lộ t í n h tiện người hiền lành đặt ở lễ tân bên trên phong thư bên cạnh thì là một cái hơi lạ gỉ chìa khóa đây là mất mạng nhiệm vụ sao vương diệp nhìn trước mắt bức thư tự lẩm bẩm lần trước vẹn vẹn một phong bình thường nhất nhuộm ấ y giọt máu tươi tin liền đã để cho vương diệp sợ lần này luôn luôn tính cách bình ổn vương diệp lúc này cũng nhịn không được ngược lại hít một hít một hơi, hơi h Mặc đã như vậy sau khi chuyển qua chính thức quyền hạn hẳn là sẽ tăng lớn a vương diệp biểu lộ dần dần biến hóa băng lên trong bình tĩnh tựa hồ mang theo một sợi điên cuồng p h ả n phất đây mới là kiềm chế bên ngoài biểu hiện dưới chân thực bản thân vương diệp yên lặng xuất ra lễ tân bên trên bức thư cùng chìa khóa đặt ở trong miệng túi của mình quay người rời đi trở lại phòng khách vương diệp đứng ở cửa sổ m ặ t không biểu tình nhìn về phía lầu dưới quả nhiên một cỗ kiểu dáng mười điểm cũ kỹ xe biêu điện không biết lúc nào yên lặng dừng ở cửa tiểu khu là trực tiếp dẫn đạo năng lượng truyền đạt hiện thực vẫn là người làm vương diệp suy tư hồi lâu yên lặng kéo rèm cửa sổ lên ngã xuống giường ngủ thiết đi mỗi lần hành động trước nghỉ ngơi dưỡng sức vương diệp đều rất co ngay kế tiếp đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau vương diệp đi tới cửa tiểu khu dùng lễ tân bên trên chìa khóa mở ra xe b ư u điện chui vào xe b ư u điện có vẻ hơi cũ kỹ thậm chí điều khiển trên đài phủ đầy bụi đất nổ máy x e lúc động cơ phát ra to lớn tiếng oanh minh để cho người ta hoài nghi xe có hay không còn có thể khởi động cũng may b ư u cục không có khiến người ta thất vọng b ư u cục chậm rãi khởi động mà một bên hướng dẫn tại thời khắc này phát sáng lên sờ lấy vô lăng vương diệp khẽ nhữ mày vô lăng này xúc cảm hơi kỳ quái tựa hồ giống sờ tại người ra mặt bên trên đồng、dạng. mà phía dưới p h n h xe giống như là dâm ở một đống trên thịt hướng dẫn quầng sáng hơi lấp lóe phảng phất bị hư đồng dạng theo ô tô khởi động xung quanh tràng cảnh đột nhiên dần dần biến mở đi trên đường bóng người tựa hồ biến có chút mơ hồ giờ k h ắ c này vương diệp cùng xe biêu điện phảng phất cùng những người đi đường này ở vào khác biệt thứ nguyên đồng dạng mà lúc này lấp lóe hướng dẫn bên trên rốt cuộc xuất hiện bản đồ nhìn xem trên hướng dẫn vị trí vương diệp sắc mặt hơi trắng bệnh vĩnh d ạ qua đi toàn bộ thế giới trở thành hoang thổ trong đó phật đạo nương tựa theo thần bí nội tình cấm ép mở ra tịnh thổ tại hoang thổ bên trong thành lập phát quốc đạo thành có thể sinh tồn sau đó tại đạo thành dưới sự trợ rút chính thức mở ra một ư ơ i tòa thành thị một mực chống cự hoang thổ ăn mòn coi như như thế trong thành thị còn thường xuyên buộc phát khủng bố sự kiện linh dị nhưng y nguyên xem như trong loạn thế tỉnh thổ mà trừ cái đó ra địa phương là triệt để luân hãm dùng một câu nói quỳ nhạc viên chỉ cần ra khỏi thành không đi q u a n đạo liền muốn làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị thông hướng những thành thị khác xe lửa mỗi ngày vẹn vẹn một cỗ còn cần đông đảo dị năng giả bảo hộ đương nhiên hoang thổ mặc dù nguy hiểm nhưng mà tràn đầy cơ duyên vô số sống không nổi người hoặc là sắp tử vong dị năng giả đều sẽ lựa chọn tiến về hoang thổ hy vọng đào được bà bối bọn họ được xưng hô vì người nhặt rác nhưng 99% n g ư ờ i đều đã chết mà còn sống sót cái kia một đều mang về có giá trị không nhỏ đồ vật mà cái này hướng dẫn định vị ngay tại hoang thổ bên trong hơn nữa là hoang thổ c h ỗ sâu một mảnh hoàn toàn không có bị khai phát địa phương chỉ từ trên số liệu đến phân tích nhiệm vụ lần này thập tử vô sinh ta tin tưởng ta phán đoán biêu cục sẽ không cho ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ vương diệp hít sâu một hơi trong mắt l ó e ra vẻ đến c u ồ n g dùng sức đ ạ p xuống chân ga động cơ chuyển đến một trận run run dày dày tiếng oanh m i n h mà xe biêu điện thì lại lấy một loại cùng âm thanh không hợp tốc độ vọt ra ngoài người đi đường phảng phất đối với chiếc này thần bí xe biêu điện nhìn như không thấy thẳng đến vương diệp mở ra xe biêu điện trực tiếp tại tường thành chỗ xuyên thấu mà ra quả nhiên xe biêu điện là sen vào chân thực cùng hư vô ở giữa nhìn xem xe biêu điện thấu tường mà ra vương diệp lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ tự lẩm bẩm cứ như vậy một người một xe rời đi an toàn thành thị tiến về tràn đầy thần bí chuyển thuyết hoang thổ bên trong kỳ tiểu ca ca nhất định nghĩ không ra ta sẽ đi tìm hắn chờ hắn mở cửa trong nháy mắt ta liền đem hắn đầu v ặ n xuống tới sau đó chém đ ứ t tứ chi hay là trước chém đ ứ t tứ chi đi bằng không t h ỉ thì nhìn không thấy tiểu ca ca biểu tình kinh hoàng vương diệp cư xá lầu dưới chu hàm một mặt xoắn suýt đ ễ u m g ô i ngồi ở cư xá b u ồ n hoa bên cạnh từng thanh từng thanh hoàng kim chế tác tiểu đao vây tại nàng đến bên người không ngừng bay múa hồi lâu chu hàm tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới giải quyết tốt đẹp biện pháp mắt sáng d ự n lên khôi phục nụ cười ngọc nào đi tới vương diệp cửa nhà gõ vàng cửa phòng cửa phòng mở ra vương diệp mặt không biểu tình đứng ở cửa. chỉ là cái này cái vương diệp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đồng dạng nhưng biểu lộ đồng dạng lạnh lùng vương đồng học người tốt nha chu hàm hai mắt n h a o lại giống như trăng lưỡi liềm đồng dạng đ a n g yêu cười hì hì nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp mặt không biểu tình nhìn thoáng qua chu hàm không nói một lời có chút cứng ngắc q u a y người trở lại phòng khách nhìn xem vương diệp bóng lưng chu hàm trong mắt lóe ra một tia kỳ quái quần sáng một giây sau vô số hoàng kim phi đao trên không trùng không ngừng bay múa xông vệ mặt không biểu tình ngồi ở trên ghê sa l ô n vương diệp vương diệp chỉ là im lặng đầu nhìn về phía vương diệp bị lập tức tách rời Quỷ gì là ngã trên mặt đất vương diệp thi thể miệng vết thương không có chảy ra một giọt máu tươi xuyên thấu qua chém đứt miệng vết thương có thể trông thấy vương diệp thể nội không có vật gì xương q u ố t nội tạng đều không tồn tại kỳ hỉ rốt cuộc tách rời ra hỏa này rồi chu hàm lại phảng phất không có phát hiện gì thường đồng dạng một mặt đắc ý biểu lộ lấy điện thoại di động ra đứng ở vương diệp thi thể trước đắc ý tự chụp một bức ảnh sau đó vui vẻ rời đi vương diệp trong nhà thậm chí không quên thay hắn đóng cửa phòng hồi lâu đổ vào trong nhà vương diệp thi thể cái tia trống g i n g đầu đột nhiên chuyển động con mắt không ngừng chuyển động chương hai mươi tám mười dăm mộ điện hoang thổ theo xe bưu điện chạy vương diệp rời thành phố càng ngày càng xa toàn bộ hoang thổ đều bao phủ tại quỷ v ự c bên trong tràn đầy âm trầm khủng bố ẩn ẩn có thể trông thấy một chút những người nhạc giác chính cẩn thận từng ly từng tí tại trong đất đảo xới cái gì nhưng tất cả người nhạc giác không có một cái này nhưng lại biết rồi người nhạc giác không tổ đội đây là một cái bất thành văn quy củ hoang thổ gặp phải quỷ tỷ lệ phi thường lớn có thể nói n g ư ờ i tại bên ngoài tản bộ một ngày không có gặp quỷ nhưng g ư ợ c c lại là u lạ. Nếu y ệ n n lạ. h vô t ì h ặ p tài động h h t n v nhân tâm tại dân liệu mạng trong mắt phát hiện bà bối thiên vương lão tử cũng dám giết dần dần không tổ đội cái quy luật này đã trở thành đại gia không nói nói ăn ý nhìn xem ngẫu nhiên phát hiện người nhặt rác vương diệp có chút tiến tĩnh đời trước biết mình vô pháp thức tỉnh dị năng về sau vương diệp đã từng một lần nghĩ tới ra khỏi thành nhạc ve trai có lẽ có thể tìm tới một đầu thuộc về mình đường nếu như không phải sao trận kia sự kiện linh dị bên trong tử vong lời nói đoán chừng bản thân cũng là những người này một thành viên a nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng thỉnh thoảng có người nhặt rác lâm vào sự kiện linh dị bên trong nhưng quỷ dị là tất cả quỷ tự a hồ cũng đối với mình chiếc này xe biêu điện kính nhi viết chi ban đầu vương diệp chỉ là đơn thuần cho rằng quỷ nhìn không thấy xe của mình nhưng theo thời gian đưa đầy hắn quan sát được đại bộ phận quỷ tự hồ cũng sẽ chủ động tránh đi xe của mình trước ví dụ như một cái không có hai chân lợi dụng hai tay trên mặt đất không ngừng bỏ sát ra hỏa xa xa trông thấy bản thân xe biêu điện về sau quỷ dị rời đi bản thân chạy quỹ đạo bọn họ tại e m ngại chiếc này xe biêu điện sao vương diệp như có điều suy nghĩ xe càng lúc càng xa đại khái sau một tiếng đã triệt để cách xa thành thị thậm chí ngay cả người nhặt rác bóng dáng đều đã không nhìn thấy dù sao đại bộ phận người nhặt rác chỉ dám tại thành thị phụ cận du đãng hoang thổ chỗ sâu quá nguy hiểm thần bí xe biêu điện vô thanh vô tức tại quỷ trong đám xuyên toa vương diệp ban đầu gấp sách theo tâm dần dần bắt đầu bông lòng xuống dù sao đã thấy rất nhiều cũng liền trích lặng nhưng mà vương diệp đối với hoang thổ cũng tồn tại sâu hơn biết hoang thổ rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương hoang thổ liền đã khủng bố như thế cái k i a cái gọi là cấm khu lại sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại hơn nữa ngoại giới truyền lại cấm khu lại là như thế nào bị phát hiện đến tột u cùng là kinh khủng bực nào ra hỏa tài năng đi ngang qua hoang thổ đến cấm khu đồng thời còn sống trở về giờ khắc này vương diệp h è n bọn phát hiện bản thân đời trước cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi có lẽ hắn tồn tại ý nghĩa chính là hướng người bình thường truyền bá hy vọng đi đột nhiên vương diệp con người đột nhiên qua vào ngay tại vương diệp tiến lên trên đường một cái đốt giấy để tắm quỷ quỷ trên mặt đất trước mặt để đó một cái trậu than mạ quỷ phát ra trận trận tiếng khóc tiếng khóc này thậm chí có thể xuyên thấu qua xe biêu điện chuyển vào vương diệp trong óc trong n g a y mắt vương diệp con mắt biến huyết h ồ n g huyết sắc nước mắt theo vương diệp hốc mắt không ngừng nhỏ xuống tiếng khóc này so sân chơi kẹo cái kia mạnh mẽ vô số lần vương diệp cảm giác mình thân thể lập tức suy yếu đứng lên tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi đồng dạng đáng chết ta liền biết huyết xác thư sẽ không như thế dễ dàng vương diệp thầm mắng một câu. dùng sức giẫm ở chân ga bên trên nhưng phía trước khóc tăng quỷ lại phảng phất không có cảm giác chút nào đồng dạng y nguyên hướng trong chậu than ném tiền liền giấy chỉ là tiếng khóc càng lớn huyết lệ không ngừng ở vương diệp hốc mắt chảy xuống vương diệp mặt cũng càng tái nhận đụng vào vẫn là đường vòng vương diệp nội tâm không ngừng d ầ u dĩ đại não cũng lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong trong đầu chỉ là không ngừng quanh quẩn tiếng khóc rốt cuộc vương diệp cắn môi một cái đang đau đớn dưới sự kích thích hắn ngắn ngủi khôi phục tỉnh táo mạnh liệt chuyển động vô lăng hiểm lại càng hiểm xoa quỷ thân tử lách đi qua vương diệp thở dài một hơi. Nếu như hắn thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả hơn nữa là cái gì lực lượng cho hắn một loại đâm chết con quỷ kia tự tin cái này khóc tăng tiếng quỷ khóc dẫn phát tâm lý dẫn đạo sao vương diệp đ ạ p mạnh động chân ga xe biêu điện cách khóc tăng quỷ khoảng cách càng ngày càng xa tiếng khóc dần dần biến yếu cho đến biến mất vương diệp phảng phất hư thoát đồng dạng ngồi liệt tại xe trên ghế d ự a nếu như con quỷ kia xuất hiện ở kinh thành hắn dùng mình một cái hậu quả không cách nào tưởng tượng phía trước đường đoan chừng không dễ đi vương diệp cắn răng biểu lộ biến trịnh trọng đứng lên hắn biết vừa mới cái kia ra hỏa chỉ là món ăn khai vị mà thôi đ o á n chừng đằng sau biết càng thêm nguy hiểm nếu như một phong huyết thông tin chỉ làm ở một chút xe sẽ đưa đến vậy phần thưởng này cầm cũng quá đơn giản cái gì thật ta đã biết thiên tổ tổng bộ hai mươi mốt lầu trương tử lương k h e n nhữ mày dập máy trong tay điện thoại thật sâu nhữ mày làm sao vậy dương sâm nhìn xem trương tử lương biểu lộ hơi nghi ngờ một chút hỏi trương tử lương s ừ n g sốt một chút lắc đầu không có việc gì đúng rồi đám người kia thế nào đại bộ phận sâu mọt đều đã nghỉ việc cái kia mười hai cái dị nắp giả chết rồi năm cái dương sâm núi bay nói ra biểu lộ có chút nghiêm trọng hắn biết vì lôi kéo cái này mười hai cái dị n ă n giả lúc trước trương tử lương trả xảy ra cái gì dạng đại giới đây là bộ hậu cần át chủ bài nếu như chết rồi năm cái đối với trương tử lương mà nói tuyệt đối thương cân độ cốt biết rồi ngươi đi xuống trước đi để cho dương sâm cảm giác kinh ngạc là trương tử lương tựa hồ đối với cái này hoàn toàn không chú ý đồng dạng chỉ là khẽ gật đầu một cái tiến t ĩ n h chốc lát dương sâm quay người rời đi mà trương tử lương thì là nhìn trên bàn một phần hồ sơ rơi vào trong chầm tư trên hồ sơ tên một cột viết vương diệt tên gia hòa này càng ngày càng thần bí trương tử lương hơi nhị non để cho vương diệp cảm thấy không thể tưởng tượng được là tất cả mộ bia tạo hình kiểu dáng gần như cùng ngoại âu nghĩa địa công cộng giống như lúc đáng chết đây rốt cuộc tình huống như thế nào vương diệp m ắ m thẩm ra tốc chạy một giây sau vương diệp con người mãnh liệt kịch liệt qua vào một cái hơi loay ánh đến nhà gỗ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt cái này nhà gỗ cùng ngoại â nghĩa địa công cộng hoàn toàn tương tự Bên trong chương gỗ, một bóng n ờ i đưa lưng về phía về h cửa t i con tựa hai cái gần nhân. Nhân, mươi chín khủng bố tay gãy nhìn xem bên trong nhà gỗ đưa lưng về mình lao nhân vương diệp toàn thân tuân ra một cố khí lạnh chẳng lẽ là ngoại ấu nghĩa địa công cộng vị kia hắn làm sao lại xuất hiện ở đây trong nháy mắt vương diệp với cái thế giới này nhận thức sụp đổ lao ra hỏa này rốt cuộc là người hay quỷ chuyện ma quỷ vì sao ở kinh thành không có giết người nhưng nếu như là người nơi này đã là hoang thổ thâm sử người làm sao có thể tại loại này địa phương quỷ quái sinh tồn vô số nghi ngờ tràn ngập tại vương diệp trong góc mà xe biêu điện vẫn như cũ hướng nơi xa hành xử trọn vẹn hai mươi phút mới rời khỏi tòa mộ điện này một mực tại nội tâm tính toán vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cái này mộ điện chừng mười dặm cái này mười dặm mộ điện nếu như phía dưới cùng ngoại âu nghĩa địa công cộng một dạng đều trôn giấu lấy chuyện ma quỷ vương diệp không cách nào tưởng tượng đại khủng bố theo xe b i u điện rời đi nhà gỗ vị trí cửa gỗ chậm rãi đầy ra một ông già trong tay mang theo một chiếc đèn nến chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào vị trí yên lặng nhìn xem vương diệp phương hướng rời đi hồi lâu lão nhân khỏe miệng đột nhiên hiện ra một tia q u ỷ dị mỉm cười nếu như vương diệp còn ở nơi này nhất định sẽ dùng mình phát hiện lão nhân kia chính là trước đó tại ngoại âu nghĩa địa công cộng nhìn mình vị kia hướng dẫn bên trên vương diệp khoảng cách mục đích trọn vẹn còn có một phần ba lộ trình vương diệp không cách nào tưởng tượng chính mình phải chăng còn có thể sống được đem phong thư này đưa ra ngoài thần bí này xe bưu điện cũng không còn cách nào mang đến cho hắn một tí cảm giác an toàn đen kị hoang thổ bên trong một cái yên tĩa cổ trạch bên trên treo đầy vải trắng tựa hồ trong nhà cổ có người tử vong đồng dạng cổ trạch vương diệp có chút ngưng trọng nhìn xem đột nhiên cột vào trên đùi một mực cực kỳ an ổn d a o r ó c xương tản ra quỷ dị khí lạnh cùng thật sâu hoán niệm là hoán niệm vương diệp có thể trực quan cảm nhận được d a o r ó c xương chuyển đến hoặc khí là d a o r ó c xương trong mảnh vỡ ký ức tòa kia cổ trạch vương diệp lập tức nhớ lại mình ở bốn trăm linh bốn vừa mới cầm lấy dao g ó c xương lúc trong đầu hiện lên mảnh vỡ ký ức trong đó dao g ó c xương chủ nhân t h n g tại một tòa trong nhà cổ dùng thanh này g a o g ó c xương tại loại bỏ một cái đầu lâu phía trên nhưng càng nhiều hình ảnh hắn có chút không nhớ rõ cảm thụ được dao róc xương dị thường vương diệp đại não không ngừng vận chuyển cố gắng nghĩ lại lấy lúc ấy hình ảnh đột một vương diệp lên ngẩn sắc mặt biến trắng bệnh một giọt mồ hôi lạnh không biết khi nào từ thái dương chảy xuống cái kia bị đặt ở trong chậu bị dao róc xương cắt thịt đầu người khuôn mặt tựa hồ là bản thân vương diệp không rét m à run vì sao vì sao lúc ấy bản thân nhìn màn này thời điểm sẽ cảm thấy rất bình thường hoàn toàn không có phát giác sự dị thường này dựa vào bản thân cảnh giác làm sao lại phạm phải loại này sai lầm vương diệp không ngừng trong đầu vang trở lại m à thân bí cổ trạch cũng kèm theo xe biêu điện rời đi dần dần rơi ở sau lưng chẳng biết lúc nào cổ trạch cửa chính nhẹ nhàng mở ra một cái khe một cái con mắt áp sát vào khe h ở chỗ âm chầm nhìn xem xe biêu điện phương hướng rời đi vương diệp vẫn không ngừng hồi tưởng đến trong nhà cổ sự t ì n h lần thứ nhất hắn đối với mình nội tâm trở nên hơi hoài nghi dựa vào người chết vì tài chim chết vì ăn hồi lâu vương diệp đập mạnh đập vô lăng t h ầ m mắng một câu một lần nữa điều chỉnh xong tính cách cũng may đoạn đường này không tiếp tục phát sinh vương diệp còn chưa kịp buông lỏng một hơi đột nhiên phía trước một cái quỷ dị màu đỏ sân khấu kịch xuất hiện ở vương diệp trước mắt một người mặc đồ hóa trang nữ nhân trên mặt lao nồng đậm kịch trang nữ nhân đứng ở trên đài nhẹ dọn g kẽ h ngâm bên dưới sân khấu kịch v ư ơ n g một đám hoặc là không đầu hoặc là thân thể không trọn vẹn rồi lại tản mát ra khí tức khủng bố quỷ ngồi trên ghế tập trung tinh thần nghe mơ hồ trong đó khi khúc tiếng xuyên thấu qua cửa sổ xe chuyển vào vương diệp bên hai để cho vương diệp nhịn không được si mê vô ý thức liền muốn dừng xe ngồi ở bên dưới sân khấu kịch ghế vương bên trên nội tâm một điểm cuối cùng tỉnh táo dưới vương diệp dùng sức cắn một lần đầu lưới kh vương diệp khôi phục tỉnh táo tràn đầy nghĩ mà sợ nay quỷ dị âm thanh tràn đầy r ụ hoặc so trước đó cái kia khóc tang quỷ còn kinh khủng hơn vô số lần vương diệp thu hồi đã sở về phía cửa xe tay không dám nhìn nữa cái kia sân khấu kịch dù là l ư ớ c mắt mà lúc này trên bầu trời xa xa một cái khủng bố tay tung bay đi qua từng sợi hắc khí trên tay không ngừng tướng ngược tràn đầy sợ hãi vương diệp vẹn vẹn nhìn thoáng qua sắc mặt thì trở nên trắng bạch nhịp tim không ngừng gia tốc hốc mắt chỗ từng sợi máu tươi chảy ra sau đó cái này khủng bố tay gãy bay tới phía trên sân khấu kịch vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. trên sân khấu nữ nhân quỷ dị biến mất không thấy gì nữa phản phất t ử chưa xuất hiện qua đồng dạng mà d ư ớ i đ à i ngồi quỷ thì bị tay hung h ă n g đập trên mặt đất kịch liệt vang động chấn động xe biêu điện không ngừng lắc lư mà vương diệp sau khi thông qua gương xe nhìn xem màn này trong miệng trợt phun ra một cỗ huyết vụ vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền suýt nữa mất mạng vương diệp tâm lập tức nhấc lên điên cùng dẫm lên chân ga xe biêu điện lấy một loại nhanh chóng tốc độ lược qua rất nhanh tay gây biến mất ở vương diệp trong tầm mắt tay gãy tay gãy chẳng biết tại sao vương diệp trong đầu nổi lên bốn trăm linh bốn gian phòng phòng khách treo trên vách tường chữ thập nhưng phía trên tay g â y mặc dù quỷ dị lại không kịp cái tay này ngộ nhỡ phân khủng bố tựa hồ chỉ hữu hình vô thần nhưng đầu tiên là ngoại âu nghĩa địa công cộng ngay sau đó thần bí 404. n h ì n như an toàn ở trong kinh thành hai cái này bình thường điểm lại cùng hoang thổ tồn tại chặt chẽ liên quan tựa hồ mọi thứ đều không có đơn giản như vậy đáng chết cái này biêu cục rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại vương diệp nhịn không được t h ấ p giọng mang lấy cái này nguyên một đám xem r a độc lập tồn tại lại bị thần bí biêu cục quỷ dị xỏ sâu rốt cuộc còn lại đường không tiếp tục phát sinh dị thường hết sức yến tĩnh là đều bị cái tay kia giải quyết sao vương diệp vô pháp xác định nhìn xem hướng dẫn bên trên không đến năm trăm mét khoảng cách vương diệp n h ị n không được thở dài một hơi rốt cuộc bản thân hay là còn sống đi tới địa điểm cách đó không xa một cái xem ra thường thường không có gì lại chập viện xuất hiện ở vương diệp giữa tầm mắt hơi cũ kỹ gạch xanh cùng hơi tàn phá cửa chính ngoài cửa lớn hai cái thạch làm pho tượng bày ở hai bên chỉ là cùng truyền thống cửa điêu khác biệt là hai cái này pho tượng là hai đứa bé bộ dáng tràn đầy quỷ dị ma cồng lớn trước vậy mà trồng một mảnh vườn hoa rất khó tưởng tượng ở nơi này khủng bố hoang thổ c h ố sâu rốt cuộc là dạng gì tồn tại có như thế nhàn tình n nhà h ạ trí xe biêu điện chậm rãi dừng ở trạch viện cửa ra vào vương diệp ngồi ở trong xe cảnh giác nhìn xem m ộ n phía nhiệm vụ nhắc nhở đã nói đem thư đưa cho bản thân lần đầu tiên trông thấy người nhưng không nói muốn xuống xe xe này đã là vương diệp trước mắt bảo đảm lớn nhất đột ngột thông qua kính bên vương diệp phát hiện không biết lúc nào một cái trung niên nam nhân chính một mặt mỉm cười đứng ở xe của mình bên cạnh tinh tĩnh nhìn mình cầu thúc canh cất giữ ra sách miễn phí vì yêu phát điện khen thưởng cảm ơn mọi người rồi mỗi mười đầu bình luận tăng thêm một chương 50 thúc canh tăng thêm một chương truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, khốc tăng đ ổ n g nhìn xem kính bên bên trên mặt người vương diệp lông tơ lập tức nổ lên hắn dám xác định ngay tại ba giây đồng hồ trước hắn sau khi nhìn gương xe vị trí còn không có vật lập gì một cái vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh mình người thực sự để cho người ta không rét mà run nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở đem thư giao cho trạm cuối cùng cái thứ nhất trông thấy người vương diệp cắn răng liền mở ra cửa xe lúc này trạch viện cửa đột nhiên mở ra một cái thở hồng hộc lao thái thái chạy ra nhìn xem vương diệp một mặt sốt ruột tin đừng cho hắn hắn không phải sao người không phải sao người vương diệp trong mắt lóe lên một đường lượng s ắ c trên người lập tức che kín mồ hôi lạnh trong nháy mắt vương diệp đại não nhanh chóng vận chuyển lại phản p h ấ t hiểu được cái gì một mặt nghĩ mà sợ đáng chết b i ê u cục nhiệm vụ nhắc nhở bên trong có bấy dập vương diệp cắn răng thầm mắng nhắc nhở trên viết là giao cho lần đầu tiên trông thấy người nhưng quỷ cũng không phải là người nếu như mình lĩnh ngộ sai rồi đem thư giao cho nam nhân hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nam nhân nghe được lao thái thái lời nói sắc mặt lập tức g âm chầm xuống xoay người ánh mắt nhìn chằm c h ặ m nàng qua hồi lâu mới băng lánh nói ra chớ bị nàng lừa gạt tin cho ta không thể cho lao thái thái một mặt khẩn trương nhìn xem vương diệp không ngừng lắc đầu nhìn trước mắt một màn này vương diệp con người lập tức có vào hai người kia vậy mà có thể đối thoại vương diệp đời trước xử lý qua to to nhỏ nhỏ mười mấy cái sự kiện linh dị không có bất kỳ cái gì một cái quỷ là tồn tại tình cảm hoặc có lẽ là tư duy không tầm thường có thể ăn mòn nhân loại đại nào cải biến người bản thân tư duy từ đó tạo thành ngoại giới ảnh hưởng nhưng trước mắt một màn này phá vỡ hắn quen có thưởng thức trước mắt hai người này ít nhất có một cái là quỷ nói cách khác cũng không phải là quỷ không tồn tại tư duy mà là cao cấp có tư duy quỷ vương diệp cũng không có gặp qua rất nhanh vương diệp thu hồi phát tán cảm xúc ngưng trọng nhìn xem hai người ngồi ở trong xe không nói một lời quỷ dị là hai người bên ngoài rõ ràng đối với đối phương đều có một chút k i ê n kỵ cũng không có động thủ chỉ là yên lặng đối mặt chờ đợi vương diệp quyết định vương diệp ngồi ở trong xe quan sát hồi lâu sắc mặt tái n h u ậ quỷ dị trung niên nam nhân cùng cái tiêm ộ t mặt khẩn trường sốt ruột lao thai thái ta biết đại thái rốt cuộc vương diệp trong ánh mắt mang theo một tia quyết đoán lấy một loại cực nhanh tốc độ xuống xe cầm trong tay tin đưa cho trong tay nam nhân là đóng một cây tràn ngập cổ lao khí tức thanh đồng đinh vương diệp vô ý thức lui về sau hai bước đứng ở nam nhân sau lưng liếc mắt nhìn chằm chằm lao thái thái đỉnh đầu cái đinh quả nhiên biêu cục xuất phẩm cùng mình đính tại bốn trăm linh bốn trên tấm ảnh hoàn toàn giống nhau ngươi là làm sao phát hiện lao thái thái âm thanh lại cũng không còn trước đó nhân tính mà là âm khí nặng nề tràn ngập băng lãnh ánh mắt toán độc phảng phất muốn đem vương diệp đâm thủng đồng dạng đầu tiên hoang thổ chỗ sâu làm sao có thể có một cái đi hai bước đường đều thở lao nhân thứ hai ngươi quá bình thường bình thường giống nhà hàng xóm ta mãi mãi loại tính cách này người sống không lâu cuối cùng ngươi một mực đứng ở t r ạ c h nơi cửa viện một bước đều không có phóng ra đến hẳn là bị phong ấ n à. vương diệp trong ánh mắt tràn đầy tỉnh táo nhìn xem lão nhân thản nhiên nói một bên trung niên nhân trong tay tin rốt cuộc triệt để hóa thành cho tàn tiêu tán tại trong không khí ngươi không sai nam nhân tựa hồ hơi bất thiện ngôn t ử tổ chức hồi lâu ngôn ngữ về sau nhìn xem vương diệp nói ra sau đó nam nhân ánh mắt đặt ở trên người lão nhân khoe miệng lộ ra vẹ mỉm cười một bước hướng về phía trước bước chỉnh cá nhân trên người phủ đầy thanh q a n g nhìn xem nam nhân bóng lưng vương diệp con ngươi bỗng nhiên có vào nam cái bộ vị c h ọ n vẹn năm cái bộ vị lóe ra thanh quang tại phổ biến thức tỉnh một cái bộ vị thức tỉnh hai nơi cũng đã là thượng kinh thị nhất cường giả đỉnh cao thời đại bên trong ở nơi này hoang thổ c h ỗ sâu lại có người đã thức tỉnh năm nơi đó cũng không phải một một vấn đề mỗi thức tỉnh một cái thân thể bộ vị chỉnh cá nhân thực lực đều sẽ sinh ra chất biến sau khi thức tỉnh thân thể bộ vị huyết dịch tuần hoàn thân thể cơ năng bổ sung sinh ra hiệu quả là to lớn không dám tưởng tượng ra hỏa này đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại hơn nữa hắn tự hồ đối với bưu cục tin cũng không xa lạ gì có lẽ ở trên người hắn có thể hỏi ý đến một chút liên quan tới bưu i cục bí mật đáng tiếc ngay tại vương diệp muốn há miệng lập tức trên thân nam nhân thanh quang lấp lóe trạch viện nam nhân lao thái thái toàn bộ biến mất ở hoang thổ bên trong phản g phất tử chưa xuất hiện qua đồng dạng biến mất vương diệp trong mắt mang theo nồng đậm rung động trước mắt một màn này là hắn trong nhận biết vô pháp giải thích có lẽ bản thân với cái thế giới này biết rồi có ít cảnh tượng trước mắt mang cho vương diệp rung động sau cũng làm cho trong mắt của hắn tràn đầy đồng c í đời trước bản thân xem như một người bình thường đều có thể chen vào a cấp trong tiểu đội trở thành ngắt không thể thiếu một vòng húng chi đời này bản thân bước lên dị năng giả con đường cuối cùng cũng có một ngày cái thế giới này sẽ ở trong mắt chính mình không có bí mật vương diệp rất nhanh tỉnh táo lại không khí dần dần biến âm lanh đứng lên nơi xa một người mặc màu trắng tan áo trong tay cầm một cái khóc tang đồng bóng người hiện lên ở vương diệp trong tầm mắt vương diệp ánh mắt khẽ biến cấp tốc trở lại xe biêu điện trọng trọng đóng cửa xe nổ máy xe nhưng động cơ chỗ kèm theo tiếng oanh minh xe lại chậm chạp vô pháp khởi động đáng chết vương diệp trong mắt lấp lóe vẻ lo lắng nhìn phía xa càng ngày càng gần bóng người càng không ngừng dẫm lên chân ga thậm chí bóng người phía trên l đã mơ hồ có thể thấy được cái này cái này quỷ đồ vật tựa hồ không có mặt rốt cuộc kèm theo động cơ một trận tiếng oanh minh xe biêu điện rốt cuộc bắt đầu chuyển động vương diệp vội vàng đánh lấy vô lăng lần theo trở về nhanh chóng rời đi nay quỷ dị hoang hộ vẹn vẹn xuống xe một phút đồng hồ đều có tử vong uy hiếp theo xe biêu điện đi xa cầm khốc t ă n g đồng bóng người ngừng ngay tại chỗ băng lệnh ánh mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm yên lặng nhìn chăm chú lên xe biêu điện phương hướng rời đi dần dần không có mặt mũi lỗ bên trên vậy mà vặn vẹo lên hiện ra ngũ quan cuối cùng hình thành một tấm cùng vương diệp giống như mặt gương mặt này ban đầu có chút cứng ngắc nhưng dần dần vậy mà hiện ra khẩn trương kinh hoàng biểu lộ cùng vương diệp trước khi rời đi làm ra biểu lộ giống như lúc mà lúc này một đường tiếng hư lạnh vang lên một vòng thanh quang t ử hư không chỗ hệ i n lên bổ vào bóng người trên mặt bóng người lộ ra t h ố n g khổ bộ dáng phát ra một tiếng kêu thê lương thắng thiết cuối cùng vương diệp khuôn mặt dần dần biến mất bóng người lần nữa đã mất đi gương mặt hắn đứng tại chỗ đình trệ mấy phút lấy sau cùng lấy khóc tăng bổng lần nữa biến mất tại tròng sương mù dày đặc chương ba mươi mốt mặt quỷ dây leo theo xe biêu điện càng lúc càng xa vương diệp thở dài một hơi. Ngay mới vừa rồi, đối mặt cái k i a không mặt quỷ thời điểm vương diệp có một loại dự cảm chiếc này xe biêu điện không gánh nổi hắn ngắn ngủi mấy giờ hoang thổ chuyến đi vương diệp thế giới q u a n đã triệt để sụp đổ quả nhiên hoang thổ phía dưới nguy cơ trùng trùng kỳ ngộ trọng trọng con quỷ k i a cầm trong tay khốc tăng đ ồ n g nhất định là một kiện mạnh mẽ linh dị vật phẩm nghĩ đến vương diệp đột nhiên có chút thảo não biêu cục mỗi lần cho nhiệm vụ tựa hồ cũng có nổ h lông dê cơ hội hồi tường đến kinh khủng kia mười dăm mộ địa lại liên tưởng đến n o ạ i âu nghĩa địa công cộng cùng đầy đất mộ bia mảnh vỡ cái tia mộ bia mảnh vỡ nhất định là đồ tốt tối đ á nhưng g lần này nữ nhân không có hát hi khúc vương diệp an toàn rời đi toa kia quen thuộc cổ trạch cửa chính chẳng biết lúc nào mở ra chỉ là lần này giao róc xương không có biến dị thường từng màn quen thuộc tràng cảnh tại ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui vương diệp nhịn không được thở dài một hơi xem ra trở về đường dễ đi nhiều cách đó không xa trên một ngọn núi thấp đột nhiên tán phát ra trận trận quỷ dị còn sáng vương diệp xuyên thấu qua cửa sổ xe vô ý thức nhìn lại ẩn ẩn trông thấy đỉnh núi có một gốc màu đỏ như màu ánh sáng chính hơi loài ánh sáng mà ở trên đỉnh núi một người mặc đạo sĩ quần áo bóng người trong tay cầm một cây phát trần cùng cả người bên trên phát ra nồng đậm kim qua người chiến đấu đột nhiên trên bầu trời trước đó cái kia khủng bố tay gãy lần nữa giáng lâm hướng về phía đỉnh núi vô xuống đi kèm theo tiếng a n h minh xe biêu điện rời đi sau đó tình huống vương diệp liền không nhìn thấy trước mắt hắn thậm chí ngay cả tham gia náo nhiệt tư cách đều không có tốt ở sau đó trên đường khó được trôi chảy căn cứ hướng dẫn đã cách thượng kinh thị lại càng ngày càng gần biêu cục mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ cho nhổ lông dê cơ hội vương diệp tự hầu nghĩ tới điều gì tự mình lẩm bẩm mà t r ư ớ c xe được tốc độ dần dần chậm lại mà vương diệp ánh mắt càng xem thêm hơn hướng hai bên phương hướng hồi lâu không bầu trời xa xa bên trong nổi lơ lửng mấy cái thiêu đốt một nửa tiền giấy vương diệp ánh mắt sáng lên đặt mạnh dưới chân ga sau đó lấy một loại cực nhanh tốc độ xuống xe đem tiền giấy quấn tới trong tay một cỗ dâm mát khí tức chuyển khắp vương diệp toàn thân vương diệp rõ ràng cảm giác được cầm tiền giấy tay hơi có bế tắc cảm giác dị năng không dùng được sao cái này tiền giấy có thể áp chế trong thân thể dị năng theo dị năng thức tỉnh dù là không sử dụng thân thể những bộ vị k h á c cũng sẽ dần dần hư tối h nếu như cái này tiền giấy có thể áp chế trong thân thể dị năng cảm giác chẳng phải là nói có thể biến tương kéo dài nhân phỏng mệnh đồ tốt mà lúc này một sợi tiếng khóc g ầ n ẩ n chuyển đến vương diệp con mắt lần nữa có chút đỏ lên đáng chết là cái kia quỷ đồ vật vương diệ biến sắc vội vàng lên xe lần này hắn rất thông minh không có tắt máy xe biêu điện lấy một loại cực nhanh tốc độ rời đi mà ở vương diệp vừa mới rời đi không lâu lúc trước hắn vị trí một người mặc đồ tàng bưng chậu than ra hỏa đột ngột xuất hiện không ngừng khóc trong chậu than cùng loại tiền giấy không ngừng tiêu đốt lên quả nhiên mặc dù có phong hiểm nhưng l í t lợi đồng dạng có thể nhìn vương diệp cẩn thận đem c u ố n tới tay ba cái tiền giấy thu vào mạ một lớp vàng trong hộp trong mắt lóe ra cuốn sáng hắn xe mở càng chậm hơn loại này có thể an toàn tại hoang thổ bên trong nhặt ve chai cơ hội đầy đủ chân quý nhưng rất nhanh vương diệ biến có chút thất vọng trên đường quả thật có mấy cái thứ tốt nhưng đều không ngoại lệ đều có quỷ tồn tại nếu như là phổ thông quỷ vương diệp có lòng tin đoạt thức ăn trước miệng cọp nhưng mấy tên kia trên người tản mát ra khủng bố cảm giác để cho vương diệp bản năng cảm thấy t i m đập nhanh mắt thấy xe cách trên kinh thành càng ngày càng gần vương diệp sắc mặt có chút tầm trầm đột nhiên phía trước b ê n đường một gốc mọc r a mặt quỷ toàn thân che kín màu đỏ sầm mạch lạc thực vật hiện lên ở vương diệp trước mắt mà hắn cầm tay lai tay đột nhiên biến có chút phát nhiệt đồ tốt thích hợp bản thân vương diệp lập tức phán đoán đời trước hắn nghe nói qua dị năng giả là có thể thông qua bên ngoài nhân tố. đến cường hóa bản thân dị năng thứ này chẳng lẽ có thể cường hóa tay mình sao vương diệp không chút do dự đem đậu xe dưới lấy một loại cực nhanh tốc độ vọt tới mặt quỷ thực vật trước đem nó rút ra theo vương diệp động tác thực vật bên trên mặt quỷ giống như đang sống thậm chí ẩn ẩn phát ra thống khổ tiếng thét trói thai mà một cô đau đớn kịch liệt cảm giác nước vọt khắp vương diệp toàn thân tựa hồ máu trong cơ thể tạnh nịch hướng theo phần tay hướng gốc cây kia mặt quỷ thực vật dũng manh lao tới mặt quỷ thực vật bên trên nguyên bản màu đỏ sầm mạch l ạ dần dần biến đỏ tươi mà đỉnh chót mặt quỷ biểu lộ vương diệp gầm nhẹ hai tay biến đỏ mạch lạc có thể thấy rõ ràng thậm chí có thể mơ hồ trông thấy mạch lạc bên trong huyết dịch lưu động một giây sau mặt quỷ thực vật bị vương diệp rút ra kèm theo một tiếng thê lương thét lên thực vật phía trên mặt quỷ nhắm mắt lại biểu lộ lâm vào trong yên tĩnh tựa hồ không có âm thanh mà lúc này một đường tiếng xe gió tại vương diệp sau đầu văng lên vương diệp con người hơi co r ụ t lại vô ý thức quay đầu một cây hoàng kim chế t á t tiễn nỏ đâm vào vương diệp trước mặt trên mặt đ ô i tên chỗ không ngừng run dày ai vương diệp trong mắt lóe lên một tia sắc khí hai cây kim châm vô thanh vô tức theo ống tay háo vững vàng kẹp ở đầu ngón tay không chút do dự hướng sau lưng vào tới mượn cơ hội này vương diệp đứng thẳng người cấp tốc hướng về bóng người sau lưng p h ó n g đi phần tay tính cả cánh tay lập tức biến đỏ cánh tay phảng phất đều biến hơi tráng kiện một chút đôi bóng người đập mạnh dưới bóng người mang trên mặt một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới vương diệp phản ứng nhanh như vậy cảm nhận được cánh tay mang đến uy hiếp bóng người trong mắt mang theo một chút b ố i r ố i hơi c ắ n răng lấy một loại cực kỳ khó coi tư thế lăn trên mặt đất một vòng hiểm lại càng hiểm tránh đi một giây sau một cố kịch liệt trùng kích đánh tới trước đó bóng người đứng thẳ mấy khối nhỏ b é thạch đầu nện ở bóng người trên người mang đến trận trận đau đớn cái này chính là vương diệp thức tỉnh phần tay cái thứ ba năng lực giản dị tự nhiên cự lực vương diệp khảo nghiệm qua toàn lực lúc có thể đem mười phân giày thép tấm đánh xuyên qua cảm thụ được c ố lực lượng này bóng người biểu lộ mạnh mẽ biến nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ cùng não não mà vương diệp cũng rốt cuộc thấy rõ bóng người bộ dáng một cái mang trên mặt khủng bố vết sẹo chẳng hán bằng hữu hiểu lầm chẳng hạn ánh mắt hơi lấp lóe trên mặt giống như con rết giống như vết sẹo nhàng và mẹo lộ ra hết sức dữ tợ t r ắ n g h á n trên mặt nổi lên nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra lui về phía sau hai bước nhìn xem vương diệp nói ra chương ba mươi hai quỷ dị dơm dạ con dối hiểu lầm vương diệp sắc mặt băng lãnh s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía t r ắ n g h á n trong mắt nổi lên một tia khí tức nguy hiểm tất cả mọi người là đi ra nhặt ve chai gặp phải đồ tốt tự nhiên muốn thử nghiệm cướp một lần nhưng bây giờ rõ ràng ngươi có tư cách cầm tới v ậ t kia coi như mắt của ta kém cỏi chúng ta nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện như thế nào chẳng hạn rực rỡ cười nhìn xem vương diệp hai tay mở ra cho thấy bản thân không có lý hơn nữa hoang thổ khắp nơi uy hiếp ta thừa nhận ta không bằng nhưng mà không phải sao ngươi có thể miễu sát càng kéo dài ngươi cũng nguy hiểm đúng không tráng hán trên mặt tràn đầy nụ cười nhưng ánh mắt lại hết sức tỉnh táo ha ha vương diệp khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng ngươi là đang cùng ta nói đùa sao vương diệp đáy mắt lóe ra hàn mang nếu như không phải mình vừa mới phản ứng nhanh lời nói lúc này cũng đã là một cỗ thi thể vừa nói vương diệp nâng lên bản thân tay phải hồng quang hơi lấp lóe thông qua mạch lạc có thể trông thấy thể nội lưu động huyết dịch lập tức tăng nhanh tráng hán biểu lộ biến đổi không chút do dự quanh người h ư ớ n về nơi xá chạy tới vừa mới trong nháy mắt g i a o phong là hắn biết bản thân đánh không lại vương diệp đáng tiếc một giây sau một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến tráng hán cắn răng trong túi móc ra một cái r ơ m dạ làm tàn phá con dối ném xuống đất con dối như cùng sống người đồng dạng rơi trên mặt đất quỷ dị chuyển chuyển ánh mắt cứng ngắc chuyển động thân thể nhưng một giây sau con dối bị hút vào vương diệp trong tay ha ha con dối đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị m ỉ m cười hai mắt biến đỏ tươi sau đó thân thể quỷ dị bốc cháy lên hóa thành cho tản toàn bộ quá trình chỉ có ba giây mà tráng hán mượn cơ hội đã thoát đi đến rất xa vị trí quả nhiên có thể đi tới vị trí này người nhặt i á c không có đơn giản như vậy nhìn xem đã đi xa t r ẳ n g h á n vương diệp tự lẩm bẩm sau đó về tới bản thân xe biêu điện bên trên khởi động xe nếu như mình kiên trì truy sát t r ẳ n g h á n lời nói là có thể thử mở xe biêu điện đuổi theo nhưng t r ẳ n g h á n phương hướng rời đi cũng không phải là bản thân hướng dẫn dây vương diệp không xác định chạy hướng dẫn dây sẽ phát sinh cái dạng gì sự t ì n h cùng tiếp nhận nguy hiểm không bằng an tâm về thành vương diệp nội tâm an ủi bản thân thế nhưng mà khống chế không nổi bản thân nội tâm a sờ lấy vô lăng vương diệp tự lẩm bẩm sau đó không chút do dự chuyển động vô lăng hướng về phía tráng hán phương hướng rời đi đuổi theo một mực yên tĩnh hướng dẫn biến có chút dối loạn cuồng sáng không ngừng l ấ i ra trên màn hình hiện hiện mấy cái máu tươi to bằng chữ mời về về chính xác quỹ đạo vương diệp phảng phất không có trông thấy đồng dạng vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i giây dựa vào xe biêu điện siêu cường tốc độ xa xa nhìn thấy tráng hán bằng dáng con người của ta có tiếng mang t h ủ a vương diệp tự lẩm bẩm đáy mắt hiện lên vẻ đến cuồng lập tức đi tới tráng hán bên người xuống xe mà ở tráng hán thị giáp bên trong vương diệp phảng phất chống dông xuất hiện đồng dạng hắn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc thủ hạ ý thức mỏ tới trong n ự c một giây sau một vòng sắc bén ánh đao lướt qua hắn con ngươi mở thật lớn cuối cùng tuyệt vọng ngã trên mặt đất tráng hán đầu đột ngột tại hắn chỗ cổ rơi xuống giống như bóng da đồng dạng lan trên mặt đất động lên vương diệp băng lạnh ánh mắt nhìn tráng hán thân thể bình tĩnh đem dao róc xương thu hồi một vòng tơ máu đồng dạng xuất hiện ở vương diệp trên cổ một tia máu tươi theo hắn cái cổ trở xuống dao róc xương tác dụng phụ biết ra chỉ bản thân chỉ có điều biết nhẹ một chút sao cảm thụ được thân thể của mình tình huống vương diệp lau sạch nhẹ nhẹ bản thân chỗ cổ vết máu đi tới tráng hán trước người tại hắn trước ngực lục soát cái này tráng hán trông thấy bản thân trước tiên không phải sao sử dụng dị năng mà là sở về phía túi rõ ràng hắn cảm giác chỉ có trong túi đồ vật tài năng bằng bệnh nhìn xem tráng hán bởi vì sử dụng dị năng quá nhiều gần như hư thối thân thể vương diệp mặt không biểu tình lục xoát hắn thi thể rất nhanh vương diệp ánh mắt sáng lên trong tay nhiều hơn một cái con dối cùng tráng hán trước đó cái kia một dạng con dối toàn thân tàn phá nhưng lại mang theo nụ cười quỳ dị con mắt màu đen phảng phất có thần đồng dạng nhìn chằm chằm v ư diệp có thể thay mình tiếp nhận công kích sao vương diệp hài lòng đem con dối thu hồi lại lật tìm hồi lâu xác định không có bỏ suất về sau về tới xe biêu điện bên trên lúc này xe biêu điện bên trên hướng dẫn màn hình phảng phất đã bị máu tươi n g â m đồng dạng màu đỏ như máu mời về về chính xác quỹ đạo mấy chữ đỏ tươi phảng phất muốn chiếu ra màn hình đồng dạng vương diệp khen n h ư mày dựa theo ký ức về tới trước đó vị trí mà không an phận hướng dẫn thì là dần dần khôi phục yên tĩnh huyết sắc dần dần rút đi quen thuộc bản đồ xuất hiện lần nữa là sợ ta lợi dụng b ộ t đi tìm bảo sao Eo kiệt bưu cục vương diệp đối với trước mắt thu hoạch đã vừa lòng thỏa ý nhìn xem dần dần biến nhiều người nhặt rác cùng đập vào mi mắt lũy thế tần g một thật d à y vách tường hơi tản ra điểm điểm quần sáng thượng kinh thị rốt cuộc trở lại rồi đem xe biêu điện d ừ n g ở cửa tiểu khu vương diệp r i ã rời về đến trong nhà đứng trước cửa nhà vị trí vương diệp con người hơi co vào mà ở trước cửa vị trí một cây nhỏ bé không thể nhận ra sợi tóc rơi xuống đất đây là hắn nhiều n ă m dưỡng thành quen thuộc đặc biệt là phòng khách nhiều hơn một cái thần bí sau cửa gỗ mỗi lần đi ra ngoài hắn cũng có tại chỗ khe cửa kẹp lấy một sợi tóc có người đi vào sau vương diệp yên tĩnh mấy giây mặt không biểu tình mở cửa phòng trở lại trong phòng trong phòng m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh sạch sẽ đổi mới hoàn toàn vương diệp phảng phất không có cái gì phát sinh qua đồng dạng tại tủ lạnh xuất ra một bình nước ngồi ở trên ghe salon g i ã rời nhắm mắt lại hồi lâu trong bóng tối một cái cùng vương diệp giống nhau như lúc người đột ngột hiện hiện h ắ n sát mặt tái nhật cứng ngắc lay động thân thể chậm chạp đi tới vương diệp sau lưng tính m ị c h ánh mắt nhìn vương diệp bóng lưng rốt cuộc hắn chậm rãi nâng lên hai tay hướng vương diệp đầu chỗ sờ soạn nhịn không được sao ngươi nhưng lại rất nguyện ý thay ta quét dọn gian phòng đột nhiên ngồi ở trên ghế s a lông phảng phất ngủ mất vương diệp chợt mở mắt ra con n g ư ờ i khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng không biết khi nào bị hắn cầm trên tay dây gai lập tức bay múa chương 3 a m mùa thu hoạch dây gai trên không trung sẹt qua một đường quỷ dị đường vòng c u n g quấn quanh ở vương diệp trên người vương diệp ánh mắt trống rỗng mặc cho dây gai trói ở trên người không hơi nào phản kháng ý đồ theo dây gai từng tầng từng tầng quấn quanh vương diệp phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào đ ồ n dạng ý nguyên dùng trống rông ánh mắt nhìn xem vương diệp không phải sao q ỳ sao vương diệp khẽ nhũ mày dây gai có thể chói buộc áp chế quỷ tồn tại nhưng đối với những vật khác không hơi nào tác dụng đúng lúc này bị dây gai trói lại vương diệp cứng ngắc khuôn mặt có chút và mẹo sau đó hướng về phía vương diệp nhọc nhằn làm ra một cái mỉm cười biểu lộ ngay sau đó thân thể của hắn quỷ dị tự đốt đứng lên một cỗ nồng đậm thi xú vị tràn ngập vương diệp gian phòng vương diệp mang trên mặt cảnh giác vô ý thức lui về phía sau mấy bước nhưng ánh mắt y nguyên một mực nhìn chăm chú tại cái kia cùng mình giống nhau như lúc bóng người bên trên hồi lâu vương diệp tại hỏa thiêu lúc dưới trở thành cho tàn người khó gửi thi xú vị vương diệp khe nhũ m rất nhanh trong phòng mùi vị t a n hết vương diệp nhìn xem cái t i a m một đống cho tàn rơi vào trong trầm tư rất rõ ràng thứ quỷ này có đánh lén ta dự định nhưng bị ta sau khi phát hiện trực tiếp tự đốt hoặc có lẽ là khống chế hắn đồ vật biết thứ này không đối phó được ta không muốn để cho ta được cái gì manh mối đằng sau ra hỏa kia rốt cuộc là người hay quỷ nếu là lúc trước vương diệp sẽ trực tiếp phán đoán điều khiển thứ quỷ này ra hỏa là người dù sao quỷ là không tồn tại tư duy nhưng vừa mới trải qua hoang thổ hành trình vương diệp với cái thế giới này có càng sâu nhận thức có lẽ hoang thổ chỗ sâu nhất cấm khu bên trong nhưng quỷ kia đã cùng người không có gì khác nhau rồi à đem cho tàn quét sạch sẽ lúc này vương diệp điện thoại văng lên nhìn xem d â y số vương diệp k h ẽ nhữ mày nghe trương bộ trưởng có việc gì thế vương diệp có chút g i ã rời đẹ lên h u y ệ t thái dương nói ra cả ngày hoang thổ chuyến đi để cho vương diệp tinh thần một mực ở vào căng cứng bên trong về đến nhà lại đã trải qua chuyện như vậy khiến cho trạng thái tinh thần có chút không tốt trong phòng quỷ đồ vật giải quyết trương tử lương bình tĩnh nhâm thanh trong điện thoại văng lên vương diệp biểu lộ dần dần nghiêm túc người là làm sao biết nếu như điểm ấy năng lực tình báo đều không có ta còn lăn lộn cái gì bất kể nói thế nào ta cũng là một cái bộ trưởng không phải sao trương tử lương âm thanh bên trong không có bất kỳ cái gì khoe khoang phản phất chỉ là tự thuật một sự kiện thực đồng dạng lão hồ ly vương diệp đáy lòng thầm mắng quả nhiên những cái này làm bộ trưởng không có một cái nào đơn giản biết mình gian phòng có vấn đề liền một câu nhắc nhở đều không có cũng hẳn là kiểm nghiệm thực lực mình một loại à. nếu như mình không giải quyết chết thì cũng đã chết rồi cái kia đa tạ trương bộ trưởng quan tâm vương diệp băng lánh nói, nói. đầu bên kia điện thoại trương tử lương nghe vương diệp âm thanh khe nhữ mày âm thanh trung khí mười phần không có thủ thương xem ra giải quyết cũng không phải là đặc biệt khó khăn nghĩ đến trương tử lương hơi yên tĩnh chốc lát tốt rồi nói một chút chính sự hôm nay hoang thổ một cái hung quỷ xuyên tấu h qua bên ngoài lớp năng lượng xông vào trương tử lương âm thanh có chút nghiêm túc trước mắt bộ hậu cần còn sống dị năng giả có bảy người ta đã toàn bộ phái qua sự kiện lần này đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như giải quyết cầm tới một tiểu đội danh lệch vấn đề cũng không lớn nghe trương tử lương lời nói vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư yên tĩnh hồi lâu mới vừa cười vừa nói cho nên là cần ta lật tại sao đương nhiên lần này sự kiện linh dị Bọn họ bảy họ chương á i n g ĩ giải nguy thời quyết. đến Rất khó. khắc Cho nên đến thời khắc nguy cơ, cần xuất thủ. tử lương âm thanh y n g u lạnh táo, h như t chỉ băng thăm thẳm chuyển đến dù sao chỉ có tại người nhất tuyệt vọng thời khắc xuất hiện cho người ta hình tượng mới là nhất quang minh sùng bái nhất không phải sao dù là vì thế chết đến mấy người vương diệp thản nhiên nói là ta cần là tổ tinh anh thành a tiểu đội mà không phải dưỡng lao chỗ trương tử lương âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh vương diệp nắm điện thoại tay hơi tái nhuận i ê n tính hồi lâu mới nhẹ gật đầu ta đã biết nói xong vương diệp dập máy trong tay điện thoại nhìn xem trên điện thoại di động tồn lấy ghi chú trương tử lương ba chữ rơi vào trong trầm tư chính mình lúc trước cùng cái này máu lạnh ra hỏa hợp tác thực đúng sao không có người có thể đưa ra đáp án tựa như ai biết gặp phải chút chuyện liền vui vẻ giống như hải tử giống như trương tử lương nội tâm lại như thế băng lãnh đâu cảm thụ được dã rời thân thể vương diệp cẩn thận từng ly từng tý đem gốc cây kê mặt quỷ dây le mình bây giờ trạng thái tinh thần cũng không thích hợp cường hóa thân thể sau đó vương diệp trân trọng đem ba cái đốt một nửa tiền giấy đem ra tuyển một cái thiêu đốt dấu vết nhỏ nhất cẩn thận từng ly từng tí dính vào trên tay mình lập tức lạnh bút cảm giác truyền k h ắ p toàn thân phần tay dần dần biến c h ế t lặng loại kia cùng thân thể những bộ vị k h á c không hợp nhau khắc cảm giác biến mất bản thân nguyên bản một mực tại lấy yếu đốt trạng thái trở nên kém thân thể tựa hồ theo cỗ này lạnh bút cảm giác hóa giải xuống tới quả nhiên có thể kéo dài thân thể cơ năng mục nát vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu đem còn lại hai cái thả lại tại trong hộp đem về phần cái k i a thế thân con dối vương diệp thì là thiếp thân cất giữ dù sao đây là vật bảo mệnh xử lý tốt tất cả về sau vương diệp thở dài một hơi rốt cuộc chịu đựng không nổi trên tinh thần r ã rời ngủ say sưa dần dần anh tả rơi xuống đêm sâu kèm theo khí tức cấm l ã n h cửa gỗ lần nữa q u ỷ dị xuất hiện ở trong phòng khách mà vương diệp con mắt gần như tại cửa gỗ xuất hiện đồng thời mở ra cuối cùng đã tới mùa thu hoạch vương diệp đẩy cửa gỗ ra đi vào cùng thương ngay khác biệt là mới vừa tiến vào biêu cục một khắc này một cố năng lượng lập tức tràn vào vương diệp trong thân thể đ a không, trận trận không, không biết qua bao lâu cỗ này đau đớn kịch liệt cảm giác mới dần dần biến mất máu tươi đã nhiễm đỏ vương diệp quần áo kể sát tại trên da trên da vết rách không biết khi nào đã dần dần biến mất nguyên bản đã có chút trở nên mục nát cơ năng lần nữa khôi phục bình thường vương diệp từ dưới đất đứng lên cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa tự lẩm bẩm t đời trước h cường hóa luyện hơn mười năm thể thuật tại mình bây giờ dưới thân thể đều hơi không đáng chú ý đây chính là trở thành quỷ sai bàn thường sao quả nhiên bất cứ lúc nào nguy hiểm lĩnh viễn cùng kỳ nộ cùng tồn tại đi tới lễ tân chỗ quả nhiên một bộ màu đen có chút phục cổ quần áo đặt ở lễ tân bên trên nhìn xem áo phía sau cái k i a đỏ tươi như làm á u tươi thoa lên sai chữ vương diệp khỏe miệng hơi run r u dày liền không thể xoáy một chút sao thật đúng là người đưa thư phục bên cạnh kiểu chữ bên trên hoàn toàn như trước đây viết giới thiệu Quỷ sai phục có thể chống đỡ cản viễn trình n g u ồ n rủa có thể thăng cấp sơ cấp quỷ sai đặc quyền mỗi tháng có thể mượn dùng xe biêu điện một lần ba giờ lần sau đưa tin thời gian bảy ngày sau vương diệp nhìn xem tờ giấy bên trên nội dung con mắt lập tức phát sáng lên xe b i u điện mạnh mẽ hắn vừa mới đích thân thể nghiệt quà có thể tại hoang thổ bên ngoài vị trí tùy ý chạy thậm chí nếu như bước lên nguy hiểm tương đối có thể xâm nhập đến hoang thổ bên trong nếu như lợi dụng được lời nói chẳng phải là mỗi tháng đều có thể ra ngoài nhặt ve chai một lần hơn nữa cái này quỷ sai phục cũng làm cho vương diệp hết sức hài lòng trước mắt đã biết sự kiện linh dị bên trong là tồn tại viễn trình nguyền rủa giết người quỷ nổi danh nhất một cái đến nay không có tìm được quỷ đầu nguồn r a hỏa có thể lợi dụng điện đài quảng bá truyền lại âm thanh tất cả nghe thấy âm thanh toàn bộ đều biết trong vòng ba ngày bởi vì đủ loại vấn đề tử vong cũng may truyền bá xuất cũng không cao cũng coi như trong bất hạnh may mắn xem ra b i u cục cũng sợ bản thân người đưa thư vận khí quá kém bị viễn trình nguyền rủa cho xử lý sao vương diệp ánh mắt bên trong mang theo chờ mong thực sự là chờ mong cái nhiệm vụ kế tiếp đâu vừa nói vương diệp cầm quỷ sai phục về tới trong nhà mình nhìn mình trên người tràn ngập mùi máu tươi quần áo cùng vô cùng bẩn thân thể đi phòng vệ sinh hướng cái tắm nước lạnh không chút do dự đem quỷ sai phục thay đổi một cố ý lệnh truyền khắp toàn thân vương diệp có thể cảm nhận được thân thể của mình cường độ tựa hồ đang lấy một loại mười điểm yếu ớt tốc độ không ngừng tăng lên lấy còn có thể tăng cường thể chất sao vương diệp có chút kinh h ỉ xem ra cái này quỷ sai phục còn lâu mới có được biêu cục giới thiệu bên trong nói đơn giản như vậy khả năng tại biêu cục trong mắt đây đều là không có ý nghĩa đồ vật đáng nhắc tới chỉ có chống cự nguyền rủa điểm này mặc dù quần áo xấu xí một chút nhưng người nào quan tâm đâu vương diệp vừa lòng thỏa ý ngồi ở trên ghế salon lúc này trương tử lương lần nữa bấm vương diệp điện thoại uy vừa rồi điện thoại cho ngươi không tại khu phục vụ là chuyện gì xảy ra trương tử lương âm thanh bên trong mang theo thắc mắc vương diệp biểu lộ không thay đổi thản nhiên nói ta vừa rồi tạ i nghiên cứu một cái linh dị vật phẩm khả năng che đậy tín hiệu a vật kia so trong tưởng tượng khủng bố bọn họ đã không chống nổi trước mắt chuyển về tình báo là bọ mình ba người c h ơ n g tử lương âm thanh có chút gánh nặng cho nên cần ngươi ra sân rồi t ố t ta đã biết cho ta mười phút thời gian chuẩn bị vương diệp yên tính mấy giây nói ra sau đó cúp điện thoại khi sâu một hơi vương diệp mở ra hốc tối lấy ra gốc cây kia mặt quỷ dây leo đem trên tay dán tiền giấy hai xuống cầm mặt quỷ dây leo tay lập tức biến đỏ mặt quỷ dây leo phản p h ấ t bị kích thích đồng dạng phía trên màu đỏ s ậ m mạch lạc hiện lên cùng vương diệp cánh tay tôn nhau lên cùng sáng có thể rõ ràng thông qua mạch lạc trông thấy vương diệp cánh tay tựa hô tại mặt quỷ dây leo bên trên không ngừng hấp thụ lấy cái gì mà nguyên bản phản phất phát ra trận trận thê lương âm thanh ánh mắt tràn đầy h o á n đ ầ u vương diệp rõ ràng cảm giác được một cô năng lượng không ngừng rót vào trong hai tay sau năm phút mặt quỷ dây leo triệt để khô héo phía trên mặt quỷ vẻ o à i đã thấy không rõ hình dạng theo một sợi gió thổi qua mặt quỷ đ ằ n g hóa là một m sợi bụi đất tiêu tán giữa thiên địa mà vương diệp nơi lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cùng mặt quỷ dây leo phía trên mặt quỷ giống như lúc tồn tại chỉ là mặt quỷ biểu lộ có chút quỷ dị giống như cười mà không phải cười yên lặng cảm thụ chốc lát vương diệp thu hồi năng lượng mặt quỷ tại vương diệp nơi lòng bàn tay biến mất tất cả khôi phục bình thường. đem dây gai treo ở bên hông kiểm tra một chút dao dốc xương con rối xác định tất cả không có vấn đề về sau vương diệp đẩy cửa phòng ra rời nhà bên trong cửa tiểu khu c h i ế c kia thần bí xe biêu điện không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa nhưng quen thuộc xe con màu đen cùng tài xế là đúng giờ xuất hiện tài xế nhìn vương diệp đi ra vội v à n g mở cửa xe xem ra tình huống xác thực tương đối nghiêm trọng tài xế trong thần sắc có chút sốt ruột địa chỉ tại thành nam lộ ra thành cửa phụ cận một gian tương trưởng phụ cận một cây số toàn bộ phong tỏa trước mắt may mắn còn sống sót ba vị dị năng giả toàn bộ bị nhốt ở bên trong dị năng giả tư liệu trương hàm nam hai mươi ba tuổi huyết dịch thức tỉnh trước mắt năng lực đã biết huyết dịch chạm đến quỷ về sau có thể đối với quỷ hình thành ngắn ngủi áp chế liêu tiến h nữ hai mươi tuổi tiết hầu thức tỉnh trước mắt năng lực đã biết trong âm thanh mang theo sức hấp dẫn có thể tại trình độ nhất định ảnh hưởng quỷ hành động vương cường nam ba mươi tuổi l a n da thức tỉnh trước mắt năng lực đã biết sức chịu đòn cực mạnh mặt khác chưa biết vương diệp nghe ba vị dị năng giả tư liệu âm thầm lần đầu quả nhiên trương tử lương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cái này ba cái dị năng giả năng lực tương đối bổ sung cực kỳ thích hợp tiểu đội tạo thành nhưng đồng d ạ n g quỷ thực lực nhất định cũng rất mạnh dù sao đã chết chỉ còn lại có ba cái cái này đều là trương tử lương tỉ mỉ đ à o móc thành viên tổ chức tin tưởng l á o hồ ly kia hiện tại nhất định thịt đau muốn chết vương diệp đột nhiên có chút ác thú vị nghĩ đến đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp hỏi quỷ tư liệu đâu tài xế yên tĩnh hồi lâu mới c h ậ m rãi nói ra quỷ tất cả tư liệu không biết không biết vương diệp khen nhũ mày xem k h i ánh mắt nhìn về phía tài xế là tài xế có chút bất đắc dĩ bên trong một mực thuộc về không tín hiệu trạng thái vô pháp liên hệ dị nam giả thẳng đến nửa giờ sau mới có ngắn ngủi yếu đ ớt tín hiệu chuyển ra hơn nữa tín hiệu chỉ truyền thua mười giây truyền thấu nội dung chỉ có một đầu tin nhắn t r ư ơ n g hàm liêu tiến h vương cường sinh tồn cầu viện t r ư ơ n g ba mươi lăm ta còn không chơi chắn a t r ư ơ n g hàm liêu tiến h vương cường sinh tồn cầu viện nghe tài xế lời nói vương diệp lâm vào trong chầm tư có thể che đậy tín hiệu ít nhất là cấp hai quỷ vực cấp hai quỷ vực che phủ dưới trừ phi đặc biệt tình huống nếu không rất khó phát ra tin nhắn là quỷ đang dẫn dụ sao vương diệp tự lẩm nếu thật là quỷ đang tận lực dẫn dụ cứu viện vậy nói rõ cái này quỷ là tồn tại ý thức khủng bố chỉ số vô hạn tăng lên tất cả chỉ có thể đến hiện trường lại nói đã bên trên trương tử lương thuyền trong thời gian ngắn không xuống được quỷ năng lực càng mạnh công lao càng lớn cầm tới tiểu đội danh lạch khả năng càng cao đây cũng là bản thân giá trị ở tại rất nhanh xe xuyên việt tuyến phong tỏa tại một đám người qua đường ánh mắt tò mò bên trong dừng ở thương trường cách đó không xa chỉ có thể đem người đến cái này còn sống trở về tài xế mở cửa xe nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt nói ra cảm ơn vương diệp nhẹ gật đầu xuống xe đi tới thương trường cửa ra vào thương trường cửa chính rộng mở bên trong một mảnh đ e n kịt giống như thâm lên cửa vào đồng dạng để cho người ta không d é t mà run phảng phất bên trong c ó cái gì đại khủng bố đồng dạng vương diệp đứng ở cửa dừng lại chốc lát sau đó không chút dò dữ bước vào giống như bị thôn phệ đồng dạng biến mất ở trong bóng tối một đạo quần sáng hiện lên vương diệp vô ý thức hay mắt sau đó nhìn trước mắt tất cả bình thường thương trường vương diệp con người hơi co vào trong siêu thị đèn đuốc sang trưng hai hàng chủ quán nhiệt tình mời chào sinh ý một vị lại một vị khách hàng tại trong siêu thị đi lại chọn mình thích vật phẩm phản phất nơi này cũng không có sự kiện linh dị đồng dạng tất cả bình thường nhưng loại này bình thường dưới lại để lộ ra đồng đậm cảm giác quỷ dị hiện tại là d ạ n g sáng d ạ n g sáng một đám người xó a p h ư sau vương diệp trong mắt lóe lên một tia h à n mang cảnh giác tại trong siêu thị đi lại nhìn chăm chú lên một phía trong lúc mơ hồ vương diệp có một loại ảo giác tựa như vượt tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm nhưng nhìn sang lúc rồi lại tất cả bình thường thứ quỷ này không đơn giản vương diệp cẩn thận đi về phía trước từng nhà cửa hàng đi qua thậm chí nghe thấy được khách hàng cùng chủ quán bởi vì giá cả vấn đề cãi nhau phổ thông bình thường đây là vương diệp đáy lỏng vô ý thức cho ra đ á án hắn không có phát hiện là tại hắn ánh mắt bên ngoài tất cả mọi người tính lại sắc mặt biến trắng bệnh ánh mắt trống rỗng quỷ dị nhìn xem vương diệp mà khi vương diệp nhìn sang lúc tất cả lại khôi phục bình thường đáng chết thứ quỷ này đến cùng ở đâu lâu bốn một cái phong bề gian phòng bên trong trương hàm nhịn không được m a n g lấy trong mắt mang theo nồng đậm khủng hoảng cảm giác l i u thiến sắc mặt tái n h u ậ khoe miệng còn có một tiêu n g ọ tươi đồng dạng có chút kinh hoàng nghe trương hàm lời nói nhị có thể hay không yên t ĩ n h một hồi ngươi là sợ vật kia tìm không thấy ngươi sao vương cường yên t ĩ n h r ử a vào trong góc mang theo xem ký ánh mắt không nói một lời nhìn xem hai người ngay mới vừa rồi hắn nhận biết một năm bằng hữu xuất ra đao không chút do dự đâm hướng bản thân cũng may bản thân thức tỉnh bộ vị là làn g ra, mới may mắn còn sống sót mà bản thân người bằng hữu kia là biểu lộ biến chết lặng biến mất ở trong bóng tối là một cái tuổi tắc to lớn nhất thức tỉnh dị năng lâu nhất lao nhân hắn hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào được rồi tin nhắn đã phát ra ngoài chờ cứu viện a nhìn xem hai người cảm xúc dần dần biến b ị c h liệt dần dần phát sinh cãi lộn vương cường rốt cuộc nói chuyện nghe vương cường lời nói hai người yên t ĩ n h xuống đó có thể thấy được bọn họ nội tâm chỗ sâu đối với vương cường vẫn là rất tín nhiệm bầu không khí dần dần trở nên yên t ĩ n h xuống sợ hai khí t ứ c không ngừng tràn ngập tại gian phòng nhỏ này bên trong ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao rốt cuộc chương hàm chịu không được loại này kiềm chế bầu không khí âm thanh có chút khản khản nói ra chúng ta xem như dị năng giả vẫn là giá trị hơn nữa sự kiện linh dị tóm lại phải giải quyết yên tâm đi vương cường yên tĩnh hồi lâu nói ra trương hàm rõ ràng thở dài một hơi mà liêu thiến sắc mặt càng thêm tái nhật một chút rõ ràng thương thế có chút chuyển biến xấu đột nhiên cửa phòng mở ra một cái khác trương hàm xuất hiện con mắt đỏ bừng tràn đầy kinh hoàng cháy mau cái kia là quỷ vừa nói hắn ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong cái kia cùng mình giống nhau như lúc người vương cường liêu thiến sắc mặt đột nhiên biến hóa cấp tốc rời xa bên người trương hàm con mắt không ngừng ở hai cái trương hàm ở giữa xem kỹ ha ha gian phòng bên trong trương hàm lại đột nhiên tràn đầy âm trầm cảm giác ánh mắt biến trống rỗng nhìn xem vương、cường. l i ê u tiến thân thể dần dần biến hư thối đầu từ trên cổ rất xuống nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy vương cường hai người chạy vương cường kéo thụ thương l i ê u tiến cấp tốc vọt tới cửa ra vào vị trí cùng cửa ra vào trương hàm tụ hợp chạy về phía xa ai cũng không có trông thấy đi theo phía sau bọn họ một mặt kinh khủng trương hàm đáy mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia tinh mang tại trong siêu thị đi thôi trọn vẹn mười phút vương diệp cảm xúc càng ngày càng bực bội xung quanh tất cả đều quá bình thường đây là ngươi nghĩ để cho ta nhìn thấy sao vương diệp tự lẩm bẩm đã ngươi muốn đem tất cả tạo nên hoà mỹ cái tia ta liền phá đi người tâm huyết vừa nói vương diệp mạnh liệt dừng bước lại mở ra bên người chốt cứu hỏa xuất ra bên trong an toàn phủ xiết trong tay sau đó hắn mạnh liệt dừng chân lại nhìn về phía một bên tiệm bán quần áo dạo bước đi đến mua quần áo sao chủ cửa hàng hoàn toàn không thấy vương diệp trong tay dịu mang trên mặt ân cần nụ cười hỏi mua vương diệp g ậ t đầu mạnh tướng dịu nện ở cửa thủy tinh bên trên một tiếng vang thật lớn cửa thủy tinh vỡ vụ một chỗ mà người chủ tiệm kêu phản phát hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng y nguyên nhìn xem vương diệp tân cần cười mua quần áo sao một giây sau vương diệp dịu rơi xuống c trước đó người chủ tiệm kia đầu đột nhiên biểu lộ trở nên dữ tợn âm thanh cũng bé nhọn ngươi vì sao không mua quần áo của ta theo âm thanh vang lên toàn bộ trong thương trường tất cả mọi người quỷ dị tính lại vì sao vì sao tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt này đều trở nên trống rông xuống tới chương ba qua mươi n g d sáu hiện tại đến ta nhìn xem xung quanh mặt không biểu tình ánh mắt chống rông đám người vương diệp xoa xoa trên mặt huyết dịch hiện tại đến ta vừa nói rượu chữa cháy phảng phất không có trọng lượng đồng dạng tại vương diệp trong tay không ngừng vung vẩy lên một khỏa lại một khỏa đầu theo dịu chữa cháy huy động rơi xuống đất vẹn vẹn ba phút vương diệp bên người mấy chục mét bên trong đã không có đứng đ ấ y người dưới mặt đất máu tươi tràn ngập từng k h ỏ a đầu ánh mắt băng lánh chết lặng nhìn xem vương diệp nhưng mất đi thân thể rồi lại đối với vương diệp không ca na gì chết chết từng đạo từng đạo âm l ã n h âm thanh ở đầu bên trong văng lên không ngừng tiếng vọng tại vương diệp bên hai toàn thân đâm máu cầm dịu chữa cháy vương diệp đứng ở thi thể đầy đất trung ương phản phất ma thần đồng dạng toàn thân tràn ngập lệ sắt khí giờ khắp này hắn so quỷ càng giống quỷ còn n ư ớ không vương diệ nhưng ánh mắt lại lạ thường tỉnh táo bởi vì thân thể vừa mới được cường hóa nguyên nhân sớm nên thở hồng hộc hắn hiện tại trạng thái lại lạ thường tốt rõ ràng cái này quỷ là có thể điều khiển đã chết đi thi thể như vậy đang tìm không đến quỷ đầu nguồn tình hùng d ư ớ i bạo lực mới là có hiệu suất nhất biện pháp nếu như lòng dạ t h i ệ n niệm cảm thấy những người này khả năng còn có thể cứu sống cơ hội cái kia người chết chính là vương diệp hắn biết rõ biết điểm này cho nên động thủ lăng lệ không chút do dự lúc này nơi s a một thanh niên thở hồng hộc chạy tới nhìn xem vương diệp ánh mắt sáng lên trong mắt tràn đầy vui mừng ngươi là tổng bộ phái tới trợ giút sao ngay tại lầu bốn trương hàm âm thanh gấp rút xem ra có chút sốt ruột ta mang ngươi tới hiện tại lầu bốn có một cái cùng ta dài giống như lúc người lăn lộn trong bọn hắn ở giữa kéo dài nữa lời nói bọn họ liền nguy hiểm vừa nói trương hàm dẫn đầu hướng đầu bậc thang đi đến một giây sau dịu chữa cháy băng lanh phong nhận chém vào trương hàm chỗ cổ hắn kinh ngạc xoay người nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vì cái gì h á n phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực nói ra ba chữ này sau đó triệt để nhắm mắt lại vương diệp yên lặng thu hồi dịu trông thấy ta ngay cả thân phận đều không xác thực nhận liền tin tưởng ta là tổng bộ người đã chết bốn cái gì năng giả tình h ô n g i ớ i đối với tổng bộ chỉ phái một mình ta đến không cảm thấy kỳ quái nhìn xem thi thể đầy đất không kinh ngạc chút nào kỳ quái ngươi là đ à n g vũ nhục ta ai quý sao cuối cùng cảm ơn ngươi chỉ đường vương diệp nhìn xem trên mặt đất trương hàm thi thể cầm lên đã máu me đầm địa dịu hướng về lầu bốn phương hướng đi đến trong siêu thị đông đảo biểu lộ cứng ngắc ánh mắt chống giống người kèm theo vương diệp bước chân tự động hướng về phía sau lui về giờ k h ắ c này tựa hồ liền q u ỷ đều bị vương diệp phát ra hung á c khí tức c h ấ n n hiếp mà một bên ngã trên mặt đất trương hàm thi thể đột nhiên mở to mắt ánh mắt toán độc nhìn xem vương diệp bóng lưng trong thang lầu không có mùa hay tiên tĩnh trong hoàn cảnh chỉ có vương diệp tiếng bước chân tiếng vọng mỗi tầng lầu trong thang lầu lối vào đều có một cái mặt không biểu tình người đứng đấy yên lặng nhìn xem vương diệp vương diệp phản phất đối với cái này nhìn như không thấy đồng dạng mang theo không ngừ rốt cuộc nhìn xem trong thang lầu biểu hiện ra bốn lầu dây số bài cùng lối đi ra chặn lấy đám người vương diệp giơ tay lên bên trong dịu phối hợp máu me đầy mặt dấu vết toàn thân tràn ngập sắc khí ngươi xác định còn muốn chặn lấy ta sao theo vương diệp bóng dáng rơi xuống đám người yên tĩnh mấy giây sau đó bắt đầu không ngừng hướng về phía sau rút lui đem cửa ra vào vị trí n h ư ờ n g lại a dịu trên không trung s ẹ n qua một đường lưu mỹ đường v ò n g cúng bị vương diệp gánh tại bờ vai bên trên có trí tuệ quỷ tựa hồ càng dễ giải quyết một chút đâu vừa nói vương diệp ngay tại vô số cứng ngắc thi thể đang bao vây nên ngang đi ra ngoài mặc cho những thi thể này nhìn mình ánh mắt cỡ nào ấm lánh tại lầu bốn m ở mị không căn cứ du đã ngồi lâu vẫn không có phát hiện ba cái kia dị năng giả bóng dáng vương diệp khẽ nhữ mày sẽ không để cho thứ quỷ kia lừa gạt rồi a nhìn hắn vừa rồi biểu hiện sẽ không có cao như vậy q u m ớ i đúng vương diệp nhịn không được thấp giọng tự nói con mắt không ngừng nhìn xem m ộ n phía chỉ là cái này q u ầ n thi thể luôn luôn đứng ở bản thân cách đó không xa dựa vào nhiều người ưu thế ngăn c h e ánh mắt của mình quỷ này thực sự là có gắn tiểu vương diệp nhịn không được nổ nước bọn một câu nhìn xem thi thể tâm trạng có chút bực bội cút xa một chút bằng không thì ta có thể độc thủ có phiền hay không ha ha chết chết một đám cứng ngắc thi thể trên mặt đồng bộ hiện ra nụ cười quỳ dị chống rông ánh mắt nhìn xem vương diệp đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp trong đó một cái phụ nữ bởi vì dùng sức quá mạnh ánh mắt từ trong hốc mắt rơi ra rơi vào vương diệp bên chân thật đủ phiền vương diệp khe nhũ mày trong mắt lập tức buộc phát ra lăng lệ sắt khí giơ tay lên bên trong rượu chữa cháy thẳng hướng thi trong đám rất nhanh lâu một tràng diện lần nữa phục chế những cái này cứng ngắc thi thể năng lực hành động cực kỳ chậm chạp đối với vương diệp mà nói quả thực giống như như chém dưa thái rau hành động chậm chạp không đúng vương diệp lập tức cảnh giác vừa rồi quỷ giả mạo chương hàm hành động quả thực cùng người bình thường một dạng vương diệp trong mắt lóe lên một tia hàn mang cứng ngắc trong đám thi thể một cái tuổi trẻ gợi cảm nữ nhân chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới vương diệp phía sau trắng bệnh hai tay giơ lên hướng về phía vương diệp đầu sửa soạn vương diệp cảm giác chỗ cổ có chút phát lạnh một cỗ uy hiếp cảm giác chuyến khắp vương diệp toàn thân nguy hiểm vương diệp ánh mắt băng lãnh không chút do dự xoay người một đứa không chút do dự bổ tới nữ nhân kia đầu giống như bóng da đồng dạng rơi vào trên mặt đất không ngừng nhấp nô kém một chút kém một chút nữ nhân tiết lộ tĩnh mịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp tràn đầy oán hận không ngừng lặp lại nói nói mà liền tại vương diệp quay người về sau sau lưng của hắn vị trí một ông già ánh mắt đột nhiên biến quỷ dị thân thể linh hoạt lần nữa lặng lẽ nâng hai tay lên hướng vương diệp đầu sờ soạc mang theo hàn khí âm u còn tới vương diệp dựa vào mạnh mẽ trực giác lần nữa vung trong tay dịu vạch ra một đường ư u mỹ đường vòng cung máu t vương diệp quần áo bất chi bất giác đã bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn xem còn sót lại mấy cỗ thi thể vương diệp lui về phía sau hai bước tựa ở bên tường nhẹ nhàng thở dốc một hơi chương ba mươi bảy ai nói đây là cuối cùng một con theo vương diệp thân thể dựa vào tường tất cả thi thể lần nữa khôi phục trước đó loại kia cứng ngắc trạng thái lấy một loại chậm chạp tốc độ hướng vương diệp tới gần nhìn xem thi nhóm vương diệp khẽ nhũ mày trong mắt l ó e lên vẻ suy tư chỉ có tại người không phòng bị thời điểm tài năng biến linh vẫn sao còn là nói cần tại người phía sau vị trí không không phải sao phía sau trước đó cái kia giả trương hàm lúc đến thời gian ở chính diện vị trí ý nguyên rất bén nhạy nói như vậy là cần tại người không có cảnh giác tình hồ dưới hơn nữa mỗi lần đậu thủ cũng là đến sờ đầu ta chỉ có chạm đến đầu tài năng giết chết sao thật sờ đầu giết vương diệp nhịn không được nổ nước bọn bất quá trong mắt lại mang theo một tia hiểu rõ loại này quỷ tại một đối một tình hồ dưới có lẽ không có cái gì đặc thù nhưng ở thương trường đặc biệt trong hoàn cảnh rất dễ dàng quả cầu tuyết đem trong thương trường người vô thanh vô tức toàn bộ tiêu diệt hơn nữa đối với dị năng giả tiểu đội càng thêm nhằm vào nói như vậy mấy cái tiêu dị năng giả chết không được a n hiện tại ngươi còn có thủ đoạn khác sao ngắn ngủi nghỉ ngơi qua về sau vương diệp mang theo trong tay dịu lần nữa thẳng hướng thi nhóm mấy phút sau dòng giã lầu bốn chỉ có vương diệp đứng đấy trong tay mang theo một trôi đã quyển l ư ỡ i dịu chữa cháy huyết dịch không ngừng theo lưới búa nhỏ xuống trung thiên mùi máu tươi cùng khắp nơi thi thể đem thương trường biến giống như tu la c h à n g đồng dạng âm trầm khủng bố ngươi ngươi là tổng bộ sao đột nhiên cách đó không xa trong một cái phòng chuyển đến một â m thanh vương diệp trong mắt lóe lên một tia hà mang khống chế không nổi tràn ngập sát khí hai mắt hướng âm thanh phương hướng nhìn lại đột ngột ở giữa nhìn cả người đâm máu tràn ngập khí tức khủng bố vương diệp bóng người dọa cứng ngắc ngay tại chỗ nàng phát h ệ vương diệp kinh khủng này bộ dáng trong nháy mắt này khắc ở trong đầu của nàng đợi này cũng sẽ không quên khu khu ta gọi liêu thiến bộ hậu cần dị năng giả t i ế t hầu bộ vị thất t ỉ n h liêu thiến đẩy cửa ra t r ê ngực n s á t mặt tái nhuận đi ra không ngừng ho khan trong phòng trưng hàm vương cường đồng dạng trên mặt cẩn thận đi ra nhìn về phía vương diệp lúc trong mắt tràn đầy nồng đậm kinh ngạt chi xác cùng sợ hãi đây mà vẫn còn là người ư nhìn xem thi thể đấy đất đã dính đầy vết máu mặt vương cường đấy lòng chỉ có hai chữ mạ quỷ vì chứng minh mình thân phận dị n ă n giả g l i ê u thiến lấy điện thoại di động ra lật ra bản thân trước đó phát ra cứu viện tin nhắn xa xa cho vương diệp nhìn xem cầu viện tin nhắn là ta phát vương diệp khe nhữ mày biểu lộ băng lãnh tại máu tươi tạo nên dưới có vẻ hơi khủng bố loại này cấp bậc quỷ v ư ợ dưới ngươi làm sao phát ra tin nhắn liều thiến ho khan hai tiếng khoe miệng chảy ra mấy giọt máu tươi ta dị năng có thể ngắn n g i ảnh hưởng từ trường chỉ là đại giới rất lớn ta biết hầu chỗ tổn thương chính là cưỡng ép đột phá quỷ vực từ trường lúc lưu lại nguyên bản là mang theo vài phần tư sắt nàng phối hợp với sắc mặt tái nhận lộ ra điểm đạm đáng yêu quần áo chỗ mấy chỗ tổn hại vừa đúng lộ ra giá thịt phản phất có thể bước lên người chỗ sâu nhất dục vọng Tốt. vương diệp biểu lộ hoàn toàn như trước đây băng lãnh phản phất đối với tất cả những thứ này làm như không thấy đồng dạng tốc chiến tốc thắng a, a. vương cường n gây ra một lúc phản phất không nghe rõ đồng dạng làm sao tốc chiến tốc thắng liêu tiến trưng hàm đồng dạng không hiểu nhìn xem vương diệp tựa hô không cẩn thận đồng dạng liêu tiến bị n ư ợ c tay lỏng một chút không cẩn thận lộ ra trắng loá như tuyết. liêu tiến h hậu chi hậu giác kinh hoàng một lần nữa ngăn trở thân thể nữ nhân thu hồi ngươi tiểu thông minh vương diệp băng lánh nhìn liêu tiến h lên mắt sau đó nói ra quỷ này có thể điều khiển thi thể hơn nữa tựa hồ có thể thay đổi dung mạo biến thành người khác bộ dáng tìm tới quỷ nhất biện pháp đơn giản chính là chém đứt trong siêu thị tất cả người chết đầu không có người có thể dùng lời nói cái này quỷ liền không giấu được vừa nói vương diệp cầm trong tay đã quyển l ư ỡ i dịu chữa cháy vứt bỏ ở một bên chốt cứu hỏa bên trong một lần nữa đổi mục t r i liêu tiến nghe vương diệp lời nói biểu lộ hơi đỏ lên vô ý thức cầm quần áo gãy gãy mà vương cường thì là k h ẽ nhữ mày suy tư chốc lát nhẹ gật đầu có thể chỉ có trương hàm biểu lộ có chút do dự cái này quá máu tay nga vậy ngươi có thể lưu trờ chết ở đây vương diệp q u a n người khoa tay m u ố i chân một cái trong tay dịu thử xem thuận không t h u ậ n tay âm thanh băng l á n h nói ra vương cường vẹn vẹn do dự hai giây liên bắt đầu hành động chạy đến nơi xa một cái khác chốt cứu hỏa chỗ học theo cầm lấy một chuôi rượu chữa cháy liêu tiến trương hàm liếc nhau một cái c á n răng hành động rất nhanh bốn người nhân thủ một c h u i rượu chữa cháy tại cả tòa trong siêu thị mở ra đổ sát hành trình cẩn thận một chút các ngươi không chú ý vị trí quỷ nô sẽ thành nhanh nhẹn đối với các ngươi triển khai đánh lén chỉ mong các ngươi chở cút dù sao không mang theo hai cái người sống sót ra ngoài không t i ệ n bàn giao vương diệp một bên vung vẩy lên r ư ợ u một bên băng lanh nói ra phản phất chỉ là đang trần thuật một sự kiện thực vương cường ba người có chút t i ê n tĩnh không nói một lời cố gắng cống hiến bản thân lực lượng dần dần cả tòa trong siêu thị tất cả quỷ nô đều bị giải quyết không sai biệt lắm trừ bỏ vương diệp bên ngoài ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút vết thương thở hồng hộp tựa ở bên tường lâu một đại sánh chỗ cái cuối cùng quỷ nô đứng tại chỗ ánh mắt trống rỗng nhìn xem vương diệp ba người lộ ra một bộ nụ cười q u ỷ dị cái cuối cùng vương cường ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng p h ấ n cắn răng nắm chặt trong tay búa hướng về phía cái kia quỷ nô bổ xuống quỷ nô cứng ngắc thân thể né tránh không kịp thẳng thắn ngã trên mặt đất không phải sao nhìn xem nhẹ n h ó m bị bản thân ném lăn quỷ nô vương cường lăn g tại nguyên chỗ nhịn không được quay đầu nhìn về phía vương diệp ánh mắt có chút nghi vấn ngươi có phải hay không đ ã đoán sai đáng chết ta liền biết làm lại như vậy không thể nào giải quyết vấn đề trương hàm cảm xúc có chút lo nghĩ bất an nhìn xem một phía nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt một bên trong góc liêu tiến h cắn môi một cái nhìn vương diệp liếc mắt không nói gì ai nói đây là cuối cùng một con vương diệp thẳng n h i ê nói n cái gì vương cường liêu tiến h trương hàm không hiểu nhìn về phía vương diệp vương cường hơi suy tư chốc lát chậm tình ngộ lập tức lui lại hai bước n ắ m chặt trong tay dịu lạnh lùng nhìn chăm chú lên liêu tiến h trương hàm ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ liêu tiến h cũng rất nhanh kịp phản ứng biểu lộ hơi hơi tái nhận trương hàm yên t ĩ n h nhặt lên đã ném ở nơi xa dịu biểu lộ băng lãnh lang nhân sát trò chơi hiện tại bắt đầu ai là quý đâu vương diệp biểu lộ y nguyên lạnh lùng thản nhiên nói chương ba mươi tám hàn tử địa ngục đến ta dựa vào cái gì tin ngươi trương hàm cầm dịu c h ư a cháy vang lãnh nhìn xem vương diệp từ đầu tới đôi tiết tấu toàn bộ trưởng khống trong tay ngươi ngươi nói chặt những quỷ này đồ vật chúng ta cũng chặt hiện tại ngươi còn nói chúng ta có vấn đề ta hiện tại ngược lại hoài nghi có vấn đề là ngươi trương hàm vừa nói một bên xoay người gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác vương cường liêu thiến lâm vào trong yên tĩnh không nói một lời nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem xung quanh ha ha người trưởng thành rất nhanh vương diệp nhẹ giọng cười cười nhìn xem trương hàm nói ra trương hàm biểu lộ mạnh mẽ biến có chút âm trầm nói ra ngươi có ý tứ gì đương nhiên là khen ngươi vương diệp lờ mờ âm thanh trong không khí tiếng vọng người thoáng qua biến mất lấy một loại cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trương hàm sau lưng giơ tay lên bên trong dịu hướng về phía trương hàm chỗ sau lưng chém tới máu tươi về r a nhiễm đỏ vương diệp mặt trương hàm q u a y người ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m chằm vương diệp sau đó dùng hết toàn bộ khí lực hướng về phía vương cường l i u tiến nói ra hắn mới là quỷ nhanh chạy nói xong trương hàm trọng, trọng ngã trên mặt đất không có hô hấp người liêu tiến h ánh mắt hơi chuyển động vô ý thức lui về phía sau một bước cẩn thận nhìn xem vương diệp cổ họng xương cốt hơi nhúc ních ha ha vẫn rất ưa thích diễn kịch vương diệp nở nụ cười lạnh lùng ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh d ơ lên dịu lần nữa bủ vào trương hàm trên người nhưng đã là thi thể trương hàm không nhúc ních máu tươi theo thân thể c h ậ m rãi chạy xuôi trên sàn nhà vương cường k h ẽ nhũ mày dùng sức nắm chặt một cái trong tay dịu làn da ẩn ẩn biến nóng ánh trong suốt vương diệp nhìn một chút liêu tiến vương cường hai người khẽ cười nói các người sức phán đoán nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói ta thực sự biết hoài nghi trương tử lương ánh mắt. vương cường ánh mắt hơi lấp lóe hồi lâu đột nhiên n ở nụ cười chúng ta chưa bao giờ tại trong thương trường nhắc qua trường tử lương tên ta tin tưởng ngươi nói xong vương cường cầm trong tay dịu vứt trên mặt đất đứng ở đằng xa không nói thêm gì nữa liêu tiến h hơi thở dài một hơi nhìn chằm chằm vương diệp l ư ớ t mắt hiện tại ngươi còn có biểu diễn hưng t h ú sao vương diệp nhìn xem t r ư ơ n g hàm ngã trên mặt đất cỗ thi thể này n ở nụ cười lạnh lùng nói đột nhiên thi thể lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế đứng lên hoàn toàn không phù hợp thân thể quy luật đầu phản quay lại mặt hướng về phía phía sau lưng phương hướng ánh mắt toán độc thật sâu nhìn chầm chầm vương diệp. Đáng chết. vừa nói một cây nhuộm điểm điểm máu tươi dây gai xuất hiện ở vương diệp trong tay trói tại trương hàm trên người trương hàm d i ữ tợn giống giận thẳng đến dây gai triệt để quấn quanh mà ánh mắt của hắn cũng dần dần biến chết lặng trống giống như là một bộ tượng đá kết thúc công việc chuẩn bị tan việc nhìn xem dần dần tiêu tán quỷ vực vương diệp hướng về phía vương cường liêu thiến cười cười chỉ là toàn thân che kín máu tơi ư hắn cái nụ cười này rõ ràng không phải sao như vậy hài hòa liêu thiến vô ý thức dùng mình một cái cách vương diệp xa một chút vương cường thì là trên người dâng lên một cỗ khí lạnh tê cả da đầu cái này để cho bọn họ tiểu đội gần như toàn viên hao tổn đồ vật ở trong mắt vương diệp giải quyết liền đơn giản như vậy sao hơn nữa tựa hồ từ đầu tới đôi vương diệp t ự hồ liền dị năng đều không dùng qua hoàn toàn không biết hắn năng lực là cái gì nhiều nhất có thể hiểu được chính là tố chất thân thể đặc biệt đặc biệt mạ nhưng tiếp tục mà khi nhìn rõ vương diệp về sau tất cả mọi người biểu lộ lập tức biến khẩn trương nghiêm túc điên cuồng lui về phía sau thường thanh từng thanh súng lục trong nháy mắt nhắm ngay vương diệp thân thể phản g phất chỉ cần vương diệp lại có bất luận cái gì di động bọn họ đều sẽ không chút do dự nổ súng toàn thân đâm máu trên người tràn đầy nồng đậm mùi máu tới hắn giờ phút này nói mình là quỷ đoan c ư ừ n g lại không chút nào bị người hoài nghi Nhìn một cái điều tra viên đội ư ư c c trưởng trịnh trọng tiếp nhận giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra hồi lâu rốt cuộc thở dài một hơi hủy bỏ cảnh giới là người một nhà nói xong điều tra viên đội trưởng hướng về phía vương diệp đống nhiên túi trào khổ cực khổ cực vô số điều tra viên tôn kính nhìn xem vương diệp túi c h à o nói đối với ở vào một đường giải quyết sự kiện linh dị dị năng giả điều tra viên luôn luôn đáp lại t ỏ lớn nhất tôn trọng vương diệp hơi cảm thán trịnh trọng đem dây gai giao tới điều tra viên đội trưởng trong tay lặp đi lặp lại nhấn mạnh cái này quỷ năng lực để cho hắn xử lý thích đáng dù sao lần này sự kiện linh dị xem ra giải quyết đơn giản nhưng vương diệp biết nếu để cho cái này quỷ tiến vào trung tâm thành phố chân chính quyết tán ra vậy đơn giản là một trận tai nạn sẽ chết bao nhiêu người vô pháp suy đoán hơn nữa muốn tìm quỷ đầu mườn quả thực là người xin ó i mẫu nhưng mà giam giữ sự t ì n h liền không phải mình cần quan tâm sự t ì n h loại tình huống này còn có thể để cho quỷ chạy chỉ có thể chứng minh thiên tổ vô năng nhìn xem vương diệp trên người máu tươi các điều tra viên ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính xem ra liền biết vương diệp tuyệt đối đã trải qua sinh tử c h é m giết lần này nhất định không dễ dàng sau đó đồng dạng trên người che kín máu tươi vương cường liêu tiến h đi ra xác định không có cái khác người sống sót về sau đông đảo điều tra viên tôn bảo vẹn vẹn mười giây phản phất nhìn thấy hồng thủy a n h thu đồng dạng tất cả mọi người kinh khủng lui ra một chút niên kỷ tiệu tiệu cô nương càng là nhịn không được gói ra sau đó nôn tiếng một mảnh nồng đậm đến gây mũi mùi màu tươi thi thể hư thối mùi vị cùng che kín cả tòa thương trường không có đầu thi thể nơi này p h á n g phất địa ngục vương diệp p h á n g phất là từ trong địa ngục đi tới ma quỷ bọn họ biểu lộ phức tạp nhìn xem một bên đang uống nước vương diệp rất khó tưởng tượng nam nhân này tại đã trải qua tất cả về sau là làm sao làm được sắc mặt như thường thậm chí còn uống hết nước lúc này tiếng điện thoại văng lên t r ư ơ n g ba mươi chín lôi ấm quả nhìn xem trên màn hình điện thoại di động trương tử lương tên vương diệp nhữ mày lão hồ ly này hệ thống tình báo rất mạnh a nghĩ đến vương diệp nghe điện thoại giải quyết t r ư ơ n g tử lương bình thản âm thanh trong điện thoại vang lên phản phất có một loại t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phái giống như ân liền sống hai cái vương diệp có chút dã dời vừa nói cái này sự kiện linh dị giải quyết không quá phế tinh thần nhưng phế thể lực nếu như không phải sao vừa mới đã trải qua biêu cục tẩy lễ dựa vào bản thân trước đó tố chất thân thể muốn giải quyết dù sao cũng hơi khó khăn cái gì chứng tử lương loại kia đạm nhiên bầu không khí lập tức biến mất trong âm thanh tràn đầy đau lòng đây chính là ta tích lũy hơn một năm vốn l ư ơ n t r ư ơ n g tử lương túng lấy lợi nói ra xem ra ngươi cũng không phải bình tĩnh như vậy nha vương diệp hơi b u ồ n cười nhưng mà hồi tưởng đến trước đó vương cường cùng liêu thiến biểu hiện nói ra còn lại một cái gọi vương cường cùng liêu thiến sống sót vương cường q u y vẫn là đủ hơn nữa cũng đủ cẩn thận là cái không sai khi thịt v ề p h ầ n cái kia liêu thiến nhớ tới liêu thiến cái kia trắng bóng vương diệp khẽ lắc đầu người này cầu sinh dục vọng rất mạnh hơn nữa có thể vì sinh tồn từ bỏ tất cả nếu như mình thực sự là một cái tinh trùng lên nao sắt q u tin tưởng tại trong siêu thị liền đã trở thành l i u thiên dưới váy người đến lúc đó dựa vào nàng cái kia âm thanh chuyên môn dụ hoặc năng lực cùng xuất chúng dung mạo quả nhiên nữ nhân a vương diệp k h ẽ thở dài một cái trương tử lương yên tĩnh chốc lát h i ệ n nhiên cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực tốt ta tình huống cụ thể ta sẽ cùng phía trên báo cáo không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chúng ta bộ hậu cần rốt cuộc có tranh giành quyền lợi tiểu đội danh n lệch tư cách vừa nói trương tử lương hơi thở dài một hơi c ú p điện thoại như vậy phiếu sao vương diệp nhìn xem bị c ú p điện thoại tức xạ mặt lại từ khi mình và trương tử lương ngả bài về sau trương tử lương đối với bản thân thái độ rõ ràng biến hóa quá nhanh ban đầu còn khen bản th nhân tài một bộ thưởng thức bản thân lãnh đạo bộ dáng nhưng mình bên trên hắn thuyền giặc về sau mới vừa bận rộn xong một trận chết rồi vô số người sự kiện l i n h dị liền câu khổ cực đều không nói quả nhiên thân thiết cũng là lưu cho người xa lạ khẽ lắc đầu vương diệp đưa điện thoại di động thu hồi nhìn xem bận rộn đám người về tới chiếc kia quen thuộc xe con màu đen bên trên tài xế ngửi trong xe nồng đậm mùi máu tươi sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng y nguyên kiên định đem vương diệp đưa về đến nhà thẳng đến vương diệp sau khi rời đi mới nhịn không được k h i ra vương diệp cũng không có đặc thù đam mê về đến nhà vội vàng tắm rửa đổi một thân quần áo sạch dễ chịu ngồi ở trên ghế salon đột nhiên vương diệp khẽ như mày lỗ thai nhẹ nhàng giật giật vô ý thức sở về phía bên hông dây gai k h ì phản ứng đã vừa mới giao cho điều tra người cái kia tiểu đội trưởng còn không thu hồi trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ vương diệp nhẹ nhàng mở ra ghế s o f a trước mặt bàn trà ngăn kéo ở bên trong xuất ra một cái khoa trương nọ tay phía trên trưng bày một cây hoàng kim chế tác tản ra phong mang t i ế t nọ đi ra vừa nói vương diệp mạnh liệt đứng lên giơ tay lên nọ hướng về phía sau l ư n g vị trí thanh này nọ tay là hắn lúc ấy phí hết giá cả mới thu mua đến chế tác tinh lương sức mạnh rất lớn có thể nói thanh này nọ tay đã là hắn thức tỉnh dị năng t r ư ớ c to lớn nhất đòn sát thủ đáng tiếc dị năng thức tỉnh về sau thanh này nọ tay đã dần dần thối lui ra khỏi vương diệp ánh mắt vẫn là bị phát hiện đâu chu hàm n h ữ n môi một mặt không vui ngồi ở cách đó không xa trên g h ế ưu oán nhìn xem vương diệp một cái hoàng kim chế tác tiểu đ a o ở giữa không trung b a y múa không biết lúc nào đã trôi d ạ t đến vương diệp phụ cận nhìn xem không trung trôi nổi hoàng kim nào vương diệp khẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một đường hạt mang âm thanh dần dần biến lạnh xuống ngươi muốn giết ta ta không phải đã nói muốn tự tay giải phẫu ngươi nha chu hàm lại hoàn toàn không có để ý vương diệp thái độ từ trên ghế xuống tới đem không trung tiểu đao thu hồi đến trong tay tới lui hai cây bím tóc đuôi ngựa đi đến vương diệp bên người hơn nữa so với cái này ngươi không nên càng tò mò ta làm sao tiến đến sao nhàm chán nữ nhân vương diệp biểu lộ băng lãnh thản nhiên nhìn chu hàm liếc mắt đưa tay nọ bông xuống không có việc gì lời nói ngươi có thể rời đi ngoài miệng vừa nói nhưng vương diệp ánh mắt vẫn là nhỏ không thể thấy viết liếc mắt nơi xa mở cửa sổ ra bay vào được sao nhưng cửa sổ đang quá lấy não bộ thất tỉnh ý niệm người vương diệp rất nhanh liền có tương ứng phán đoán cảm thụ được vương diệp thái độ chu hàm một mặt tủi thân ngươi liền chán ghét như vậy ta nhà ta có thể mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi đây nghĩ đến làm sao giải phẫu ta sao vương diệp lờ mờ liếc qua chu hàm chu hàm yên tĩnh mấy giây đột nhiên liếm liếm bờ môi của mình gợi cảm nở nụ cười nam nhân ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý vừa nói chu hàm hướng về phía trước hai bước tiến đến vương diệp bên người hơi túi l ầ u xuống tại vương diệp vành t hai chỗ nhẹ nhàng thổi một hơi hương khí nữ nhân độc hữu mùi thơm cơ thể lập tức tuân hướng vương diệp tại vương diệp trong tầm mắt mơ hồ có thể tại chu hàm ch người đây là bệnh muốn t r ị vương diệp lần nữa giơ lên nọ tay nhắm ngay chu hàm ấn đường lại không chút nào để cho người ta hoài nghi một giây sau hắn biết bóc cỏ trong lòng thế nữ nhân thứ này giống như đ ộ c dược đồng dạng hắn đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở nữ nhân trên giường thậm chí bao gồm đỉnh cấp dị năng giả húng chi chu hàm loại này nữ nhân điên khả năng một giây t r ư ớ c còn tại bồi n g ư ờ i phiên v ấ n phúc vũ một giây sau liền đem người tách rời rơi nhìn xem vương diệp động tác chu h à khỏe miệng hơi run rẩy rất nhanh biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới nói chính sự nhặt ve trai có đi hay không chu hàm biểu lộ băng lãnh nhìn xem vương diệp thản nhiên nói nhân cách này lại thay đổi vương diệp yên tĩnh suy tư chốc lát nói ra nhìn ngươi thân thể cơ năng có lẽ vẫn là cực kỳ tốt đẹp à. hơn nữa cái thứ nhất bộ vị thức tỉnh nam bộ lần thứ hai thức tỉnh lúc mức độ nguy hiểm nên nhỏ rất nhiều vừa nói vương diệp trong mắt nổi lên ánh sáng yếu đất mang nhìn chằm chằm chu hàm l ư ớ t mắt cho nên ngươi lại vì cái gì bước lên phong hiểm đi nhặt ve chai đâu chu hàm yên tĩnh xuống qua hồi lâu nàng mới nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía vương diệp ta có một đầu cực kỳ bí ẩn tình báo thanh đông mười dặm bãi tham a có độ tốt vương diệp lại phản phất đối với cái này không có hứng thú chút nào đồng dạng khẽ lắc đầu đầu tiên loại tin tình báo này rất khó phán đoán thật giả thứ hai đổ tốt liền một cái coi như ta và ngươi đi lại thế nào phân đâu cho nên không có lợi làm a vương diệp không chút do dự từ chối nếu như là lôi âm quả đâu nhìn xem vương diệp chu h à n gợi g cảm bờ m ô i đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười thản nhiên nói lôi âm quả vương diệp con ngươi hơi co vào tác giả có lời nói nghe nói đánh dấu đánh thẻ sẽ thành mạnh a truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi biến mất thi thể vương diệp ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng thứ này không cần phải nói bản thân ngay cả người bình thường đều biết hắn giá trị mọi người đều biết phật quốc đạo thành hai cái này đại lưu phái người thức tỉnh hệ thống cùng người bình thường không giống nhau lắm phật quốc giảng cứu là tu thân thân thể cường tráng vô cùng cũng không phải là đơn nhất thức tỉnh một ít bộ vị mà là thân thể phát triển toàn diện trước đó bản thân gặp phải cái kia phật tộc chỉ là nhất đệ tử cấp thấp mà thôi thân thể cường tráng cũng không rõ ràng cho nên bị nhẹ nhõm giải quyết nếu như là gặp phải phật tộc cao thủ liền phảng phất đánh không chết tiểu cường đồng dạng hơn nữa trên người bọn họ tản mát ra k i m quang đối với quỷ có một loại tự nhiên áp chế có thể nói phật tộc xuất thủ ứng phó quỷ tràn đầy bạo lực cảm giác mà đạo môn thì là không tu thể chỉ tu thần thân thể bọn họ yếu lối thậm chí một cái cường tráng điểm người bình thường đều có thể một quyền đem nó đánh ngã nhưng bọn họ đủ loại quỷ dị năng lực lại làm cho người mười điểm đau đầu phảng phất ra cường thiên bản niệm lực một dạng hơn nữa hoa dạng phong phú thậm chí lời trước một trận diện thành cấp sự kiện linh dị bên trong vương diệp tận mắt nhìn thấy một người mặc đạo bào lao nhân dâm ở một thanh kiếm bên trên ở trên bầu trời bay lên giống như thần thoại ghi chép ngự kiếm như phi tiên để cho lúc ấy vương diệp kính diễm mà cái này lôi âm quả chính là một loại rất kỳ diệu đồ vật nghe nói ăn lôi âm quả thân thể sẽ được to lớn cường hóa thậm chí mặt ngoài thân thể cũng sẽ hiện hiện giống như phật tộc kim quang đối với quỷ hình thành áp chế đ á n g t i ế c loại vật này đồng dạng chỉ sinh trưởng tại phật quốc phụ cận ngẫu nhiên một k h ỏ a lưu truyền đến trong chợ đen rất nhanh sẽ bị người dùng giá trên trời lấy đi một khoả lôi âm quả làm sao chia vương diệp lạnh lùng nhìn chu hàm nước mắt nói ra hắn không tin chu hàm biết hảo tâm đem lôi âm quả cho、hắn. ai nói chỉ có một k h ỏ a lôi âm quả hơn nữa thân thể trở thành cứng ngắc b ă n g b ă n g rất xấu đâu chu hàm nhìn xem vương diệp một mặt g h é t bỏ bài tha ma loại địa phương kia làm sao có thể mọc ra lôi âm quả trước đó ta đã từng đã cứu một cái người nhận rác hắn vì báo đáp ta nói cho ta biết một cái tin tức h ắ n tại bài tha ma trông thấy một cái quỷ đang làm vàng mà con quỷ kia trong túi quần áo có một k h ỏ a lôi âm quả trong tay còn có một chuỗi n i ệ m trâu lôi âm quả hiệu quả ngươi hẳn phải biết n i ệ m trâu có thể tăng cường n i ệ m lực m ư ơ i điểm thích hợp năng lực ta chu hàm cười n hì hì c độc, h hợp hành mà động đơn vẫn ta lôi kéo vương diệp cánh tay nhẹ nhàng lay động ánh mắt bên trong tràn đầy đặc yêu nhìn xem chu hàm cái tia điểm đạm đáng yêu ánh mắt vương diệp không để lại dấu vết rút về bản thân cánh tay ngươi có chút đánh giá cao mình trong mắt ta chỉ có người sống người chết thực sự là máu lạnh ra hỏa cực kỳ khóc nha đối mặt chu hàm lũng i ị u vương diệp biểu lộ không thay đổi mười điểm băng lãnh lần trước nàng bày ra bộ dáng này thời điểm cái tia phật tộc tráng hán thế nhưng mà bị ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một lần giết chết sáng mai m ộ ư ơ i giờ cửa thành gặp nhưng nàng như đều không nháy mắt một lần giết chết không thú vị nam nhân chu hàm xấu hổ chừng vương diệp liếc mắt từ một tiếng thợ phì phì đẩy cửa ra rời đi đã mất đi năng lượng khống chế tiễn nọ rơi vào trên mặt đất vương diệp biểu lộ không thay đổi đưa tay nọ để lên bàn ứng phó loại nữ nhân này phương pháp tốt nhất chính là không cho nàng mở miệng cơ hội Đóng Vương lại Diệp cửa sổ, trong ờ nháy g giường, mắt bộ hậu cần vương diệp thanh danh đang điều tra viên trong vòng luận quần truyền ra rất nhanh chuyển khắp cả kinh thành qua một hồi thi thể hạch đối kết quả đi ra rất nhanh điều tra viên đội trưởng sắc mặt đột nhiên biến hóa để cho người ta lặp đi lặp lại hạch đối sau khi xác nhận không có sai lầm sắc mặt hơi tái nhợt căn cứ vương cường cùng liêu thiến tin tức hẳn là mỗi cái đầu đối ứng một người mới đúng nhưng thi thể không hiểu thiếu một cái đội trưởng hít sâu một hơi gọi điện thoại đem tình báo đưa ra ngoài thiên tổ tổng bộ phòng họp đèn sáng lên mở ra trong đêm hội nghị nhưng mà tất cả những thứ này cùng vương diệp đã không có quan hệ sáng sớm vương diệp đúng giờ rời giường sau khi rửa mặt cầm lại điều tra viên đưa tới dây gai không biết vì sao hắn cảm rắc cái kia điều tra viên nhìn bản thân ánh mắt là、lạ. làm bản thân tiếp nhận dây gai về sau cái kia điều tra viên p h ả n phất hoàn thành cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng đồng dạng vội v ã đi thôi p h ả n phất vương diệp ở trên người hắn tìm tới chính mình đưa tin bộ dáng tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau vương diệp điện thoại di động vang lên tiểu ca ca xuất phát ra cửa thành đông cửa chờ ngươi nghe chu hàm ngọt nào g âm thanh vương diệp không chút do dự cúp điện thoại đồng thời yên lặng đứng ở cửa do dự hồi lâu vương diệp vẫn bỏ qua mang theo xe biêu điện ý nghĩ mặc dù mở xe biêu điện tương đương tại hoang thổ bên trong nhiều hơn một phần căn đoan nhưng chỉ có ba giờ hơn nữa hắn còn không nghĩ tại chu hàm trước mặt bại lộ xe biêu điện tồn tại dù sao theo lần trước đi ra ngoài thành đông ba mươi giảm vị trí tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn nghĩ đến vương diệp ngăn lại một chiếc xe hướng thành đông chạy tới theo vương diệp rời đi đường cái trong góc một cái đầu đỉnh có huyết động còn tại không ngừng máu tươi c h ả y ra nữ nhân chính thăm thẳm nhìn chằm chằm vương diệp phương hướng rời đi huyết động bên trên đóng một khỏa cổ điện thanh đồng đ i n h c h ư n g bốn mươi mốt thật mạnh phòng ngự tiểu ca ca thật chầm nhà chờ ngươi thật lâu rồi a chu hàm trải lấy hai cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa xa xa trông thấy vương diệp không vui đĩu môi nói ra. Lên đường đi. sớm đã thành thói quen chu hàm vương diệp trực tiếp nhảy qua chủ đề thản nhiên nói chu hàm bất mãn chừng vương diệp liếc mắt không thú vị vừa nói lãnh lợi đi tới cửa thành hướng về phía điều tra viên lấy ra một lần giấy chứng nhận sau đó đang điều tra viên tôn kính cái trong ánh mắt hai người xuyên thấu qua tầng một màn ánh sáng màu xanh lam n h ạ t rời đi thành thị âm lãnh đứng ở ngoài thành cảm thụ được hoang thổ độc hữu nhiệt độ vương diệp nhìn xung quanh đi như thế nào có cụ thể bản đồ sao không có chu hàm không chút do dự lắc đầu vương diệp nhỡ mày không bản đồ liền g i m đến nỗi mê thất tại hoang thổ việc vui liền lớn giờ k h ắ c này vương diệp đột nhiên có chút hối hận trước đó quyết định chu hàm nhìn xem vương diệp rực rỡ cười hai tiếng nhưng mà thành đông b ã i tha mà vẫn tương đối dễ tìm à. vừa nói chu hàm đang yêu thẻ lưỡi vương diệp không nhìn thẳng chu hàm nhìn xem thành đông phương hướng tại quỷ vực bao phủ xuống tản ra lờ m ở mê vụ đi thôi t i ế n t ĩ n h mấy giây vương diệp đi về phía xa xa chu hàm c ư n i ngọt ngào cười hai tay chắp sau lưng đi theo vương diệp sau lưng rất nhanh hai người biến mất ở trong s ơ n ngủ lao tử tin người tả sau một tiếng vương diệp nhìn chằm chằm chu hàm lên mắt xoa xoa bản thân nơi b tại hắn cách đó không xa dây gai bên trên b u ộ c một cái thân thể tản ra thi ban lao đầu chính ánh mắt chống rông đợi tại n g u y ê n chỗ vẹn vẹn một tiếng lộ trình đây đã là cái thứ ba chu hàm lúc này sắc mặt cũng hơi hơi tái nhuận xấu hổ cười cười đây không phải coi như thuận lợi nhà hơn nữa đến bây giờ người đều không có sử dụng qua dị n ă n g a xuyên thấu qua nội vụ đã mơ hồ có thể trông thấy bãi tha ma ả n h tử vương diệp hơi thở dài một hơi mặc dù quá trình tương đối gian khổ nhưng tốt xấu cuối cùng đã tới cẩn thận cách xa cái này bị trói lại lao đầu tại khoảng cách nhất định bên ngoài vương diệp thuần t h ụ buông lỏng ra dây gai lao đầu đứng tại chỗ cứng ngắc lại mấy giây sau đó chết lặng chuyển động thân thể biến mất ở trong sương mù dày đặc nhìn xem lao đầu ánh mắt không tiếp tục chú ý tới trên người bọn họ vương diệp nhẹ dọn g tiếp tục hướng nơi xa t ố i lui chu hàm thì là bắt chước vương diệp nhắm mắt theo tôi đến con quỷ kia ở đâu nhìn xem bãi tha ma âm trầm bầu không khí vương diệp khe nhũ mày cảnh giác nhìn xem bốn p h í a hỏi chu hàm phồng lên miệng suy tư hồi lâu nên đại khái ngay tại trong bãi tha ma vị trí đi người nhặt rác kia là nói như vậy chu hàm âm thanh bên trong tràn đầy c h ộ d ạ nói ra vương diệp nhìn c h ầ m c h ầ m chu hàm l ư ớ t mắt đèn é n xuống bản thân nội tâm cảm xúc hướng về bãi tha ma chỗ sâu đi đến mà tâm t r ầ m không nói một lời hắn phát hiện về sau lại tin cái nữ nhân điên này lời nói chính mình là ngốc đít chu hàm cười hì hì đi theo vương diệp sau lưng hướng bãi tha ma chỗ sâu đi đến dần dần vương diệp tốc độ chậm lại nhìn xem bãi tha ma một chỗ toái thạch cùng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái mộ địa vương diệp biểu lộ càng ngưng trọng thêm cùng ngoại âu nghĩa địa công cộng chất liệu một dạng vương diệp ngồi sổ người xuống nhặt lên một khối toái thạch cẩn thận phân biệt sau một hồi ra kết、luận. đáng chết vì sao lại cùng cái kia thần bí ngoại âu nghĩa địa công cộng dính l i ễ u quan hệ theo phần tay hơi dùng sức hòn đá triệt để hóa thành một phấn biến mất ở trong không khí đã không có năng lượng sao vương diệp nỉ h non lẩm bẩm nhìn trên mặt đất cái này đến cái khác cái hố vương diệp sắc mặt tâm trầm rốt cuộc là chạy ra ngoài bao nhiêu g i a hỏa nơi này tuyệt đối không phải một cái đơn giản bãi tham a ngoại âu nghĩa địa công cộng lần kia nhiệm vụ bên trong sắp phá đất mà lên ra hỏa mang đến cho hắn áp chế cùng ẩn ẩn tản mát ra khí tức để cho vương diệp khắc sâu ấn tượng ngay cả hiện tại hắn đều không có lòng tin có thể đối lên với cái kia kinh khủng tồn tại. không phải ai đều có tư cách bị chấn áp tại loại này chất liệu mộ bia dưới vương diệp biểu lộ ngưng trọng đứng người lên nhìn trên mặt đất cái này đến cái khác h ố đất cùng vỡ vụn hòn đá cảm giác được thật sâu sợ hãi chu hàm lừa ta vương diệp lúc này chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này cách đó không xa chu hàm biểu lộ băng lanh đứng ở nơi đó ánh mắt đặt ở vương diệp trên người phảng phất tại t r ờ lấy vương diệp bước kế tiếp hành động vương diệp rơi vào trong chầm tư hồi lâu một tiếng vô luận là có hay không tìm tới cái kia mang theo lôi âm quả quỷ ta đều sẽ đi rốt cuộc nhìn xem hít sâu một hơi biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía chu hàm, nói ra, chu hàm tựa hồ cũng cảm thấy vương diệp cảm xúc biến hóa nhẹ gật đầu hai người lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về bãi tha mà chỗ sâu sờ soạc trên đường đi càng ngày càng nhiều hố đất cùng vỡ vụn hòn đá đều ở im ắng biểu đạt cái gì theo thời gian đưa đ ẩ y vương diệp trong lòng lo nghĩ cảm giác càng rõ ràng rốt cuộc hắn dừng lại bước chân không thể tìm nữa đi hắn không chút do dự nói ra mà chu hàm thì là yên lặng nhắm mắt lại tóc dài theo gió phiếu khởi mấy giây thời gian về sau nàng mở hai mắt ra khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười ta tìm tới hắn nam ba trăm m vương diệp biểu lộ t r ầ m thấp trong mắt mang theo vẻ do dự ngay sau đó do dự hóa thành một m ặ t điên cuồng làm nói xong vương diệp giống như như đạ tháo hướng về phía nam phóng đi mà chu hàm thì là dần dần trôi lơ lửng ở không trung ba thanh hoàng kim chế tác tiểu đạo ở người nàng bên cạnh quay xung quanh nàng phiêu p h ù ở giữa không trung theo thật sắc vương diệp sau lưng mười giây đồng hồ về sau vương diệp mãnh liệt dừng chân lại nhìn về phía cách đó không xa một người mặc cổ điện kiểu đáo tôn trung sơn sắc mặt hết sức trắng bệnh thậm chí con mắt bao nhiêu một cái chung nhân, nhân thân thể cứng ngắc không có quy luật chút nào đi lại chu hàm vương diệp hơi khét quát một tiếng chu hàm tâm hữu linh tê đồng dạng một trôi hoàng kìm tiểu đao y mắng xuyên thấu qua không khí bắn về phía cái này quỷ trô mi tâm vương diệp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắn cần chứng thực ra hòa này có mở ra hay không linh trí nhưng nó phảng phất không hơi nào phát hiện đồng dạng vẫn còn đang mở mị không căn cứ đi tới một giây sau phi đ a o chuẩn sắc trong số mệnh trô mi tâm phát ra tiếng vang giòn dã sau đó bắn rơi trên mặt đất cái gì vương diệp con người hơi co vào thật mạnh lực phòng ngự nhưng quỷ bản thân tồn tại là sen và o hư vô cùng chân thực ở giữa đại bộ phận quỷ vẫn còn cần mượn dựa vào thân thể con người tài năng hành động mà theo đạo lý mà nói nhân loại nhục thể làm sao có thể mạnh mẽ như thế trừ phi vương diệp vô ý thức nghĩ tới vương cường cái kia làn da r i á c tình dạ nhưng nhìn xem trên thân người này phục cổ kiểu cáo tôn trung sơn chẳng lẽ vĩnh dạ trước đó liền đã có được dị năng giả sao cầu ngũ tinh khen ngợi cầu thúc canh tác giả có lời nói nghe nói đánh dấu đánh thẻ sẽ thành mạnh a chứng bốn mươi hai dây gai mất đi hiệu lực chẳng lẽ vĩnh dạ trước đó liền có được dị năng giả sao vương diệp hít sâu một hơi nhìn xem y nguyên phối hợp đi lại phản p h ấ t hoàn toàn không nhìn thấy mình và chu hàm c h u n g nhân quỷ vương diệp khẽ nhũ mày là không có phát động quỷ giết người quy luật sao vương diệp thấp giọng tự nói sau đó đem dây gai lấy xuống đem một mặt hướng không t r u n g ném đi chu hàm tiếp nhận dây gai cùng vương diệp liếc nhau một cái dọc theo con đường này nàng đã hiểu đến dây gai tác dụng cũng kinh ngạc tại căn này dây gai mạnh mẽ trói vương diệp nói chỉ là một chữ nhưng chu hàm lập tức hiểu rồi vương diệp ý nghĩ sau đó hai người một cái tại đất bên trên một cái trên không trùng ly biệt cầm dây gai một mặt vây quanh cái này quỷ điền cùng vòng vẹn vẹn mấy g i â y thời gian dây gai quấn quanh ở quỷ thân bên trên hắn nguyên bản có chút cứng ngắc bước chân ngừng lại phản phất trước đó bị áp chế quỷ một dạng ánh mắt trống rỗng thành vương diệp khen nhí mày có phải hay không quá dễ dàng một chút chu hàm thì là phát ra vui vẻ cười âm thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này quỷ thủ trên cổ tay một chuỗi n i ệ m trâu người cái này dây gai cũng quá lợi hại a chu hàm hoan hô rơi trên mặt đất hướng về quỷ chạy tới nơi xa một mực gắt gao nhìn chằm chằm quỷ vương diệp biểu lộ mạnh mẽ biến mau lưu lại tại hắn góc độ có thể trông thấy cái này quỷ thủ chỉ hơi n ú c nhích một chút ân chu hàm vô ý thức dừng bước lại hơi nghi ngờ một chút nhìn về phía vương diệp sau đó cái này quỷ chỉ có một con mắt đột nhiên mở ra tản mát r a âm lanh còn sáng mà dây gai thì là đang khẽ run bên trong chóc ra trên mặt đất vương diệp con người hơi co vào dây gai mất hiệu lực sao được dây gai đến nay mấy lần sự kiện linh dị bên trong đều cho vương diệp mang đến rất đại tiện lợi nhưng không nghĩ tới đối mặt ra hỏa này dây gai v ậ y mà mất đi tác dụng đáng chết vương diệp hơi cắn răng nhẹ nhàng tháo xuống dán trên mu bàn tay thêm đền giấy một giây sau hai tay của hắn dần dần tản mát ra q u ỷ dị hương quang nơi lòng bàn tay một cái mang theo âm chầm nụ cười mặt quỷ hiện hiện mà đã cách này con quỷ rất gần chu hàm là lập tức cùng quỷ đối mặt một giây sau trung nhiên nhân gương mặt quỷ hiện ra có chút cứng ngắc nụ cười sau đó trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt chu hàm sắc mặt lập tức biến trang bệnh ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hoàng nàng không thể động mà quỷ thì là chậm rãi dương lên cánh tay mình xa xa hướng về phía chu hàm dùng một loại chậm chạp tốc độ hướng phía dưới chém tới rõ ràng cánh tay cách chu hàm rất xa nhưng chu hàm đỉnh đầu chỗ đột nhiên quỷ dị xuất hiện một vết thương huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống theo quỷ thủ cánh tay hạ xuống vết thương càng lúc càng lớn cự ly xa chu sát không phải sao chu sát là anh tử vương diệp đứng ở đằng xa đại nao điên cùng suy tư đột nhiên hắn trông thấy trung niên nhân thân thể chỗ chẳng biết lúc nào hiện ra một đường anh tử xa xa liên tiếp tại chu hàm ảnh tử bên trên mà đạo kia ảnh tử là cầm một cây đao hướng về phía chu hàm ảnh tử chém tới vương diệp cắn răng. hướng về phía quỷ con mắt vị trí mánh liệt giơ bàn tay lên nơi lòng bàn tay cái tiêu mặt quỷ mánh liệt mở mắt ánh mắt toán độc nhìn về phía trung niên quỷ ảnh trung niên quỷ ảnh thân thể k h e run một lần giữa không trung cánh tay cứng tại tại chỗ không có tiếp tục rơi xuống mà vương diệp thì làm mượn ngắn ngủi lập tức cấp tốc vào tới lôi kéo chu hàm phi tốc hướng phương xa tối lui trên mặt đất chu hàm phi tốc hướng phương xa tối lui trên mặt đ ấ chu hàm mô phỏng như mất đi linh hồn đồng dạng ánh mắt trống rỗng thân thể không có động tác mặc cho vương diệp lôi kéo ngu xuẩn lão tử tin người tả vương diệp cắn r trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dính vết máu dao róc xương nhắm ngay quỷ ảnh phân ra ảnh tử dùng sức đâm xuống một giây sau quỷ ảnh phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết tâm thanh ảnh tử nhanh chóng co vào lũ trở về trung niên nhân trong thân thể mà chu hàm ảnh tử thì là run dày trở về một giây sau chu hàm chống r ồ n g ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái chỉ là sắc mặt biến mười điểm t r ắ n g bệnh vương d i ệ p che ngực đau phát ra gầm nhẹ một tiếng tay run run đem dao róc xương thu về dao róc xương mặc dù mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ đồng dạng rõ ràng giết địch một ngàn tổn hại tám trăm người không có sao chứ nhìn xem biểu lộ thống khổ vương diệp chu hàm ánh mắt có chút phức tạp khó được bình thường đứng lên hỏi vương diệp hít sâu một hơi xoa xoa trên c h á n mồ hôi miễn cưỡng đứng lên bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm nghĩ biện pháp giải quyết hắn nếu như không giải quyết được liền từ bỏ lần này kế hoạch đi chỗ ngực cảm giác đau đớn dần dần chiếm được làm dịu vương diệp thở sâu thở ra một hơi nói ra chu hàm yên tĩnh mấy giây lần nữa trôi lơ lửng ở không trùng hai mắt nhắm nghiển sau đó trên người tản mắt ra từng sợi bạch quang tóc không g i mà bay cả người tràn đầy một loại thánh khiết mà không ngừng thống khổ trong gào thét nằm quỷ thì là cứng tại tại chỗ nhanh đi lấy đồ vật ta chỉ có thể áp chế hắn m ộ ư ơ i giây không trung đột nhiên vang lên chu hàm âm thanh nhưng quỷ dị l à chu hàm cũng không mở miệng nói chuyện vương diệp ánh mắt khé động cắn răng cố nén thân thể cảm giác đau đớn mạnh liệt v ọ hướng trung niên quỷ chỗ lấy một loại cực nhanh tốc độ lột dưới trên cổ tay hắn nhậm trâu một cái tay khác thì là cắm ở tiểu áo tôn trung sơn trong túi xuất ra một k h ả trái cây màu và nóng m ũ chân nhẹ nhàng câu lên trên mặt đất dây gai vương diệp chuẩn bị rút đi nhưng tiểu áo tôn trung sơn bên phải trong túi, tựa hồ có một tấm tờ giấy. vương diệp ánh mắt bị lập tức hấp dẫn ánh mắt hơi lấp lóe đem tờ giấy xuất ra mà lúc này không trung chu hàm thân thể run dậy kịch liệt đứng lên cảm thụ được quỷ khí tức khôi phục vương diệp điên cuồng lui về phía sau mà chu hàm rốt cuộc c h ố n g đỡ không nổi thân thể của mình ở giữa không trung r ớ t xuống vương diệp tinh chuẩn đem chu hàm tiếp được ôm vào trong n g ự c hướng nơi xa cấp tốc chạy trốn trung n i ê n quỷ phát ra một trận im ắ n g g ầ m hét ánh mắt toán độc nhìn xem vương diệp bóng lưng lần nữa dương lên bàn tay của mình trên mặt đất một đường ảnh tử lấy một loại cực nhanh tốc độ thoát ra hướng vương diệp đuổi theo vương diệp hơi cắn răng đem đã sớm nắm trong tay một cái tàn phá con rối ném trên mặt đất đạo kia quỷ ảnh lập tức liên tiếp đang con rối trên người kèm theo trung niên quỷ thủ trưởng rơi xuống con rối từ đỉnh đầu bắt đầu bị đánh thành hai nửa thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách vương diệp ô m chu hàm biến mất ở trong sương mù hồi lâu trung niên quỷ ánh mắt lần nữa biến t r ố n g r ỗ n g tại nguyên chỗ không ngừng du đãng một trận âm phong vội qua cái chán ở trung tâm đóng một cây thanh đồng cái đinh nữ nhân xuất hiện ở trung niên quỷ thân bên cạnh nàng vẻ mặt ngây ngô giơ tay lên hướng về phía trung niên quỷ nhẹ nhàng nằm kéo giữa không trung trung niên quỷ dưới chân một đường ảnh tử v ặ n mẹo lên bị tách rời ra nữ nhân đem ảnh tử giống như đất dẻo cao su giống như s i ế t trong tay nhẹ nhàng giày xéo hồi lâu nàng chậm rãi đem ảnh tử đối với mình mặt đất dưới chân n h â n tới nguyên bản không có ảnh tử nàng đột nhiên thêm ra một đường ảnh tử mà nàng ánh mắt phản phát hiện lên một k i a sắc thái mà cái k i a trung niên quỷ là thẳng tắp ngã trên mặt đất thân thể cấp tốc hư thối trở thành một bộ thây khô chương bốn mươi ba lại hiện ra nữ nhân thần bí nữ nhân yên lặng xoay người ánh mắt nhìn về phía vương diệp phương hướng rời đi ánh mắt bên trong vậy mà ẩn ẩn hiện lên suy tư dấu vết sau đó biến mất ngay tại chỗ ven đường vương diệp đem chu hàm tựa ở bên t â y mình ngồi ở trên mặt đất không ngừng thở hổn hển chỗ ngực cảm giác đau đớn không ngừng kích thích vương diệp thần kinh vương diệp che ngực nhẹ nhàng ho khan hồi lâu chu hàm chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng nhưng một giây sau liền biến thành nụ cười ngọt nào nhìn xem vương diệp tiểu các ca, ca ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta đắt sắc mặt tái nhận nụ cười vui vẻ để cho người ta nhịn không được sinh ra một cố muốn nhưng vương diệp chỉ là lờ mờ nhìn nàng một cái vẫn là cảm tạ lôi âm quả a vâng không thì ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể vương diệp yên lặng dễ c ậ n quả nhiên không biết mình lúc ấy nghĩ như thế nào vậy mà tin tưởng nữ nhân này chu hàm phồng lên miệng thư nhẹ lấy lôi âm quả cùng niệm châu có phải hay không lấy được a vừa nói chu hàm hờn dỗi giống như nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng qua hồi lâu cũng không phát hiện vương diệp đến tự an u ổ i mình niệm châu cho ta chu hàm yên lặng dỗi ra bản thân thanh tú tay nhỏ đem niệm châu phóng tới chu hàm trên tay vương diệp âm thanh băng lãnh nắm chặt nghỉ ngơi đi trở về đường cũng không nhất định thá ừ chu hàm bất mãn b ỉ n h lên quyết miệng đem niệm trâu đeo tại trắng non trên cổ tay nha tóc của ta a cảm giác da đầu có chút phát lạnh nàng vô ý thức s ờ lên phát hiện trên trán mình vừa mới tiểu t ú n tóc không biết lúc nào biến mất còn để lại lờ mở vết thương đại khái là biết rồi chuyện gì xảy ra chu hàm cả người đều nóng nảy p h ả n phất cô nàng nóng bỏng đồng dạng cắn răng tức chết lao nương không được ta muốn trở về d ì p nó vừa nói chu hàm vén tay háo lên cắn răng đứng lên phát hiện từ đầu tới đôi vương diệp đều một mực tại dùng một loại quái dị ánh mắt yên lặng nhìn mình chăm chú về sau chu hàm tài yếu ngồi、xuống. cũng không nói lôi kéo ta một cái vừa nói nàng đau lòng lay hay tóc mình tràn đầy bồn u dầu ha ha vương diệp cười k h ẽ hai tiếng không tiếp tục để ý cái nữ nhân đ i ê n này mà là nhắm mắt lại nghỉ ngơi bầu không khí dần dần biến an t ĩ n h lại hồi lâu rốt cuộc chữa trị khỏi thân thể vương diệp lần nữa cẩn thận đem tiền giấy dính vào trên tay mình cảm thụ được năng lượng bị áp chế vương diệp nhẹ nhàng thở ra xem như dị năng giả thời khắc cảm thụ được sinh mệnh trôi qua là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tỉnh mà chu hàm không biết lúc nào cũng dần dần mở hai mắt ra biểu lộ băng lánh nhìn thoáng qua vương diệp thản như nói có thể đi có đôi khi đột nhiên cảm thấy vẫn là loại tâm trạng này dưới n g ư ờ i tốt một chút vương diệp nhìn xem chu hàm nhẹ nhàng cười đứng lên dựa theo trở về chậm rãi rời đi chu hàm đi theo vương diệp sau lưng nhìn xem hắn bóng lưng băng lanh ánh mắt bên trong v ẻ k h ắ c thường còn sáng chớp nhấp nháy hồi lâu quả nhiên hoang t h ủ không phải ai đều có thể đến khoe miệng p h u n ra một hơi mang miệng máu nước nhìn trước mắt thành thị vương diệp n ổ nước b ằ n nói chu hàm yên lặng nhìn thoáng qua vương diệp ánh mắt phức tạp lợi này ít nhất là đem hết toàn lực người mới có tư cách nói đi dọc theo con đường này ngươi ngay cả dị năng đều không nỡ dùng như vậy sợ chết sao? vừa nói chu hàm hướng về phía vương diệp dối ra một ngón tay vô c h i nữ nhân vương diệp lờ mờ liếc qua chu hàm nhìn xem canh dự ở cửa ra vào điều tra viên xuất ra giấy chứng nhận sau khi xác nhận thân p h ậ n về tới trong thành thị chu hàm bất đắc dĩ thở dài một hơi đồng dạng đi vào tốt rồi hợp tác vui vẻ đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng hợp tác cảm thụ được người đến người đi khí tức vương diệp tâm trạng thông thuận rất nhiều nhìn xem chu hàm cười nhặt nói đúng rồi cửa sổ ta đã hàn chết rồi cho nên từ bỏ chui vào nhà ta hành hung suy nghĩ a nói xong vương diệp phảng phất vừa mới ăn no tản bộ lao nhân c h ắ p tay sau lưng biến mất trong đám người chẳng biết tại sao theo trọng sinh hắn tâm thái tựa hồ cũng dần dần tuổi trẻ xuống tới ha ha chu hàm nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng khỏe miệng hơi câu lên một cái đường cong chết tiệt đại tỷ ngươi là không xong rồi sao vương diệp mở cửa phòng nhìn xem ngồi ở trên ghế salon chính hướng về phía bản thân mỉm cười chu hàm vương diệp tức xạ mặt lại không c h u n g một chui hoàng kim tiểu đao tại vương diệp trước mặt không ngừng bay múa chân n ỏ i lấy vương diệp thần kinh vương diệp khỏe miệng hơi run dậy đánh bay tiểu đao người l Ta chu ó t ể hàm n n g chế cửa sổ nắm tay, tự n kinh cũng có t k hô n nhà. g chế cửa、nhà. Chu, chu h một tiếng hiệp mà hiểm tránh thoát dây gai hai chân cách mặt đất tự vương diệp trên không bay qua rơi vào cửa ra vào vị trí rực rỡ cười một tiếng chỉ đuộn một chút ta ta chỉ là muốn chứng minh một lần cửa sổ hàn chết là ngăn cản không được ta đắt nhìn xem vương diệp biểu lộ càng băng lãnh tùy thời đều có xuất thủ lần nữa chuẩn bị rốt cuộc chột dạ nói ra được rồi được rồi lần sau ta gõ cửa đi thôi đi thôi ta về nhà nói xong tại vương diệp trong ánh mắt bình tĩnh mở ra hành lang cửa phòng đối diện vương diệp đúng rồi từ hôm nay trở đi ta chính là n g ư ờ i hàng xóm mới rồi đứng ở cửa chu h à m xoay người hướng về phía vương diệp c ư n i ngọt n à o cười sau đó đem cửa phòng đóng lại vương diệp khỏe miệng hơi có quáp xem ra ta nên cân nhắc dọn nhà đóng cửa phòng vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư một bên khác trong phòng chu hàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngồi ở trên ghe salon lập tức trở nên thành thục trong mắt l ó e lên vẻ suy tư vương diệp nhà lầu dưới đ ỉ n h đ ầ u đóng thanh đồng đ ì n h nữ nhân đứng ở trong khu cư xá ngầm đầu chống r i n g ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp nhà cửa sổ chương bốn mươi b ố điên c u ồ n g con bạc online vương diệp nhà lầu dưới đ ỉ n h đ ầ u đóng thanh đồng đ ì n h nữ nhân đứng ở trong khu cư xá ngầm đầu chống r i n g ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp nhà cửa sổ máu tươi t h u ậ theo nàng cái chán không ngừng nhỏ xuống xung quanh người đi đường lại phản phất đối với cái này nhìn như không thấy đồng dạng hồi lâu nàng thu hồi ánh mắt đi vào vương diệp nhà trong hành lang t i ê n t ĩ n h trong thang lầu bên trong tiếng bước chân đang không ngừng tiếng vọng theo trầm thấp tiếng bước chân nữ nhân xuất hiện ở vương diệp cửa ra vào dừng bước lại nữ nhân hơi chống rồng ánh mắt bên trong nổi lên một tia sắc thái lại rất nhanh yên lặng không còn phát ra cái gì văng động phảng phất một c ô thi thể đầm dạng gian phòng bên trong vương diệp dã rời ngồi ở trên ghế s a lông nghỉ ngơi ngắn ngủi hai tuần thời gian đã trải qua quá nhiều chuyện để cho hắn thần kinh một mực căng thẳng xuất ra trong túi lôi ấm quả nhìn xem màu vàng kim trái cây bên trên trải rộng thần bí đường vân vương diệp trong mắt l tất cả bỏ ra đều sẽ mang đến thu hoạch vương diệp khỏe miệng nổi lên vẻ hài lòng nụ cười sau đó nhẹ nhàng cắn lấy lôi âm quả bên trên một giây sau lôi âm quả nổi lên kim quan g ò n g ánh đem cả phòng chiếu thấu sáng lên ngoài cửa từng sợi kim quan g tràn ra đem thân thể nữ nhân chiếu rọi nữ nhân chết lặng biểu lộ hơi hơi và mẹo ánh mắt nổi lên một tia q u ỷ dị s á t thái t i ê n tính mấy giây nữ nhân lui về phía sau hai bước trốn ở kim quan g bên ngoài lần nữa không nhúc đ í c h mà trong phòng vương diệp cảm giác được một dòng nước nóng theo hết hầu chỗ chạy vào cùng trước đó b i l cục cước ép chút vào khác biệt cỗ năng lượng này tương đối ôn hòa rất、nhiều. không ngừng ở vương diệp thể nội chạy xuôi theo hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa mới cường hóa không lâu thân thể cơ năng lần nữa tăng cường mà hắn làn ra là biến nóng ánh trong suốt t ả n m á t ra kim quang thản nhiên hồi lâu kim quang dần dần tiêu tán vương diệp nhắm hai mắt cảm thụ được thể nội biến hóa khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười so với trước đó hắn tố chất thân thể lại tăng lên một cái cấp bậc n ắ m chặt n ắ m đ ấ m vương diệp hơi suy tư một chút hiện tại không sử dụng dị năng tình hôn giới bản thân hẳn là cũng có thể đánh một cái nửa dương sâm mỗi thức tỉnh một lần dị năng cố năng lượng này đều sẽ gột rửa một lần thân thể đạt tới tăng cường hiệu quả. mà bản thân vẹn vẹn đã thức tỉnh một lần thân thể lại từng cường hóa ba lần vương diệp dần dần có chút chờ mong lần tiếp theo đã thức tỉnh ngay tại vương diệp có chút chịu không được ra rời muốn ngủ mất lúc điện thoại vang lên vương diệp khen h ữ mày nhìn xem trương tử lương tên có chút bất đắc dĩ uy vương diệp đến tổng bộ đi họ trương tử lương âm thanh hoàn toàn như trước đây địa bình thản vương diệp có chút ra rời bộ hậu cần hội nghị cần ta tham gia sao ta hôm nay hơi mệt là tổng bộ hội nghị trương tử lương chìm n g ừ n lại mấy giây nói ra liên quan tới thành lập tiểu đội danh n g ạ h phân phối vương diệp hơi hô thở ra một hơi vớt chờ ta a nói xong vương diệp cúp điện thoại dùng sức trà sát mặt khôi phục tinh thần đơn giản thu thập một chút mở cửa phòng ra cái này cửa phòng đánh vương diệp triệt để tinh thần xuống tới cả người lấy một loại cực nhanh tốc độ lui về phía sau dây gai không biết lúc nào đã quấn quanh ở trên tay cái thanh kia nhốn máu dao r ó c xương bị trói tại dây gai cùng bàn tay ở giữa một cái tay khác nổi lên hào q u a n g màu đỏ như máu nơi lòng bàn tay mặt quỷ hiện hiện lộ ra nụ cười q u ỷ dị ngắn n g ủ i ba giây át chủ bài toàn bộ da mọi thứ đều chỉ là bởi vì bọn họ cửa vị trí đứng đấy một nữ nhân một cái vốn h ẳ n nên bị phong ấn nữ nhân lúc ấy tại bốn trăm linh bốn cái kia viên cái đinh là hắn tự tay đinh đi vào vương diệp một hệ liệt động tác xuống tới nữ nhân lại phảng phất không có phát giác được đồng dạng nóc trệ đứng tại chỗ ánh mắt trống rỗng cái chán vị trí đóng một cây thanh đồng đinh vương diệp đứng tại chỗ im ắng cùng nữ nhân rằng có lấy mồ hôi tại hắn trên c h á n không ngừng nhỏ xuống mà vương diệp cũng không dám hơi động tác ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân đáng chết nữ nhân này là làm sao đi ra vì sao lại tìm tới bản thân vương diệp trong đầu không tự chủ được hiện ra ngày đó bản thân rời đi thấm viên cư xá lúc nữ nhân đứng ở cửa số chỗ nhìn mình cái kia ván đ ộ n ánh mắt loại kia dùng mình cảm giác để cho vương diệp ký ức vẫn còn mới mẻ thời gian dần dần chuyển rời mồ hôi lạnh đánh thấu vương diệp quần áo nhưng nữ nhân một mực đứng tại chỗ lại làm cho vương diệp tâm không ngừng xét theo mà vương diệp trong mắt cũng dần dần hiện lên nghi ngờ ánh mắt gắt gao nhìn xem thanh đồng đinh thanh đồng đinh y nguyên một mực đính tại nữ nhân trên c h á n chẳng lẽ y nguyên bị phong ấn lấy nhưng lại làm sao xuất hiện ở cửa nhà ta dựa vào ý thức sao vương diệp trong lòng dần dần có đáp án nhưng lại vô pháp xác định để cho ổn thỏa hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới chu hàm dãy số đẹn qua uy tới nhà của ta một chuyến có chuyện.、Không、chờ Chu hàm nói chuyện, nói Không Hàm vừa ư ơ n đoán cúp điện thoại, ý nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên nữ nhân. g giây g Diệp thoại, Đại khái mấy giây thời cúp quyết mấy chăm chú nói chu hàm đi tới bên người nữ nhân vương diệp con ngươi hơi có vào ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên nữ nhân phát hiện nữ nhân không hơi nào động tác về sau mới chậm dai thở dài một hơi nhìn về phía chu hàm chính là nghĩ giới thiệu cái hàng xóm mới cho người nhận biết vừa nói vương diệp chỉ chỉ nữ nhân chu hàm vô ý thức nhìn sang sau đó lông tơ lập tức nổ lên nhanh chóng lui về phía sau tựa ở bên tường nam thanh hoàng kìm phi đao bay lượn trên không chung lấy vương diệp đại gia ngươi ngươi hại ta chu hàm vừa chăm chú nhìn lấy nữ nhân một bên cắn r ă n g hung h ă n g mắng nam thanh sao quả nhiên niệm châu tăng cường nàng n g h i ệ p lực vương diệp yên lặng phân tích sau đó lộ ra vẻ mặt vô tội ta chính là dẫn ngươi gặp tu sửa hàng xóm chào hỏi nhà theo vương diệp âm thanh rơi xuống nữ nhân vậy mà cứng ngắt xoay người nhìn về phía chu hàm ủy dị nâng lên cánh tay ánh mắt chống dông hướng về phía chu hàm p h t phất tay vương diệp chu hàm yên lặng nhìn xem một màn này đồng thời thở ra một cỗ khí lạnh vương diệp càng là dùng mình hắn nói cho hỏi không nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà thật làm theo mà chu hàm kinh khủng thì là nữ nhân này vậy mà lại nghe vương diệp lời nói ta ta không giải phẫu ngươi ngươi để cho nàng đừng nhìn ta có thể sao chu hàm ánh mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi tủi thân nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp hơi suy tư nói ra đi về phía trước một bước nhìn ta theo thoại âm rơi xuống nữ nhân vậy mà thật bước một bước về phía trước quay đầu ánh mắt trống g i n g nhìn về phía vương diệp tình huống như thế nào vương diệp biểu lộ nghiêm trọng đại não phi tốc xoay trò lấy hồi lâu hắn trong mắt lóe lên một đường v ẻ điên cuồng nữ nhân này mạnh mẽ hắn là biết nếu như có thể k h ô n g chế nàng bản thân trong thời gian ngắn tuyệt đối có được thượng kinh thị cao cấp nhất chiến lược mặc dù có thể sẽ gánh chịu nguy hiểm tương đối nhưng chỉ cần l à c cược vương diệp liền không có sợ qua điên cuồng con bạn vương diệp online chương bốn mươi lăm ta không muốn nghe gặp người này nói chuyện điên cuồng con bạn vương diệp online chú hàm cho ta mượn cái mũ vương diệp nhìn nói với chú hàm chú hàm lũi về phía sau hai bước chu hàm, chu hàm g cảnh n h giác về đến phòng lấy ra một cái đáng yêu màu hồng mang theo lỗ thai thỏ mũ ném cho vương diệp vương diệp biểu lộ hơi quái dị đem mũ đeo ở trên đầu nữ nhân đừng nói mặc dù nữ nhân sắc mặt hơi tái nhợt nhưng tư sắc vẫn là hết sức có thể đánh mang theo cái này mũ còn có vẻ hơi đáng yêu đương nhiên nếu như bị người ta biết thân p h ậ n nàng đoan chừng chính là một cái khác chuyện xưa đặt tên đi liền thê ơ tiểu tứ dù sao cũng là bốn trăm linh bốn chủ nhân vương diệp hơi suy tư một chút hài lòng nhẹ gật đầu vừa nói vương diệp cùng tiểu tứ đồng thời nhìn về phía chu hàm đúng rồi tổng bộ mở họp cùng một c h ỗ sao không không chu hàm xấu hổ lui về phía sau hai bước vương diệp hát thú vị thành công chán ghét chu hàm để cho vương diệp rốt cuộc thở một hơi ta hàng xóm không phải sao tốt như vậy làm vương diệp nhìn sâu một cái chu hàm cho tiểu tứ dưới một cái đi theo bản thân chỉ lệnh về sau dần dần đi xa vương diệp sau khi đi chu hàm cái kia e ngại biểu lộ dần dần biến mất biểu lộ băng lánh nhìn xem vương diệp bóng lưng hồi lâu ngươi thực sự là càng ngày càng thú vị đâu chu hàm thấp giọng n h ỉ non nói ra sau đó nàng ngâm nga bài hát nhi hai tay chắp sau lưng lanh lợi rời đi nào còn có vừa rồi loại kia b ố i r ố i bộ dáng thiên tổ tổng bộ tiểu tứ yên lặng đi theo vương diệp sau lưng không hơi nào tồn tại cảm giác ở quầy tiếp tân cung kính trong ánh mắt vương diệp đi vào thang máy thuần thục đẻ xuống hai mươi mốt lầu sau đó xin lỗi phòng họp tại tầng bốn mươi hai nghe bộ hậu cần nhân viên công tác lễ phép lời nói vương diệp xấu hổ trở lại trong thang máy lần nữa đ è xuống tầng bốn mươi hai dãy số đi tới bốn mươi hai tầng phòng họp một cái to lớn bản hội nghị bày ra tại chính vị trí trung tâm vương diệp có chút t ậ t lưỡi cái bàn này đoan chừng có thể ngồi một trăm n g ư ờ i a trên bản hội nghị không có mở h a i tất cả mọi người tại cách đó không xa khu nghỉ ngơi t ố t năm top ba ngồi nói chuyện phiếm theo vương diệp đến tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở vương diệp trên người ngay sau đó đại bộ phận không n g n g lắm thu hồi ánh mắt liêu thiến xa xa trông thấy vương diệp ánh mắt sáng lên đứng lên hướng về phía vương diệp phất, phất tay đến bên này ngồi Một đây là dựa vào nữ nhân mạnh mẽ trực giác liêu tiến lập tức đem ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người tiểu tứ cái kia tuyệt mỹ dung mạo để cho nàng không khỏi tuân ra lở mở p h ứ t cảm tự ti nàng phản phất tại tiểu tứ trên người tìm được vương diệp không nhận bản thân dụ hoặc căn nguyên đương nhiên vương diệp không thể nào biết liêu tiến nội tâm ý nghĩ chỉ là tùy ý giới thiệu một câu đây là ta bằng hữu nếu như người bạn này rõ ràng sau khi tỉnh lại đánh không chết mình nói a tiểu t ư yên lặng đứng ở vương diệp sau lưng phảng phất thần du thiên ngoại đồng dạng đối mặt hướng về phía bản thân lộ ra hữu hảo nụ cười liêu tiến h vẻ mặt ngây ngô liêu tiến h m ê n h mông thu hồi bản thân ánh mắt cùng vương diệp tán gấu liêu tiến h hai người cũng đã tử trương tử lương trong miệng nghe nói cái gì chủ đề trung tâm rõ ràng là có chút vây quanh vương diệp a là chu hàm sao cái tia nữ nhân điên đến rồi từng đạo từng đạo tiếng lẩm bẩm vang lên nhao nhau nhìn về phía cửa thang máy vị trí chu hàm hai tay lũ lấy bím tóc đôi ngựa mình cười hì, hì đi ra. tất cả cùng nàng ánh mắt tương đối người nhao nhao đi vòng ánh mắt cái nữ nhân viên này có tiếng khó chơi bị nàng để mắt tới người không có một cái nào không đau đến không muốn sống hết lần này tới lần khác g i a hỏa này thực lực còn rất mạnh mẽ chỉ có trong góc một thân một mình bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng nết thanh niên nhìn xem chú hàm khoe miệng t à n mát ra một đường gian tàn đủ cười chỉnh sửa một chút bản thân có giá trị không nhỏ đồ vét lộ ra một cái tự nhận là y ê u n h ã đủ cười ứng đi lên tiểu hàm đã lâu không gặp thanh niên t h n g hắng một cái nhìn xem chú hàm thân sĩ nói ra chú hàm lại phán phất không nhìn thấy đồng dạng trực tiếp vòng qua thanh niên t hồ tìm kiếm lấy cái gì rốt cuộc chu hàm ánh mắt sáng lên vương diệp nói xong nàng chạy chậm đến đi tới vương diệp bên người xa xa lách qua tiểu tứ ngồi ở vương diệp phụ cận thì hì ta nghĩ tốt rồi mặc dù ngươi có nàng nhưng ta y nguyên sẽ kiên trì không ngừng chu hàm chỉ chỉ tiểu tứ một mặt kiên định nói ra lập tức đông đảo kinh ngạc con mắt nhìn tới vương diệp lông mày hơi nhảy lên cái nữ nhân đ i ê n này không biết nói như vậy sẽ bị người hiểu lầm sao hồng nhan hòa thủy quả nhiên cái kia bưng ly rượu đỏ thanh niên nụ cười dần dần biến mất đáy mắt hiện lên một tia vẻ âm chầm từ lạnh một tiếng đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương diệp hôm nay ta muốn ngồi ở đây âm thanh hắn băng lãnh mang theo không cho phép kháng cự ra lệnh vương cường biểu lộ hơi đổi tại vương diệp bên thai nhỏ giọng nói ra g i a hỏa này gọi tô văn khiêm là lần thứ hai thức tỉnh đ ỉ n h cấp dị năng giả lần này đội trưởng danh ngạch hữu lực người cạnh tranh vương diệp thản nhiên nói ồn ào tiểu tứ ta không muốn nghe gặp hắn nói chuyện hắn lúc nói những lời này thời gian từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua cái kia gọi tô văn khiêm dù là nước mắt đám người dị năng giả dựa vào trong góc nhao nhao cảm thấy hứng thú nhìn xem bên này lại không có bất kỳ người nào lên tiếng ngăn cản dù sao nói dễ nghe nơi này là một đám dị năng giả đại nhân khó nghe chút chính là một cái có mạnh mẽ năng lực người sắp chết bọn họ là lúc nào cũng có thể hóa thân thành ác ôn gia hỏa nghe được vương diệp lời nói tô văn khiêm sắc mặt lập tức biến âm chầm xuống há m ồ m muốn nói một giây sau một mực yên tĩnh đứng tại chỗ tiểu tứ đột nhiên vươn bàn tay của mình nhanh chuẩn ổn quất vào tô văn khiêm ngoài miệng một cỗ cự lực chuyển đến tô văn khiêm trực tiếp thé bay ra ngoài trọng trọng quằn xuống đất miệng hắn trong nháy mắt sưng phừng lên vương diệp nhìn xem một màn này hơi tạt lưỡi Hắn để chương o tiểu tứ xuất thủ cũng là ôm nghiệm lấy thí nghiệm mục đích, kết quả không nghĩ tới tiểu tứ đích, không nghĩ mục quả bốn mươi sáu giao phong tô văn khiêm chân tán phát ra trận trận c ầ n sáng sắp mặt lập tức biến giữ thợ kèm theo sương m g ủ tại nguyên chỗ đứng lên hướng về phía tiểu tứ đột nhiên phong đi ánh mắt bên trong tràn đầy hoán đ ộ n theo công kích tô văn khiêm hé miệng tựa hồ muốn phát ra gầm thét Ma、tiểu tứ cái kia chống rõ ồ n ánh mắt bên trong thần biến ngay hiện Văn bên cạnh thân, dơ tay lên, hướng về phía miệng hắn, lần nữa g giây thái, chỗ. Khiêm phía mắt một mất Một xẹt tia tức tại xuất Tô tay tới. r quỷ qua sau dị lập ở về dơ ràng âm thanh tại trong phòng họp không ngừng vang trở lại tô văn khiêm trên mặt hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng giấu tay lần nữa bay rớt ra ngoài chỉ là lần này hắn lại cũng không có đứng lên khí lực kiên trì treo một hơi tô văn khiêm cố nén cảm giác đau không có ngất đi ánh mắt toán độc nhìn xem vương diệp tiểu tứ vương diệp sửng s ố một chút trông thấy tô văn khiêm lại há miệng ra nhìn không được bưng kín đầu quả nhiên lại một cái tắt tới tô văn khiêm không hiểu nhìn xem tiểu tứ tựa hồ tại nghi ngờ nàng không nói võ đức liên chiến bại phương phát biểu di ngôn h ữ n cơ hội cũng không cho khối cùng trắng ngã trên mặt đất mà tiểu tứ thì là ngược đầu yên lặng nhìn xem tô văn khiêm tại xác nhận tô văn khiêm sẽ không lại nói chuyện về sau vô thanh vô tức về tới vương diệp đứng phía sau l ở nếu như không phải sao tận mắt nhìn thấy ai cũng sẽ không tin tưởng xinh đẹp như vậy một nữ nhân động thủ sẽ như thế bạo lực vương diệp khỏe miệng mang theo v ẻ tươi cười phong k i n h vân đạo ngồi phản phất tất cả không có quan hệ gì với hắn đồng dạng chú hàm lần sau dùng lại ta làm bia lỡ đạn cẩn thận cùng giá hỏa kia một dạng vương diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua chu hàm thản nhiên nói chu hàm niết miệng bất mãn chừng vương diệp liếp mắt t h ở phì phì ngồi ở một bên cách đó không xa đông đảo xem náo nhiệt dị năng giả tập thể hóa đá cùng liếp mắt nhìn nhau một cái về sau yên lặng thu hồi bản thân ánh mắt chỉ là đang nhìn về phía vương diệp lúc trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ lần trước sự kiện linh dị vương diệp giải quyết cực kỳ hung tàn bị điều tra đám người kính sưng vì quỷ vương gia dị năng giả cái nào không phải sao cao ngạo hàng người nghe cái danh x ư n g này làm sao tho ả i mái nguyên bản mấy cái muốn mượn lần hội nghị này dạy dạy d tô văn k i ê m lần thứ hai thức tỉnh ra hỏa vương diệp bản thân đều không xuất thủ liền đã quỳ loại này thực lực kinh khủng mượn vương diệp tên tuổi là uy là trí tuệ biết chịu chết còn mạnh hơn bên trên là ngấp b ê trong góc nữ nhân kia người có thể làm được sao một cái mang theo mắt kính g ọ à vàng xem ra mười điểm văn nhược thanh niên khoe miệng tản mát ra ôn hòa nụ cười nhìn xem vương diệp sau lưng tiểu tứ đẩy tính mắt nói ra một bên một tên tráng hán hơi suy tư chốc lát khó thân thể nàng cơ năng mạnh hơn ta ha ha đại danh đỉnh đỉnh kim cương cũng có chịu phục thời điểm sao một người mặc gợi cảm lộ ngực trang nữ nhân môi đỏ mang theo điểm điểm ý cười được xưng là kim cương chẳng h á n khó được yên t ĩ n h lại không có phản bác g ã đeo kính đẩy mắt kính v c vàng trong ánh mắt loe lên một vệt sáng lúc này cửa thang máy lần nữa phát sáng lên cầm đầu một người mặc đường trang lão n g ự i cầm một cây long đầu cả trượng tản ra lm huy áp ăn nói có ý tứ đi ra phía sau hắn trương tử lương cùng một cái cười ha hả người trung niên m ậ p m ạ n cùng mang trên mặt màu xanh bất nam nhân theo sát phía sau lại đằng sau một người mặc áo khoác trắng biểu lộ băng lánh nữ nhân ôm một đống tư liệu đi ra đông đảo dị năng giả ánh mắt nhìn nhao nhao đứng lên chính chủ nhân đến lao nhân kia chính là chúng ta thiên tổ tổ trưởng lý tinh hà nghe nói bản thân cũng là một dị năng giả thực lực không biết còn có cái k i a cái cười ha hả b ả n tử ngành tình báo bộ trưởng ôn hoa chớ nhìn hắn rất hoái lòng đen tối đây mang trên mặt bớt bộ hành động bộ trưởng tô t r ư ờ n g thanh vừa mới bị ngươi đánh tô văn k i ê m liền là con của hắn vương cường tựa hồ biết vương diệp tình huống chủ động đứng ở bên người hắn giới thiệu kèm theo vương diệp vừa mới hiện ra thực lực hắn đã hoàn toàn bị vương diệp tin phục vương diệp khẽ gật đầu nữ nhân kia đâu nữ nhân kia vương cường trong mắt mang theo nồng đậm v ẻ kia rẻ nàng chính là một con mã quỷ nàng gọi chương hiểu phụ trách toàn bộ thiên tổ thí nghiệm hạng mục được vinh dự trăm năm vừa thấy thiên tài mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm nhưng nàng thí nghiệm mục tiêu cũng là quỷ chúng ta ngăn chặn quỷ đại bộ phận đều sẽ bị đưa đến trong phòng thí nghiệm rất nhiều người đều từng nghe gặp qua trong phòng thí nghiệm chuyển đến lệ quỷ kêu trên vương cường vừa nói nhịn không được dùng mình một cái nhưng nàng làm ra cống hiến cũng là mười điểm to lớn chúng ta thành thị tầm kia màn sáng chính là nàng kế tác bằng không thì chúng ta thành thị đoan trừng cùng hoang thổ không có khác nhau vương diệm nhẹ gật đầu lại nhìn trương h i ể u l ư ớ c mắt tựa hồ có cảm ứng đồng dạng trương h i ể u ở phía xa quay đầu băng lanh ánh mắt nhìn một chút vương diệp lại chuyển trở về hoang thổ vương diệp đột nhiên phát giác bản thân tựa hồ quên đi một sự kiện lúc ấy hắn t ạ i thu hoạch lôi âm qua lúc từng tại con quỷ kia trên người mang theo một tờ giấy kết quả bận bịu nửa n g à y quên nhìn trở về còn phải nghiên cứu một chút nghĩ đến một đám dị năng giả nhao nhao đưa tới tại trên bàn hội nghị vụ n vật lẻ để ngồi trừ bỏ một phần nhỏ người bên ngoài đại đ a số người đều hơi thờ、ơ. mặc dù có tư cách có thể tham gia cái hội nghị này cũng là dị năng giả bên trong cao thủ nhưng thành lập tiểu đ rất nhiều dị năng giả cũng là không có hứng thú huống chi đội trưởng vị trí quả thực cùng người xin ó i mộng đồng dạng không nhìn thấy đã thức tỉnh hai lần tô văn khiêm đều bị nệ nát sao chứ bỏ mấy cái mấu chốt đội trưởng vị trí phần lớn người thật ra đều đã trong bóng tối phân phối xong tô trưởng thanh ngồi ở trên b à n hội nghị nhìn một vòng khẽ nhũ mày một dị năng giả hướng về phía trước hai bước tại tô trưởng thanh bên thai nhẹ nói hai câu một giây sau tô trưởng thanh trong ánh mắt lóe lên một đường sắt nhọn sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua vâng diệp sau đó hừ lạnh một tiếng đánh thức hắn người dị năng giả kia khẽ gật đầu đi tới té xịu xuống đất tô văn khiêm bên người không ngừng lay động hồi lâu tô văn khiêm mở to mắt vô ý thức muốn diễn gì. vương diệp sau l ư n g tiểu tứ chống r ồ n g ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái biến mất ngay tại chỗ sau đó phích thanh thúy âm thanh vang lên tô văn khiêm tại trong ngượng ngùng lần nữa té xịu vương diệp xấu hổ bưng k í n m ặ t không muốn nói chuyện quên cho nàng thay đổi chỉ thị tô trường thanh mặt lập tức biến tái nhuận lạnh lùng nhìn thoáng qua vương diệp người trẻ tuổi ngươi là đang khiêu khích ta sao ha ha thủ hạ ta không cần đến ngươi tới t u y ế t giáo a trương tử lương trường vương diệp liếp mắt thản nhiên nói hội nghị còn chưa bắt đầu thuộc về bộ hậu cần cùng bộ c về ầ nếu cùng cũng Chương cần hành động giao phong, cũng đã bắt đầu. Chương 47, ngươi là lại nhìn không nổi n giao bộ bắt bộ hậu là đã đầu. lại ta sao.、Nếu、như ta nhớ không lầm lời nói nữ nhân này không phải sao thiên tổ người a tô t r ư ờ n g thanh sắc mặt có chút tâm trầm lờ mờ nhìn xem trương tử lương khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nàng có tư cách gì xuất hiện ở thiên tổ hội nghị cấp cao bên trong trương tử lương một mặt phong khinh v ấ n đạo a ta quên rồi hiện tại nàng là chúng ta bộ hậu cần người người tô trưởng thanh nhìn xem trương tử lương cắn răng vỗ bàn đứng lên ánh mắt gắt gao đặt ở trương tử lương trên người đủ rốt cuộc Ngồi ôn hoa mập mạp mặt tràn đầy nụ cười cả người tràn đầy hoa khí chúng ta tổ tình báo mỗi ngày sưu tập đủ loại tình báo đi cũng là nguy hiểm nhất địa phương tất cả mọi người là lại dùng bệnh đi liều vừa nói ôn hoa mắt nhỏ bên trong nổi lên một tia nguy hiểm còn sáng cho nên chúng ta tổ tình báo cầm một tiểu đội danh lệch không quá phận a h ừ các ngươi tổ tình báo cũng là một đám cáo già ra hỏa còn cần mệnh liều tô trường thanh trên mặt hiện lên một tia trào phúng t ừ lạnh một tiếng thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ so với ai khác chạy đều nhanh trương tử lương một khắc trước còn tại cùng tô trường thanh thủ địch hiện tại lại ăn ý cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến đến dây đúng vậy a hơn nữa bởi vì các ngươi tổ tình báo sai lầm phóng xuất quỷ đồ vật cũng không y ta ôn hoa sắc mặt có chút tâm trầm mắt nhỏ nhanh chóng tại trương tử lương tô trưởng thanh trên người đã qua hồi lâu mới nở nụ cười lạnh lùng nói chúng ta tổ tình báo như thế nào Chỉ ít không phải sao ngươi bộ hậu cần có tư cách nói đi dù sao mọi người đều biết các ngươi bộ hậu cần cũng là một đám giá áo túi cơm t r ư ơ n g tử lương biểu lộ không có biến hóa chút nào nghe ôn hoa âm thanh đột nhiên đứng lên nhìn về phía ôn hoa bộ hậu cần xử lý sự kiện linh dị lúc hy sinh một trăm ba mươi tám người dị năng giảm m ộ ư ơ i người giải quyết dê cấp sự kiện linh dị năm lên c cấp hai lên b cấp một bắt đầu ta bộ hậu cần là máu đánh ra sao chiến tích bây giờ bộ hậu cần gần như toàn bộ không thậm chí phần lớn người đầu thất vẫn còn chưa qua bọn họ anh linh ngay tại trên trời nhìn xem lại thế nào để người khinh n n vừa nói trương tử lương hốc mắt có chút đỏ lên chỉnh cá nhân trên người tràn đầy nhiệt huyết cảm xúc dần dần có chút kích động vương diệp nhìn xem trương tử lương khoe miệng hơi run r u dày hắn lần thứ nhất phát hiện lao hồ ly này diễn còn rất giống bộ hậu cần k h ô n g không phải là bởi vì phần lớn người đều n g h ĩ việc sao mà cái k i u một trăm ba mươi tám người cũng là ngươi tự tay đưa lên tiền tuyến a trong đó đại bộ phận cũng là bộ môn khắc nhét vào đến nhà tuyến vương diệp lập tức biểu lộ biến quái dị nhìn chằm chằm trương tử lương liếc mắt so ăn một con rồi còn khó chịu hơn hồi lâu vô xỉ lao tặc hèn ngọn bàn tử hai cá i nhân tình tự càng ngày càng kích động vỗ bàn còn kém nhảy đến trên mặt bàn đi mà xem ra tựa hồ tính tình nóng này tô trưởng thành giờ khác này như là lao tăng vào chỗ đồng dạng nhắm hai mắt lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng ngay cả bản thân ngã trên mặt đất t ì n h lại phát ra trận trận tê thảm con trai đều không dẫn nổi hắn cảm xúc bên trên vợn sóng quả nhiên bọn giá hỏa này cũng là lão hồ ly a vương diệp t i ê n lặng quan sát hồi lâu nhịn không được tạc lưỡi nếu a i bị đám này bộ trưởng bề ngoài mê hoặc đoan chừng bị bắn đều muốn thay người kiếm tiền một mực bình chân như vậy ngôi ở chủ vị thiên tổ tổ trưởng lý tinh hà phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng đối với cái này làm như không thấy về phần cái kia ăn mặc áo khoác trắng c h ư ơ n g hiệu rõ ràng đối với loại chuyện này không h ứ n g lắm ánh mắt hơi trống rỗng suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt không phục đánh một chầu a ôn hoa vừa nói một bên vén tay háo lên cố gắng mở to bản thân cái kia bởi vì mập mạp mà đè ép cùng một chỗ con mắt h u n g ác chừng mắt trường tử lương tới thì tới mập mạp chết bẩm con mắt trận to điểm bằng không thì một hồi lao tử nắm đấm không biết rơi vào chỗ nào trương tử lương cũng một bộ cảm xúc kích động bộ dáng trực tiếp thời áo khoác xuống đỏ h ồ n g mắt hướng to lớn trên b à n hội nghị bỏ mắt thấy liền muốn bỏ qua cho ôn hoa một quyền bộ dáng k h ú khụ rốt cuộc tổ trưởng lý tinh hà phản phất tỉnh ngủ đồng dạng lờ mờ mở to mắt phát ra rất nhỏ tiếng ho khan dừng lại m u ố n động thủ đi bên ngoài cũng không sợ mất mặt theo lý tinh hà tiếng trương tử lương ôn hoa lẫn nhau chừng mắt liếc tức giận về tới trên ghế ngồi xuống trang diện tựa hồ lập tức biến bình tĩnh trở lại mà lý tinh hà phản phất lớn tuổi đồng dạng thư dán khỏe mắt buông xuống ngủ gật giống như lần nữa nhắm mắt lại cục diện lập t vương diệp ngồi ở nơi hẻo lánh trong mắt lóe lên vẻ suy tư hiện tại rõ ràng đại gia tại lẫn nhau tính toán trương tử lương rốt cuộc lại sẽ dùng như thế nào thủ đoạn phá c ụ c đâu bộ hành động rõ ràng là xông vào tuyến đầu tối thiểu nhất cầm một tiểu đội danh lệch mà nhìn tô t r ư ờ n g thành bộ g á n g rõ ràng là muốn cầm hai cái mà bộ hậu cần ưu tiên cấp là nhỏ hơn ngành tình báo lúc này một mực nhắm mắt nghỉ ngơi tô t r ư ờ n g thành chậm rãi mở hai mắt ra trương tử lương liên quan tới thủ hạ ngươi vương diệp đánh ta con trai sự tỉnh dù sao cũng nên có một cái công đạo rồi à mà một bên đã tỉnh táo lại tô văn k i ê m khập khiếng đi tới tô trưởng thành sau lưng hoán độc nhìn xem vương diệp về phân tiểu tứ hắn không dám nhìn thực sự quá mạnh a người muốn cái gì bàn giao trương tử lương nhĩ mày nhìn xem tô trường thanh thản như nói tại tô trường thanh gia hiệu dưới một bên cái k i a gọi kim cương nam tử trong mắt lộ vẻ giữ tợn chi s ắ c đứng lên cao hai mét thân thể tăng thêm toàn thân khủng bố cơ bắp để cho người ta không rét mà run to lớn uy áp cảm giác lập tức tràn ngập tại trong phòng họp mà ánh mắt của hắn thì là đặt ở một bên phản g phất ngẩn người đồng dạng vương diệp trên người chúng ta tổ hành động còn không có bị người đánh không lấy lại danh dự thuyết pháp Vừa nghe ó i Tô t r ư ờ n t a n h h k trương nụ cười lạnh lùng, nếu như Vương Cương bên cười có Diệp tại Kim thể thủ t o n g chịu đựng tử lương lờ mờ liếc qua kim cương không mặn không n h ạ t nói ra ngươi có phải hay không quá đánh giá cao cái này ngốc đại cá nhi nghe trương tử lương lời nói kim cương trong mắt lập tức nổi lên sát khí nồng nặc như như trông đồng hai mắt trừng mắt về phía trương tử lương tàn mắt ra khí thế khủng bố can dỡ không cho phép đối với trương bộ trưởng bất kính tô trưởng thanh khét cởi nói tất nhiên trương bộ trưởng đối với mình thuộc h ạ như vậy coi trọng liền để bọn họ thử xem không, có mà, có không chương ó vấn n đề. n n g g mà, ư i phải có hay h k ô xem thường ta chúng bốn ộ hậu c mươi tám hãn vừa rồi có phải là không có dùng dĩ năng chỉ là tô bộ trưởng có phải hay không có chút xem thường chúng ta bộ hậu cần t r ư ơ n g tử lương âm thanh lạnh như băng văng lên ánh mắt thật sâu nhìn về phía tô t r ư ờ n g thanh ngươi bộ hành động người không thể nhục ta bộ hậu cần là có thể ngươi muốn tìm trang tử không có vấn đề ngươi muốn để vương diệp lên chiến cũng không thành vấn đề nếu như vương diệp tài nghệ không bằng người là chúng ta bộ hậu cần người không bàn sự chúng ta nhận thua nhưng vương diệp nếu như thắng đâu vừa nói trương tử lương nổi lên một nụ cười lạnh lùng tô trường thanh k h e nhữ mày yên lặng nhìn thoáng qua trong góc vương diệp lại nhìn một chút kim cương kim cương hung hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường hướng về phía tô trường thanh nhẹ gật đầu Tốt. nếu như kim cương thua ta n h ư ờ n g ra bộ hành động nửa tháng tài nguyên nghe tô trường thanh lời nói trương tử lương ánh mắt sáng lên vừa rồi cổ khí tức băng lánh kia lập tức không thấy quyết đoán vô bàn một cái quân tử nhất ôn tứ mã nam t u y vương diệp chơi hắn vương diệm khỏe miệng hơi run dậy im lặng nhìn trương tử lương liếc mắt bất đắc gì đứng lên một bất đ p h ả n phất là vương diệp ảnh tử đồng dạng động tác đều nhịp kim cương con ngươi hơi co vào vô ý thức lui về sau một bước nhìn về phía tiểu tứ trong ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ vương diệp ta muốn đánh là ngươi ngụ ý không muốn để cho tiểu tứ nhung tay ha ha vương diệp quái dị nhìn kim cương liếc mắt giá hỏa này cũng không nước ca có thể vương diệp nhẹ gật đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười chỉ chỉ cách đó không xa mặt mũi bầm d ậ p tô văn kiêm tiểu tứ ta không muốn nghe gặp giá hỏa kia nói chuyện tô văn kiêm biểu lộ lập tức biến đ ô trầm vô ý thức liền muốn há mồn mắng lên một giây sau cảm giác quen thuộc chuyển đến trên mặt đất xuất hiện một cái hình người cái hố tô văn khiêm lần nữa hôn mê bất tỉnh mà tiểu tứ im lặng lặng yên đứng ở tô văn khiêm thân thể bên cạnh giống như pho tượng đồng dạng không nhúc ních tựa hồ nàng đang đợi tô văn khiêm lần tiếp theo hám ổm lập tức toàn bộ phòng họp nhiệt độ phảng phất đều lạnh như băng rất nhiều đại bộ phận dị năng giả giống như hong gió đồng dạng biểu lộ cứng ngắt nhìn xem tiểu tứ tô t r ư ở n g thanh long mày trao động dưới mặt bàn tay hơi nắm chặt ngay cả p h ả n phất ngủ thiếp đi đồng dạng t i ê n tổ tổ trưởng đều hơi hít mắt lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua tới đi tốc chiến tốc thắng hôm nay t vương diệp hoạt động một chút gân cốt đáy mắt hiện lên một k i a r a rời nhìn xem kim cương nói ra kim cương có chút tức giận h ừ không có nữ n h â n kia ngươi còn có thể có bản lánh gì vừa nói kim cương chỗ mi tâm vị trí tản mát ra kim quang thản nhiên bậy kín toàn thân cơ bắp cả người ánh vàng rực rỡ có chút chói mắt vương diệp hơi n h ữ mày dĩ nhiên là não bộ g i á c tỉnh giả sao nhìn cái này thể trạng thật đúng là không nhìn ra hơn nữa tựa hồ khác biệt với đại bộ phận não bộ thất tỉnh hắn cũng không có niệm lực mà là có thể cường hóa bản thân thân thể sao quả nhiên không hổ là tổ hành động cao thủ vương diệp t â m thầm gật đầu giống kim cương hai mắt dần dần biến báo đỏ trong con mắt tựa hồ hơi đã mất đi lý trí đồng dạng tinh thần thất tỉnh cồn u g hóa vương diệp nị h non tự nói hai cái này thức tỉnh bộ vị tựa hồ cực kỳ dựng a là một thiên tài vương diệp cấp ra đúng trọng tâm đánh giá một giây sau kim cương giống giận phản phất máy đ u ổ i đất đồng dạng hướng vương diệp vào tới trong nháy mắt phản phất toàn bộ mặt đất đều ở chấn động to lớn thanh thế để cho đ ạ i bộ phận dị năng giả trong mắt đều tràn đầy kim kỵ một bên phản phất n ố c trệ trương hiệu tựa hồ bị kim cương âm thanh cắt đức ý nghĩ khe nhữ mày bất mãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lần nữa rơi vào trong trầm tư tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở vương diệp kim cương thân bên trên hình thể to lớn tản ra uy áp kinh khủng kim cương cùng dáng người gầy yếu liền dị năng đều không mở phảng phất sợ ngây người vương diệp trong chấp nhoáng này tạo thành so sánh rõ ràng rất nhiều người phảng phất giờ khắc này đã biết trước đến kết quả đầu dạng kim cương trên mặt phủ đầy dữ tợn ánh mắt bên trong tản r a điên cuồng phảng phất muốn đem vương diệp xé nát ngay cả trương tử lương lông mày đều hơi nhữ lại hắn biết vương diệp rất mạnh mạnh đến dương xâm tải hắn trên tay rất nhưng mà ba giây nhưng... hắn đối với vương diệp thực lực cụ thể vẫn là khuyết t h i ế u một cái nhận thức hiện tại hắn đã đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ dưới tại vương diệp trên người cho nên tâm hắn cũng tại thời khắc này n h ứ c lên vương diệp nhìn xem tới gần kim cương ánh mắt lấp lõe xem ra c u ầ n bạo cường hóa thực lực nhưng lại quy lại biến thấp thật không biết là tốt hay xấu đâu vương diệp lờ mờ âm thanh tại phòng họp vang lên cách đó không xa chu hàm cười đùa nhìn về phía vương diệp cái này đại g i a hỏa thật thê thảm đâu một giây sau ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến tất cả vây xem dị nam giả lập tức con ngươi co vào phản phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn t r sau đó nàng ánh mắt bên trong tản mắt ra một cố lộ gia liên cùng sắt thái phảng phất gặp chân bảo hiếm thế đồng dạng mà lúc này vương diệp vẹn vẹn chỉ là lờ mờ nâng tay phải lên nắm chặt thành quyền cùng kim cương cái tiêu cực đại nắm đấm đối với ở cùng nhau kim cương là không bị khống chế té bay ra ngoài trọng trọng đập xuống đất một giây sau vương diệp biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở kim cương thân trước đạm nhiên giơ chân lên dẫm lên kim cương trên ngực xương cốt vỡ vụ n â m thanh vang lên vương diệp đạm nhiên ánh mắt nhìn về phía b ộ n phía tất cả nhìn thẳng hắn người đều xuống ý thức thu hồi bản thân ánh mắt giờ k h ắ c này bọn họ tại mô phỏng hiệu phát giác quỷ vương ra cái ngoại hiệu này tựa hồ không phải sao chỉ là hư danh khủng bố như kim cương tồn tại tại vương diệp trong tay bị miệu sát ha ha một bên c h g tử lương trên khuôn mặt khẩn trương dần dần biến mất lần nữa khôi phục thành vẻ đạm nhiên phản phất đối với tất cả những thứ này sớm có đoán trước đồng dạo chỉ là dấu ở dưới mặt bàn tay đang tại gắt gao bấm bắp đùi mình ép buộc bản thân tỉnh táo lại nhật được bảo đây là trương tử lương trong nội tâm hiện hiện ý nghĩ đầu tiên tăng lớn tài nguyên đầu nhập đây là cái thứ hai trong nháy mắt như thế nào quay xung quanh vương diệp tiến hành tuyên truyền kiến tạo bộ hậu cần đệ nhất cao thủ cùng thực lực tấn thăng kế hoạch chờ chờ một dãy chuyện tại trương tử lương trong đại não không ngừng sắp xếp vương diệp phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng khoe miệng y nguyên mang theo mịp cười phủi tay về tới trên chỗ ngồi tiếp tục n g n g ư ờ i hán mới vừa rồi là không phải không dùng kỹ năng một người có chút không xác định nhìn về phía bên người ân một người khác dùng sức nuốt nước miếng một cái nhẹ gật đầu toàn trường ngốc trệ cách đó không xa chương h i ể u ánh mắt càng ngày càng sáng lên chương bốn mươi chín hiện tại chúng ta có thể tâm sự chuyện chính a tô trưởng thành con người hơi co vào trên mặt hiện lên một tia lanh mang hừ hắn hừ lạnh một tiếng nhắm lại bản thân con mắt kim cương qua hồi lâu mới cố hết sức bỏ lên biểu lộ có chút y i n tĩnh lại cũng không còn vừa rồi tùy tiện bộ dáng hiện tại chúng ta có thể tâm sự chính sự rồi a chương tử lương cố nén đáy lòng vui sướng thản nhiên nói l ặ n g ngắt như tờ ta danh giới cuối cùng là hai chỗ hồi lâu tô trường thanh lần nữa mở ra bản thân con mắt lạnh lùng nói ra ư hóa ra nói các ngươi đút hiếp ta ngành tình báo không có người sao ôn hoa mắt nhỏ nổi lên một đường hàn mang trên mặt thịt mỡ loạn chiến âm dương quái khí nói ra tại vương diệp khí thế nghiền ép toàn trường về sau chương tử lương trừ bỏ đ e m chủ đề một lần nữa dẫn trở về quỹ đạo liền không nói thêm gì nữa cứng quá dễ gãy danh tiếng đã ra khỏi cường thế đến đâu lời nói dễ dàng bị người tập kích nhằm vào quả nhiên tô trường thanh băng lanh ánh mắt nhìn ôn hoa thản nhiên nói a n g ư ơ i đối với ta có ý kiến bộ hậu cần có vương diệp n g ư ơ i ngành tình báo có ai tô trường thanh nhẹ nhàng nói ra hoàn toàn không có vừa mới bị đánh mặt xấu hổ cảm giác phản phất tại trần thuật một sự thật đồng dạng ha ha thứ này ai nói tròn đâu ôn hoa mặt béo bên trên ý nguyên mang theo nụ cười thản nhiên muốn sao thử xem Thử. thật coi ta tổ hành động dễ ước hiếp hay sao tô trường thanh trong mắt tản mát ra nguy hiểm c u n sáng thật sự cho rằng kim cương chính là ta tổ hành động lá bài tại sao vừa nói một cố khí thế khủng bố tại tô trường thanh trên người phát ra một cố mạnh mẽ u y áp quét sạch toàn trường cảm thụ được cố này áp lực thật lớn vương diệp khẽ nhũ mày cái này tô trường thanh mang cho hắn cảm giác vậy mà so kim cương còn kinh khủng hơn một bên ánh mắt chống rông tiểu tứ tại không có chỉ lệnh tình hôn g d ư ớ i vậy mà hơi chuyển động nhẹ nhàng nhìn tô trường thanh l ư ớ t mắt đủ ba cái bộ môn một người một chỗ rốt cuộc lý tinh hà phảng phất tình ngủ đ ồ n g dạng lmm ở hai mắt ra gian mua dưới khuôn mặt ánh mắt tràn đầy cảm giác tăng thương tại hắn bình tĩnh nhìn soi mói nguyên bản tản mát ra huy áp kinh khủng tô trường thanh trên mặt hiện lên trong nháy mắt trắng bệnh thư lạnh một tiếng tô trường thanh thu hồi bản thân khí tức Lạnh lùng nhìn tại r rời Trương ra ư Lương người, Lương, ơ n đứng ôn nhỏ không nhận nhau nghị g Tử Tử thể một t liếc hai hoa Hội đi. cái. dậy bé Lý Tinh Hà lời Tinh trong, giải quyết dứt khoát. Tại nói giải bên Hà một đám các dị năng giả kiên kỵ trong ánh mắt vương diệp điệu thấp đi theo trương tử lương sau lưng rời đi trở lại quen thuộc hai mươi một lầu ngồi ở bản thân bằng da trên ghế xoay trương tử lương ánh mắt đặt ở vương diệp sau lưng tiểu tứ trên người ánh mắt hơi lấp lóe cười n h ạ t hỏi vị này là nhìn xem trương tử lương ánh mắt vương diệp yên tĩnh mấy giây ánh mắt bên trong có chút do dự rốt cuộc vương diệp chậm rãi tháo xuống tiểu tứ trên đầu đang yêu màu hồng thai thỏ mũ thanh đồng đinh thật sâu đính tại nữ nhân cái chán trung gian ẩn ẩn có thể trông thấy một vệt máu để cho người ta không rét mà run t r ư ơ n g tử lương biểu lộ cứng ở trên mặt vô ý thức lui về phía sau hai bước cái này n ư ơ n g tựa theo mạnh mẽ tâm lý tố chất t r ư ơ n g tử lương cấp tốc khôi phục tỉnh táo chỉ tiểu tứ cái chán không hiểu nhìn về phía vương diệp vương diệp yên lặng đem mũ cho tiểu tứ đeo lại biểu lộ có chút bất đắc dĩ đây là một cái quỷ phản phất cảm giác như vậy giới thiệu không đủ trinh trọng vương diệp tổ chức một lần giọng nói một cái rất mạnh mẽ quỷ nàng ấn đường thanh đồng đinh là ta cắm đi vào sau đó n à n g l i ề n không h i ể u xuất hiện ở cửa nhà ta hơn nữa còn có thể nghe ta chỉ lệnh theo vương diệp âm thanh rơi xuống t r ư ơ n g tử lương lông mày thật sâu nhữ lại hồi lâu cái này rất nguy hiểm t r ư ơ n g tử lương âm thanh có chút gánh nặng vương diệp yên lặng gật đầu nhưng dị năng giả bản thân liền đã tràn đầy nguy hiểm đã như vậy bên người thêm một cái cũng không quan trọng a dù sao nguy hiểm cùng l ích lợi cùng tồn tại t r ư ơ n g tử lương yên tĩnh nhẹ gật đầu không còn xét chuyển này tiểu đội danh lệch đã lấy được trước mắt thiên tổ chế định trong kế hoạch tiếp đó thời gian bên trong tài nguyên đem vô điều kiện nghiêm tại ba cái trong tiểu đội dựa theo ước định ta biết hướng lên phía trên trình báo ngươi trở thành đội trưởng về phần đội viên trước mắt đã định là liêu tiến h vương cường về phần còn lại hai người ta còn cần suy nghĩ thêm một chút nghe trương tử lương lời nói vương diệp nhẹ gật đầu tự a hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi đúng rồi đội trưởng có không có a cấp tình báo quyền hạn trương tử lương mặt lập tức đ e n lại tham t h ẳ m nhìn xem vương diệp có thật không hiểu ngươi vì sao đối với cái này a cấp tình báo quyền cố chấp như thế vương diệp cười cười không nói gì trương tử lương thì là suy tư một chút phía trên hậu tục tự hồ còn sẽ co hành động trước mắt phân phối là thượng kinh thị tổng cộng có đông hoa tây khẩu trung nai ba khu vực lớn ba cái tiểu đội ly biệt đối ứng ba khu vực lớn căn cứ mỗi cái khu lớn công trạng phân chia tương ứng tài nguyên nhưng ta cảm thấy chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy công trạng phải cùng phía trên hậu tục kế hoạch có quan hệ trương tử lương phân tích nói ra vương diệp yên lặng nhìn trương tử lương liếc mắt quả nhiên lão hồ ly này khíu giác nhạy cảm như thế sao bản thân xem như người trung sinh biết một bộ phận tin tức nhưng trương tử lương dựa vào đoán liền đã tám chín phần m ư ơ i cùng trương tử lương ngắn ngủi nói chuyện p h i ế về sau vương diệp rời đi văn phòng cửa phòng làm、việc. vương i ệ c v Cường, liêu Thiến chính chờ tường, Thiến bên yên lặng Liêu tựa ở đội ợ i Diệp đi ra, Liêu Thiến con mắt hơi sáng lên, liếm môi Trông thấy mắt ra, Vương con sáng lên, m t c á sẽ trưởng ớ i phải gọi người.、Vương、đội Sau ta này, Vương t liêu tiến h đôi mắt đẹp không ngừng ở vương diệp trên người lưu chuyển gợi cảm cười vương diệp lờ mờ nhẹ gật đầu t r ư ơ n bộ trưởng tìm các ngươi hẳn còn có sự t ì n h ta đi trước vừa nói vương diệp đối với vương cường khẽ gật đầu mang theo tiểu tứ quay người rời đi liêu tiến nhìn xem vương diệp bóng lưng rơi vào trong yên tĩnh hơi cằn răng vương cường không biết đi lúc nào tới đứng ở liêu tiến bên cạnh thân hơi nói ra một số thời khắc bỏ qua chính là bỏ qua chúng ta vị đội trưởng này có đôi khi mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng biết đâu vừa nói vương cường thản nhiên nhìn liêu thiến lên mắt đẩy ra trương tử lương cửa phòng họp đi vào trước đó đối mặt tô văn kiêm vương cường kiên định không thay đổi đứng ở vương diệp sau lưng mà liêu tiến h thì là giữ vương yên tĩnh đứng ở cửa phòng hội nghị liêu tiến h yên tĩnh hồi lâu trên mặt một lần nữa tràn đầy kiên định đi theo vương cường sau lưng đi vào mà vương diệp thì là lâm vào vườn dầu bên trong cái này chu hàm lại đụng lên đến rồi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 50 số 6 á mộ mộ đáy tiểu ca ca cùng nhau về nhà nha chu hàm hai tay chắp sau lưng nhìn xem vương diệp cười ngọt ngào vương diệp khỏe miệng hơi run dậy không nói một lời chu hàm cười hì hì vòng qua tiểu tứ tiến đến vương diệp bên người một mặt ỉ lại vào n g ư ờ i biểu lộ cứ như vậy trên đường phố một cái mặt đen lên thanh niên một cái lanh lợi phản phất thiếu nữ giống như nữ h à i cùng một cái mang theo màu hồng phấn lỗ hai t h ỏ mũ hơi kỳ quái tổ hợp để cho người ta nhịn không được nhìn quanh về đến nhà vương diệp trước tiên đóng cửa phòng khẽ thở phào nhẹ nhõm cái nữ nhân điên này vương diệp nhịn không được mắng một câu nhìn thoáng qua mặt không biểu tình tiểu tứ đem đằng sau lời nói nuốt xuống cùng một cái không có tình c ả m quỷ tựa hồ càng không có cái gì tốt cho chuyện nghĩ đến vương diệp thăm thẳm thở dài một hơi cảm thụ được r i rời thân thể trở lại phòng ngủ nga xuống giường ngủ thiếp đi phòng khách đứng ở nơi hẻo lánh phảng phất pho tượng đồng dạng tiểu tứ đột nhiên lay động cứng ngắc thân thể chậm rãi ngồi ở trên ghế salon một đường u trường ảnh từ vô thanh vô tức trên mặt đất kéo dài nối thẳng vương diệm phòng ngủ nhưng ở sắp chạm đến c ảnh tử quỷ dị ngừng lại dần dần ảnh tử rút về lại xuất hiện tại tiểu tứ dưới chân khôi phục bình thường bóng đêm g i a n g lâm tiểu tứ trong mắt nổi lên một k i a sắc thái nhàn nhã rửa và o ở trên ghế sa l ô n g hai chân chéo ngoái động t á c cùng vương diệp ban ngày nhất trí dần dần nàng đứng lên nhìn về phía cửa ra vào vị trí mạnh liệt rút lui ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào nàng vậy mà tại bắt t r ư ớ c vương diệp buổi chiều lúc động tác hồi lâu tiểu tứ trong mắt sắc thái dần dần biến mất lần nữa khôi phục trống rỗng về tới ban đầu vị trí một lần nữa đứng thẳng bất động trong phòng ngủ vương diệp hai mắt chẳng biết lúc nào mở ra mở ra bao lâu một cái tản r a khí tức cấm lánh dao dốc xương một mực nắm trong tay hắn n g h e trong phòng khách dần dần ăn tĩnh lại âm thanh vương diệp một lần nữa nhắm mắt lại chỉ là cái kia đem dao dốc xương y nguyên siết trong tay thiên dần dần sáng lên khó nghỉ được này g cảm thụ được an giật bầu không khí vương diệp nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon quan sát đến tiểu tứ hồi lâu ngoài cửa truyền đến âm thanh tựa hồ là chu hàm đi ra ngoài nhưng mà nghe được c m thanh là xuống lầu mà không phải là gõ cửa vương diệp rõ ràng thở dài một hơi căn cứ điện thoại tin nhắn bên trong c h ơ n g tử lương c h u y ể n đến mã hóa địa chỉ internet vương diệp ghi danh đi lên quả nhiên a cấp tình báo quyền h ạ dưới tin tức càng nhiều càng thêm cặn kẽ đứng lên hắn thử tìm tòi ngoại ấu nghĩa địa công cộng lại biểu hiện trống rỗng vương diệp lông mày thật sâu nhữ lại không có sao quả nhiên là không có ghi chép ngành tình báo đám kia ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa bất đắc dĩ thở dài một hơi vương diệp đóng lại điện thoại sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó vương diệp tìm tới hôm trước cùng chu hàm lúc ra cửa mặc áo khoác trong túi cẩn thận lấy ra một tờ có chút ấu vàng cụ nát tờ giấy bởi vì niên đại xa xưa trên tờ giấy chữ viết đã ẩn ẩn mơ hồ xuyên tấu qua ánh nắng có thể phân biệt ra được chữ viết cũng không nhiều ngoại ô nghĩa địa công cộng số sáu mộ mộ đáy nhìn xem mấy chữ vương diệp con người hơi qua vào lại là thần bí kia ngoại ô nghĩa địa công cộng sao bãi tha ma ngoại ô nghĩa địa công cộng cùng mình ở hoang t h ủ gặp phải mười dặm mộ đ ị a trong lúc này rốt cuộc lại có cái dạng gì liên quan cái này số sáu mộ mộ đáy lại ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật hơn nữa đây là tại một bộ sớm đã tử vong hư hư thực thực dị năng giả thi thể trong quần áo tìm ra chẳng lẽ vĩnh dạ trước đó thật tồn tại dị năng giả sao những cái này quỷ dị liên quan giống như bí ẩn động dạng thật sâu hiện lên ở vương diệp trong ó c phảng phất có một đường kia rồi lại bắt không được vương diệp bực bội cầm trong tay tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí thu tại trong ngăn kéo rơi vào trầm tư một bên yên lặng đứng đấy tiểu tứ chống r ô n g ánh mắt bên trong một đường không dễ dàng phát giác quầm sáng trợt lóe lên ban đêm trong phòng ngủ ngủ say vương diệp nghe thấy được tiếng cửa mở im ắng mở mắt tiếng bước chân tại đầu bậc thang vang lên hồi lâu vương diệp nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ trong phòng khách tiểu tứ bóng dáng biến mất không thấy vương diệp biểu lộ có chút nghiêm túc đi đến cửa sổ vị trí xuyên thấu qua màn cửa nhìn xuống dưới tiểu tứ cái kia có chút cứng ngắt bóng dáng xuất hiện ở trong tiểu khu dần dần đi ra cư xá cửa chính biến mất trong đêm tối khe nhữ mày vương diệp i mắng mặc quần áo tử tế xuống lầu hướng tiểu tứ phương hướng rời đi đi đến xa xa cùng ở sau lưng nàng người ở dần dần thưa tớt nhìn xem càng ngày càng quen thuộc trắng cảnh vương diệp đấy lòng phát lên thấy lạnh cả người ngoại ấu nghĩa địa công cộng vương diệp xác định đây là thông hướng ngoại ấu nghĩa địa công cộng vị trí quả nhiên đứng ở ngoại âu nghĩa địa công cộng cửa chính cách đó không xa vương diệp nhìn tận mắt tiểu tứ bóng dáng dần dần biến mất tại trong bóng tối cửa ra vào bên trong nhà gỗ ánh đến hơi sáng lấy nhưng trong phòng không có m ộ t a i cái k i a quỷ dị lao nhân thần bí không biết khi nào biến mất vương diệp đem chính mình giấu ở trong bóng tối ánh mắt gắt gao chăm chú vào ngoại âu nghĩa địa công cộng cửa chính chỗ hồi lâu nghĩa địa công cộng bên trong chuyến đến trận v a n động cùng tiếng gào thét t m thanh sau mười phút tiếng gào thét dần dần biến mất vang động cũng lắng xuống tiểu tứ yên lặng xuất hiện ở nghĩa địa công cộng mở miệng quần áo hơi hơi phản phất không có linh hồn đồng dạng vương diệp ánh mắt hơi chuyển động ẩn giấu thân thể của mình dần dần biến mất về đến trong nhà trong hành lang ưu ám trong hoàn cảnh tựa hồ có một cái ảnh từ t r ợ t lõi lên vương diệp con người hơi co vào nhìn chăm chú hồi lâu đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào sau lưng trong thang lầu tiếng bước chân dần dần văng lên vương diệp đáy mắt hiện lên một tia h à n mang mở cửa phòng đi vào yên lặng ngược lại trong phòng ngủ nhắm hai mắt lại chỉ chốc lát sau cửa phòng lần nữa mở ra tiểu tứ nện bước cứng ngắc bước chân trở lại trong phòng khôi phục vương diệp trước khi ngủ thể đứng nghe phòng khách vang động vương diệp con mắt chẳng biết lúc nào mở ra không ngừng suy tư mấy ngày kế tiếp tiên t ĩ n h trở lại trương tử lương đang không ngừng nghiên cứu tiểu đội nhân tuyển nghe nói rất nhiều dị năng giả vì gia nhập một tiểu đội không ngừng đi tới quan hệ dù sao gia nhập tiểu đội l i ê n đại biểu vô tận tài nguyên trương tử lương bậc cửa phòng làm việc đều bị dâm nát thậm chí một chút dị năng giả không biết ở nơi nào nghe được vương diệp điện thoại tại vương diệp không nhịn được muốn nổi giận thời điểm mới rốt cuộc dần dần lạng xuống đương nhiên trung gian một việc nhỏ xen giữa là chu hàm tới qua nhẹ nhàng lưu lại một câu muốn một cái vương diệp tiểu đội danh l ệ tại vương diệp đau đầu thời điểm, chương lập à năm g đ a mươi mốt thiếu thốn nội tạng nhìn xem gian phòng bên trong xuất hiện cửa gỗ vương diệp nhịn không được nhẹ nhàng thở ra vô ý thức nhìn một chút bên cạnh tiểu tứ phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau bước vào trong cửa gỗ hắn sở dĩ lưu tiểu tứ đến bây giờ chính là muốn nhìn một chút cái này thần bí biêu cục phản ứng lấy cái này biêu cục năng lực đại khái là biết tiểu tứ trước mắt chạm h ư ớ n cụ thể dù sao nàng là biêu cục phong thư thứ hai chủ nhân Cái này cửa gâu ngay trước tiểu này ngay gâu tứ m ặ t mở ra, nói rõ, tiểu tứ ít tạm thời mà ra, rõ nói nói, n tiểu thời tứ ít chí h là k ô g có c á i gì tính công、kích. Nghĩ tính kích. đến. vương diệp khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười thuần thục đi đến lễ tân nhìn lại một giây sau vương diệp khoe miệng đột nhiên qua ó gắp một cái đèn đến t i ê n tĩnh đặt ở lễ tân bên trên cái này thức vương diệp đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa quả nhiên tờ giấy bên trên rõ ràng viết địa chỉ ngoại ô nghĩa địa công cộng số một mộ đem tin đưa cho số một mộ mộ chủ ban thưởng quỷ s a yêu đao thời gian ngày ba m ư ơ i hai giờ đêm vương diệp hít sâu một hơi ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nguyên lai、like, cái kia nhà gỗ chính là số một mộ sao vương diệp cũng không có quá mức kinh ngạc lần kia nhiệm vụ sau khi kết thúc h ắ n trở về lặp đi lặp lại phỏng đoán về sau duy nhất có thể trở thành số một mộ chỉ có cái k i a nhà gỗ ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý nhưng lão nhân thần bị kia đến tột cùng là người là quỷ vương diệp đến nay vô pháp xác định hơn nữa lần này khác biệt với trước đó nhiệm vụ vậy mà cấp ra thời gian cụ thể nói cách khác thời gian khác lão nhân có lẽ cũng không tại ngoại â nghĩa địa công cộng lập tức vương diệp mắt sáng d ự n lên tâm tư trở nên hơi linh hoạt dù sao lần thứ nhất đưa tin lúc không có kinh nghiệm không nổ đến lông dê đã nhanh trở thành tâm h á n bệnh nghĩ đến vương diệp yên lặng đem đèn đến cầm lấy quan sát một lần phát hiện bề ngoài cực kỳ phổ thông chỉ là bên trong cái viên kia ngọn nến ẩn ẩn truyền đến một c ô thi x ú mùi vị không có nhìn nhiều vương diệp cẩn thận cầm đèn đến đi ra biêu cục trong phòng khách cửa gỗ dần dần biến mất tiểu tứ vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng đi tới thư phòng vương diệp cẩn thận đem đèn đến thả ở trên bản sách xuất ra một cây dao găm nhẹ nhàng theo lỗ thủng chỗ dối vào sau đó dùng dao găm tại đèn nến bên trên nhẹ nhàng thổi mạnh từng tầng từng tầng sắt m ả n h bị vương diệp theo dao găm không ngừng móc ra cuối cùng bị hắn cất giữ ở một cái hoàng kim chế tắc bình nhỏ bên trong dần dần bình nhỏ đã tràn đầy ngọn nến c ạ m bã mà đèn đến bên trong ngọn nến trọn vẹn rút nhỏ một vòng mặc dù không biết cái này ngọn nến có làm được cái gì vốn lấy cái kia khủng bố lao nhân thực lực bên cạnh hắn đồ vật hẳn là sẽ không đơn giản t r í n h trọng đem hoàng kim bình nhỏ phong tồn vương diệp thở phào nhẹ nhõm cho tới nay ngoại â nghĩa địa công cộng không có n ổ đến lông dê khúc mắc tại thời khắc này từ vương diệp, xóa đi. Ngã xuống giường, vương diệp dần dần ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ khủng bố ngoại ô nghĩa địa công cộng phát ra trận trận gào thét cái này đến cái khác mộ bia vỡ vụn vô số khí tức khủng bố tại nghĩa địa công cộng bên trong phong thích mà lao nhân kia thì là im ắng nhìn xem vương diệp ánh mắt thâm thúy đột nhiên bừng tỉnh nhìn ngoài cửa sổ mặt trời vương diệp vô ý thức xoa xoa trên c h á n mồ hôi nhẹ nhàng thở ra cũng may l à m động chuẩn bị một ngày vương diệp tinh t i n h chờ đợi ban đêm đến giật mình vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt hơi sáng lên trước đó trên tờ giấy viết qua ngoại ô nghĩa địa công cộng số sáu mộ m ộ đáy tựa hồ có bí mật gì mà tiểu tứ thì là tại đêm kh lúc ấy bản thân bởi vì kiên kỵ có thể sẽ xuất hiện lão nhân đứng ở cửa cũng không có đi vào hiện tại nếu biết lão nhân muốn tại ban đêm mười hai điểm mới có thể trở về hiện tại chính là cơ hội nghĩ đến vương diệp nhìn chằm chằm tiểu tứ liếc mắt không có phát hiện dị dạng về sau hắn cho tiểu tứ lưu lại một cái tại chỗ chờ lệnh chỉ lệnh đẩy cửa p h ò n g ra biến mất trong đêm tối ngoại ô nghĩa địa công cộng đứng ở trước cổng chính nhìn bên cạnh nhà gỗ trừ bỏ thăm thảm ánh đến bên ngoài quả nhiên không có vật gì bởi vì lần này nhiệm vụ vương diệp cố ý nhìn kỹ liếc mắt bên trong nhà gỗ đèn đến quả nhiên cùng bản thân ba lô bên trong thuộc về cùng một ki mà đèn đến bên trong ngọn đến đã cháy hết cho nên cần ta đến bổ sung sao chẳng lẽ nói đây là một cái lâu dài hộ khách vương diệp hơi suy tư nhỉ non nói ra suy tính chốc lát nhìn đồng hồ tay một chút khoảng cách m ộ ư ơ i hai điểm còn có một cái giờ thời gian còn đủ vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe nắm thật chặt bản thân trang đèn đến ba lô đi vào nếu như xuất hiện nguy hiểm bản thân điểm cái này đèn đến lao nhân kia đại khái có lẽ khả năng xem ở mình là quỷ sai phân thượng sẽ không cạo chết bản thân a chẳng biết tại sao vương diệp trong đầu vậy mà nổi lên loại này quỷ dị suy nghĩ lần thứ hai tiến vào ngoại ấu nghĩa địa công cộng không khí vẫn là trước sau như một tâm lãnh ngay cả hắc cám trình độ phản phất đều so bên ngoài cao rồi rất nhiều theo vương diệp hướng mộ viên chỗ sâu tiến vào hắn lông mày dần dần n h u lại biểu lộ có chút ngưng trọng cùng lần trước so ra có thể rõ ràng trông thấy cá biệt trên bia mộ đã xuất hiện vết dạng càng đi đi vào trong mộ bia vết dạng càng lớn điều này đại biểu mộ viên càng ngày càng nguy hiểm sao đột nhiên một đạo quần sáng tự vương diệp trong đầu sẽ qua lần thứ hai vững dạng theo thời gian đưa đầy lần thứ hai vững dạng sắp xảy ra vương diệp nội tâm thô sơ giản lược đánh giá một chút thời gian đáy lỏng hơi phát lạnh còn có ba tháng quả nhiên là loại này năng lượng quỷ dị dẫn đến trong mộ viên đám này khủng bố ra hỏa bắt đầu dần dần thức t ỉ n h sao rốt cuộc vương diệp đi tới số sáu mộ chỗ nguyên bản mộ đ ị a đã triệt để hóa thành tái thạch trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố mà cái hố trung ương chỗ chạy đến một bộ thây khô thi thể n g ự c toàn bộ bị móc ra bên trong nội tạng không cánh mà bay vương diệp con người hơi co vào số sáu mộ chủ nhân bị tiểu tứ giết chết sao hồi t ư ở n g đến tối đó trong mộ viên truyền đến khủng bố tiếng gào thét vương diệp đ á y lòng có suy đoán nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì sẽ để cho tiểu tứ tại ban đêm đến đây hơn nữa còn là đã bị phong ấn giống như thi thể giống như nàng tờ giấy trong n y mắt vương diệp đ á y lòng minh ngộ nhưng tiểu tứ móc hắn nội tạng lúc vớt không rõ hắn hiện tại đã biết tình báo thực sự quá ít trên tờ giấy cho người ta lưu lại tin tức chẳng lẽ chính là chỉ số sáu mộ chủ nội tại sao vương diệp khe nhữ mày cố nén thi thể hư tối mùi vị n h ả xuống tại thi thể trên quần áo không ngừng lục lọi rốt cuộc vương diệp con mắt đột nhiên sáng lên một khoả hơi khô héo trái cây bị vương diệp cầm trong tay trái cây này vương diệp suy tư nửa ngày xác nhận không phải mình gặp qua bất luận một loại nào về sau đem trái cây yên lặng thu vào trong ba lô mà thời gian khoảng cách m ộ ư ơ i hai điểm càng ngày càng gần vương diệp bận rộn lo lắng hướng nhà gỗ chỗ chạy tới rốt cuộc tại m ộ ư ơ i hai điểm thời điểm vương diệp chạy tới cửa nhà gỗ mà l ã o nhân kia phản phất kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện ở trong phòng xuyên thấu qua cửa số chỗ yên lặng nhìn xem vương diệp chương năm mươi hai ánh đến lần nữa trông thấy cái này lão nhân thần bí dù là lấy vương diệp thực lực bây giờ y nguyên dùng mình hai người ly biệt trong phòng ngoài phòng yên lặng đối mặt hồi lâu vương diệp mới xấu hổ cười cười tại trong hành trang xuất ra đèn đến từ cửa sổ vị trí cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhà gỗ chuyển tới nhưng lão nhân lại phảng phất không có trông thấy đồng dạng y nguyên thật sâu nhìn xem vương diệp không có bất kỳ cái gì động tác không tiếp vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư hơi cắn răng đánh bạo lại lao về đằng trước hai bước lão nhân vẫn không có bất kỳ động tác gì chỉ là nhà gỗ cửa đột nhiên mở là muốn ta đi vào sao vương diệp sắc mặt âm chấm bất định cho dù là đến bây giờ hắn y nguyên vô pháp xác định lão nhân này thân phận dù là hắn là biểu mấu chốt ai cũng không có nói qua biêu cục hộ khách cũng là người to ta ngay tại ngoại âu nghĩa địa công cộng trong mộ viên số ba mộ phía dưới còn nằm một cái quỷ xuôi xèo đầu khi sâu một hơi vương diệp dần dần tỉnh táo lại khống chế bản thân nhịp tim đem đèn nến ôm vào trong ngực chậm rãi đi tới cửa nhà gỗ lao nhân không biết khi nào xoay người vẫn còn đang yên lặng nhìn xem vương diệp theo gió nhẹ lấp lóe lao nhân bên cạnh trên mặt bàn đèn nến rốt cuộc triệt để đốt hết ánh lửa d i ệ t kèm theo cuối cùng một tia ánh nến dập tắt ngoại â nghĩa địa công cộng triệt để lâm vào trong bóng tối khi tức gấm lánh không ngừng đánh tới có thể rõ ràng nghe thấy trong mộ viên truyền đến một tiếng lại một tiếng gần m hét ẩm ẩm từng tiếng tiếng vang trong mộ viên tất cả mộ bia đều ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu mộ bia hạ thổ mà quay cuồng phun trào trên mặt lao nhân nụ cười rốt cuộc dần dần biến mất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ mặt nhìn về phía cách đó không xa mộ viên điểm đèn rốt cuộc lao nhân chậm rãi há miệng một đường có chút cứng ngắc âm thanh văng lên đáng chết vương diệp hơi cắn răng khi tức âm lãnh không ngừng quét sạch thân thể của hắn phản phất muốn đem hắn triệt để đồng cứng đ ồ n dạng trong mộ viên vô số u y áp kinh khủ cảm、giác. để cho vương diệp liền d ơ tay lên đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực đỉnh lấy khủng bố áp lực vương diệp chậm rãi đem đèn nến đặt ở trên bàn gỗ xuất ra bật lửa nhưng mỗi khi ánh lửa sáng lên đều sẽ có âm lãnh gió thổi qua đem ánh lửa thổi tắt trong mộ viên tiếng động càng ngày càng lớn cả t o à mộ viên phản phất không ngừng lung lay phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng không ngừng đè xuống bật lửa vương diệp nội tâm tràn đầy sốt ruột mà lao nhân bóng dáng chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa thảo vương diệp không ngừng đánh lấy bật lửa dùng thân thể ngăn trở cửa sổ vị trí rốt cuộc trong ph bên trong nhà gỗ quen thuộc ánh đến lần nữa sáng lên mộ viên vang động dần dần biến mất từng đạo từng đạo không cam lòng tiếng gào thét yếu bớt thẳng đến biến mất thân thể gần như bị đông cứng vô diệp thở nhẹ nhõm một cái thật dài co cắp ngồi trên mặt đất thân thể không ngừng phát run trước đó phát sinh tất cả phản g p h ấ t ảo giác đầu dạng chỉ là hắn đoán không thấy là trong mộ viên một cái mộ bịa vô thành vô tức vỡ vụn lao nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mộ bịa yên lặng đứng đấy kèm theo dữ tợn tiếng cười thổ địa quần quận một cái tay mãnh liệt đưa ra ngoài trên cánh tay phủ đầy thi ban màu sắc tái n h u t trở về lao nhân âm thanh vẫn như cũng tràn đầy cảm giác cứng ngắc tại trong mộ viên nhẹ nhàng v a n g trở lại mà cánh tay kia p h ả n phất gặp áp lực thật lớn giống như quỷ dị từng chút từng chút rụt trở về chỉ là c o đến ngón tay vị trí thời điểm dần dần ngừng lại mấy cây ngón tay y nguyên cố chấp lộ tại bùn đất bên ngoài lao nhân quay người dần dần biến mất tại trong bóng tối trong mộ viên một đường như có như không tiếng thở dài không ngừng v a n g trở lại bên trong nhà gỗ vương diệp thân thể trải qua hồi lâu mới dần dần khôi phục hành động lực hắn gắng g ư ợ n g thân thể khó chịu đứng lên nhìn xem trên bàn gỗ đèn đến hơi ngóc trệ cái này đ n h đến tựa hồ là có thể đưa đến chấn áp tác dụng nói cách khác cái này đèn đến là dùng để chấn áp tòa thành này ngoại âu nghĩa địa công cộng nghĩ đến bản thân dùng dao găm lặng lẽ cạo xuống tầng một ngọn nến một giọt mồ hôi lạnh tại vương diệp cái chán nhỏ xuống cũng không biết đây có phải hay không sẽ đối với mộ viên sinh ra ảnh hưởng nhưng mà nghĩ đến thần bí kêu bưu cục tâm hắn lần nữa nới lỏng thở dài nhẹ nhõm vương diệp đem ba lô lần nữa vác tại trên lưng chuẩn bị rời đi một giây sau nhìn về phía cửa ra vào vị trí vương diệp con người hơi qua vào lão nhân chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện ở tại cửa ra vào ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp. cụ cụ ngài ngài trở lại rồi không có việc gì lời nói ta liền đi trước vương diệp nhẹ nhàng ho khan một tiếng trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười không ngừng hướng cửa ra vào vị trí bước nhỏ góc đi trên mặt lao nhân không có bất kỳ cái gì biểu lộ phảng phất pho tượng đồng dạng rốt cuộc tại vương diệp đi tới cửa vị trí lúc lão nhân nhẹ nhàng ngừng một chút thân thể vương diệp là vội vàng liền xông ra ngoài cấp tốc rút lui ánh mắt y nguyên gắt gao đặt ở trên người lao nhân nếu như lão nhân phát hiện ngọn nến nhỏ một, vòng, bất mãn đưa cho chính mình một bàn tay bản thân không sai biệt lắm liền có thể quang vinh hy sinh cũng may lão nhân từ đầu tới đôi u đều không có bất kỳ cái gì động tác thằng đến vương diệp dần dần biến mất tại trong bóng tối lão nhân mới c h ậ m dai thu hồi ánh mắt có chút cứng ngắc về tới trong nhà gỗ ngồi xuống ghế nhìn xem đèn đến lão nhân yên t ĩ n h hồi lâu có thú lão nhân đột nhiên n ở một nụ cười có chút cứng ngắc nói ra sau đó lão nhân bóng dáng dần dần biến mất không thấy phản phất từ chưa xuất hiện qua đồng dạng mà cửa nhà gỗ cái kêu màu đỏ một phản phất càng thêm nồng nặc một chút ẩn ẩn có máu tươi chảy ra đ ồ n dạng nơi s a ngoại âu nghĩa địa công cộng về sau vương diệp thật sâu thở dài một hơi rốt cuộc rời đi mặc dù ngoại âu nghĩa địa công cộng hai nơi nhiệm vụ cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm nhưng cho vương diệp mang đến lực trúng kích lại là không gì s á n h kịp cái kia lão nhân thần bí mạnh mẽ lực áp bách luôn có thể để cho vương diệp sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng hơn nữa lao nhân này tràn đầy cảm giác thần bí vương diệp thật không xác định lão nhân có phải hay không bởi vì ngày nào tâm trạng không tốt một bàn tay chụp chết bản thân cũng may nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn mà để cho vương diệp mừng rỡ là cái này ngọn đến tựa hồ đặc biệt mạnh mẽ có thể chấn áp lại toàn bộ ngoại â nghĩa địa công cộng tồn tại bản thân điểm này sắp mảnh nếu như lợi nghĩ đến vương diệp tâm trạng dần dần khá hơn trở lại cửa nhà mình vương diệp ánh mắt hơi lạnh lẽo dao rót xương vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay cửa phòng không biết lúc nào mở ra coi ta nhà là siêu thị sao vương diệp đấy lòng hơi thầm mắng gần nhất nhà mình tựa hồ hơi đặc biệt nóng n á o nghĩ đến vương diệp ánh mắt hơi hơi rét r u n cầm dao rót xương im mắng đi vào tác giả có lời nói c ả m tạ đại gia ưa thích quyển sách này cũng cảm ơn mọi người ủng hộ nhìn đại gia bình luận cực kỳ cảm động quyển sách này còn rất dài đường muốn đi còn sẽ có một cái lại một cái tươi sống nhân vật ra sân đồng thời cũng sẽ có càng lớn thế giới quan xuất hiện ta sẽ cố gắng viết xong quyển sách này không cô phụ đại gia c h ờ mong đồng dạng ta cũng hy vọng tạo nên ra càng nhiều đại gia ưa thích nhân vật mà không phải là nhân vật chính kịch một vai cuối cùng lần nữa cảm tạ đại gia ủng hộ hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ chứng kiến vương diệp trưởng thành chứng kiến quyển sách này mỗi người vật trưởng thành n Chương h Di ả